chương chín trăm mười bốn lao tử đợi lát nữa đít cho ngươi đập nát doanh gia vị này tiên đế lao tổ chậm rãi mở miệng một cái cựu thiên tiên vực tất cả tiên đế phía giới sinh linh cũng không biết bí mật cứ như vậy bày ra hạ giới sinh linh ứng là thế giới đại đạo thiếu thốn không cách nào cảm nộ g hoàn chỉnh đại đạo đột phá đạo tiên đế cảnh giới biết nào đó một thời đại có sinh linh phát hiện gánh chịu thiên mệnh có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới thế là mới có mỗi một lần thiên mệnh xuất hiện vô số sinh linh vô số thế lực n h a u n h a u xuất thủ liều lĩnh cướp đoạt tiên mệnh sự tỉnh về sau có sinh linh thành công trần ở thiên mệnh đột phá đến tiên đế cảnh giới lại phát hiện cái thế giới này không thể thừa nhận hắn cảnh giới này sinh linh có cảm nhận được một cỗ như có như không triệu hoán thế là liền thoát ly cựu thiên t i ê n v ự c hướng về sâu trong vũ trụ mà đi mà cái kia triệu hoán liền là hồng mông t h a n h giới triệu hoán tại vô tận trong vũ trụ du lịch vô số năm chúng ta cuối cùng đã tới hồng mông t h a n h giới còn nhớ rõ ngày đó doanh gia vị này tiên đế dừng một chút nói ra ngày đó ta dựa theo trong lòng mơ hồ tồn tại triệu hoán đi tới một cái vô cùng to lớn thế giới bên cạnh thế giới kia ở vào toàn bộ vũ trụ tinh không tấm nhất tựa hồ cũng là tầng cao nhất không gian toàn bộ hồng m ô n g t h n h giới không gian ổn định trình độ muốn viễn siêu phía dưới thế giới khác trong lòng ta rất kích động thi t r i ế n pháp lực nhanh chóng hướng về hồng m ô n g t h n h giới tới gần thẳng đến một cái nào đó thời khắc trước mắt của hắn bất chi bất giác biến đổi cảnh sắc ta lâm vào một cái trận pháp ở trong về sau ta mới biết được toàn bộ hồng m ô n g t h n h giới chung quanh có một cái to lớn vô cùng trận pháp trận pháp bao phủ vô số địa vực một khi có sinh linh bước vào liền là vạn kiếp bất p h ụ sau đó thì sao doanh nhất tò mò hỏi ta lâm vào trong trận pháp về sau chung quanh có vô số đủ loại thủ đoạn công kích hướng ta mà đến mỗi một cái có tiên đế cảnh giới chiến lược không là tiên đế cảnh giới sinh linh bước vào h ẳ n phải chết không nghi ngờ ta thi triển các loại thủ đoạn gánh vác một chút công kích về sau cảnh sát chung quanh lại thay đổi khi đó ta xuất hiện ở một chỗ quân doanh bên trong quân doanh không sai ta xuất hiện ở một cái quân trướng ở trong quân trướng là quân trướng bên trong còn có mấy vị cái khác sinh linh đó là từ cái khác hạ giới ở trong tới đột phá đến tiên đế cảnh giới sinh linh chúng ta đi ra quân trướng trước mắt là một cái cự đại quân doanh nháy mắt sau đó trước mắt của chúng ta xuất hiện một cái dáng vẻ tướng quân sinh、linh. hắn nói cho chúng ta biết đi theo hắn bằng không liền chết ta âm thầm muốn thi triển một chút tay ngắn rời đi nhưng là không gian chung quanh đều đã bị phong tỏa căn bản là đi không nổi mấy vị thế giới khác tiên đế tựa hồ giống như ta đối người tướng quân này không phải rất hài lòng động tác của bọn hắn còn nhanh hơn ta trực tiếp đối vị tướng quân kia xuất thủ kết quả đang lúc trở tay liền bị triệt để chấn áp chân linh đều bị ma diệt khi đó ta mới phát hiện vị tướng quân này tu vi rất mạnh phải cùng hiện tại ta không sai bịt lắm ta đi theo hắn đi vào một cái cự đại võ đài bên trong đã du lịch không thiếu giống ta dạng này đến từ từng cái hạ giới mới đột phá tiên đế cực dạ ta ở bên trong trong giáo trường mang đến mấy chục năm trong thời gian này không ngừng có hạ giới tiên đế cái trước tốt xuất hiện thẳng đến chúng ta đám người này nhân số đến một ngàn người chúng ta bị tập kết một cái quân trận bị thống nhất cấp cho vũ khí khôi giáp ngày đêm thao luyện hợp kích chi thuật lại qua mấy ngàn năm ở trong đó có một ít người muốn chạy trốn nhưng là tất cả đều bị lôi đình thủ đoạn đánh giết về sau chúng ta bị đưa lên chiến trường chiến trường không sai chân chính kinh khủng chiến trường c u â n trận tựa như trước đó chúng ta nhìn thấy kim giáp quân đoàn nhưng là hiển nhiên kim giáp quân đoàn là tương đối cao cấp quân đoàn bên trong tùy tiện một vị đều là tiên vương cảnh giới chúng ta vị trí chiến trường kêu binh lính bình thường chỉ là chân tiên cảnh giới trong đó còn có không thiếu tiên vương cùng tiên đế cảnh giới cường giả số lượng cực kỳ to lớn chúng ta làm một mực toàn bộ đều là tiên đế quân đoàn có cùng người khác không giống nhau nhiệm vụ đặc thù đó là một cái cực kỳ khủng bố chiến trường địch nhân của chúng ta cường đại đến không thể tưởng tượng bất luận là chân tiên vẫn là tiên vương thậm chí là tiên đế cũng chỉ là phá hồi thôi doanh ra một nhất tưởng tượng ta nổi. Là địch kia chúng ma, cựu hoàn kinh hãi nói ra hắn tường tại không rõ chi lực tế đàn ở trong tiếp xúc qua cái kia là không thể phỏng đoán tồn tại bao quát tại thức hải của mình bên trong vị kia cái gọi là chiến thần cũng được xưng là thần hai phe đại chiến kéo dài vô số năm một mực đều đàn đánh tựa hô tại cái gì tranh đoạt về sau ta may mắn một chết ở trên chiến trường còn chém giết hai cái tiên đế cảnh giới ma tộc bị phía trên phần thưởng một cái cao cấp hơn công pháp ta thận trọng tu hành mạnh lên muốn thoát khỏi trở thành pháo hôi vận mệnh quá trình này kéo dài bao nhiêu năm ta đã không nhớ rõ sau đó thì sao về sau chúng ta quen biết một chút đến từ thế giới khác cường giả lại gặp được mấy vị chúng ta cựu thiên tiên vực tiên vương chúng ta mưu đồ bí mật cùng một chỗ chạy đi nhưng là vẫn bị phát hiện phần lớn người đều bị giết ta lại là bởi vì may mắn cùng mấy người đi ra nhiệm vụ tránh thoát một kiếp cái này cũng cho chúng ta càng thêm kiên định quyết định muốn biết rõ ràng hết thảy về sau chúng ta càng càng cẩn thận làm việc từ từ tại quân doanh rừng chân đồng thời bắt đầu đi giao tiếp thế giới kia ta ở trong đó cũng quen biết một chút thần tộc một số người từ từ hiểu được một chút hồng mông thánh giới sự t ì n h toàn bộ hồng mông thánh giới trưởng khống giả chính là cái gọi là thần tộc thần tộc sinh m à thành thánh phổ thông thần tộc sau trưởng thành liền trực tiếp thành tiên lao tổ ngươi nói thần tộc sinh m à thành thánh không sai tất cả thần tộc đều là như thế cái k i u mới là thật thiên địa sùng nhi doanh nhất nghi ngờ hỏi giờ phút này hắn đã cảm nhận được cha mình ánh mắt hắn tựa hồ cũng đang suy tư cái gì ta hẳn không phải là a sẽ không như thế cầu huyết ta tiểu t ử này là ta doanh gia loại sẽ không sai mấy vị ông tổ nhà họ doanh nhìn về phía doanh nhất trầm n g âm một hồi mở miệng nói ra doanh nhất tại doanh gia tổ tiến hành huyết mạch thức tỉnh thời điểm cảm thụ của bọn hắn nhất là rõ ràng đó là thuần chính nhất doanh gia huyết mạch không có vấn đề nhìn cái gì ta chỉ là thiên phú tốt mà thôi doanh nhất nhìn xem doanh vô địch mở miệng vừa cười vừa nói học được bản sự cùng lao tử ta nói như vậy lời nói doanh vô địch nhìn xem doanh nhất bộ dáng lập tức x ư n g sở sau đó cười mắng nói ra hắc <cười> hắc phụ thân đợi lát nữa chúng ta tới luận bàn một chút từng ấy năm tới nay như vậy ta đối phụ thân thực lực chân chính nhưng rất là hiếu kỳ đâu h ả o t i ể u tử lão tử đợi lát nữa đít cho người đập nát mấy vị doanh gia lão tổ cũng cười ha ha bắt đầu doanh gia hai cha con này t h i ề n phú độ cao đều viễn siêu di vãng nếu là đối huyết mạch của bọn hắn có hoài nghi sớm liền đã phát hiện làm sao đến mức chờ tới bây giờ hai người đều làm chủ nhà họ doanh chấn động chấn động chuyện gì mà h ó t leo t ố t một của tháng thế này Chương 915, hóa thân lão lục ông tổ nhà họ doanh doanh ra tiên đế lao tổ nhìn xem hai người mỉm cười gật đầu nói ra thần tộc sinh mà thành thánh khống chế hồng mông thành giới các đại thần tộc một mực khống chế lấy toàn bộ hồng mông thành giới hết thảy bọn hắn a hạ giới sinh linh coi như heo chó chỉ có tiên đế cảnh giới sinh linh mới trước mặt có thể đi vào tầm mắt của bọn hắn sau đó trở thành trên chiến trường v ậ t hy sinh đáng giận ta lúc đầu coi là chính là như vậy nghĩ đến về sau như thế nào thoát ly nơi đó nước mỹ giảm a giảm ta phát hiện một ít chuyện thần tộc cùng hồng mông thành giới ngoại giới ma tộc tựa hồ đều có một tướng trận chiến tranh này tiếp tục kéo dài với lại chỉ là thuần túy chiến tranh tranh đoạt đồ vật cũng tất cả đều là dâu riêng một chút tài nguyên căn bản vốn không về phần phát động như thế quy mô chiến tranh ta cũng từng âm thầm đại nói qua chuyện này nhưng là bình thường thần tộc cũng không biết trận chiến tranh này tựa hồ liên lụy đại bí mật sau đó thì sao ngươi là như thế nào thoát thân quân doanh quân công tích lũy đủ liền có thể thoát thân quân công tích lũy đủ không sai ta hao tốn hơn bảy nghìn cái hội nguyên cậu thả vô số cuộc chiến đấu hóa thân lão lục rốt c u c tích lũy đủ rời đi quân công nhưng là ta cũng không là cái thứ nhất rời đi quân doanh hạ giới tiên đế hơn bảy nghìn hội nguyên không sai một kỷ nguyên là một trăm triệu năm một hồi nguyên là một trăm triệu cái kỷ nguyên đây là hồng mông thánh giới truyền xuống thời gian chuẩn mực cựu thiên tiên vực lịch sử mặc dù rất dài nhưng là cùng hồng mông thánh giới so sánh vẫn là quá nhỏ tuổi còn rất trẻ t đó là cỡ nào thời gian khá dài a đúng vậy à thoát ly quân doanh về sau ta mới kiến thức đến toàn bộ hồng mông thánh giới h ù n g vĩ so với hắn cựu thiên tiên vực thật là hạ giới cằn h ư n g tối tiểu thế giới doanh gia tiên đế lao tổ nói xong hướng đám người giảng thuật một cái vô cùng hùng vĩ thế giới nơi đó vạn tộc san sát Cường giả như giả mây, Ta i nơi trên đất đi, tiên vương nhiều như chó, càng là một cái ê trên n vương như càng cạnh đế đất khắp chó, một t r là n h tại í c cực kịch h sinh linh liệt, giới. thế Ta t cùng đông vô đảo thế giới. Ta tại hồng n ô n g thánh giới du lịch mấy cái kỷ nguyên làm quen một chút từ từng cái phía dưới thế giới mà đến tiên đế cường giả thời gian dần trôi qua phát hiện một vấn đề liền là tất cả từ hạ giới mà đến tiên đế cường giả tất cả đều là dị bẩm thiên phú tồn tại lại không có một cái nào đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới ngược lại là tại đoạn thời gian kia chứng kiến cái này đến cái khác thần tộc thiên kiêu c u ộ h ở về sau chúng ta âm thầm điều tra phát hiện tất cả có thể từ quân doanh ở trong đi ra tiên đế đều là như thế thiên mệnh không sai tất cả mọi người duy nhất điểm giống nhau liền là gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế mà tại hồng mông thanh giới cũng không cần gánh chịu thiên mệnh chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể thành tựu tiên đế vừa mới bắt đầu đây chỉ là một suy đoán về sau một ít chuyện thời gian dần trôi qua ấn chứng ý nghĩ của chúng ta sự tinh gì doanh gia chư vị lao tổ hỏi theo thời gian trôi qua trong chúng ta có người đột phá đến c ử u kiếp tiên đế tại hắn sau khi đột phá vẫn nói mình cảm nhận được thiên mệnh không chế đã không cách nào tiếp tục đột phá cuối cùng v ị tiền bối kia biến mất biến mất không sai thẳng đến mấy cái hội nguyên về sau ta có gặp hắn thời điểm đó hắn đã là một cái thần tộc khôi l ỗ i một cái không tình cảm chút nào giết người khôi l ỗ i thật là khủng khiếp thủ đoạn đem chư thiên vạn giới sinh linh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay v ề phân bọn hắn vì cái gì làm như vậy đến bây giờ cũng không có minh xác điều tra ra chỉ là có mấy cái phỏng đoán doanh gia vị này tiên đế đem mình những năm này kiến thức đều nói ra mấy vị doanh gia chuẩn đế lao tổ cùng doanh nhất nghe say sương ngon lành nhưng là mười tám tộc đột nhiên nhìn nói với doanh nhất tiểu tử ngươi cũng gánh chịu thiết mệnh về về sau có thể hay phía có cũng. Còn cũng thể không nhìn mấy người lại doanh nhất bọn hắn lại nghĩ lại thản ớ i Tiên vấn này. cũng đề đi, tâm ta k g nhiên n thể, t chỉ h cảm là ngộ i nói hôm nay nghe được ông tổ nhà họ doanh liên quan tới hồng ngông thánh giới miêu tả hắn đã hiểu không ít chuyện xem ra tiên đế cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đột phá còn có một việc ta tại hồng ngông thánh giới đi qua doanh gia vị kia doanh gia tiên đế lao tổ chậm rãi mở miệng nói ra tổ tiên cổ tịch từng ghi chép chúng ta đã từng là doanh gia chi mạch là thật sao không sai hồng mông thánh giới doanh gia là một cái thế lực lớn bất quá chúng ta mạch này đã sớm không bị bọn hắn thừa nhận vì cái gì nghe doanh gia chỗ ở một chút sinh linh miêu tả cùng chúng ta trong tộc ghi lại không sai b i t lắm năm đó chúng ta chỉ một cái hẳn là tham dự một chuyện nào đó bị lưu đ ẩ y tới xuống giới mà đến hồng mông thánh giới doanh nhất nghe cùng ông tổ nhà họ doanh nói chuyện miệng bên trong n ỉ non không biết suy nghĩ cái gì đại chiến kết thúc về sau các thế lực lớn cường giả đều về tới mình thế lực ở trong bế con đi rất nhiều sinh linh đều coi là đại kiếp đã kết thúc dù sao hơn ngàn vị tiên vương cùng nhau bày trợ hơn trăm vị tiên đế cùng nhau xuất thủ còn có mấy vị tiên đế tự buộc khủng bố như thế chiến đấu nhìn chung toàn bộ cựu thiên tiên vực lịch sử cũng không có qua nhưng là cường giả chân chính trong lòng minh bạch chân chính kiếp nạn chỉ sợ còn chưa có bắt đầu không có có thể lưu lại hai vị thần tướng sẽ mang đến càng nhiều đ ị c h nhân nói như vậy mới là trận trận an cướp lúc này doanh gia chư vị lao tổ đã kết thúc thảo luận các từ tu hành đi chư vị tiên đế lao tổ nhất trí coi là hai vị thần tướng trở lại hồng mông thành giới lại dẫn người trở về cần cần rất nhiều thời gian thậm chí giải đến lấy kỷ nguyên nhớ doanh nhất tại mình động thiên thế giới bên trong bên cạnh hắn đứng đấy đã đến chuẩn đế cảnh giới thải vân tiên vương doanh nhất nhàn nhạt nói với nàng thải vân tiền bối còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao công tử ta nhớ được các ngươi bốn người từng nói ta thông qua được chủ nhân của các ngươi lưu lại khảo nghiệm chủ nhân của các ngươi đã từng là chư thiên vạn giới cường đại nhất người thứ nhất vị kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên nữ nhân công tử ta từng tại từ nơi sâu xa tiếp vào qua chủ nhân tin tức nói là công tử về sau tự nhiên có thể gặp được ta các cái khác cũng không biết thải vân tiên vương không nghĩ tới doanh nhất lại đột nhiên hỏi chuyện này tranh thủ thời gian đi vào doanh nhất trước mặt không người nói ra chủ nhân của các ngươi hay các ngươi cũng không biết doanh nhất nhàn nhạt c h ầ m c h ầ m lên trước mắt t h ả i vân tiên vương công tử t h ả i vân hiện tại là của ngài người liên quan tới chủ nhân hết t h ả ta đều nói cho công tử từ tình huống hiện tại đến xem chủ nhân hẳn là cái tia hồng mông thánh giới sinh linh tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết nam đó chỉ là thụ chủ nhân nhờ vả tại p h ệ thần u y ê n bên trong các loại hậu công tử đến quên đi thôi mặc kệ nàng là thần làm a đã tự xưng chư thiên vạn giới người mạnh nhất thứ nhất nghĩ đến về sau tự nhiên sẽ gặp được đi đi với ta nhìn xem cái kia một đám hồng mông thánh giới kim giáp quân đoàn nếu là có thể làm việc cho ta thiên đình tại cựu thiên tiên vực căn cơ xem như có doanh nhất cùng t h ả i vân tiên vương thân hình lõe lên biến mất tại nguyên chỗ siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương chín trăm mười sáu một người đánh bại kim giáp quân đoàn động thiên thế giới ở trong một cái đơn độc tiểu thế giới bên trong một đám lấy ngàn mà tính kim giáp quân đoàn chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng bọn hắn nhận phương thiên địa này kinh khủng áp chế thực lực ngay cả một phần trăm đều không thể phát huy ra thậm chí tiểu thế giới này đều ra không được chỉ có thể ở lần lẳng lặng cùng đợi thiếu niên kia thần tướng bại sau khi đi bọn hắn liền biết trận chiến này đại khái s u ấ t là không sống nổi nhưng là đối phương còn là cho bọn hắn một cái cơ hội thiếu niên kia từng nói chỉ cần chiến thắng hắn liền có thể có được tự do bọn hắn đang lẳng lặng chờ đợi thẳng đến một đoạn thời khác bầu trời nứt ra một cái khe thiếu niên áo trắng mang theo một nữ nhân từ không gian kẽ nứt ở trong đi ra chư vị chắc hẳn đợi lâu các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy các ngươi thần tướng úc còn không mang nổi mình úc vứt bỏ các ngươi mà đi các ngươi vốn nên bị ta giới tiên đế cường giả đánh giết ngay tại chỗ nhưng là ta giới sinh linh cũng không phải là người hiểu sát hiểu hơn nỗi khổ tâm riêng của các ngươi tất cả bản tọa đặc biệt hướng chư vị tiên đế cầu cơ hội chỉ muốn các ngươi chiến thắng ta liền có thể thu được tự do doanh nhất thản nhiên nói trên thân t ì n h l i n h có một cỗ chiến ý phóng lên tận trời ta đến kim giáp quân đoàn bên trong một cái ngồi tại hàng trước sinh linh đứng dậy thời k h ắ c này doanh nhất mới chú ý tới thân hình của hắn cùng bình thường nhân tộc rất không giống nhau dưới xương sườn bao dài hai cái cánh tay hết thể bốn cái cánh tay khí tức trên thân cũng vô cùng cường đại rõ ràng là một vị chuẩn đế cấp bậc cừng giả Đến hay kim Doanh Nhất vây tay vây đến đến m giáp, hắn hắn giáp chuẩn đế nói à xong thân hình gạo thét hướng về phía trước trong nháy mắt liền đi tới doanh nhất trước mặt bốn cái tay cánh tay đồng thời xuất thủ bốn đạo kinh khủng nắm đấm trực tiếp đánh về phía doanh nhất thân thể doanh nhất tâm thần khéo động sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra nhiều hai cái cánh tay cũng hóa thân bốn cái cánh tay sinh linh vững vàng tiếp lấy tới bốn quyển sau đó n h t miệng cười một tiếng trong lồng ngực trí tôn cốt đột nhiên phóng xuất ra một đạo vô cùng kinh khủng qua n mang trong nháy mắt đem trước mắt chiến sĩ giáp vàng đánh bay ra ngoài kinh khủng trí tôn cốt thần thông hỗn độn tiếp ánh sáng trực tiếp đem vị này chiến sĩ giáp vàng kim giáp toàn bộ đánh nát trên người hắn còn có một đạo huyết động không ngừng ra bên ngoài toát ra máu tươi mỗi một giọt máu tươi đều tản ra ánh sáng nóng ánh huy đó là nhục thân tu hành đến cực h ạ n biểu hiện vị này chiến sĩ dù cho một chiêu liền đã thụ thương nhưng là không có ảnh hưởng chút nào hắn lại lần nữa ra t đ ụ c thể của hắn chậm rãi nhúc đ í c h đem vết thương triệt để khép lại về sau toàn thân trên giới phóng xuất ra vô tận quan g mang mỗi một đạo quan g mang từ đều tản ra cực hạn uy hiếp bắn về phía bốn phương tám hướng đồng thời doanh nhất cũng cảm giác được không gian chung quanh bên trong xuất hiện vô số quan g mang những ánh sáng này toàn bộ đều bắn về phía hắn có chút ý tứ doanh nhất nói xong khí tức trên thân đột nhiên biến hóa hồng ngông thánh thể lực lượng trong nháy mắt bộc phát hắn toàn thân phơi thả ra vô tận hào quang màu tím nhạt hóa thành nhất định vô thượng chiến thần đồng dạng tồn tại mặc cho từ những cái tia ngoại giới quan mang rơi xuống trên người mình mà hắn thì trong hư không không ngừng đi thẳng về phía trước mỗi đi một bước hắn khí tức trên thân liền cường đại một điểm thẳng đến một cái nào đó thời khắc hắn đã đến gần vô hạn tại tiên đế khí tức kinh khủng che khuất bầu trời đem vị kia chuẩn đế ép không ngóc đầu lên được t r u n g quanh vô tận quang mang không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến doanh nhất ngược lại gần như trở thành trợ lực của hắn để khí tức của hắn càng thêm cường đại doanh nhất đứng ngạo nghệ tại hư không bên trong trong tay có chút nắm tay đồng thời lực lượng vô tận ở trong tay của hắn hội tụ vô tận thần thông ở phía sau hắn diễn hóa kinh khủng nắm đấm đột nhiên lẹn xuống vị tiêu chuẩn đế cường giả trực tiếp bị đánh bại vì đón lấy doanh nhất một quyền này hắn tứ chi cánh tay nổ tung ba đầu còn lại một đầu cũng bị chấn đoạn ta thua rồi vị này chiến sĩ giáp vàng thấp giọng nói ra hắn rất rõ ràng doanh nhất thực lực đã đến gần vô hạn tại tiên đế muốn chiến thắng hắn s u thế rất khó doanh nhất v ớ y tay một cái vị này chiến sĩ giáp vàng liền bị hắn cách nhập một không gian khác sau đó nhìn chằm chằm người còn lại nói ra kế tiếp phương thế giới này từ ngươi không chế chúng ta ngay cả pháp tắc lực lượng đều rất khó thi triển cái này không công bằng một vị chiến sĩ giáp vàng đứng ra nói ra ha ha cho các ngươi một cái cơ hội đều là to lớn ban ân còn muốn công bằng thế gian này nào có cái gì công bằng thật sự là b u ồ n c ư ờ i kế tiếp liền ngươi tới đi doanh nhất trọng đồng tiếp cận vị này mở miệng chiến sĩ thản nhiên nói hắn nói vừa xong vị này chiến sĩ giáp vàng thân ảnh trong nháy mắt sông già kim giáp quân đoàn đi tới đối diện với của hắn vị này chiến sĩ giáp vàng hơi sững sờ về sau trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thường kinh khủng pháp lực trong nháy mắt vận chuyển trong nháy mắt hướng về doanh nhất đã đâm đi doanh nhất không còn có vận dụng thế giới của mình trưởng khống giả thủ đoạn mà là trực tiếp rút kiếm đ o lấy đương kinh khủng binh khí chạm vào nhau t r u n g quanh thế giới không ngừng chấn động như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ở trong vứt xuống một cục đá cho dù là doanh nhất động thiên thế giới loại trình độ này chiến đấu cũng có thể tạo thành động tĩnh rất lớn hai người một thương một kiếm không ngừng giao thủ chỉ là thời gian dần trôi qua vị này chiến sĩ giáp vàng phát hiện t r u n g quanh hắn đã hiện đầy kinh khủng kiếm khí tứ đại kiếm quyết vị này chiến sĩ giáp vàng không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra hắn từng tại hồng mông thánh giới ở trong ngẫu nhiên được chứng kiến một lần chỉ là không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy có chút kiến thức doanh nhất nói xong trường kiếm trong tay đột nhiên quét ngang một đạo kinh khủng kiếm khí từ trước người hắn trên trường kiếm tán phát ra nháy mắt sau đó không g i a n xung quanh bên trong vô số kiếm khí giống như là nhận lấy chỉ dẫn hình thành một cái c h í n h thể hóa thành vô tận kiếm trợn hướng về trung ương chiến sĩ giáp vàng chém tới kinh khủng kiếm khí trong không gian tàn phá bừa bãi trực tiếp đem ở giữa vị kia chuẩn đế cường giả triệt để cắt đức thân thể của hắn bị chia cắt thành vô số bộ phận tính cả chân linh đều là như thế nếu là doanh nhất tiến thêm một bước đem chung quanh kiếm khí toàn bộ dẫn bạo chỉ sợ vị này chuẩn đế cường giả liền muốn hoàn toàn chết đi ở chỗ này kế tiếp doanh nhất thản nhiên nói cách đó không xa những cái kia kim giáp cường giả đều ánh mắt n g h n g trọng hai cuộc chiến đấu xuống tới người thiếu niên trước mắt này bày ra thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng đó là cực kỳ cường đại thực lực kinh khủng đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh giới tốt liền xem như một bên chuẩn đế cường giả cũng rất khó đối mặt loại trình độ này đối thủ tiếp xuống doanh nhất không ngừng lấy ra kim giáp quân đoàn ở trong cao thủ sau đó cường thế xuất thủ không ngừng đem bọn hắn đánh bại cũng triệt để thể hiện ra mình thực lực khủng bố thời gian không ngừng đi qua kim giáp quân đoàn ở trong sinh linh không ngừng xuất thủ nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại doanh nhất lấy được được tự do thẳng đến mấy ngày sau hơn 2.000 vị tiên vương cảnh giới kim giáp quân đoàn tất cả đều bị doanh nhất triệt để đánh bại nếu bạn muốn đổi khước khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ọc, gỗ lìn ốc trồn m ị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương 917, t thu phục kim giáp quân đoàn không chỉ là kim giáp quân đoàn vô số cường giả liền xem như cùng doanh nhất một lên thải vân tiên vương cũng cảm thấy kinh hãi doanh nhất thực lực quá cường đại hơn hai ngàn vị tiên vương cảnh giới xa luân chiến thế mà không cách nào đánh bại hắn đặc biệt là bây giờ nhìn quá khứ doanh nhất vẫn như cũ phát lực hùng hồn nhìn không ra chút nào vẻ mệt mỏi sinh linh thật là mạnh đây quả thực không thể tưởng tượng nổi kim giáp quân đoàn bên trong hơn mười vị chuẩn đế cường giả nhau nhau mắt phức tạp nhìn về phía doanh nhất tại mới vừa cùng doanh nhất giao thủ quá trình bên trong bọn hắn thậm chí tại doanh nhất trên thân cảm nhận được chân chính tiên đế khí tức cỗ khí tức kia quá mức mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi nên biết đạo tiên đế cảnh giới muốn cảm nộ một đầu hoàn trình đại đạo mới có thể cuối cùng đột phá những này kim giáp quân đoàn mặc dù là hồng m ô n g thánh giới cường giả nhưng là bọn hắn lâu dài tại ngoại giới chiến đấu có rất ít thời gian chân chính trở lại hồng m ô n g thánh giới tu hành liền như hôm nay dạng này mỗi lần hạ giới tác chiến đều cần trải qua thời gian rất lâu lần này lại đưa tại nơi này không biết còn có cơ hội hay không trở về các vị cơ hội đã cho các ngươi thế nhưng là các ngươi không còn dùng được ca nhiều người như vậy xa luân chiến cũng không phải b ả n tọa đối thủ doanh nhất thân hình xuất hiện tại cái này hơn hai ngàn vị kim giáp quân đoàn trước mặt thân bên trên tán phát lấy vô tận quan mang tại phương thế giới này bên trong doanh nhất thanh g âm truyền khắp mỗi một vị kim giáp quân đoàn sinh linh bên trong những người này ở đây d ã i ruộng đang do dự đang tự hỏi cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý sống sót mà là hồng mông thanh giới cường giả một khi biết có người phản bội hạ tràng sẽ rất thê thảm không chỉ là bọn hắn liền ngay cả người nhà của bọn hắn cũng đều muốn bị liên lụy xem ra các ngươi còn không biết bản tọa chân chính thủ đoạn doanh nhất nhìn xem bọn này còn đang do dự người nói lấy nhẹ nhàng thầy tay nháy mắt sau đó mảnh này dùng cho chiến đấu thế giới lập tức biến thành một cái tràn đầy linh khí cùng đại đạo khí tức thế giới với lại ngay tại cùng trong nháy mắt tất cả kim giáp quân đoàn đều cảm thấy mình cùng hồng mông thanh giới tại thần hồn cấp độ liên hệ nào đó bị triệt để cắt đứt các ngươi nỗi lo về sau đã giải quyết ba ngày bản tọa muốn nhìn thấy đáp án của các ngươi doanh nhất nói xong quay người rời đi liên tiếp mấy ngày cùng nhiều cường giả như vậy cường độ cao đối chiến mỗi gặp được một vị cường giả doanh nhất đều muốn toàn lực xuất thủ đem hắn trực tiếp đánh bại mấy ngày kế tiếp cũng là có chút điểm mệnh xoay người một cái trở lại mình động thiên thế giới ở trong một cái thần dị chi bắt đầu tu hành khôi phục một đoạn thời gian dù sao kế tiếp còn có một trận cực kỳ trọng yếu chiến đấu muốn đánh ba ngày thoáng qua tức thì thời khắc này doanh nhất lại một lần nữa xuất hiện ở kim giáp quân đoàn trước mặt mọi người chúng ta nguyện ý thân phục doanh nhất thân hình vừa mới xuất hiện hơn hai ngàn vị kim giáp quân đoàn cùng nhau hạ bái nói ra rất tốt mười tám vị chuẩn đế cương giả 4 doanh nhất, nhất lời nói vang vọng tại kim giác quân đoàn bên người mọi người loại này khống chế chân linh phương thức là hắn từ hệ thống làm ở bên trong lấy được bây giờ nhìn bắt đầu vừa vặn sử dụng đông đảo kim g i á p quân đoàn cường giả n h a nhau bung ra tâm thần của mình mặc cho từ quan mang dung nhập mình chân linh bên trong nếu như đã làm ra quyết định dù sao cũng so trực tiếp chết ở chỗ này mạnh hơn hơn hai ngàn vị kim giáp quân đoàn hoàn toàn bị thu phục về sau doanh nhất hài lòng nhẹ gật đầu đối t h ả i vân tiên vương nói ra lần này người tạm thời do ngươi an bài đi thiên đình từng cái phương diện mặt bài muốn đứng lên đến thiên địa cuối cùng là có chút nội t ì n h là công tử doanh nhất khẽ gật đầu không nói thêm gì một cái lắc mình về tới doanh gia đi vào doanh gia tổ địa về sau doanh nhất cũng cảm giác được một cỗ cường đại chiến ý cái kêu một cỗ khí tức quen thuộc để hắn khẽ lắc đầu xem ra hôm nay cùng doanh vô địch chiến đấu nhất định phải đánh Tiểu tử, tới đây đánh một trận. đây đánh doanh nhất mới mới xuất hiện doanh vô địch thanh n ầ m đã ở bên thai của hắn vang lên ngược lại là đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút phụ thân thực lực chân chính doanh nhất mở miệng cười bước ra một bước đã đi tới doanh vô địch trước mặt thời k h ắ c này doanh vô địch toàn thân trên giới tản ra cực hạn quan mang thậm chí so một chút bài danh ở trên hắn ông tổ nhà họ doanh còn phải mạnh hơn một kia h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này hắn lại có tiến bộ doanh vô địch nhìn thấy doanh nhất đến chậm rãi đứng lên theo hắn đứng dậy hắn khí thế trên người càng ngày càng cường đại phụ thân ta chờ đợi ngày này thế nhưng là rất lâu doanh nhất nói xong bước ra một bước thân hình đã xuất hiện doanh gia tổ điệu bên ngoài vượt ngoại giữa hư k h ô n g đồng dạng cường đại chuẩn đế khí tức phát ra doanh vô địch cũng đồng thời ra hiện ở trước mặt của hắn hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng thẳng rốt cục hai người này muốn động thủ sao ha ha ha doanh vô địch nếu là thua có phải hay không muốn đem mười chín tổ danh hào nhường ra đi ta nhìn có thể thêm một cái hai mươi tổ hai người đều là kỳ tài ngũ trời nhưng là nếu thật muốn phân ra cái thắng bại vô địch chỉ sợ có chút khó doanh nhất quá kinh khủng vô địch những năm này một mực không có toàn lực xuất thủ qua hắn một mực đang bồi dưỡng mình thế hắn giấu rất sâu hắc hắc phụ tử ở giữa chiến đấu có ý tứ rất có ý tứ không thiếu danh o gia lão tổ cảm nhận được hai người khí tức đều nhao nhao đi vào một bên xem náo nhiệt liền ngay cả doanh bình a n mấy người cũng đi vào một bên nhìn xem giữa hư không hai bóng người thời khắc này doanh bình an tâm tình kích động trước mắt là phụ thân của hắn cùng đại ca tất cả đều là của hắn chí thân thực lực đã đến cường đại như thế tình trạng trái lại hắn mình bây giờ còn tại nhân tiên cảnh giới hắn quyết định lần này hai người đối chiến về sau hắn liền muốn mế quan không vào chân tiên thể không xuất quan Theo càng ngày càng nhiều người nhà họ càng càng ngày người doanh vô â y tới nhất chiến, quan doanh doanh cùng v địch không í tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại, cảm nhận được. ngày nhận Doanh đại, v địch h k ô ngừng kéo lên khí thế cường đại doanh nhất khẽ gật đầu nếu là kết thúc quá sớm hắn liền quá thất vọng rồi từng đạo vô cùng kinh khủng hỗn độn khí tức từ doanh vô địch trong thân thể phát ra pháp lực mạnh mẽ cùng từng tia đế bi đồng thời h i ệ n lên các loại lực lượng cường đại tại doanh vô địch mặt ngoài thân thể dung hợp thành một đạo sáng trói vô cùng quan mang bao trùm toàn thân của hắn chiến doanh vô địch đạp chân xuống xuất thủ trước tốc độ khủng khiếp để hắn trong nháy mắt xuất hiện tại doanh nhất trước mặt sau đó hung hăng đấm ra một quyển doanh nhất đưa tay ngăn cản một cổ lực lượng cường đại từ trên cánh tay của hắn chuyển đến sau một khắc doanh nhất thân thể đã bay ngược ra ngoài doanh vô địch cũng trong nháy mắt đi theo doanh nhất thân hình lại lần nữa ra quyển hung hăng rơi xuống doanh nhất trên thân nếu bạn muốn đổi khước khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ấ c gỗ lìn ốc trồn m ì n ổ tổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương 918, phụ tử chi chiến oanh một đạo vô cùng kinh khủng nắm đấm hung hăng rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất thân thể cũng theo phát ra từng đạo hào quang màu tím n h ạ t cái kia là mình hồng mông thánh thể lực lượng đang không ngừng xuất hiện triệt tiêu lấy doanh vô địch vô cùng cường đại lực lượng doanh nhất mỗi một lần ngăn cản đều sẽ để thân hình của hắn không ngừng lui lại mà tùy theo liền là doanh vô địch toàn lực xuất kích mỗi một chiêu đều phóng xuất ra hỗn độn thể tuyệt cường lực lượng anh, doanh nhất lại một lần bị đánh bay đồng thời hắn có chút vung vẩy hai tay doanh vô địch không hổ là đem hỗn độn thể khai phát đến cực h ạ n cường giả lực lượng của hắn mặc dù không bằng mình nhưng lại viễn siêu cựu thiên tiên vực những người khác thật là lợi hại độc thân doanh vô địch kinh hãi nhìn về phía doanh nhất trước kia dù nói thế nào cũng chỉ là ở một bên cảm thụ biết doanh nhất nhục thân cường đại hôm nay mới thật sự là thể nghiệm một phen phụ thân đại nhân đánh m n h không nên ta xuất thủ a doanh nhất nói xong song quyền nắm chắc đồng thời lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát giống như doanh vô địch hắn cũng là tay không tất sát hướng phía đối phương mà đi đến hay lắm doanh vô địch nói xong cũng hung hăng thi triển ra hỗn độn thể các loại thủ đoạn nên đón tiếp lấy thân thể của hai người trong hư không sinh ra kinh khủng va chạm mỗi một kích chung quanh đều có vô số thế giới bị sụp đổ ba động khủng bố truyền bá đến chỗ xa vô cùng rầm rầm rầm hai đến quyền ảnh tại va chạm ở giữa một đạo cực đoan sáng trói thời gian trường h à hiện lên ở hai người sau lưng đem hai người quay c h ú n g quanh chỉ trong đó mỗi một lần có năm đấm đánh ra đều có từng đạo thời gian trong bám vào trên đó lực lượng cường đại để không ít người kinh hại không thôi không biết ra nhiều thiếu chiêu về sau hai đạo nhân ảnh mặt đối mặt đứng vững doanh nhất vẫn như c ũ là một thân áo bào trắng lạnh nhạt mà đứng trái lại doanh vô địch thì hai tay run nhẹ nhẹ một hồi có chút ý tứ nhìn xem doanh nhất lạnh nhạt bộ dáng doanh vô địch lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt kích phát vô tận chỉ từ bảo trên thân kiếm nổi lên sau đó hung hăng chém về phía doanh nhất kiếm đến doanh nhất đưa tay hướng giữa hư không một nắm trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bắn ra cùng doanh vô địch kiếm khí quay cùng một chỗ lục tiên kiếm quyết doanh vô địch thầm nghĩ trong lòng đồng thời trong tay kiếm khí nhanh chóng biến hóa kinh khủng kiếm khí bay thẳng vũ trụ tinh hải vô số sinh linh g i n lề bảy so kiếm pháp ta cũng không sợ ngươi thắng vừa cười vừa nói trong tay h ắ n kiếm quang múa ở giữa kinh khủng kiếm khí không ngừng phong thích không chỉ là lục tiên kiếm quyết còn có tứ đại kiếm quyết ở trong nó của hắn kiếm quyết kinh khủng bốn đạo kiếm khí hóa thành khác biệt hình thái cuối cùng tại doanh nhất trước mặt hình thành bốn đạo cầm kiếm quang ảnh hướng về doanh vô địch chém tới vê anh vẹn vẹn một k í c h doanh vô địch kiếm khí liền bị chạm phá mà cái kia bốn đạo kiếm khí bóng người thì phi t ố c hướng về doanh vô địch mà đến doanh vô địch sắc mặt một có bất kỳ biến hóa nào bảo kiếm trong tay không ngừng biến hóa trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện từng đạo sắc bén vô cùng phi kiếm quang ảnh phi kiếm không ngừng biến hóa hình thành một đạo kinh khủng phi kiếm dòng lũ. sau đó dòng lũ hướng phía bốn đạo kiếm khí quang ảnh xung q u a dầm dầm dầm ba động khủng bố từ nơi này đi tư tán vô cùng cường đại lực lượng đánh nát chung quanh thời không sụp đổ thiên địa quy tắc doanh vô địch trên thân không ngừng phun trào ra vô tận pháp lực ở phía sau h ắ n hóa thành vô cùng vô tận bảo kiếm hình thành vô tận dòng lũ hướng phía phía trước mà đi đồng thời doanh nhất cũng một nhà hàn rỗi thân thể của hắn trong hư không đứng yên đồng thời trong tay ấn pháp không ngừng biến hóa sau đó trong đôi mắt phóng xuất ra một đạo vô cùng cường đại thần quang ẩn chứa vô tận hủy diện chi khí hướng về doanh vô địch bạo bắn xuyên qua doanh vô địch đem hết toàn lực mới đưa cái tia bốn đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí hư ảnh ngăn trở thời điểm ánh mắt khẽ h í p một cái hắn cảm thấy một câu nguy hiểm quan g mang từ một bên mà đến bất động hỗn độ chung tiểu t ử n à y thủ đoạn thật là lợi hại cái tia bốn loại kiếm quyết hẳn là hồng mông thánh giới tứ đại kiếm quyết ta không chỉ là ông tổ nhà họ doanh liền ngay cả cái khác một chút tiên đế thấy cảnh này đều kinh hãi nói ra bằng chứng ấy tuổi liền có thể làm được một màn này quả thực là không thể tưởng tượng nổi doanh gia trước gia chủ có chút khó khăn không sai thực lực của hắn trung quy là kém t h n g kia nếu là không có nó sự cường đại của hắn thủ đoạn chỉ sợ phải thua vị này doanh gia tân gia chủ đã mượn nhờ thiên minh đi tới chuẩn đế cực hạn hắn cùng tiên đế cảnh giới chi kém từng kia không thiếu tiên đế cảnh giới cường giảm ộ t bên nhìn một bên phê bình nói ra thời khắc này doanh vô địch không có cách nào hắn chỉ có thể thi triển thủ đoạn trực tiếp phòng ngự kinh khủng pháp lực tại thần hồn mạnh mẽ lực lượng dẫn đạo dưới ở trước mặt của hắn hóa thành một đạo màu xám trung nhỏ phía trên ẩ n ẩ n có thần dị ký tự xuất hiện hết thể hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ không nghĩ tới doanh vô địch còn biết phật môn thần thống cũng đem dung nhập phòng ngự của mình thủ đoạn ở trong doanh nhất xong trong mắt bắn ra cái k i a m ộ t đạo quan g mang trực tiếp rơi xuống doanh vô địch trước người hỗn độn chúng phía trên làm một đạo hành động c ử u thiên tiên vừa c â m thanh nhâm vang lên trực tiếp từ doanh vô địch trước người vang lên doanh vô địch thân hình cấp tốc lui lại đồng thời thân thể của hắn cực hạn phát sáng kinh khủng quan g mang để hắn trong nháy mắt trở nên sáng trói bắt đầu dung nạp sau khi tức của hắn thế mà lại lần nữa lên cao thẳng đến đi và o không thể tưởng tượng nổi chuẩn đế cực hạn sau đó hắn bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa tại xuất hiện thời điểm đã đi tới doanh nhất bên người doanh nhất cảm nhận được doanh vô địch cực hạn trạng thái đỉnh phong vừa cười vừa nói sau một khắc thân thể của hắn cũng buộc phát ra lực lượng kinh khủng hai người trong nháy mắt lại lần nữa giao thủ cùng một chỗ đều thi triển ra bản thân nhục thân nhất cực hạn thủ đoạn nhưng là hiển nhiên doanh nhất hồng mông thánh thể càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng đập xuống vẫn như cũng là đè ép doanh vô địch đánh thẳng đến một cái nào đó thời khác doanh vô địch nhục thân xuất hiện từng k i a dãn nước từ vết nước ở trong phong xuất ra vô tận sinh cơ cùng lực lượng khi tức kinh khủng đang không ngừng dâng lên phụ thân quên đi thôi doanh nhất tại giao thủ ở trong t h ấ cảnh này không khỏi nói ra Hai người trong thái đều lúc nhất thời toàn bộ cựu tiên tiên vực cường giả đều đang khiếp sợ hai người này là đánh ra chân hỏa doanh vô địch muốn làm gì cùng con trai mình liệu mạng sao không ít người rung động trong lòng hai người chiến đấu đã đến gây cấn thậm chí doanh vô địch bắt đầu cùng con của hắn liều mệnh phụ thân doanh nhất thân thể nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời doanh vô địch thân hình lại s u n g lên kinh khủng đến đã đến gần vô hạn tiên đế lực lượng hung hăng rơi xuống coi như doanh nhất muốn tạm lánh một phen tại chỗ rất xa mấy vị ông tổ nhà họ doanh thấy cảnh này đều ở trong lòng c h ấ n kinh bọn hắn nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh q u i cày mạc cực hay đa en hãy nhập hố chương chín trăm mười chín do một tia tiên đế cảnh giới hắn điên rồi có mấy vị ông tổ nhà họ doanh ở trong lòng nghĩ đến bọn h ắ n ước chừng đoán được doanh vô địch muốn làm gì tại vô hạn áp lực chiến đấu hạ kích phát mình vô hạn tiềm năng sau đó nếm thử đột phá cảnh giới của mình hắn muốn tại chiến đấu ở trong đột phá đây chính là tiên đế cảnh giới a coi như thất bại cũng không quan trọng chỉ cần có thể thấy được từng tia tiên đế cảnh giới ý cảnh cũng coi là có rất lớn thu hoạch đúng là điên cùng con của mình chiến đấu khốc liệt như thế bất quá cái này cựu thiên tiên vực chỉ sợ không có cái khác tiên đế phía dưới sinh linh có thể cho hắn loại áp lực này loại tình huống này doanh nhất cũng chóc múi cho toàn lực ứng phó xuất thủ chỉ sợ muốn lưỡng bại c ầ u thương không thiếu doanh gia tiên đế lao tổ cùng chuẩn đế lao tổ đều đoán được doanh vô địch muốn làm gì doanh nhất tự nhiên cũng minh bạch hắn ánh mắt kiên định nhìn xem đang theo lấy hắn vọt tới doanh vô địch trong tay nắm đấm lần nữa nắm chặt kinh khủng đến cực hạn lực lượng trực tiếp bộc phát hai người hung hăng chiến đấu đến cùng một chỗ không có lưu tình chút nào cùng buông lỏng kinh khủng máu tươi bắt đầu nhỏ xuống vô số quy tắc mảnh vỡ không ngừng bay múa ở giữa doanh vô địch thương thế trên người càng ngày càng nhiều kinh khủng hỗn độn thể không ngừng phóng xuất ra vô doanh nhất trọng đồng đã sớm nhìn ra doanh vô địch trạng thái nhưng là hắn lại không có dừng chút nào tay ngược lại thi triển ra càng khủng bố hơn chiêu số từng đạo chạm phá chư thiên kiếm khí từng đạo phóng thích vô tận thần mang nằm đấm thậm chí ngay cả mình thượng cổ trọng đồng cùng hồng mông trí tôn cốt toàn bộ thủ đoạn cũng đều triển khai ra đến từng đạo khó có thể tưởng tượng chiêu số không muốn mạng hướng doanh vô địch đập lên người quá khứ doanh vô địch khoe miệng ngụm lớn chảy máu tươi nửa người run dày không ngừng lấy đó là cường đại kiếm khí tại tàn phá bừa bãi a doanh vô địch g ố n g giận hắn vận chuyển hôn đ ộ thể bản nguyên nhất lực lượng. không ngừng phóng thích mình cực hạn tiềm lực từng đạo hào quang màu xám trắng giúp hắn chặn lại doanh nhất năm đấm đồng thời lực lượng kinh khủng cũng từ hai tay của hắn ở trong phóng thích hướng về doanh nhất mà đi hai người ngươi tới ta đi thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất không ngừng công phạt chung quanh thiên địa đã sớm vỡ vụn vô số thế giới sụp đổ vô số sinh linh chết những sinh linh này sao mà vô tội vẹn vẹn hai vị chuẩn đế cường giả chiến đấu dư ba liền hay nói dựa vào sinh tồn thế giới toàn bộ h ủ đi đúng vậy à đối tại chúng ta những người này tới nói hạ giới sinh linh như là sâu kiến dù cho chết hết cũng sẽ không đối với chúng ta sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng không sai đối với hồng nông thánh giới bên trong cầm xuống cao cao tại thượng cường giả tới nói chúng ta những người này sao lại không phải như thế đâu doanh gia vị kia thực lực cường đại tiên đế mở miệng nói ra t r u n g quanh hắn mấy vị tiên đế nghe đều trầm mặc không nói sự thật xác thực như thế hồng nông thánh giới đối với hạ giới thái độ liền giống như bọn hắn đối với những thế giới nhỏ kia ở trong sinh linh là cái này doanh gia mới cũ hai vị gia chủ chiến đấu nên tính là cái này cựu thiên tiên vực ở trong tiên đế cảnh giới phía giới mạnh nhất chiến đấu không nghĩ tới vị này doanh gia láo gia chủ tâm ngược lại là rất tác động muốn tại cường đại trong chiến đấu cực hạn thăng hoa d o ngó tiên đế cảnh giới h ảo diệu khó a làm không tốt liền là công giá t r ả n g còn biết triệt để hủy đi hắn căn cơ mấy vị tiên đế đang thảo luận thời điểm doanh vô địch cùng doanh nhất chiến đấu đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng hai người thủ đoạn nhiều lần ra tất cả đều là thi triển trong tay mình sức mạnh vô thượng doanh vô địch lộ ra nhưng đã đem mình hỗn độn thể khai phát đến cực hạn lực lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người kinh hãi nhưng là doanh nhất thực lực còn, còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc cuối cùng doanh vô địch đốt đốt nhục thân của mình pháp lực cùng thần hồn cưỡng ép thôi động vô thượng mật pháp kinh khủng biết dùng sức mạnh khủng bố nhất cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình muốn siêu việt thế giới này cực hạn ẩm ẩm lực lượng kinh khủng để chung quanh thiên địa run dày không ngừng lấy doanh vô địch nhận thụ lấy trước nay chưa có đau đớn khổ cưỡng ép duy trì ở nhục thân của mình lực lượng sau đó lại cùng doanh nhất giao thủ một bên chiến đấu một bên cưỡng ép tăng lên lực lượng của mình một lần cảm ngộ cái kia trước nay chưa có cảnh giới phụ thân ta liền bồi ngươi điên một thanh doanh nhất nói xong đồng dạng đem nhục thân của mình pháp lực cùng thần hồn ba cái toàn lực v ậ t chuyển đồng thời thiêu đốt một bộ phận cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình hai người lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ vô cùng kinh khủng chiến đấu không chỉ có ảnh hưởng tới cựu thiên tiên vực ổn định càng đưa tới dị vực thậm chí giới hải bên trong cường giả chung quanh không thiếu thế giới cường giả đều tại xa xa quan sát một trận chiến này doanh nhất thi triển mình lập nên vô thượng t u y ệ t học thiên đế quyền đem mình n ụ c thân ở trong rất nhiều lực lượng dung hợp là một sau đó hung hăng đánh ra một quyền này uy lực quá mức cường đại siêu việt tiên vương đặt đến trước nay chưa có cảnh giới chính là như vậy doanh vô địch tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì liều lĩnh toàn lực đốt đốt chính mình hết thảy cưỡng ép đem chiến l ự c của mình tăng lên tới cùng doanh nhất cùng so sánh tình trạng hai người đang điên c ù n g chiến đấu doanh vô địch tương đối tốt nhưng là hắn tăng lên quá mức cường đại một thân nhục thân cùng thần hồn đã sớm không chịu nổi gánh nặng thẳng đến một khắc cuối cùng doanh vô địch thi triển ra trước nay chưa có công kích đồng dạng đánh ra cái kêu kinh thiên động địa một quyền về sau k h í tức liền triệt để rớt xuống doanh nhất thi triển tất cả thủ đoạn mới khỏe miệng chạy máu ngăn trở một cách này phu thân doanh nhất tranh thủ thời gian nhìn sang thời k h ắ c này doanh vô địch liền thân hình đều duy trì không ở không ngừng hư không loạn lưu ở trong nỗi lơ lửng hẳn toàn bộ thân thể cũng triệt để biến thành chia năm xẻ bảy trạng thái doanh gia vị kia tiên đế lao tổ tựa hồ đã sớm biết kinh khủng pháp lực thi triển đi ra đem doanh vô địch n ụ c thân nặng đánh đến cùng một chỗ doanh nhất đi vào doanh vô địch bên người nhìn trước mắt cố này rách nát không chịu nổi thân thể không khỏi hai mắt đỏ bừng hẳn có chút khôi phục một chút trạng thái của mình trực tiếp từ trên đầu lưỡi bước ra một đại dọn tinh huyết chậm rãi nhọt ạ i doanh vô địch trên thân tinh huyết trong nháy mắt bị doanh vô địch nh sau đó doanh vô địch nhục thân cuối cùng tạm thời đã ngừng lại thương thế chuyển biến xấu đúng là điên ông tổ nhà họ doanh nói xong phất tay xuất ra một cái trắng bình ngọc sau đó từ cái bình ở trong đổ ra một giọt màu xanh lá phát sáng chất lỏng cũng nhỏ giọt doanh vô địch trên thân thể doanh vô địch nhục thân đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị thân hồn thương thế quá nặng tạm thời đem hắn đặt ở dưỡng hồn các ở trong a là lão tổ doanh nhất nói xong đem doanh vô địch mang về doanh ra đặt ở doanh ra một chỗ địa điểm đặc biệt dưỡng hồn các là chuyên môn thai n é n thần hồn địa phương trận chiến này kết thúc tản đi đi ông tổ nhà họ doanh nói xong vẫy tay một cái phá hủy chung quanh không thiếu vũ trụ xóa đi hai người giao thủ khí thức sau đó biến mất không thấy gì nữa không thấy phòng ngừa có người lợi dụng hai người chiến đấu khí thức gây chuyện cũng hướng tất cả mọi người phô bày thực lực của hán đó là tất cả mọi người đều gây không tầm thường tồn tại thời khắc này doanh nhất đi vào doanh gia tổ địa bên trong hán tại cẩn thận hồi ức cùng doanh vô địch quá trình chiến đấu cùng toàn lực ứng phó thời điểm tiếp xúc đến cảnh giới kia một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma cực hay đã en hãy nhập hố chương chín trăm hai mươi đột phá tiên đế đường trải qua dạng này một trận kinh khủng đ ỉ n h phong đ ố i chiến doanh nhất đối với tiên đế cảnh giới l ĩ n h ngộ cũng là rất nhiều dù cho cảnh giới của hắn đã đến gần vô hạn tại tiên đế nhưng là doanh vô địch vẫn như cũ cho hắn gợi ý doanh nhất cũng rất rõ ràng doanh vô địch dụng tâm lương k h ổ đã là mình đem hết toàn lực trùng kích tiên đế cảnh giới không lưu lại cho mình t i ế t nối cũng là vì cho doanh nhất dò đường dùng lực lượng của mình cho đến doanh nhất một chút trùng kích tiên đế cảnh giới kinh nghiệm doanh vô địch biết doanh nhất quyết định đi đường sẽ so với bình thường mình đột phá tiên đế khó hơn gấp trăm ngàn lần đó là không thể tưởng tượng kinh khủng cảnh tượng thời khác này doanh nhất không còn đi chú ý doanh vô địch tình huống mà là trực tiếp xếp bằng ở một chỗ hư không bên trong từ từ vận chuyển mình trọng đồng đem mình cùng doanh vô địch một trận chiến tất cả chi tiết toàn đều hiện hiện ra đây là thượng cổ trọng đồng đặc hữu thần thông có thể đem một trận đối chiến tất cả chi tiết cùng đạo h u n thậm chí tất cả thiên địa t r í lý hoàn toàn ghi chép lại cung cấp nó người sở hữu về sau lĩnh hội doanh nhất cẩn thận lĩnh hội doanh vô địch lưu cho hắn một chút loại này tiếp cận tiên đế trạng thái cùng ký tức đây là trước nay chưa có kinh nghiệm là phụ thân hắn cho hắn quý giá tại phú một đạo đạo thần bí đạo h u n không ngừng tại doanh nhất trong th vọt thẳng ra doanh nhất thân thể tại hắn không gian t r u n g quanh ở trong không ngừng du đãng lực lượng kinh khủng trực tiếp ảnh hưởng đến không gian t r u n g quanh cùng thời gian thậm chí ngay cả một chút doanh gia tiên đế cường giả đều là kinh ngạc nhìn tới bọn hắn tại doanh nhất trên thân phát hiện vừa rồi giao chiến thời điểm doanh vô địch trên người loại kia tiếp cận tiên đế nói cái này hai cha con ngược lại là lẫn nhau thành cựu không sai đợi đến doanh vô địch tỉnh lại tu vi chỉ sợ còn có tiến thêm một bước thật đến chuẩn đế cực hạn có lẽ có cơ hội dòm ngó tiên đế cảnh giới khó khó khó hạ giới đại đạo không được đầy đủ muốn, muốn thành cựu tiên đế thật sự là quá khó khăn có lẽ cái này hai cha con có thể làm được đâu nếu là thật sự có thể làm được có lẽ đây chính là chư thiên vạn giới niềm hy vọng doanh nhất không ngừng tu hành lấy thân thể của hắn không ngừng hiện ra các loại thần thông lực lượng sau đó liền là một loại huyền diệu khó giải thích thần dị đạo vận không ngừng tại bên cạnh hắn hiện hiện sau đó tràn vào thân thể của hắn lại từ thân thể của hắn ở trong tuân ra không ngừng tuần hoàn bắt đầu cứ như vậy doanh nhất thân hình trong hư không ngồi lặng lặng hắn quanh thân thỉnh thoảng có dị tượng hiện hiện có một đạo nhàn nhạt trường hạ tại trên thân thể của hắn hiện hiện sau đó lại ẩn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa thời gian đại đạo cùng phương tiên h địa này hoàn toàn khác biệt đạo cái này sao có thể chú ý doanh nhất rất nhiều tiên đế cường giả thấy cảnh này đều kinh hãi mở miệng đừng nói là bọn hắn đừng nói là ở chỗ này liền xem như tại hồng mông thành giới cũng chưa từng có sinh linh có thể sáng tạo mới đại đạo ha ha ha ha bản tọa cuối cùng là minh bạch hạ giới đại đạo không được đầy đủ vậy liền sáng tạo một đầu hoàn toàn mới đại đạo cái này thế gian này đạo tắc hoàn toàn làm sao có thể hoàn toàn không nhận này phương tiên địa ảnh hưởng là mới đại đạo đông đảo tiên đế đều khó có thể tin đây là Ý. Ngay tại doanh nhất trên thân hiện ra kinh khủng đại đạo khí tức thời điểm, toàn bộ thiên tiên vực cùng chung quanh trên từng giới, ra bao tại tức thời thế bắt đại đạo đạo điểm, khí phủ đầu cựu vực màu bộ vô số xem á cái m đầm nhàn nhạt sương ngủ, dần dần nồng tiên cường giả đều lên tiếng kinh hô. bắt tất sau giả đầu, kêu đó để đế đều cả x ra chúng ta đều nghĩ sai lúc trước thần tướng dẫn người đến đây cũng không phải là cái thế giới này kết nạn hiện tại mới bắt đầu à. hiện đang hồi tưởng lại đến cũng là như thế cựu thiên tiên vực trước nay chưa có kết nạn làm sao có thể tùy tiện liền vượt qua với lại tổn thất nhỏ như vậy không sai cho dù là chúng ta toàn lực xuất thủ đại kiếp cũng không nên là như thế này từ loại này kiếp khí đến xem chân chính kinh khủng kiếp nạn chỉ sợ khó có thể tưởng tượng khó khó khó thế giới này sinh linh sao mà vô tội thiên đạo vô tình rất nhiều tiên đế cảm khái khẩn cấp thương nghị ứng đối ra sao đồng thời doanh nhất thân thể tái khởi biến hóa t r u n g quanh hắn c á i kia một đầu như ẩn như hiện thời gian trường hạ trực tiếp gào thét lên tiến vào thân thể của hắn sau đó tràn vào hắn động thiên thế giới ở trong động thiên thế giới bên trong vô số sinh linh nhìn xem chung quanh nhanh chóng biến hóa thiên địa đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất luận là thật lâu trước đó vẫn là về sau bị doanh nhất di chuyển đi vào sinh linh cũng có thể cảm giác được phương thiên địa này lại tiến hành một lần thuế biến động thiên thế giới bên trong một chỗ đại lục điểm cao nhất một bóng người l ặ n g lặng đứng vững hắn quanh thân quanh q u ầ n lấy đạo đạo thiên khí cả người nhìn lên đến phi ê u m i ệ u như tiên phương thiên địa này lại một lần thuế biến đây là một lần to lớn cơ hội liệu có thể tắt thành chân chính tiên đạo vào thời khắc này vô số động thiên thế giới ở trong sinh linh đều tại nắm lấy cơ hội tu hành liền ngay cả thiên đình bên trong vô số cường giả cũng đều cảm nhận được thiên địa đại biến thật sự là một cái trước nay chưa có bảo địa không biết công tử là từ đâu lấy được cái thế giới này thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều cùng ngoại giới hoàn toàn không giống đúng vậy à nơi này hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng tu hành bắt đầu cũng làm ít công to ngay tại động thiên thế giới ở trong sinh linh kinh hại thời điểm một đạo nhàn n h ạ t thời gian trường hạ tại toàn bộ động thiên thế giới trên trời cao nổi lên sau đó biến mất tại bên trên bầu trời đây là thời gian trường hạ là thật trước kia luôn cảm thấy cái thế giới này còn không quá hoàn chỉnh hiện tại xem ra yêu quả là thế đây là một cái thế giới mới còn đang phát triển thế giới trách không được mỗi một lần thiên địa thuế biến đều sẽ để chung quanh thiên địa càng thêm rộng lớn cùng cao xa thiên đình tổng bộ một chút tiên vương cường giả cảm thụ được chung quanh biến hóa mở miệng nói ra trước kia bọn hắn vừa lúc tiến vào chỉ làm đây là một cái tiểu thế giới nhưng là hiện tại bọn hắn lại phát hiện đây là một cái tiềm lực vô tận thế giới hoàn toàn mới đem đạo này thời gian trường h à du nhập mình động thiên thế giới doanh nhất cảm giác toàn bộ động thiên thế giới trở nên so trước kia càng thêm rộng rãi không gian đều càng kiên cố với lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị ở trong đó tựa hồ toàn bộ động thiên thế giới có từng tia linh hồn doanh nhất minh bạch cái này là mình động thiên thế giới lại lần nữa thuế biến cũng là cái này từng tia thuế biến để doanh nhất minh bạch mình tiên đế con đường ở phương nào đã hạ giới chưa hoàn chỉnh đại đạo vậy liền một lần nữa sáng tạo một đầu hoàn chỉnh đại đạo muốn không nhận nguyên thế giới ảnh hưởng sáng tạo một đầu hoàn chỉnh đại đạo mình động thiên thế giới tất không thể ít hiện tại xem ra từ lúc trước mình rất nhiều động thiên hợp lại là một thời điểm tựa hồ từ nơi sâu xa liền có định số chậm rãi mở hai mắt ra doanh nhất đôi mắt bên trong hào quang màu tím nhạt trợt l o a lên sau đó hắn đứng dậy đi tới doanh gia tổ đ i ệ một địa phương khác doanh vô địch đang lẳng lặng nằm ở trong đó khôi phục thương thế của mình cũng không có cái gì trở ngại con đường đã đã tìm được bất quá tiên đế con đường thoạt nhìn không có đơn giản như vậy doanh nhất nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời không ngừng ngưng tụ kinh khủng kiếp khí loại kia cái gọi là có cảm giác gáp bách đã t r u y ề n đến mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương chín trăm hai mươi mốt g a i ngẫu cuối cùng thành cái này chỉ sợ mới là cựu thiên tiên vực gặp phải chân chính kiếp nạn khủng bố như thế kiếp khí đơn giản không thể tưởng tượng doanh nhất bên người đột nhiên xuất hiện một vị lão giả chính là vị kia tu vi đã đến bắt kiếp tiên đế ông tổ nhà họ doanh đế tổ kiến nạn như vậy có phương pháp phá giải sao lấy thực lực của chúng ta bây giờ cơ hồ không cách nào phá giải xem ra là có chân chính trí cường giả chú ý đến chúng ta là trong truyền thuyết thiên tôn sao khả năng đi thiên tôn nếu là xuất thủ cựu thiên tiên vực hủy d i ệ t bất quá một ý niệm vốn cho rằng đến chuẩn đế cảnh giới liền có thể thay đổi một ít gì đó hiện tại xem ra ta vẫn là kém quá nhiều doanh nhất thản nhiên nói ngươi đã làm đến rất khá từ xưa đến nay không có người tu hành tốc độ nhanh hơn ngươi đừng nói là cựu thiên tiên vực sinh linh liền xem như tại hồng mông thành giới cũng không có sinh linh nhanh hơn ngươi thế nhưng là còn chưa đủ ta đã tìm được tiên đế con đường tiếp xuống chính là muốn đột phá tiên đế cảnh giới ngươi thật tìm tới con đường đi tới dù cho doanh gia lão tổ đã đoán được doanh nhất con đường nhưng là vẫn hơi kinh ngạc ngay trước mặt hỏi không sai bất quá đột phá tiên đế trước đó còn có một chuyện muốn làm doanh nhất nói xong nhìn về phía xa xôi khương ra chỗ ngày thứ hai doanh nhất m â u thân động phủ bên trong một vị t u y ệ t mỹ phu nhân ngạc nhiên đứng lên đến nói ra ngươi muốn đi cầu hôn đúng vậy mẫu thân ta muốn tại đại kiếp tiến đến trước đó đem kết hôn ha ha ha ha tốt tốt tốt ta đến chuẩn bị tìm một ngày tháng tốt quá khứ ngày tốt lành còn không phải chúng ta tùy tiện nói ai đồ cái điểm tốt lắm khương tuyết nhu vừa cười vừa nói ngay tại năm nay ngày 28 t h á n g tám chung chung điệp điệp một đội ngũ từ doanh gia xuất phát tiến về khương gia cựu thiên tiên vực những sinh linh khác cũng đều được tin tức chủ nhà họ doanh phải hướng khương gia cầu hôn đối tượng chính là đời t r ư ớ c khương gia thần nữ khương n g ư c hy trong lúc nhất thời toàn bộ cựu thiên tiên vực cường giả đều đang nghị luận chuyện này doanh gia tân gia chủ doanh nhất không hề nghi ngờ là gần nhất nhất làm náo động một vị cường giả thực lực khủng bố cùng thiên phú để tất cả sinh linh cảm thấy kinh hãi hiện tại truyền g i a hắn muốn kết hôn rất nhiều cường giả đều nghĩ đến có thể hay không đi tham gia hôn lễ đây cơ h ộ i là không thua chủ nhà họ doanh kế nhiệm điện lễ một trận thịnh đại khánh điện đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số sinh linh tiến về chúc mừng thời khắc này doanh nhất nằm tại khương nhược hy động phủ giao động trên ghế xích đu khương nhược hy thì nằm tại trong ngực của hắn hai mắt mê ly tựa hồ rất hưởng thụ cùng với hắn một chỗ thời gian từ khi mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này doanh gia nhỏ biểu đệ khương nhược hy liền bị hắn thật sâu hấp dẫn về sau cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch các loại mạo hiểm tham gia đế lộ chiến đấu một đường nhìn xem doanh nhất từ từ gặp phải nàng siêu việt nàng sau đến tu vi của mình đã không cách nào nhìn thấy doanh nhất bóng lưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa không thể gặp thời gian định xuống liền tại tháng sau số hai mươi tám tháng sau rất tốt khương nhược hy hạnh phúc vừa cười vừa nói trong lòng của nàng càng là ngọt ngào không thôi tiểu đ ệ đệ rốt cục bị tỉ tỉ cầm xuống sau khi kết hôn ta phải đi ra ngoài một bận doanh nhất thản n h ư n ó i khương nhược hy thân thể có chút r u lên sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem doanh nhất gương mặt nói ra ta chờ ngươi doanh nhất túi đầu hôn đi thời gian rất nhanh tới tháng sau doanh nhất cùng khương nhược hy hôn lễ đã tới gần từ các nơi mà đến vô số cường giả sinh linh lại một lần đi tới doanh ra thứ nhất là tham gia chủ nhà họ doanh hôn lễ mà là mọi người đều tại bốn phía nghe ngóng quan cách đỉnh đầu bên trên cái kia càng ngày càng ngưng tụ kinh khủng kiếp khí cơ hồ tất cả phát hiện chuyện này sinh linh đều cả ngày không được an nghỉ bởi vì trên đầu kiếp khí thật sự là quá kinh khủng trước nay chưa có kinh khủng giờ lanh đã đến b ả n h b ả n h b ả n h tương đạo pháo mừng nở rộ trên bầu trời tại đông đảo cường giả trong mắt pháo mừng phía sau vô tận trên trời cao nơi đó kiếp khí tựa hồ càng thêm hấp dẫn người nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đưa vào động phòng tại vô số thân hữu trưởng bối cùng những người khác nhìn soi mói tân hôn vợ chồng trẻ bị đưa vào động phòng tiến vào động phòng trong n a y mắt doanh nhất liền mang theo khương nhược hy đi vào mình động thiên thế giới chỉ có ở chỗ này mới có thể an ổn làm việc không bị quấy dày trong khoảng thời gian này đến nay doanh nhất chưa từng có tại ngoại giới xuất hiện qua hắn một mực đang đổi tiếp khương nhược hy vượt qua trước nay chưa có nhẹ nhõm sinh hoạt mỗi ngày ngay cả khi ngủ ăn cơm ăn cơm đi ngủ thời gian trong nháy mắt đi tới ba năm về sau t i ự u thiên tiên vực trên bầu trời ngẫu nhiên có thể chuyển đến kinh khủng tiếng sấm nổ âm đó là kiếp khí nồng đậm tới trình độ nhất định sinh ra kinh khủng cảnh tượng mà thân ở mình động thiên thế giới ở một một ngày này rốt cuộc hướng khương nhược hy mở miệng nói ra ta muốn đi đột phá ngươi muốn thành cựu tiên đế cảnh giới khương nhược hy không dám tin tưởng nói trong khoảng thời gian này đến nay nàng đã biết doanh nhất chân chính cảnh giới nàng cũng biết doanh nhất sớm muộn cũng sẽ rời đi hắn đi làm mình việc đi chân chính giống một vị thiên mệnh tiên đế dẫn dắt toàn bộ cựu thiên tiên v ự c đi thôi đi thành t i ể u tiên đế a khương nhược hy nhàn nhạt mở miệng nói nàng không biết thành t i ể u tiên đế có bao nhiêu khó nhưng là nàng biết đó là nàng không cách nào tưởng tượng khó khăn làm khương gia thần nữ cùng doanh nhất l ã o bà nàng cũng nghe nói không đi thiên mệnh con đường thuyết pháp đây là tất cả mọi người đều không thể hoàn thành sự t ì n h một ngày này buổi sáng doanh nhất cùng khương nhược hy lại một lần đi doanh gia cùng khương gia gặp một ít chừng bối thân hữu về sau doanh nhất liền lên đường hắn l ạ loi một mình không có cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ bởi vì hắn cũng không biết hắn muốn đi đâu tựa hồ hết thể từ nơi sâu xa tự có định số doanh nhất trong hư không mù quáng đi tới từng bước một bước ra thân hình của hắn tại cựu thiên tiên vực không ngừng xuất hiện sau đưa hắn tới đến táng thổ gặp được táng thổ chỗ sâu chư vị táng vương cùng táng đế lại từ táng thổ xuất phát đạp thượng tinh không cổ lộ rất nhanh trước mắt của hắn lại xuất hiện cái kia tinh không cổ lộ ở trong tàn phá thiên đế thành thời khắc này tòa kia thiên đế thành vẫn như cũ còn sót lại chỉ bất quá nhìn lên đến tựa hồ càng thêm rớt nát doanh nhất ở chỗ này dừng lại cùng, cùng số. mệnh ấ y vị c trung ạ kích vô thượng cảnh giới rời đi rừng hoa đảo doanh nhất tiếp tục hướng phía trước đi một mảnh mênh ngông vô ngần giới hải ra hiện ở trước mặt của hắn từng đạo b ọ t nước không ngừng xông lên ven bờ đ ê đập từng đạo b ọ t nước chập trùng ở giữa không biết có bao nhiêu thế giới sinh diệt có lẽ giới hải bên trong ngược lại là cái nơi đến tốt đẹp thời khác này doanh nhất không mục đích gì loạn đi dạo hắn bước ra một bước liền đã tiến vào giới hải ở trong mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 922 m à u đỏ tươi huyết hải thần dị chi địa giới hải bên trong rộng lớn vô lượng mỗi một cái b ọ t nước đều đại biểu một cái thế giới theo doanh nhất thân hình không ngừng tiến lên hắn dần dần thâm lại nhập giới hải chỗ sâu vô tận thiên địa cảm giác gác bách từ tiền phương đập vào mặt giới hải chỗ sâu áp lực càng lúc càng lớn chèn ép tất cả ở trong đó cường giả lùi ra ngoài đi nếu là lúc trước doanh nhất chỉ sợ dốc hết thủ đoạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi ở đây nhưng là thời khắc này doanh nhất tu vi cao cường đã tại tiên đế phía dưới vô địch chung quanh áp lực kinh khủng mặc dù cũng rất thiếu có thể ảnh hưởng đến hắn toàn thân trên dưới tắm một đạo thần dị quan mang cái kia là mình đã cảm nộ g đế uy hiển hóa ra ngoài ở trên người hắn hình thành một đạo cường đại bình chướng trợ g i ú p hắn đối kháng hết thẻ chung quanh áp lực doanh nhất thân hình không ngừng xâm nhập hắn muốn xâm nhập thăm dò giới hải chỗ sâu trước kia hắn thường xuyên nghe nói giới hải chỗ sâu có đại khủng bố nhưng là cụ thể là cái gì nhưng không ai có thể nói ra đến bởi vì cái này vẹn vẹn truyền thuyết hiện tại hắn phải thân cận vào xe bỉ vào mình thực lực cường đại doanh nhất thân hình không ngừng xâm nhập trong đó nước biển chung quanh nhan sắc đều đã trở nên thâm thúy bắt đầu giữa thiên địa cũng tựa hồ vang lên một loại như có như không tiếng n g ẹ n nào tựa hồ hải dương đối diện có khó có thể tưởng tượng kinh khủng cảnh tượng ngay tại hắn hướng về tiếp tục hướng phía trước thời điểm từ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân mặc áo bảo màu trắng thiếu niên、Ấn. là n g ư ơ i doanh nhất trọng đồng nhìn rõ ràng vị thiếu niên này mình từng tại giới hải bên trong gặp được không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp lại hắn không là người khác chính là cựu thiên tiên vực ý chí hóa thân cựu thiên tiên vực ý chí đã biến thành một cái hoàn toàn thể sinh linh thoát ly cựu thiên tiên vực thế giới trói buộc trở thành một cái tự do sinh linh hắn vì đạt tới mục đích này đã từng bố cục n ư u đổ vô số kỷ nguyên doanh nhất đi mau phía trước có không cũng biết kinh khủng vị thiếu niên này hiển nhiên nhận biết doanh nhất hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất bây giờ có thể tới chỗ này tình huống như thế nào không biết không biết nhưng là thật nhiều thi thể thật nhiều vong hồn thật là đáng sợ cựu thiên tiên tiên vực ý chí mặc kệ doanh nhất động tác cho doanh nhất nói một tiếng trong nháy mắt biến mất tại doanh nhất trước mặt phảng phất phía sau hắn có chuyện gì sao khó có thể tưởng tượng kinh khủng lần trước gặp hắn vẫn là tiên đạo lĩnh vực hiện tại đã là tiên vương cảnh giới đỉnh cao xem ra hắn vì mình chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau cựu thiên tiên vực ý chí thật không đơn giản có đồ vật gì có thể đem hắn hủ đến thi thể vong hồn doanh nhất nghi ngờ n h ĩ nó nói sau đó vận chuyển mình thượng cổ trọng đồng cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại nhưng là hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh đại dương vô thận không có bất kỳ cái gì dị thường có ý tứ doanh nhất nói xong thận trọng hướng về phía trước mà đi phía trước tựa hồ có áp lực vô tận hướng về bên này mà đến doanh nhất đ ị n h lấy áp lực tiếp tục đi tới hắn vang lên doanh ra một chút lao tổ đã từng nói với hắn nói là giới h ả i cuối cùng trực tiếp kết nối lấy hồng mông t h a n h giới nơi đó tại hồng mông t h a n h giới đều là cấm điện chung quanh thiên địa áp lực đã hóa thành kinh khủng đại đạo huy áp kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng dễ bạn không là bình thường tiên vương có thể đến tới địa phương doanh nhất mình đều không rõ cựu thiên tiên vực ý chí hóa thân là như thế nào c h ú đáo chỗ s â u nhất vận chuyển trên người mình đặc biệt đạo vận khí t ứ c doanh nhất nhẹ nhõm đem chung quanh đại đạo áp lực cản tại thân thể bên ngoài sau đó hắn không ngừng hướng về phía trước dưới chân nước biển từ từ biến thành đen tuyển với lại trong mơ hồ đen tuyển ở trong thế mà lộ ra từng k i a màu đỏ tươi đây là máu c ả m thụ được dưới chân không thể tưởng tượng nổi biến hóa doanh nhất thân hình ngừng lại tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao dưới hải bên trong không biết năm hắn đã không biết đi được bao lâu thậm chí ngay cả dưới chân nước biển cái gì cái gì biến thành máu đỏ tươi cũng không biết phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh nước biển vô tận toàn đều biến thành máu đỏ tươi đây chính là giới h ả i chỗ sâu kinh khủng sao doanh nhất nghĩ đến vận chuyển lên mình cường đại pháp lực từ phía d ư ớ i ở giữa hải dương thu lấy một giọt máu tươi đi vào trên tay của mình máu đỏ tươi bên trong sen lẫn một chút tạp chất màu đỏ sợm khí tức kinh khủng đ ể doanh nhất cảm thấy rung động cái này là tiên đế huyết dịch cảm thụ được trong máu vô tận áp bách cảm giác doanh nhất kinh hai nói ra bình thường tiên đế huyết dịch nặng nề vô cùng liền xem như một cái thế giới cũng sẽ bị tùy ý áp sập giọt máu này nhưng không có loại tình huống này chỉ còn lại tiên đế khí tức nhưng lại không có chút nào lực lượng tất cả tinh hoa đều không có ở đây đây là một dọn phế máu doanh nhất lại tiện tay từ phía dưới thu lấy không thiếu huyết dịch đến xem kinh khủng chân tướng đang ở trước mắt dưới chân mảnh này vô cùng vô tận hải dương thế mà không biết khi nào biến thành toàn bộ từ tiên đế huyết dịch tạo thành hải dương cái này cần chết nhiều thiếu tiên đế a doanh nhất nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận hải dương không khỏi lông tơ đứng thẳng d ư ớ i hải chỗ sâu tựa hồ có kinh tiên h bí mật chung quanh thiên địa áp lực đã kinh khủng đến cực hạn loại này đại đạo uy áp căn bản không phải sinh linh có thể thừa nhận được nếu không phải doanh nhất vận chuyển bình động thiên thế giới ở trong hoàn toàn mới cùng phương thế giới này hoàn toàn không giống đại đạo khí tức chống lại hắn cũng đi tuyệt đối đi không đến nơi đây đừng nói là tu vi của hắn chính là tại chính thức tiên đế tới cũng đi không đến nơi đây nơi này cảnh tượng quá kinh khủng càng đi về phía trước càng có thể cảm nhận được giữa thiên địa áp bách đi tới đi tới doanh nhất lại cảm giác có chút không đúng hắn ngẩng đầu nhìn lên không biết khi nào trên đỉnh đầu hư không vô tận phía trên tựa hồ có một cái to lớn vô cùng bóng đen đạo h ắ t ảnh kia che áp thiên đ i ệ không co cuối cùng không biết khi nào xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn đó là cái gì sinh linh doanh nhất không dám tưởng tượng tại giới hải sâu như vậy chỗ còn có như thế sinh linh khủng bố tồn tại nhưng là hắn cẩn thận đánh giá một sẽ phát hiện trên đầu bóng đen tựa hồ không n ú c đ í c h thượng c ổ trọng đồng không tự chủ được vận chuyển lên đến xuyên thấu qua vô tận không gian doanh nhất rốt cục thấy rõ trên đỉnh đầu đến cùng là cái gì vậy căn bản không phải sinh linh gì đó là một mảnh to lớn vô cùng đại lục cứ như vậy l ặ n g lặng vắt ngang tại giới hải phía trên có lẽ nơi này đã không phải là giới hải doanh nhất ý chí không biết mình lúc nào chuyển vào mảnh này thần dị khu vực cũng không biết khi nào chân mình hạ bình thường nước biển biến thành toàn bộ đều là huyết dịch huyết thủy dù sao hết thệ t r ù n g quanh đều lộ ra cổ quái cùng dọa người nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia vô cùng vô tận thế giới doanh nhất trong lòng hiện ra một cái càng thêm đáng sợ ý nghĩ nơi này không phải là hồng mông t h á n h giới nghe đồn giới hải cuối cùng chính là hồng mông t h á n h giới một cái cấm địa hiện tại chẳng lẽ mình đến nơi này nếu là không có động thiên thế giới ở trong mới đại đạo trước khi võ ta tuyệt đối đi không đến nơi đây cũng không gặp được cảnh tượng như vậy trong này đến cùng có bí mật gì là hiện tại ta có tư cách theo dõi sao doanh nhất không khỏi hoài nghi bắt đầu mẹ nhà hắn đến đều tới doanh nhất nghĩ đến không hướng mặt trước nhìn một chút tiên đế đều đột phá không thoải mái chuyện nào to khá hay lo dip đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên t r ư ờ n g chín trăm hai mươi ba kinh khủng tồn tại nhân quả hạ xuống quyết định doanh nhất không do dự nữa mà là chậm dại hướng về phía trước mà đi càng là hướng về phía trước càng là có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa kinh khủng u y áp tựa hồ là thiên địa đại đạo đang cố ý áp bách nơi này sinh linh nếu không phải doanh nhất động tiên thế giới ở trong mới đại đạo khí t ứ c cố lực lượng này đã sớm đem doanh nhất ép thành phân vụn đây không phải một cái đại lục càng đi về phía trước Trên đầu đầu một vật thể Nhất thêm một vật thể, treo trên trời, rõ ràng, rõ ràng, càng Doanh nhất cũng nhìn càng lạng là là lạng cũng không đầu đầu đó bầu chỉ cái là là là phía ả i cái giới. là gì hồng nông thanh h Ơn. p trước tựa hồ thần dị ba động truyền đến doanh nhất cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa vận chuyển trọng đồng nhìn về phía trước nhưng là ngay tại hắn mơ mơ hồ hồ thấy cái gì hư ảnh trong nháy mắt tựa hồ có kinh khủng tồn trong nháy mắt để mắt tới hắn một cô áp lực trước đó chưa từng có ra hiện ở trên người hắn doanh nhất kịp phản ứng trong nháy mắt thân thể đã biến mất ở cái thế giới này bên trong mà là xuất hiện ở mình động tiên thế giới trở lại động tiên h thế giới trong nháy mắt trên người hắn áp lực biến mất không thấy cảm thấy an toàn của mình doanh nhất chậm rãi thở ra một hơi hắn hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng chỉ cảm thấy mình phát hiện cái gì kinh thiên bí mật cái kia nhìn thoáng qua phía dưới mình nhìn thấy cực đoan nơi xa xôi vừa rồi cái kia thần thế giới khác chỗ sâu tựa hồ bầu trời phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng phía trên còn đang không ngừng rơi xuống cái gì doanh nhất không biết là ngay tại hắn nhìn thấy lỗ thủng trong nháy mắt ghen ghét a ngơi xa xôi hồng m ô n thành giới chỗ sâu một chỗ cực kỳ thần dị chỗ một bóng người chậm rãi mở ra đóng chặt vô số năm hai mắt tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó t r u n g quanh thiên địa đều đang run r u dày có kinh khủng thần vận đang chạy có vô cùng đại đạo đang tiến g r u n g tựa hồ tại g i e o họ đang ăn mừng đạo thân ảnh này hai mắt bên trong thoáng hiện qua một đạo thần quang sau một khắc trước mắt của hắn có kinh khủng dòng sông thời gian nổi lên sau đó vị này thân ảnh có chút khoát tay toàn bộ chỉ gặp trường hợp bắt đầu nhanh chóng đ ả o lưu không gian t r u n g quanh cũng đang nhanh chóng biến hóa rất mau tới đến vừa rồi doanh nhất từng tiến vào cái kia thần dị không gian thời gian cũng đổ lui về vừa rồi cảnh tượng từ nơi sâu xa có một cố lực lượng làm rối loạn vị này tồn tại hết thệ trước mắt ha ha thế mà bị phát hiện xem ra kế hoạch muốn tăng thêm tốc độ vị này tồn tại không thèm để ý chút nào nói ra tựa hồ chỉ là phát hiện một con run dế từ dưới hàng rào bên cạnh nộ g nhập viện tử của mình không thèm để ý chỉ gặp hắn quanh thân có kinh khủng pháp lực phun trào sau một khắc hai bóng người liền đã ra hiện ở trước mặt của hắn phụ thần đi thôi cái chỗ kia bị phát hiện các ngươi cũng nên nhúc nhích một chút vị này tồn đang nói trước người hắn lại có kinh khủng chuỗi nhân quả lưu truyền trong đó đầu thứ nhất kéo dài đến chỗ xa vô cùng đem hắn mang về vị này tồn đang nói từ vô cùng vô tận chuỗi nhân quả ở trong truyền ra cái kia một sợi sáng ngời nhất sau đó vô thượng thần thông ngưng tụ ra một cái sinh linh khí tức chính là một đôi trọng đồng doanh nhất là phụ thần hai người này nói xong vị này tồn tại phất phất tay thân ảnh của hai người đã biến mất ở trước mặt hắn chuẩn bị vô số hội nguyên cuối cùng cũng bắt đầu xem ra có ít người đã s ớ m quên hồng mông thánh giới là tại làm chủ vị này tồn đang nói lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa như không có cái gì phát sinh cùng lúc đó hồng nông thánh giới bên trong một cái khác thần dị địa phương mấy vị thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng vừa mới cố khí tức kia hẳn là vị kia thức tỉnh t nhìn tới vẫn là kinh động đến hắn lần này không dễ làm không biết thái độ của hắn là cái gì làm trường không giả làm sao có thể không biết chuyện này xem ra hắn là ngầm cho phép chúng ta tu sĩ hướng lên trời mà chiến chưa từng sợ qua chủ tính vô số năm cuối cùng muốn cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh n h u cầu một cái tương lai thời khắc này doanh nhất trở lại mình động thiên thế giới hắn còn đang hồi tưởng vừa mới cái kia trong n h y mắt Tự vật vô thượng xuyên thấu hồ nhân có xuyên vô doanh nhất nhàn nhạt nghĩ nó nói sau đó hắn xếp bằng ở động tiên h thế giới một chỗ địa điểm cẩn thận trải vớt trên người mình hết thảy từ từ tìm được chuỗi nhân quả phát hiện đây là một đầu cực đoan kinh khủng nhân quả dính đến sự tình ngập trời kinh khủng không thể tưởng tượng không thể lộ ra bằng không loại kia cấp độ tồn tại chỉ sợ tùy tiện liền có thể tìm tới ta doanh nhất không dám đánh cược đối phương trạng thái nếu là đối mình có đ h ý cái kia chỉ sợ mình hẳn phải chết không nghi ngờ doanh nhất nghĩ đến tâm thần khẽ động ở giữa chung quanh động thiên thế giới bên trong tân sinh thiên địa đại đạo tại bên cạnh hắn nổi lên sau đó chậm dài xoay trở lấy cho đến đem doanh nhất trên người nhân quả toàn bộ che giấu rơi quả nhiên thế giới đại đạo có thể che lấp nhân quả doanh nhất nói xong lập tức một cái lắc mình về tới cựu thiên tiên vực hắn muốn đi thỉnh giáo doanh gia mấy vị tiên đế lao tổ nhìn xem có hay không cái kia thần dị tri đ i ệ tin tức tại doanh gia tăng thổ thậm chí là các đại sinh mệnh cấm khu ở trong đi một lượn doanh nhất cũng không có đạt được liên quan tới cái chỗ kia bất kỳ tin tức gì duy nhất biết đến chính là mình trước khi đi nhìn thoáng qua cái chỗ kia nơi cực sâu bầu trời giống như phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng được rồi thu vi đột phá quan trọng doanh nhất ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kinh khủng k ế t khí cái kia là mình không dám tưởng tượng kinh khủng cuối cùng doanh nhất tuyển tại doanh gia giới hải con đê bên cạnh tìm tới một chỗ thần dị bảo địa quyết định ở chỗ này bế quan tại cựu thiên tiên vực đột phá tiên đế tại hạ giới cái này đại đạo không hoàn toàn thế giới đột phá tiên đế dạng n à y một cái thiên đạo đại đạo không trọn vẹn thế giới tựa hồ cảm ứng được cái gì vô số sinh linh đều cảm giác được giữa thiên địa không giống nhau đây là đại kiếp kiếp đếm không đúng là có người đột phá tiên đế đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem chung quanh thiên địa tại gió nổi mây phun không ngừng biến đổi ngay cả thiên địa pháp tắc đều đang bay múa toàn bộ cựu thiên tiên vực trên không vô tận kiếp khí cũng tại doanh nhất tu vi đột phá quá trình bên trong không ngừng tụ a khí tức thế mà biến mất không thấy cực đoan xa xôi một chỗ giữa hư không hai bóng người một bên đi đường vừa nói có thể che lấp mình n h â n quả vẫn là liên quan tới phụ thần n h â n quả liền xem như ngươi ta đều làm không được liền là trước mặt thế giới kia đem toàn bộ thế giới nghiền nát không b ô n g tha bất kỳ một cái nào sinh linh không được sao thiện hai người một đường lao v ụ n vụt xung quanh không gian không ngừng biến hóa hướng phía cựu thiên tiên vực mà đến thời khắc này doanh nhất thân thể xuất hiện một chút biến hóa hắn toàn thân trên dưới một lại biến thành sáng chói kim sắc lại lại biến thành cao quý màu tím đang biến hóa không ngừng giao thế quá trình bên trong trên đỉnh đầu của hắn t ư n g đạo sáng chói thiên mệnh bắt đầu hiện hiện chuyện nào to khá hay lo dip đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên t r ư ơ n g 924, b ắ t đầu đột phá thiên mệnh tại doanh nhất trên đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn lấy doanh nhất khí tức cũng càng phát thâm thúy bắt đầu kinh khủng đại đạo lực lượng ở trên người hắn tích lũy lấy đó là phổ thông sinh linh không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng chung quanh tiên đế thấy cảnh này cũng đều lộ ra thần sắc kích động làm người từng trải bọn hắn biết đây là doanh nhất thật chạm đến tiên đế cảnh giới mới có thể sinh ra dị tượng thời khắc này doanh nhất ở vào một loại huyền diệu vô cùng trạng thái toàn bộ linh hồn của con người thậm chí ở vào một loại thăng hoa trạng thái bên trong chỉ cảm thấy hết thể chung quanh là như thế rõ ràng như thế thân thiện hết thể hết thể đều là tuyệt vời như thế đại đạo khí tức tại doanh nhất trong thân thể không ngừng cọ rửa doanh nhất hồng mông thánh thể cũng bắt đầu hấp thu động thiên thế giới bên trong đại đạo lực lượng một đạo đạo thần dị khí tức không ngừng từ hồng mông thánh thể ở trong hiện ra đến đó là hồng mông thánh thể đang hấp thu đạo tắc không ngừng tiến hóa cảnh tượng kinh khủng dị tượng bắt đầu sau l ư n g doanh nhất xuất hiện đó là vạn thú triều bái đó là chư thánh quỳ l ạ đó là thiên địa lật đổ vô số cảnh tượng thay nhau giao thế sau lương doanh nhất hình thành từng đạo khó có thể tưởng tượng hình tượng doanh nhất động thiên thế giới bên trong cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn một đầu kinh khủng thời gian trường hà đang không ngừng n ứng tụ phía trên của nó tản ra vô cùng vô tận đại đạo khí thức bản này thiên địa tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng lấy động thiên thế giới bên trong nồng độ linh khí cũng tới đến mức trước đó chưa từng có thậm chí có thể so với cựu thiên tiên vực một chút thần dị chi địa kinh khủng nồng độ linh khí làm cho cả động thiên thế giới ở trong sinh linh sinh ra tiến hóa vô số cường giả không ngừng ở trong đó tu hành lấy rất nhiều người thậm chí mượn nhờ cơ hội này thành công đột phá cảnh giới thật sự là một mảnh bảo địa a mỗi một lần công tử tu vi đột phá mảnh thế giới này cũng sẽ cùng theo tương ứng cải biến hiện tại ta muốn ta biết đây là nơi nào thiên đình tổng bộ t h ả i vân tiên vương xếp bằng ở một tòa trên đài cao cảm thụ được chung quanh thiên địa biến hóa thản nhiên nói nàng cũng không có truy đến cùng mà là biết rõ lần này đột phá đối với doanh nhất quan trọng đến cỡ nào nếu như giống nàng đoán cái kê phương thiên địa này biến hóa chính là trước nay chưa có có lẽ nàng cũng có thể từ trong đó cảm ngộ đến một ít gì đó t h ả i vân tiên vương nghĩ đến thân hình đã đi tới thiên đình tổng bộ chỗ cao nhất nơi này cực kỳ tiếp cận cái thế giới này thiên đạo vừa vặn có thể quan trắc cả phiến thiên địa biến hóa tại t h ả i vân tiên vương trong mắt t r u n g quanh thế giới linh khí đang không ngừng gia tăng lấy với lại có một loại thiên địa hoàn toàn mới đại đạo đang không ngừng thành hình lấy khí tức của đại đạo thành t ự u tiên đế thứ trọng yếu nhất t h ả i vân tiên vương nói xong bung ra thần hồn của mình đem thần hồn của mình dung nhập phương tiên h địa này bên trong cẩn thận cảm ngộ mỗi một lần k h á c biến hóa nàng khác sâu minh bạch loại tình huống này là cỡ nào trước đó chưa từng có không thể tưởng tượng nổi đây là một phương tiên địa tại vừa mới bắt đầu hình thành giai đoạn tất cả huyền diệu đều sẽ rõ ràng xuất hiện về sau còn muốn nhìn thấy vậy coi như khó khăn bên trong lẩn chứa thiên đ ị a t r í lý là có thể giúp tu sĩ đột phá tiên đế cảnh giới mấu chốt ngoại giới doanh nhất đã bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí của thiên đ ị a hắn khí tức trên thân còn đang không ngừng h ư n g tụ cách đó không xa giới hải bên trong vô số cường giả chú ý tới một màn này đều cảm giác được không thể tưởng tượng thật sự là không nghĩ nơi này lại có dạng này một vị kinh khủng tồn tại lần nữa tu hành nhìn dáng vẻ của hắn là tại đột phá hắn muốn trở thành đế chơi ạ lại là một người điên hạ giới không thể thành đế có không gì sánh nổi cổ lão tồn tại tại giới hải bên trong nhìn qua sau đó chậm rãi mở miệng liền ngay cả cựu thiên tiên vực vô số cường giả cũng đều lo lắng nhìn xem d o n h ấ t bọn hắn cảm nhận được trước tất cả vì cái gì huy áp đây không phải là cựu thiên tiên vực thiên đạo mà là toàn bộ hạ giới vô số thế giới thiên đạo kinh khủng tồn tại một cái tiếp một cái xem ra tới lại có không biết chết sống sinh linh tại khiêu chiến thiên đạo thật sự là thật đáng buồn luôn có người cho rằng mình là trời s ủ n g nhi muốn chứng minh mình có bao nhiêu lợi hại đang tiếp trư thiên vạn giới vô số thiên tiêu vô số chuồn đ chưa từng có ai thành công không phải thiên mệnh không thể thành đế có cường giả nhìn thấy doanh nhất tình huống khẳng định nói thời khắc này doanh nhất đã ở vào chuẩn đế cực hạn hắn thậm chí thấy được tiên đế cảnh ngưỡng cửa của giới là ở chỗ này nhảy tới là được thế nhưng là cánh cửa này môn hộ nhìn như ngay tại dưới chân lại tựa hồ như có không có gì sánh kịp khoảng cách bất luận mình làm sao tiến lên đều không thể bước ra một bước này doanh nhất cũng không có gấp bước ra một bước này hắn đang không ngừng tích lũy mình đại đạo kinh khủng đạo tắc tại động tiên thế giới bên trong không ngừng tụ đồng thời cũng tư dưỡng doanh nhất hồng ô n g thánh thể cùng thần hồn của hắn lực lượng kinh khủng đang không ngừng ứng tụ hồng nông thánh thể tại nhàn nhạt phát ra hào quang màu tím nhạt doanh nhất một hít một thở ở giữa đều có vô tận kinh khủng cảnh tượng trước nay chưa có đại đạo khí tức tựa hồ đã khắc sâu dung nhập thân thể của hắn thậm chí doanh nhất trọng đồng cùng t r í tôn cốt cũng đang không ngừng hấp thu hoàn toàn mới nói hồng nông thánh giới làm chư thiên vạn giới hạch tâm thế giới tất cả hạ giới cùng tiểu thế giới đại đạo đều là hồng nông thánh giới chuyển xuống tất cả tu sĩ đều tại cái này đại đạo phía giới tu hành muốn một lần nữa sáng tạo một loại mới đại đạo nói nghe thì dễ ngay tại doanh nhất trong thân thể đạo tắc ngưng tụ đến cực hạn thời điểm đỉnh đầu của hắn đột nhi đám mây nhìn như đơn giản vô hại nhưng là trong đó tựa hồ ẩn chứa toàn bộ hồng mông thánh giới thiên địa ý chí t r u n g quanh toàn bộ sinh linh tựa hồ đều nghe được h ừ lạnh một tiếng cùng chế d ê ư sau đó từ đám mây ở trong rơi tiếp theo một đạo tia chớp màu trắng trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên đỉnh đầu vê anh chỉ là một cái doanh nhất liền cảm giác đến thân thể của mình bị trước nay chưa có đ ặ kích vô tận thống khổ cùng thai ách hướng hắn đánh tới doanh nhất sắc mặt nhanh chóng đỏ lên sau đó đột nhiên phun ra một mụm máu, máu doanh nhất đem thân thể của mình bên trong tất cả mặt trái cùng không đồ tốt toàn bộ phun ra mượn nhờ thiên đ ị a một kích doanh nhất đem lục thân của mình lần nữa rèn luyện một lần đám mây phía trên ý chí tựa hồ lơ đ ế n sau đó lại độ rơi tiếp theo một đạo tia chớp màu trắng lần này doanh nhất toàn thân trên giới kịch liệt run r u ẩ y tựa hồ đang chịu đựng cái gì thống khổ to lớn đây là thế giới kia thiên đạo ý chí doanh gia tổ đ ị a bên trong đã thức tỉnh doanh vô địch nhìn xem một màn này nghi ngờ nói ra làm sao có thể một phần ngàn tỷ đi nếu là thật sự hoàn chỉnh thiên đạo ý chí vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu chúng ta liền triệt để không có ở đây doanh gia tiên đế lao tổ thản như nói bất quá ngay cả như vậy cái này chỉ sợ là đột phá tiên đế khó khăn nhất một cửa ải đúng vậy à khiêu chiến cường đại như thế thiên địa chi đạo thiên địa dung không được hắn hy vọng hắn có thể thành công à. một vị khác ông tổ nhà họ doanh đi vào mấy người trước mặt lo lắng nói ra loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có r à n h riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông u y năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ ệ bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu Mời đọc c h ư ơ ngay 925, đấu v tại i n khủng đỉnh xuống h lôi rơi doanh nhất sắc mặt trắng bệnh vô cùng thống khổ thời điểm đạo thứ ba lôi kiếp đã đột nhiên mà tới hung hăng rơi xuống doanh nhất trên đầu doanh nhất thân kịch liệt run dậy hắn tiếp nhận vô cùng kinh khủng thống khổ phảng phất có một vị am hiểu lôi đình thuộc tính tiên đế không ngừng hướng hắn xuất thủ doanh nhất toàn thân đã tê dại thậm chí có như vậy trong n y mắt hắn không cảm giác được thân thể chỗ chỉ còn lại từ nơi sâu xa ý thức tại kiên trì loại này lôi k i ế p quá cường đại liền là tiên đế trực tiếp đối mặt cũng có chút phiền phức tiểu tử này nguy hiểm doanh gia tiên đế thấy cảnh này lo lắng nói đây vẫn chỉ là đột phá tiên đế trải qua cửa ải thứ nhất thẻ đằng sau thế nào ai cũng không nói chắc được tại khắc một tia chớp rơi xuống trước đó doanh nhất đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi của mình sau đó đột nhiên thanh tỉnh điên cuồng vận chuyển mình động tiên thế giới trong đó hoàn toàn mới nói trên đỉnh đầu lôi k i ế p quá kinh khủng nhất định phải phải nghĩ biện pháp đối kháng n ó nhưng là không đợi doanh nhất động tác bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc c á i bóng sau đó một n g ụ m đem hạ một tia chớp ăn vào trong bụng của mình hì hì tiểu bạch rơi xuống doanh nhất trên bờ vai cười cọ sát doanh nhất mặt sau đó biến mất không thấy thật là khủng khiếp yêu thú loại trình độ này lôi k i ế p liền là tiên đế nhìn thẳng vào hắn thế mà trực tiếp nuốt vào trong thân thể các ngươi còn nhớ hay không đến giữa thiên địa có một loại hung thú tri vương chuyên môn thôn vệ thiên hạ lôi đ ỉ n h cuối cùng trưởng thành là không thể tưởng tượng nổi tồn tại doanh gia tiên đế thấy cảnh này đối cái khác tiên đế nói ra là trong truyền thuyết hồng mông thánh giới bên trong lôi đ ỉ n h tổ thú đây không phải là đã sớm không tồn tại sao ai biết được nếu là thật sự vẫn tồn tại cái k i a e là cho dù là hồng mông thánh giới cường giả cũng muốn xuất thủ tranh đ o ạ n đi nghe đồn lôi đ ỉ n h tổ thú trưởng thành đến cực hạn có thể so sánh cấp bậc kia tồn tại cái nào cấp độ thiên tôn phía trên t kinh khủng như vậy thiên tôn phía trên là cảnh giới gì không thể nói không thể nói doanh gia vị này mạnh nhất tồn tại cũng giống như nghĩ tới điều gì cấm kỵ không cần phải nhiều lời nữa những người khác cũng không có hỏi nhiều chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía doanh nhất ánh mắt lại không đồng dạng thật sự là một cái thiên địa s ú n g nhi có thể ủng có như thế yêu thú cường đại đồng bạn tại tiểu bạch đan hết đạo này lôi đình về sau hạ một tia chấp lại một cơ cấu rơi xuống cái này một tia chấp so trước tia càng thêm kinh khủng hung hăng rơi xuống doanh nhất trên đầu nhưng là doanh nhất trên thân đột nhiên tụ lên một đạo thần dị khí t ứ c tựa h ồ không thuộc về phương thiên địa này tựa hô không tại tất cả mọi người tu hành cảm ngộ bên trong một loại trước nay chưa có hoàn toàn mới nói ra hiện tại doanh nhất trên đầu đạo mặc dù không hoàn mỹ nhưng lại hoàn toàn chặn lại lôi đỉnh cái này sao có thể vừa mới cố khí tức kia là khí tức của đại đạo h ắ n tiên đế cảnh giới trở thành không có đâu nhưng là tại sao có thể có khí tức của đại đạo vị này thật chẳng lẽ muốn thành công ngay tại doanh nhất tế r a đại đạo trong nháy mắt trên đỉnh đầu bạch vân tựa hồ bị triệt để chọc giận hắn đang không ngừng sôi trào ngưng tụ cuối cùng thế mà tại bạch vân bên trong hình thành một đạo vòng xoáy màu đen vòng xoáy khủng bố xuất hiện trong n á y mắt chung quanh vô số sinh linh đều hơi x ư n g sở còn không đám người kịp phản ứng vòng xoáy bên trong thế mà chống r i ô n g xuất hiện một tay nắm tay cầm hiện ra màu vàng ánh sáng hướng về doanh nhất có chút một điểm doanh nhất chỉ cảm thấy chung quanh hết thệ tất cả trong nháy mắt hướng về mình đẻ xuống phảng phất là toàn bộ cựu thiên tiết v ự c lại phảng phất là tất cả thế giới cùng một chỗ đẻ tới trong nháy mắt vô lượng lực lượng kinh khủng từ trên đỉnh đầu của hắn chuyển đến vê anh doanh nhất trong nháy mắt ghé vào giữa hư không chung quanh hắn tựa hồ có vị ý a đi cái kia vô tận thế giới mang theo vô tận đại đạo đem hắn triệt để hạn chế ở chỗ này、Chảm. vòng xoáy màu đen chỗ sâu truyền đến một thanh âm tựa hồ là đối doanh nhất nói lại tựa hồ là đối với những khác sinh linh nói sau đó trên cái bàn tay này đại đạo ngưng tụ thế mà hình thành một thanh từ thuần chính đạo tắc tạo thành trường đao hướng về doanh nhất cổ chém tới chỉ bằng ngươi cũng muốn chém d ụ n g ta doanh nhất cảm thấy đạo này kinh khủng hán giống giận toàn thân phóng xuất r a vô tận thần quang không chỉ là hồng mông thánh thể lực lượng còn có mình động thiên thế giới bên trong vô tận sinh linh từng k i a lực lượng c à n g có mình vừa mới lĩnh ngộ một chút chân chính hoàn toàn mới đại đạo lực lượng trong nháy mắt đem chung quanh giam cầm toàn bộ sụp đổ đồng thời doanh nhất xuất thủ tại r ư ờ n g ế vô số sinh linh nhìn soi mói doanh nhất phấn khởi xuất thủ hung hăng cùng giữa hư không trường đao đụng và vào nhau trường đao vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt liền trong nháy mắt phá vỡ doanh nhất tất cả thế công rơi xuống doanh nhất trên lồng ngực hồng ngông thánh thể cuối cùng gánh vác một đao kia nhưng là doanh nhất lồng ngực trước đó có một đạo gần như đem hắn xuyên thủng kinh khủng tương thế đau doanh nhất không ngừng nhất miệng nhưng là hắn biết hắn làm được loại trình độ này công kích tuyệt đối có thể so chân chính tiên đế thủ đoạn một cỗ trước nay chưa có kinh khủng khí tức của đại đạo tại doanh nhất trong cơ thể không ngừng lan tràn sau đó tự a hồ muốn phá hư hết thể chung quanh nhưng là ngay tại đại đạo tùy ý phá hư thời điểm doanh nhất trong cơ thể phóng xuất ra một đạo đạo thần dị quan mang cái kia là mình hồng mông thánh thể bản nguyên lực lượng để toàn bộ sinh linh kính sợ không dám nhìn thẳng thiên địa đại đạo tự hồ là cháu trai gặp da ra trong nháy mắt biến đến vô cùng m u thuận chỉ có thể mặc cho hồng nông thánh thể lực lượng nắm hồng nông thánh thể xem ra ngươi cũng có sợ đồ vật ta ha ha ha doanh nhất cảm giác được tình huống này về sau ở trong lòng mỉm cười sau đó đối trên trời tay cầm có chút giơ ngón tay giữa lên hắn cái này thủ thế là có ý gì t r u n g b u a n h lại tiên đế không tiếp mở miệng chẳng lẽ nói là một loại khiêu khích sao hình như vậy không biết từ chỗ nào học doanh gia lão tổ tựa hồ minh bạch cái gì thản nhiên nói hư không bên trên vào tay hiển nhiên không nghĩ tới thủ đoạn như vậy đều không thể giải quyết doanh nhất trong lúc nhất thời hắn tựa hồ cũng không biết làm sao bây giờ đã ngươi không xuất thủ ta đổi ta doanh nhất nói xong hít sâu một hơi trước ngực hắn thương thế tại mắt trần có thể thấy khép lại sau đó hồng mông thánh thể bản nguyên lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ ở quả đấm của hắn hình thành một đạo hào quang màu tím nhạt hung hăng rơi xuống hư không bên trên trên bàn tay chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương c h í h ô m nay ta là thiên đế oanh ba động khủng bố từ nơi này truyền khắp toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số cường giả chỉ có thể nhắm mắt thậm chí cũng không dám nhìn trong này ẩn chứa đạo tắc quá mức kinh khủng một ít gì đó sẽ ảnh hưởng mình đối với đạo lý giải hoàn toàn không phải phổ thông tu hành có thể tiếp xúc hư không bên trên tay cầm cứ như vậy bị doanh nhất đánh nát lực lượng cường đại trực tiếp liên quan cái kia vòng xoáy màu đen đều trực tiếp sụp đổ vòng xoáy màu đen sụp đổ trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại vô số đạo thì không ngừng tràn vào doanh nhất thân thể khí tức của hắn càng thêm cường đại、Đường. một đạo hồng viễn tiếng t r u n g từ tại chỗ rất xa chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lên một đạo sáng trói vô cùng thời gian trường hà đã không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó có một cái sinh linh từ thời gian trường hà hạ du ngươi thời gian này đi tới ngông lung vô cùng cứng nhắc để cho người ta nhìn không rõ ràng hắn cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn d o nhất tựa hồ có lời gì muốn nói nhưng là chung quanh thiên địa tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận đúng đúng còn ở trên người hắn cái này sinh linh đang dãy r u ộ n tại phản kháng nhưng là vẫn như cũ bụ không được thiên địa quy tắc hạn chế hắn không có cách nào truyền lại ra tin tức gì liền đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong đó là cái gì người nhìn không rõ ràng bất quá nghĩ đến cũng là một vị vô cùng cường đại sinh linh hắn tự hồ muốn đối chủ nhà họ doanh nói cái gì từ tương lai mà đến làm sao có thể truyền lại ra tin tức húng chi là loại này tiếp cận tiên đế cảnh giới chủ nhà họ doanh phía sau nhân quả sò、so、trời còn lớn hơn doanh nhất nghi hoặc nhìn một chút đạo này thời gian trường hà cũng đã rời đi cái kia một bóng người hắn có thể cảm giác được đạo thân ảnh này cảm giác quen thuộc thậm chí có thể cảm giác được hắn muốn tự n ủ thứ gì nhưng là vẫn như cũ qua không có thể làm đến tựa hồ tương lai xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng sự tình có người muốn từ tương lai mà đến qua tới nhắc nhở doanh nhất sách chuẩn bị sớm không còn đi quảng c á i k i ê m một bóng người doanh nhất hết sức chuyên trú đột phá tiên đế cảnh giới là tại là quá mức cường đại doanh nhất trong thân thể không ngừng không tiện người đặc biệt là hắn động thiên thế giới bên trong thiên điệu đại biến một mực đang tiếp tục động thiên thế giới bên trong vô số sinh linh tu vi đều tại đột phá toàn bộ thiên điệu bên trong quy tắc đều đang nhanh chóng hoàn thiện lấy thời gian dần trôi qua một đạo mơ hồ đại đạo ở chỗ này hình thành động t h i ê n thế giới bên trong tất cả sinh linh đều cảm thấy giữa thiên địa biến hóa tựa hồ toàn bộ thiên địa có quy tắc có trật tự có loại kia có thể tu hành đạo trí cao đạo pháp khí t ứ c kinh khủng đang nhanh chóng tăng trưởng từ từ doanh nhất khí tức đạt tới một loại cực hạn cũng đã không thể tăng lên tựa hồ đến một cái bình cảnh giờ này khắc này doanh nhất l ụ c thân pháp lực thần hồn đều tăng trưởng đến một cái cực hạn đến cực hạn t i ê n đế đang ở trước mắt ta vô số cường giả nhìn xem doanh nhất kích động nói doanh nhất trẻ tuổi như vậy mạnh mẽ như vậy Cường trước cường càng chỉ tiên rằng thành nay nhất tiên đế. Càng ra chỉ hơn thế này thiên thế đột trở từ tới thế phá đế đế, đại sợ sẽ ra mọi ệ n muốn thiên tiên bên trong hoành hành vô địch, chấn h chỉ địch, hết cựu vực sợ m tại thầy. vô áp người ở đây đang mong đợi doanh nhất sau khi đột phá doanh nhất khí tức đột nhiên biến mất tựa h ồ hắn biến thành một cái bình thường phạm nhân trên thân một điểm tu hành vết tích đều không có đây là thế nào không biết xem trước một chút ngay tại vô số sinh linh nghi ngờ thời điểm doanh nhất trong cơ thể đột nhiên đản sinh ra một cỗ thần dị đạo vận sau một khắc một cỗ trước nay chưa có vô địch khí tức từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra v ọ t thẳng phá t r u n g quanh thế giới bích trướng chuyến khắp t r u n g quanh tất cả không gian vũ trụ sau đó một cô không có gì sánh kịp kinh khủng đế uy từ doanh nhất trên thân chuyển tới tất cả sinh linh đều hơi xứng sở bọn hắn tại doanh nhất trên thân cảm nhận được một cô vô địch tiên đế khí tức vê anh không chỉ là cựu thiên tiên vực tính cả xa xa dị vực giới hải bên trong tới gần nơi này bên cạnh vô số thế giới bên trong cường giả đều cảm giác được cái này một cô trước nay chưa có khí tức đây là cái nào cái thế giới cường giả đột phá tiên đế hơi thở thật là khủng bố thế giới mặt khác bên trong có kinh khủng cường giả cảm nhận được cái này một cố khí tức nhàn nhạt mở miệng nói ra sau đó hắn lấy vô thượng vĩ lực phá vỡ thế giới bích trướng muốn muốn tính toán vị này mới tiên đế tương quan nhưng lại bị một c ô vô lượng lực lượng kinh khủng phản phệ tới cái này sao có thể nhìn xem trước mắt mình đã vỡ vụn tiên đế cảnh giới mai rùa vị lao giả này ánh mắt kinh hãi hắn hiểu được mình thế mà tại đ ế m thử dò xét một vị không cũng biết tồn tại nơi đây đợi không được nữa mau mau rời đi ngay tại doanh nhất phóng xuất ra khí tức của mình trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được vô số đạo dò xét thôi diễn lực lượng tác dụng ở trên người hắn nhưng là hồng mông thánh thể từng cái cho phản ứng tất cả muốn đối với hắn thi triển thôi diễn người cùng vật đều hứng chịu tới ảnh hưởng cũng là tại đồng thời xa xôi hồng mông thánh giới bên trong một chỗ cực kỳ thần bí cung điện bên trong một tòa cao cao tại thượng vương tọa phía trên một vị người mặc kim g i á p cường giả chậm rãi mở ra cặp mắt của hắn một đạo không cách nào tưởng tượng lực lượng xuyên qua tầng tầng không gian tựa hồ rơi xuống doanh nhất t r ê n thân tiên đế cảnh giới người rốt cục đặt đến liền để bản tọa lại giúp ngươi một tay hy vọng tới kịp vị này tồn tại nhàn nhạt n ỉ non sau đó hắn có chút k h o tay trước mắt không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo gọn sóng sau đó có vài vị thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại trên đại điện vương tọa bên trên tồn tại tựa hồ tại phân phó lấy cái gì sau đó phía dưới mấy bóng người khẽ gật đầu biến mất không thấy gì nữa doanh nhất xếp bằng ở hư không bên trong thân thể của hắn tản mát ra vô lượng q u a n mang chung quanh thiên địa đang không ngừng biến hóa toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh đều cảm thấy khác biệt thiên địa đang biến hóa có vô cùng linh khí hóa thành nước mưa không ngừng rơi xuống tất cả địa phương đều tại bị thoải mái đây là xuất hiện tiên đế ta cựu tiên vực lại có người đột phá tiên đế nhìn lên trên trời vô tận linh khí nước mưa cùng nơi xa từng đạo sáng chói thần hồng có sống rất nhiều năm lão cổ đ ồ n g bên trong xuất quan vui vẻ nói ra thật chính là thiên địa l ạ i c h ú c có tiên đế thành doanh nhất thân thể chậm rãi biến mất tại giới bên cạnh sau đó xuất hiện tại c ử u thiên tiên vực bên trong trong n g á y mắt toàn bộ c ử u thiên tiên vực tiên h địa đều tại run dày không ngừng lấy vô số sinh linh kích động không thôi bọn hắn cảm thụ đến một bước này trước nay chưa có vô địch khí tước đây là hoàn toàn mới tiên đế khí tước mỗi một lần mới đạn sinh tiên đế đều sẽ đ u i mỗi một cái sinh linh sinh ra ảnh hưởng đó là thiên địa linh khí một lần tẩm bồ trong lúc nhất thời bất luận lúc trước phản đối doanh nhất còn là ưa thích doanh nhất tu vi của bọn hắn đều có chỗ tinh tiến đây là trời q u ả tặng lúc trước cái kia doanh gia t h ầ n tử thật trở thành tiên đế sao trời ạ năm đó ta thế nhưng là cùng tiên đế giao thủ a ha ha ha chúng ta còn cùng tiên đế cùng một chỗ trinh chiến đế lộ thật sự là vinh quang a tiên đế công tử hắn làm được tiên đế tùy tùng sao cảm giác rất không tệ đâu ngay tại vô số sinh linh kinh ngạc trong n y mắt một thanh âm chuyển khắp cựu thiên tiên vực hôm nay ta là t i ê n đế chương chín trăm hai mươi bảy nhỏ yếu chính là nguyên tội hùng vi thân ảnh tại toàn bộ c ự u thiên tiên vực vang lên tất cả sinh linh đều cảm thấy mới tiên đế sinh ra vô số dị tượng tại bốn phía hiện hiện cho toàn bộ c ự u thiên tiên vực rót vào toàn sức sống mới ngay tại đông đảo sinh linh cảm thán tiên đế công thành thời điểm c ự u thiên tiên vực bên ngoài hai bóng người từ gợn sóng không gian ở trong phóng ra a cái thế giới này thế mà vừa mới ra đời một vị tiên đế có chút ý tứ đáng tiếc toàn bộ thế giới đều muốn bị chúng ta hủy diệt ngay tại hai người g á n g lâm trong n h y mắt toàn bộ cửu thiên tiên vực trên không tiếp khí cũng đang nhanh chóng phun trào cuối cùng trở nên gây gắt thành vô số kiếp khí dung nhập cựu thiên tiên vực mỗi một cái góc đây là kiếp khí rơi xuống đại kiếp đến vô số cường giả đều chú ý tới một màn này tất cả mọi người đều tại bốn phía xem xét kiếp nạn đến cùng từ đâu mà đến nhưng là còn không chờ bọn họ thi triển x u ấ t cái gì thủ đoạn một đạo kinh khủng bóng đen từ xuất hiện trên bầu trời sau đó hướng về phía dưới đè ép xuống người nào doanh gia vị kia bắt kiếp tiên đế lao tổ trước tiên phát hiện vấn đề hắn một cái lắc mình đi vào cựu thiên tiên vực bên ngoài chỉ thấy mông lung hư không bên trong mơ hồ có hai cái thân ảnh thế mà còn có một vị bắt kiếp tiên đế đáng tiếc hôm nay đều phải chết kinh khủng bóng đen hoành ép toàn bộ cựu tiên tiên vực vô số cường giả kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị áp bách đến không đứng dậy nổi đó là một loại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo chi lực nếu không có đồng dạng cảm ngộ đại đạo tiên đế một có sinh linh có thể tại loại này áp bách dưới phản kháng trong nháy mắt từng vị tiên đế cường giả toàn đều xuất thủ thân hình đi tới cựu tiên tiên vực bên ngoài nhìn xem cái này mông lung không thôi hai bóng người không nghĩ tới một cái nho nhỏ hạ giới bên trong lại có nhiều như vậy tiên đế cường giả cái thế giới này quả nhiên có vấn đề một vị thân ảnh mơ hồ cường giả thản n h i ê nói n các hạ là người nào vì sao đến ta cựu thiên tiên vực doanh gia vị này bắt kiếp tiên đế lạnh giọng hỏi nhưng là trước mắt hai người tự a hồ căn bản vốn không phản ứng hắn ánh mắt bên trong cũng tràn đầy khinh thường động thủ rất nhiều tiên đế trong nháy mắt kết thành một đạo kinh khủng trận pháp sau đó đem lực lượng của mình toàn đều dung nhập doanh gia vị này tiên đế trên thân trong nháy mắt doanh gia vị này bắt kiếp tiên đế thực lực đã thẳng bức cựu kiếp tiên đế có chút thủ đoạn đáng tiếc không nhiều cũng còn có chút cái, nhiều. Mông lung thân ảnh bên trong, một người trong đó mở miệng nói kinh khủng quăng mang trợt lóe lên, liền rơi xuống thiếu rất một tay một một trợt rơi kia sau ra, mở lóe đạo đó đó vây vị doanh gia tiên đế trên thân. Phúc. Doanh gia Doanh đế Phúc! mạnh nhất tiên đế tựa hồ nhận lấy trọng thương bay rớt ra ngoài khoe miệng của hắn không ngừng ho ra máu trong thân thể có lực lượng kinh khủng tại phá hư hết thảy phía sau hắn gần trăm vị cựu thiên tiên vực cường giả cũng giống như thế đ á g người nhìn về phía cái k i a giữa hư không mông lung thân ảnh trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hãi thực lực của bọn hắn quá cường đại cường đại đến kinh khủng liền xem như lúc trước hai vị cựu kiếp tiên đế thần tướng cũng còn kém rất rất xa hai vị này doanh gia mạnh nhất tiên đế c ư ỡ n g ép áp chế thân thể thương thế sơ tới một thanh khoe miệng máu tươi đi lên trước nói ra không biết là cái nào hai vị thiên tôn g á n g lâm ha ha nếu biết chúng ta là thiên tôn còn mưu toan xuất thủ thật là m u ố n chết khác một bóng người nói xong tiện tay vung lên một đạo kinh khủng đại đạo quang mang trợt loé lên doanh gia cái này một vị tiên đế cường giả liền đã lại lần nữa bay rớt ra ngoài chư vị tiên đế nhìn sang chỉ gặp vị này doanh gia tiên đế đã vô cùng thê thảm toàn thân trên giới hiện đầy vết rách giống như sau một khắc liền muốn hoàn toàn tăng vỡ cựu thiên tiên vực hôm nay hủy diện hai bóng người không nói thêm gì chỉ là lạnh lùng nói một câu sau đó một người khác tiếp tục xuất thủ tăng lớn toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong huy áp muốn đem chọn cái cựu thiên tiên vực ép thành một mịn ngay tại áp lực tiếp tục tăng lớn trong quá trình cựu thiên tiên vực bên trong một đạo trắng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện doanh nhất trên thân thể ẩn chứa vô thượng tiên h mệnh sau đó hắn trong nháy mắt điều động toàn bộ cựu thiên tiên vực lực lượng trong nháy mắt đem cái này áp chế ngăn trở đây chính là thế này tiên đế cường đại ở thiên mệnh ra chỉ dưới thế này tiên đế lúc đầu có thể điều động bộ phận thế giới lực lượng nhưng là dưới mắt cựu thiên t i ê n v ự c thế giới mới ý chí chưa thành hình lại tao nộ cường đại như thế nguy cơ sinh tử đã đem mới thiên mệnh tiên đế nhìn trở thành cơ hội duy nhất cho nên doanh nhất thế mà điều động toàn bộ thiên địa lực lượng lấy một phương đại giới sức mạnh vô thượng gia trì tự thân đến ngăn trở phía trước gáp lực kinh khủng a mới đột phá tiên đế lại có thủ đoạn như thế vị này xuất thủ mông lung bóng người nhìn xem mình đập vụn toàn bộ thiên địa kế hoạch bị doanh nhất đánh gãy kiêu kỳ nhìn về phía doanh nhất thế này còn muốn lấy dãy rùa trong a tới a tay trước hết giết diệt giới này. Một bóng người khác hắn, giới bóng lại nói Một x trên một chút, tay Nhất một một trực tiếp Nhất Trong ra, người quang mang động hướng Doanh quang mang trực tiếp bắn ra, hướng về Doanh nhất mà đến. đưa hơi điểm, sau mà đó đạo về về khoảnh khắc đó doanh nhất cảm nhận được trước nay chưa có kinh khủng cùng nguy cơ một loại đủ để uy hiếp sinh mệnh cảm giác từ bốn phương tám hướng chuyển đến doanh nhất cưỡng ép n h ị n xuống trốn vào động thiên thế giới ý nghĩ trong tay kết xuất phát ấ n trong nháy mắt bộc phát cường đại đế uy phối hợp với không có gì sánh kịp pháp lực thần hồn cùng lực lượng của thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cường đại thủ đoạn lại lực phối hợp bị điều động toàn bộ thiên tiên lực lượng, sau đó dung hợp vượt bị bộ động đó cửu sau toàn lượng, doanh u n thành g hợp một đ ạ đặc lực thù hướng lượng về kêu g mang a nên đón. Vâng, nhất thân ảnh thổ huyết bay ngược nhục thể của hắn từng khúc g i a n ư ớ c nếu không có hồng mông thánh thể cưỡng ép duy trì chỉ sợ đã sớm nhục thân vỡ vụn một c ố cường đại vô cùng đại đạo lực lượng tại tùy ý phá hư nhục thể của hắn vô luận các loại thủ đoạn thần thông cũng vô pháp nhanh chóng chữa trị nhìn xem doanh nhất một chiêu liền bị trọng thương cái khác tiên đế cũng đều liếc nhìn nhau sau đó vận chuyển lên toàn bộ lực lượng của mình hướng về hai đạo thân ảnh mơ hồ đánh tới loại kiến cỏ tầm thường cũng dám hướng bản tôn xuất thủ trong đó một bóng người hư l ạ n h ở giữa một đạo vô lượng pháp lực trong nháy mắt đánh tan chúng quanh thời gian cùng không gian nghiền nát nhân quả cùng luân hồi đem hơn trăm vị tiên vương thủ đoạn toàn bộ ngăn lại dù cho chỉ là còn lại lực phản vẫn công chúng vị tiên đế chấn bay ngược mà ra một bên khác đã có bộ phận tiểu thế giới bắt đầu ngăn không được g á p bách hóa thành từng đạo đ u ổ i bặm tan biến tại không gian vũ trụ bên trong vô số sinh linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã hóa thành bột mịn biến mất trong hư không tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cũng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện chúng ta tội gì cựu tiên vực tội gì ước vạn sinh linh tội gì doanh gia vị tiên lão tiên đế toàn thân đẫm máu nhìn về phía bên trong hư không nghiêm nghị hỏi ha ha ha, ha. hai h a đạo thân ảnh mơ hầu nghe được vấn đề này liếc nhìn nhau sau đó cao giọng cười lên sau đó một người trong đó nhàn nhạt, nhạt nói ra nhỏ yếu chính là nguyên tội vị này sinh linh nói xong toàn thân lực lượng đột nhiên ngưng tụ vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt phóng thích sau đó đem chọn cái cựu thiên tiên vực bao phủ ở bên trong chương chín trăm hai mươi tám thảm thiết chống cự cố uy áp này thả ra trong nháy mắt không chỉ là d o nhất còn có cái khác hơn trăm vị tiên đế đều hiểu đây là muốn đem c ử u thiên tiên vực ép lên t u y ệ t lộ một chiêu như vậy nếu là rơi xuống chỉ sợ c ử u thiên tiên vực có thể còn sống sót sinh linh trăm không còn một uy áp đem c h ọ n cái c ử u thiên tiên vực bao phủ về sau nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống hơn trăm vị tiên đế cùng doanh nhất chỉ có thể sử dụng tất cả thủ đoạn toàn lực xuất thủ ngăn cản đạo này uy áp hạ xuống doanh nhất thi triển mình thiên địa vòng càng điều dụng hồng mông thánh thể bản nguyên lực lượng cùng động thiên thế giới ở trong hoàn toàn mới đại đạo ở thiên mệnh ra chỉ phía dưới doanh nhất thực lực đến hắn có thể đến tới cực hạn khi tức kinh khủng rung động toàn bộ cựu thiên tiên vực. một đạo vô cùng sáng trói q u y ề n ấn từ trước mặt hắn nổ bắn ra đi hóa thành vô cùng vô tận nắm đấm sông bên trên thương khung cùng phía trên bao trùm xuống thực chất uy áp đụng vào nhau cái khác hơn trăm vị tiên đế cũng đều triển khai ra đến xem nhà bản sự toàn bộ xuất thủ đem mình tất cả thực lực bạo phát đi ra những n à y tiên đế xuất thủ đồng thời vạn cổ táng thổ chỗ sâu từng đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện bọn hắn có cầm trong tay thần dị binh khí có trực tiếp dùng mình hai tay thi triển ra vô lượng, lực lượng trợ giúp cựu thiên vực cường giả để ngăn cản một k í c này từng cái thâm tàng tại cựu thiên vực chỗ sâu sinh mệnh cấm khu bên trong cũng đồng d ạ n g có cường giả xuất thủ nhận tre chở lâu như vậy hôm nay bản tọa cũng tới ra một phần lực có sinh mệnh cấm khu cường giả nói xong thiếu đốt lên mình còn sót lại lực lượng không chỉ có như thế còn có vô số tại uy áp hạ thức tỉnh c ử u thiên tiên vực vô số cường giả bọn hắn cộng đồng xuất thủ từng đạo hào quang sáng trói từ c ử u thiên tiên vực các cái địa phương dâng lên thẳng vào thương không bên trong trợ giúp chư vị hiền đệ ngăn cản đạo này diệt thế uy áp ha ha làm cánh tay đứng máy hư không bên trên hai đạo thân ảnh mơ hồ thấy cảnh này nhàn nhạt mở miệng nhưng lại không tiếp tục động tác bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này toàn bộ thế giới sinh linh đồng loạt ra tay có thể ngăn trở hay không hắn tiện tay một ít ầm ầm kinh khủng uy áp đột nhiên hạ xuống cùng vô số đạo vô cùng cường đại thần quang tướng va vào nhau sau đó những n à y cựu thiên tiên vực cường giả thả ra thần quang trực tiếp liền bị đánh tan nhưng là tại vô số đạo công kích cộng đồng tác dụng dưới đạo này uy áp quả thật bị tiêu giảm đến rất nhiều vi lực、Phúc. lần lượt từng bóng người không ngừng ho ra máu bay ngược tất cả xuất thủ người toàn bộ trọng thương nhưng là một chiêu này chặt lại doanh nhất toàn thân run rẩy nhìn về phía giữa hư không hai đạo hư ảnh hắn xuất sinh đến nay lần thứ nhất cảm nhận được như thế tuyệt vọng dù cho dốc hết thủ đoạn cũng không địch lại người khác tiện tay m ộ t k ích đây chính là siêu việt tiên đế cường giả sao hai lần bị trọng thương doanh nhất trạng thái cực kém hắn hướng miệng bên trong đưa một chút bảo dược dù cho biết hiệu quả rất kém cỏi nhưng là vẫn như cũ có một ít tác dụng giả tự bí cực tốc vận chuyển trợ giúp doanh nhất nhanh trong ổn định thương thế của mình nhưng là thương thế của hắn quá nặng đi vừa thành cựu tiên đế tri cảnh liền bạo phát lớn như thế chiến mình dốc hết thủ đoạn vẫn như cũ rơi vào thảm bại hạ tràng ha, ha không nghĩ tới một bầy kiến hôi liên thủ ngược lại là cũng có mấy phần thủ đoạn bất quá các ngươi còn có lần nữa sao trên trời cao thân ảnh mơ hồ thậm chí thủy chung đều không có lộ ra mặt mũi của mình phản phất bị những n à y hạ giới sinh linh nhìn thấy đều là vũ nhục đối với mình một đạo khác cứng nhắc cười đưa tay kinh khủng thiên địa đại đạo mang theo sức mạnh vô cùng vô tận phô thiên cái địa mà đến lần này tất cả mọi người đều tuyệt vọng có thể ngăn cản một lần đã phóng xuất ra tất cả thủ đoạn hiện tại tất cả cường giả đều thụ trọng thương lần này lại như thế nào ngăn cản đâu các vị cường giả cười khổ một tiếng lần nữa toàn lực xuất thủ doanh nhất càng không để ý thương thế của mình thi triển toàn lực từng đạo quang mang lần nữa lên không chiếu sáng toàn bộ cựu thiên thiên vực nhưng là làm trên trời cao kinh khủng thủ đoạn g á n g lâm trong nháy mắt những này ngăn cản lực lượng giống như đụng phải cực nóng nham tương như lá hoa tuyết tan giã tại thiên địa chỉ gặp thậm chí không có lật lên cái gì bằng nước trời vong ta cũng nhìn xem phía trên cường đại thủ đoạn vô số cường giả vẫn như c ũ không nghĩ tới từ bỏ bọn hắn mặc dù nhưng đã hiểu mình ngăn không được nhưng là hiện tại đã không đường có thể đi chỉ có thể l i ề u chết xuất thủ từng vị tiên đế không ngừng phóng lên tận trời dùng mình n ụ c thân tự buộc đến ngăn trở kiểu một đạo công kích về phần nói đào tẩu tất cả mọi người đều hiểu tại cùng dạng này cường giả trước mặt chỉ có toàn lực một trận chiến mới có từng tia sinh tồn khả năng đào tẩu chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ nhìn xem từng vị tiền bối không ngừng tự buộc một chiêu này rốt cục cũng bị cản lại nhưng là hơn trăm tiên đế đã còn lại không đến mười người tiên đế tự buộc cường đại dường nào từng vị tiên đế tự buộc mang tới ba động rung động toàn bộ cựu thiên tiên vực nếu không phải chỗ tại hư không bên trong chỉ sợ không cần phía trên công kích nhưng là những này tiên đế tự buộc sinh ra lực lượng liền đủ để đem chọn cái cựu thiên tiên vực phá hủy một bầy kiến hôi ngược lại là có chút huyết tính đáng tiếc cái này chính là các ngươi mệnh một bóng người mơ hồ khác nhìn phía dưới không ngừng rẽ rủa thế giới thản nhiên nói sau đó trong tay của hắn xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang quang mang xuất hiện trong n g á y mắt doanh nhất liền đã cảm thấy toàn bộ cựu thiên tiên vực bất an cho dù là còn không có thành hình thiên địa mới ý chí cũng hướng hắn t r u y ề n đến bất an mãnh liệt cảm giác đó là cái gì doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại ý đồ vận chuyển mình trọng đồng nhìn cái rõ ràng nhưng là chỉ thấy hóng ánh khắp nơi bạch quang đã cảm thấy hai mắt nhói nhói có thể làm cho bản tôn vận dụng cái này cũng coi là các ngươi tiểu thế giới này vinh dự h ư không bên trên cái kia một bóng người nói xong đem trong tay bạch sắc quang mang ném ra ngoài trực tiếp ném về cựu thiên tiên vực quang mang trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần lúc này doanh nhất mới nhìn rõ đây là một trường tấm vong lớn màu trắng muốn đem toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ bao phủ ở phía trên ngay tại doanh nhất chuẩn bị đem hết toàn lực ngăn cản tấm lưới này thời điểm xa xôi sâu trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắt mũi tên xuyên qua trùng điệp không gian trực tiếp rơi xuống tấm lưới này phía trên trong nháy mắt vô cùng vô tận hỏa diễn tại trên mạng cấp tốc t i ế u đốt thẳng đến đem chọn tấm lưới đốt thành cho b ụ i người nào hai đạo thân ảnh mơ hồ kinh ngạc nói sau đó nhìn về phía xa xa hư không từ nơi đó chậm rãi đi ra ba đạo thân ảnh ba người đều là khoác áo b à o đen thấy không rõ khuôn mặt một người trong đó tay nắm một thanh màu đỏ trừng ư c u n g phía trên còn tiêu đốt lên lửa cháy hừng h ự c các ngươi là ai làm gì giấu đầu lộ đ ô i hai đạo mơ hồ thân hình cường giả mở miệng nói ra ha ha cũng vậy trong đó vị thứ nhất người áo đen vừa cười vừa nói thanh âm cực kỳ khản giọng việc này có biến đi hai đạo thân ảnh mơ hồ liếc nhìn nhau nói ra sau đó sau lưng của hai người thế mà xuất hiện một đạo cầu vồng chi môn hai người bước ra một bước biến mất tại cầu vồng chi môn về sau cầu vương cầu là bọn h ắ n người không xác định ba vị người áo đen không có để ý cựu thiên tiên vực sự tình cũng nhanh chóng rời đi phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất l a o c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phản nhân dù là trường sinh bất l a o nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối c ù n g người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương chín trăm hai mươi chín hát cám giáng lâm đại chiến tái khởi nguy cơ đến nhanh đi lại càng nhanh hơn năm vị thần bí cường giả toàn đều rời đi về sau chỉ còn lại cựu thiên tiên vực mọi người tại run lệ bảy doanh nhất thân thể toàn diện tổn thương cho dù hắn đã chân chính thành đế nhưng là mặt đối không thể tưởng tượng nổi cường giả thương thế của hắn quá nặng đi ngay cả thân thể duy trì đều là vấn đề lúc trước doanh nhất có lẽ còn biết hiếu kỳ cựu thiên vực sinh mệnh cấm khu bên trong cầm xuống còn sót lại tiên đế là sinh mệnh trạng thái còn cần trừ o bảo à n thiên tiên vực linh bộ bộ cựu vực tẩm t khí đi ì mình không chết, hiện chưa thay sánh tại xem ra, mình chưa a so v ớ bỏ tiên đế bên ngoài vô số cường giả cũng đều là thân chịu trọng thương vừa mới tương lai chống cự cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ áp bách đông đảo cường giả cùng nhau xuất thủ dù cho chỉ là cống hiến từng k i a lực lượng cũng có thể gia tăng từng tia phần thắng nhưng là hiện tại xem ra doanh tiên tiên nhất, xa xa nhất cảnh d ư giác ư nhìn g l một phía hãn nói trọng đồng chậm rãi vận chuyển cẩn thận tra xét chung quanh thế giới cũng không có phát hiện cái gì dị thường ha ha ha ha tốt một trận đại chiến không tham lộ thêm thật sự là t i ệ t lối ngay tại doanh nhất bốn phía sinh nhìn thời điểm chân trời đột nhiên nứt ra một cái khe sau đó một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen ở trong sinh linh chậm rãi đi ở giữa đi ra trên thân thể của hắn bao phủ áo bào đen toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ lực lượng quỷ dị doanh nhất nhấc mắt nhìn đi lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc chẳng lành chi lực trọng đ ô n g phía trên quang mang lưu chuyển doanh nhất lời nói trong nháy mắt để cái k i a vô số cường giả kinh hãi không rõ sinh linh bọn hắn muốn làm gì ha ha ha chúng ta đợi nhiều năm như vậy mới đợi đến chư vị đều là thân chịu trọng thương trạng thái vị này người áo đen nói xong chậm rãi phóng xuất ra tu vi của hắn khí thức rõ ràng là một tôn chuẩn đế cừng giả mà phía sau hắn từng vị người áo đen liên tiếp xuất hiện cũng tất cả đều là tiên vương cảnh giới cao thủ một nghĩ tới những thứ này năm qua các ngươi bọn này chuột đã phát triển đến loại tình trạng này chín đại vương triều một vị vương triều c h i chủ toàn thân đấm máu nhìn phía xa người áo đen nói ra ha ha những người này còn chưa đủ hạ dưới mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực có thể chế người còn có mấy cái người áo đen nói xong vây tay một cái phía sau hắn đông đảo sinh linh trào lên mà ra hướng phía từng cái phương hướng mà đi rất nhiều tiên vược chi vương không ngừng lui lại bọn hắn cho tới bây giờ trạng thái hoàn toàn không phải đám người này đối thủ mặc dù số lượng của bọn họ phải nhiều hơn không ít rất nhiều tiên vương bắt đầu tranh thủ thời gian vận chuyển các loại thần thông mật pháp không ngừng chữa trị người thương thế của mình còn có người nắm chặt thời gian nuốt bảo dưỡng ý đồ khôi phục một chút chiến lược xa xa người áo đen cười lấy nói ra không có cơ hội các ngươi còn không n h i n thân người áo đen nói xong xa xa hư không đột nhiên v t mẹo lần lượt từng bóng người quái dị sinh linh từ trong đó b ư ớ ra mỗi một cái sinh linh đều tản ra làm cho người sinh ra sợ hai khí tước vượt ngoại thiên ma nhiều như vậy xa xa nhìn lại chỉ ít mấy ngàn con vượt ngoại thiên ma tất cả đều là tiên vương cảnh giới cường giả hôm nay liền muốn làm cho cả cựu thiên tiên vực hóa thành t ử vực người háo đen nói xong những vượt ngoại thiên ma đó đột nhiên lao đến gầm thét hướng về cựu thiên tiên vực vô số cường giả mà đến cách đó không x a một vị tiên đế thấy cảnh này sắc mặt zhu nói ra chúng ta chư đế còn chưa có chết tuyệt các ngươi muốn chết vị này tiên đế nói xong thân thể của hắn đột nhiên phát sáng một đạo đạo thần dị lực lượng nổi lên hắn tình trạng rất nhanh khôi phục một chút sau đó hướng về rất nhiều vượt ngoại thiên ma địa phương hung hăng xuất thủ tiên đế thực lực mạnh cho dù là trọng thương cũng không là bình thường tiên vương có thể sánh ngang vị này tiên đế thân hình hướng về phía trước đồng thời phía sau hắn có vô số đạo kinh khủng kiếm khí xuất hiện mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một vị tiên vương cường giảm ộ t kích toàn lực chạm vị này tiên đế nói xong hướng về vượt ngoại thiên ma khu vực chém tới những này vượt ngoại thiên ma tựa hồ căn bản vốn không để ý tiên đế xuất thủ trước mặt của bọn hắn nhanh chóng hiện ra một tầng đồng đậm sương mù màu đen những tiên đế đó chém ra kiếm khí rơi vào hắc vụ bên trong liền biến mất không thấy chẳng lành chi lực đáng giận ha ha ha chư vị tiên đế trọng thương ngã gục còn dám ra tay đã như vậy các ngươi liền thật đi chết đi xa xa người áo đen nói xong hai tay đột nhiên hướng lên giơ lên hư không bên trong thế mà dâng lên một đạo nhàn nhạt tế đàn trên tế đàn có thần hỏa đang nhảy nhót chậm rãi ở giữa từ ở trong đi ra lần lượt từng bóng người mỗi một bóng người tựa hồ đều y áp trừ thiên vạn giới bằng vào ta chi huyết bằng vào ta chi thân bằng vào ta chi linh bằng vào ta chi hồn h i ế n tế h tám ban cho ta lực lượng trên tế đàn thần hỏa đột nhiên nhảy lên phân ra một sợi quang mang bắn về phía vị này người áo đen thân thể của hắn đang nhanh chóng biến hóa khí tức càng đang không ngừng tăng cường tại một cái nào đó thời khắc thế mà đột phá trước nay chưa có c h ứ n g n g ạ i đi vào tiên đế cảnh giới cái này sao có thể vô số cựu t i ê n tiên vực sinh linh thấy cảnh này đều cảm giác kinh hãi tại người áo đen dẫn đầu dưới từ trên tế đàn đi ra mấy vị thân ảnh trong nháy mắt xuất thủ cùng cựu t i ê n tiên vực còn lại mấy vị tiên đế chém giết cùng một chỗ cái này mới bóng người thế mà toàn đều có tiên đế thực lực cựu trong h Những cái kia chẳng lành sinh linh thì cùng vực ngoại thiên ma cùng một chỗ hướng về thiên i tiên lại tiên liên bại lui. cái kia ngoại tiên ê n còn cùng cùng đông tục một t vực vị vực về vực cựu mấy ma đế đào ọ n thương tiên vương cường g giá rết t đi qua.、Trong、lúc nhất thời thiên hạ đại loạn vô số thần thông không ngừng xuất thủ mấy vị tiên đế liên tục bại lui đồng thời tiên vương cảnh giới cường giả cũng đều tại từng cái vẫn lạc tại vượt ngoại thiên ma trong tay cho dù là doanh nhất thủ hạ mấy ngàn vị kim giáp quân đoàn cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô từ thương như là tiên đế không bị ngăn lại liền xem như trọng thương tiên đế cũng có thể giải quyết những vấn đề này nhưng là hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị doanh nhất phát hiện đối phương còn có mấy vị tiên đế cảnh giới cao thủ cũng không có xuất thủ ngược lại là tại nhìn mình chằm chằm ha ha vậy liền đánh đi doanh nhất nói xong cước ép n h ấ t lên một hơi duy chỉ lấy nục thân không tiêu tan lại lần nữa ra tay ngay tại hắn xuất thủ trong n g a y mắt theo dõi hắn mấy vị kia hắc cám tiên đế cũng đồng thời xuất thủ hướng về doanh nhất công giết tới từng đạo kinh khủng quang mang từ bốn phương tám hướng không ngừng tuần hướng doanh nhất doanh nhất ho ra máu bay ngược đồng thời bảo kiếm trong tay thì xuyên thủng một vị tiên đế lồng ngực nó mạnh hết đà nhận lấy cái chết một vị khắc hắc á m tiên đế nói xong lại lần nữa hướng về doanh nhất xuất thủ mấy vị tiên đế và mấy ngàn vị tiên vương cường giả không ngừng chiến đấu để chung quanh thế giới không ngừng sụp đổ lấy cuối cùng ảnh hưởng đến cựu thiên tiên vực cách đó không xa đạo thiên tiên vực đã có mấy cái đạo vực bị tiên đế chiến đấu dư ba đánh nát xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn q u một, xa xa một bộ phận vực ngoại thiên ma cùng hắc ám sinh linh đã tiến vào các đại tiên vực bên trong bắt đầu tùy ý đồ s á t vô số sinh linh tiên vương cảnh giới cường giả xuất thủ uy lực cường đại dường nào nếu là không người ngăn cản chỉ sợ từng cái thế giới đều muốn bị phá hủy hắc ám tiên vương ở một bên đồ sắt sinh linh đồng thời một bên thành lập từng cái cao lớn vô cùng tế đàn đem vô số sinh linh tinh huyết đầu nhập tế đàn về sau hiến tế cho sau lưng của hắn vô thượng tồn tại hắc cám tiên vương tại hiến tế đồng thời vượt ngoại thiên ma thì tiến như từng cái thế giới lòng dạ h i ể m động tham lam lại nhanh chóng thôn vệ lấy thế giới hạch tâm từng cái thế giới linh khí đang không ngừng héo rút toàn bộ thế giới đều đang không ngừng thoái hóa nhìn xem vượt ngoại thiên ma cùng hắc cám tiên vương tùy ý rất chóc một chút thụ thương hơi nhẹ cựu thiên tiên vực tiên vương ra sức t r ú n g sát bọn hắn tự nhiên rõ ràng minh mạch cựu thiên tiên vực tầm quan trọng doanh ấ t bên này đối mặt bốn vị cường đại tiên đế vây quét đã thương nặng một người về sau thân thể của mình thế mà bắt đầu vỡ vụn không được thụ thương quá nặng đi bước ra một bước doanh nhất ngắn ngủi thoát ly chiến đấu miệng bên trong nỉ non nói ra thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng nhục thân đã không cách nào duy trì vừa mới cưỡng ép nhấc lên một hơi toàn lực xuất thủ đã là nọ mạnh hết đà hắn không được ta đến bên cạnh một vị hắc cám tiên đế nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ vận chuyển lên mình cường đại không rõ lực lượng hướng về doanh nhất mà đi t r u n g quanh thế giới cùng không gian trong nháy mắt bị phá hủy doanh nhất thấy thế bước ra một bước trên thân có một đạo đạo thần dị quang mang l o a lên sau đó thân thể của hắn thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục trong nháy mắt trên thân thể kinh khủng vết rách liền đã khôi phục sau đó doanh nhất mỉm cười trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng hồng mông thánh thể lực lượng toàn lực bộc phát ở thiên mệnh g i a chỉ phía dưới doanh nhất thực lực cực mạnh hắn một quyền đem cái này một vị tiên đế đánh bay đồng thời cũng hướng về một vị khác tiên đế mà đi điều đó không có khả năng mấy vị hắc cám tiên đế đồng dạng là kiến thức rộng rãi người bọn hắn thực sự là nghĩ không ra doanh nhất thương thế nghiêm trọng như vậy tình hôn giới hắn là làm sao làm được nên biết đạo tiên đế thương thế muốn khôi phục cũng không phải một gian vị tiên đế xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ cựu thiên tiên vực trật tự từng cái đạo vược hóa thành hắc cám lĩnh vực vô số không rõ chi lực bắt đầu ở cựu thiên tiên vực bên trong tàn phá bừa bãi hiện tại vị này hắc cám tiên đế tùy ý làm bậy thời khắc cựu thiên tiên vực sinh mệnh cấm khu bên trong đột nhiên bay ra một cái tay cụt sau đó trực tiếp bắt lấy cái này hắc cám tiên đế cổ sống tạm vô số kỷ nguyên hiện tại cũng đủ rồi cái cánh tay này nói xong đột nhiên nổ tung lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát hắc cám tiên đế cổ lồng ngực cùng đầu lâu trong nháy mắt bị tạc mở từng đạo huyết động tiếp theo từng cái sinh mệnh cấm khu ở trong đều là đã từng một vị rung động chư thiên cường giả bọn hắn tại sinh mệnh cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay vẫn là lựa chọn đi đến con đường này mỗi có một đạo quan g man g xuất hiện liền có một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ mạnh chuyển đến sau đó liền là rung động thiên địa ba động chung quanh đạo vực một cái tiếp một cái bị phá hủy vô số sinh linh còn chưa rõ xảy ra chuyện gì liền biến mất giữa thiên địa doanh nhất toàn lực xuất thủ muốn đánh g i ế t trước mắt c u ố n lấy hắn ba vị tiên đế hắn là lực lượng của hắn không đủ hắn mượn tới đại bộ phận lực lượng đều dùng tại mình thương thế khôi phục cựu thiên tiên vực cái khác hơn mười vị tiên đế cũng bị người áo đen kia dẫn người c u ố n lấy theo hát cám sinh linh không ngừng tiếp cận cựu thiên tiên vực toàn bộ chiến trường cũng biến thành từ từ tiếp cận cựu thiên tiên lúc đầu song phương chiến trường là khoảng cách cựu thiên tiên vực cực đoan xa xôi hư không bên trong bây giờ lại đã đến cựu thiên tiên vực khu vực biên giới cựu thiên tiên vực cường giả đều tại ho ra máu tại đại lượng vẫn lạc trên bầu trời mưa máu cũng chưa từng có ngừng qua ba đậu khủng bố không ngừng chuyển đến mỗi một lần đều có chung quanh thế giới chịu không nổi uy áp mà biến thành một đạo bờ mịn kinh khủng huyết dịch không ngừng tản mát tại không gian chung quanh bên trong không chỉ có có sáng chói tiên vương chi huyết còn có cực đoan nặng nề không thể nhìn thẳng tiên vương chi huyết trước kia tiên vương dù cho chỉ còn một dẫu máu chỉ là một đạo hồn lình cũng có thể lại lần nữa trở về. hiện tại lại vô tận kinh khủng không rõ chi lực bắt đầu bao phủ hết thể chung quanh cũng bắt đầu quy về hắc cám càng ngày càng nhiều tiên vương vẫn lạc tại nơi này vê anh giữa hư không t r u y ề n đến một đạo âm thanh khủng bố đó là một vị tiên đế cường giả lựa chọn tự bạo kinh khủng không rõ chi lực đã xâm nhập thân thể của hắn hắn vốn là thân chịu trọng thương một khi bị toàn diện ăn mòn không phá sẽ biến thân trở thành hắc cám tiên đế tự buộc đã trở thành sau cùng thể diện lựa chọn chiến đấu càng ngày càng thảm thiết doanh nhất trên thân tràn đầy huyết dịch hắn hồng mông thánh thể cũng không sợ loại này không rõ chi lực cho nên hắn toàn lực xuất thụ không ngừng chấm giết Càng càng c từ, từ thời gian đế chậm i rãi trôi qua hắc cám sinh linh cuối cùng vẫn là tại đông đảo chiến trường bên trong chiếm thượng phong dù cho có tán thổ cùng sinh mệnh cấm khu cường giả liên thủ miễn cưỡng ngăn lại vị kê bụng sông vào cựu thiên tiên vực nội bộ hắc cám tiên đế nhưng là song phương tại tiên vực nội bộ không ngừng xuất thủ toàn bộ tiên vực cũng bắt đầu nhận kịch liệt ảnh hưởng t r u n g quanh thế giới không ngừng bị phá hủy thậm chí ngay cả cách đó không xa hạo thiên tiên vực cùng linh thiên tiên vực rất nhiều đạo vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng thương vong to lớn cùng kinh khủng phá hư cũng sẽ không thể trở ngại hắc ám sinh linh ăn mòn bước chân rất nhiều không có bị phá hư đạo vực cũng bắt đầu nhận lấy không rõ chi lực ăn mòn đang tại huyết chiến doanh nhất thấy cảnh này liền biết tiếp tục như vậy nữa toàn bộ cựu thiên tiên vực liền muốn hủy sạch đối mặt ba cái cực đoan khó chơi hắc ám tiên đế doanh nhất hít sâu một hơi bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện tối sầm một bụi hai bóng người đúng là mình hai cỗ phấn thân hai vị thời cơ đã đến đệ tứ thiên thai cùng thiên diệt lão đều khẽ gật đầu sau một khắc thân thể của bọn hắn có chút phát sáng sau đó hóa thành một đạo sáng trói lưu quang du nhập g n doanh nhất bên trong thân thể hai đạo lưu quang tiến vào doanh nhất thân thể doanh nhất chỉ cảm giác đến thực lực của mình tiến một bước đạt được khôi phục hắn lại lần nữa ra tay kinh khủng nắm đấm hung hăng oanh ra trực tiếp đem một vị hắc cám tiên đế đánh bay ra ngoài chương chín trăm ba mươi mốt tự bạo hồng ngông trí tôn cốt mình hai đạo phân thân cùng mình đồng nguyên giờ phút này một lần nữa đem tất cả lực lượng rót vào mình bàn thể doanh nhất thực lực trong nháy mắt được tăng lên mặc dù chính hắn cũng biết mình hai đạo phân thân lại cũng sẽ không xuất hiện về sau coi như đang ngưng tụ bước phát triển mới phân thân cũng không phải hai vị này khôi phục thực lực một chút doanh nhất lại lần nữa ra tay kinh khủng thiên đế quyền thi triển đi ra cùng cách đó không xa một vị hắc cám tiên đế hung hăng đụng vào nhau t r u n g quanh vô số thế giới như vậy sụp đổ nhưng là hai người đều không quản được nhiều như vậy doanh nhất thực lực tiến một bước khôi phục là còn lại ba vị tiên đế cũng không nghĩ tới bọn hắn giờ phút này cũng toàn đều thi triển t u y ệ t học của mình ba đạo kinh khủng hát sắc quan g mang từ trên người của bọn hắn phóng xuất ra sau đó doanh nhất chung quanh liền có vô lượng không rõ sương mù xuất hiện nháy mắt sau đó những sương mù này thế mà ngưng kết thành ba đạo kinh khủng bóng đen bóng đen trong nháy mắt đi vào doanh nhất trước mặt cùng doanh nhất chém g i ế t cùng một chỗ lại thêm ba vị đã lại lần nữa ra tay tiên đế doanh nhất địch thủ lập tức liền biến thành sáu vị đối mặt sáu vị hát cám sinh linh cường thế công kích doanh nhất thực lực dù cho khôi phục một chút vẫn như cũ trong nháy mắt lâm vào bị động bên trong cũng may hắn hồng mông thánh thể không e ngại không rõ chi lực nếu không chỉ sợ sớm đã không chịu được nổi ngay tại doanh nhất khổ chiến thời điểm xa xa hư không đột nhiên rút rỗn đang tại h máu c rách dưới i n trong t chiến n thượng h t cổ đấu doanh ra rất nhiều lao tổ thấy cảnh này đều ngạc nhiên mở miệng giờ phút này đã hiện thân ông tổ nhà họ doanh có rất nhiều từ doanh g i a một mươi chín tổ doanh vô địch đến doanh gia thứ b á t tổ thắng thiên huyền nhưng là trước bảy người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đặc biệt là doanh nhất cho tới bây giờ chưa thấy qua đừng nói là doanh nhất liền xem như doanh vô địch cũng chưa từng thấy qua mấy vị cực độ tiếp cận tiên đế chuẩn đế cường giả từ giới hải chỗ sâu chạy đến gia nhập chiến trường rốt cục để tiên vương cảnh giới chiến trường xuất hiện c h u y ể n cơ dù sao cực độ tiếp cận tiên đế chuẩn đế cường giả thực lực rất mạnh vượt xa qua tiên vương mấy vị này l a o tổ bông tay ra toàn lực chém giết rất nhanh cho một chút thương thế nghiêm trọng cựu thiên tiên vực tiên vương lấy cơ hội thở dốc nhưng là không rõ sinh linh tựa hồ đối với những này biến số toàn đều xem thường đường đường một cái cựu thiên t i ê n vực nếu là không có một chút tần tảng cường giả cái kia mới là thật không bình thường nhưng là tất cả đều là tiên vương cảnh giới cường giả cho nên chỉ cần đem mấy vị này tiên đế toàn bộ giải quyết những nhân vật này đều không đủ gây sợ cho nên người áo đen cùng mấy vị không rõ tiên đế toàn lực xuất thủ cùng còn lại mấy vị tiên đế chiến đến cùng một chỗ mà doanh nhất thì một mình đối mặt ba vị tiên đế cùng ba đạo có tiên đế chiến l ư c không rõ bóng đen liên thủ công kích kinh khủng chiến đấu đang kéo dài doanh nhất trên người lực lượng đang không ngừng tiêu hao hắn vốn là thân chịu trọng thương về sau từ thời gian trường h ạ hạ du mượn tới từng tia lực lượng miễn cưỡng khôi phục một chút thương thế nhưng là vẫn một mực bị đẻ lên đánh tiếp tục như vậy không được doanh nhất không chịu được nổi ngắn ngủi thoát ly chiến đấu doanh ra mười tám tổ cùng doanh vô địch một bên không ngừng ho ra máu một bên nhìn về phía doanh nhất phương hướng làm sao bây giờ phải nghĩ biện pháp giúp hắn bằng vào ta chờ thực lực liền xem như sông đi lên tự bạo cũng rất khó đối tiên đế tạo thành lớn ảnh hưởng doanh vô địch nhanh chóng vận chuyển thần thông của mình chân quý bảo dược không cần tiền hướng miệm trong ném đi bên cạnh hắn doanh gia mười tám tổ đồng dạng là như thế quá khó khăn cái này mới là cựu thiên tiên vực chân chính đại kiếp sao nhìn xem đã bị phá hủy rất nhiều đạo vực cựu thiên tiên vực doanh gia mười tám tổ thấp giọng nói ra ai thời khắc này doanh vô địch bởi vậy dâng lên một cỗ cảm giác bất lực dù cho thực lực của mình đã đến chuẩn đế cực hạ nhưng là không đến tiên đế cuối cùng rất khó ảnh hưởng chiến cuộc một bên khác doanh nhất ngưng tụ lực lượng toàn thân không để ý no công kích của hắn bắt lấy một vị tiên đế điên cồn u g xuất thủ cuối cùng dùng lấy thương đổi thương phương thức đem vị kia tiên đế hai cái cánh tay lạnh sinh sinh chém ứng dụng nhưng là đổi lấy là chính hắn toàn tỉnh trên dưới vết thương chồng c h ế t có kinh khủng thương mang xuyên thủng b ộ ngực của hắn ngoài ra còn có rất nhiều vết thương sâu tới xương giang rác một tiếng doanh nhất đem mình bị bẻ g ã y cánh tay tách ra trở về từng đạo tinh huyết không ngừng thiêu đốt lên miễn cưỡng chặn lại bên trong thân thể các loại sức mạnh a n mòn sau đó lại lần nữa ra tay hắn đốt đốt tinh huyết của mình không ngừng thu hoạch được lực lượng hung hăng cùng ba vị này tiên đế chém giết cùng một chỗ trên lồng ngực có một khối xương tại chiếu lấp lánh kinh khủng quan mang từ phía trên thả ra trong n h y mắt doanh nhất đối diện một vị tiên đế nghiêng người tránh thoát đạo ánh sáng này mang đồng thời lại lần nữa rút kiếm đánh tới nhưng là hắn đối mặt lại là một đạo bạch sắc quang mang từ doanh nhất trên lồng ngực bay ra anh, vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại vị này hắc cám tiên đế trước mặt nổ tung doanh nhất cũng đồng thời sắc mặt t r ắ n g nhuận đại lượng t ử kim sắc máu tơi ư không ngừng từ trong miệng của hắn tuân ra còn có trên ngực hắn nơi đó cũng tìm không được nữa cái k i a một khối thần dị hồng m ô n g trí tôn cốt doanh nhất tự buộc mình hồng m ô n g tự tôn xương đem trước mắt vị này tiên đế triệt để trọng thương sau đó lại liều mạng phía sau chịu truy cập hậu quả lại lần nữa ra tay cường đại tiên h đế quyền lại lần nữa ngưng tụ đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào trong đó hung hăng rơi xuống vị này đã trọng thương không rõ tiên đế chiến thân vê anh hồng mông thánh thể vốn là không sợ không rõ chi lực doanh nhất trí tôn cốt đã bị hồng mông thánh thể tẩm bộ lộ sắt thành là hồng mông trí tôn cốt hiện tại đưa nó nổ t u n g đối với không rõ tiên đế lực s á t thương mạnh vượt ra khỏi doanh nhất tưởng tượng tại tăng thêm mình một quyền này cái này một vị không rõ tiên đế cơ hồ là phế đi cùng vị này tiên đế một khối phế bỏ là hán triệu h o n đi ra cái kia một đạo không rõ bóng đen cũng triệt để từ từ tiêu tán nhưng là đại giới sự nghiêm trọng trước đó chưa từng có doanh nhất vốn là nhịn không được thân thể tự buộc trí tôn quốc để hắn một cái chữ đã mất đi rất nhiều lực lượng doanh nhất cảm thấy suy yếu hắn bản nguyên nhận lấy tổn thương với lại vì thi triển một chiêu này sau lưng của hắn lại ngạnh sinh sinh kháng một kích doanh nhất tình huống bị vô số cựu thiên tiên b ự c sinh linh nhìn ở trong mắt một chút cùng doanh nhất có quan hệ người đều gào thét hận mình một có sức mạnh trợ giúp doanh nhất tiên đế phía dưới sinh linh thăng đến đều không thể tiếp cận doanh nhất vị trí chiến trường chung quanh thời không nhân quả đều đã chìm tới đẫy hỗn loạn đại ca doanh bình an nhìn xem doanh nhất dáng vẻ hai mắt đỏ máu không ngừng hướng hư không mà đi nhưng là lấy hắn nửa bước chân tiên tu vi căn bản không đến được khu vực kia hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều biết một khi thắng lấy thất bại toàn bộ cựu t i ê n tiên vực chỉ sợ cũng triệt đề bại thắng lấy nếu là có thể thắng cựu t i ê n tiên vực có lẽ còn có hy vọng chỉ là tất cả mọi người đều không giúp được gì doanh nhất mình ngay cả phân thân của mình cùng trí tôn cốt đề u bỏ vẫn như cũ ở thế yếu xem chuyện hay mạnh cậu thả và hài hước n g i đọc chương c h í a i mới thật sự là kết o a n h cách đó không xa lại có một vị cựu thiên tiên vực tiên đế tự bạo nhục thân của mình nhục thể của hắn t h ụ thương quá mức nghiêm trọng kinh khủng không rõ chi lực không ngừng ăn mòn hắn nếu là còn không bỏ qua sợ rằng cũng phải biến thành không rõ khôi lỗi hiện tại không có gì ngoài doanh nhất cựu thiên tiên vực nguyên bản hơn trăm vị tiên đế chỉ còn lại bảy vị mà cái này bảy vị cũng giống như doanh nhất toàn đều đi tới cực hạn bọn hắn giống như doanh nhất vốn là lúc trước đối kháng không h i ể u cường giả ở trong bị trọng thương về sau không rõ sinh linh thừa cơ mà đến căn bản không có bất kỳ thời gian khôi phục với lại đám người lại không giống như doanh nhất không sợ không rõ chi lực ăn mòn cho nên sau thời gian dài tại người áo đen lần dẫn đầu dưới đám người này đã đến cực hạn như thế tới gần cựu thiên tiên vực một trận tự bạo trực tiếp đem cách đó không xa đạo thiên tiên vực rất nhiều đạo vực hủy hoại vô số sinh linh tại tiên đế tự bạo dư ba ở trong vẫn lạc nhìn xem hắc á m sinh linh từng bước ép sát doanh nhất lại lần nữa cưỡng ép nhất lên một hơi thi triển mình tiên đế quyền cùng một vị hắc á m tiên đế chém giết cùng một chỗ mà một vị khác vẫn có chiến lược hắc á m tiên đế cũng từ một bên đánh tới hai người muốn triệt để đánh giết doanh nhất doanh nhất các loại công năng thủ đoạn đều xuất hiện tại giữa hai người không ngừng xê dịch lấy thẳng đến cuối cùng hắn đưa trong tay vạn hóa nem ra hóa thành vô tận kiếm trận đem một vị hắc cám tiên đế vây quanh ở trong đó sau đó dẫn động tinh huyết của mình cùng thần hồn mình tốn sức tâm cơ luyện chế siêu việt đế binh binh khí vạn hóa cứ như vậy tự buộc vô cùng kinh khủng ba động để vị kia thân ở kiếm trận bên trong hắc cám tiên đế trở tay không kịp bị trọng thương hắn lúc đầu coi là doanh nhất muốn thi triển doanh gia tuyệt học lấy kiếm trận đối phó hắn không nghĩ tới doanh nhất trực tiếp đem binh khí của mình bạo điệu ngoài ý liệu tình huống hung hăng đả thương nặng vị này hắc á m tiên đế nhưng là hắn còn không có mất đi sức chiến đấu kéo lấy không hắn đi vào một bên muốn hấp thu chung quanh vô tận không rõ chi lực khôi phục thân thể của mình nhưng là một thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên người một đôi trọng đồng toàn thân đẫm máu thiếu niên đối với hắn nết miệng một cười nói ra đi chết đi nói xong doanh nhất trực tiếp đem bàn tay của mình hung hăng đánh ra một quyền xuyên thủng vị này hắc cám tiên đế lồng ngực sau đó doanh nhất cánh tay phải trực tiếp tại bộ ngực của hắn ở trong nổ tung vô tận hồng ngông thánh thể tinh huyết không ngừng ăn mòn tiến vị này hắc cám tiên đế trong thân thể không không, không. bị hồng nông thánh thể huyết dịch xâm vào thân thể vị này hắc á m tiên đế không ngừng r y rội lấy nhưng là thân thể của hắn ở trong không rõ lực lượng cũng đang không ngừng trôi qua cảnh giới của hắn trong nháy mắt ngã rơi xuống tiên đế phía dưới sau đó bị doanh nhất một cước đá bay kinh khủng pháp lực không ngừng buộc lên lấy doanh nhất chậm rãi hít một hơi đem một chút mình lưu tại động thiên thế giới bên trong b ả o dược toàn đều hóa thành vô tận dược lực đền bù một chút thân thể của mình mặc dù hạt cắt trong sa mạc nhưng là cũng may có chút ít còn hơn không đã mất đi một cái cánh tay cùng đại lượng tinh huyết doanh nhất chỉ cảm thấy mình c h o n g đầu vô cùng nhưng là một vị h ắ cám tiên đế đã lao đến không chỉ là hắn xa xa người áo đen lại vẫn hai vị tiên đế chiến lược cường giả chạy đến tới giúp hắn một tay kinh khủng công kích trong nháy mắt mà đến doanh nhất dựa vào hành tự bí không ngừng né tránh lấy nhưng là đối mặt ba người liên thủ g i á p công hắn căn bản chạy không thoát vô số sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng bọn hắn quá khó khăn còn lại mấy vị tiên đế thấy cảnh này cũng đều cảm giác sâu sắc bất lực chỉ có thể hết sức trợ giúp doanh nhất ngăn chặn mình địch nhân trước mắt căn bản không thể dành tay đoạn đi trợ giúp doanh nhất càng k h lại có cách cản nào ngăn toàn một cái cựu thiên tiên vực đạo vực bị triệt để phá hủy vô số sinh linh hóa thành từng đạo an hồn huyết dịch chậm dai hướng chảy giữa hư không tế đàn tựa hồ tại tư dưỡng bọn hắn phía sau tồn tại doanh nhất thấy cảnh này tựa hồ minh bạch sứ mạng của mình c h ắ c không được lúc trước thiên mệnh tranh đoạt luôn luôn lấy tu vi của mình là thời gian điểm mỗi một lần tu vi của mình b ư ợ t phá thiên mệnh tranh đoạt phạm vi liền sẽ mở rộng thật là bởi vì chính mình là thiên mệnh sở quy sao nào có cái gì kiếp chỉ có ta mới là cựu thiên tiên vực kiếp doanh nhất nghĩ đến kéo lấy mình thân thể tàn phế một cái di động trực tiếp tiến nhập cựu thiên tiên vực bên trong sau một khắp thân hình của hắn đi tới cựu thiên tiên vực khu vực trung ương sau đó thân thể đột nhiên phóng xuất ra tại mình vô lượng thiên mệnh tại vô tận kiếp khí ra chỉ phía dưới t ư n g đạo vô cùng kinh khủng hai linh từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể h ắ n hắn điên rồi hắn đang hấp thu toàn bộ cựu thiên tiên vực hạch tâm lực lượng cảm thụ được trong thân thể lực lượng không ngừng tràn đầy t r u n g quanh vô lượng linh khí cũng không ngừng tuân hướng doanh nhất thân thể nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn cùng này hình thành tươi sáng so sánh chính là t r u n g quanh một chút tiểu thế giới cùng đạo vực đang nhanh chóng biến khô cạn giữa thiên địa linh khí cùng sinh cơ trong nháy mắt biến mất toàn bộ thế giới triệt để suy bại quả nhiên hiệu quả rõ rệt về phần tạo thành ảnh hưởng gì không còn được quả nhiên ta mới là cựu thiên tiên vực chân chính kiếp không thể để cho hắn khôi phục thương thế không rõ sinh linh tiên đế thấy cảnh này trong nháy mắt phản ứng lại toàn đều một cái lắc mình đi tới doanh nhất trước mặt bọn hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất thế mà lợi dụng mình thiên mệnh trái lại hấp thu toàn bộ cựu thiên tiên vực lực lượng cùng sinh cơ tới đi đều chết cho ta nhìn xem hướng về mình bay tới mấy vị hắc á m tiên đế doanh nhất hít sâu một hơi chung quanh mấy cái đạo vực trong nháy mắt hóa thành tự vực vô lượng sinh cơ tràn vào thân thể của hắn trong nháy mắt để thương thế của hắn khôi phục không ít sau đó lực lượng kinh khủng bộc phát trực tiếp cùng bốn vị này hắc á m tiên đế chiến đến cùng một chỗ chiến trường đi tới cựu thiên vực bên trong tiên đế ở giữa chiến đấu sao mà kinh khủng trong ừ n g cái đ nháy ư n n g là o mắt liền có gần trăm cái đạo vực bị phá hủy còn có chung quanh mấy trăm cái đạo vực địa phương hóa thành từ vực toàn bộ hạo thiên tiên vực trong nháy mắt liền hư hại gần một nửa biệt khuất thật lâu doanh nhất không lưu tay nữa mượn nhờ chung quanh toàn bộ cựu thiên tiên vực lực lượng hắn không ngừng xuất kích rất mau đem một vị hắc cám tiên đế đánh cho trọng thương sau đó một quyền o á n h bạo đối phương đầu lâu m u ố n đi? doanh nhất vây tay một cái từ huyết dịch của hắn hóa thành một đạo g i ả thiên trợ pháp đem chúng quanh thiên địa triệt để báo phủ phòng ngừa những n à y hắc cám sinh linh đào thoát sau đó doanh nhất một bên ho ra máu một bên hấp thu chúng quanh thiên địa sinh cơ vừa cùng trước mắt còn lại ba vị hắc cám tiên đế tử chiến bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chương ũ n g là một quyển c i nhiệt ế huyết n tranh chín trăm ba mươi ba tiên vực hư hao t r u n g quanh đạo vực không phải là bị chiến đấu tác động đến liền là bị doanh nhất cưỡng ép khô để mà duy trì trạng thái của mình trong n g á y mắt n h ấ t tới gần nơi này bên cạnh hạo thiên tiên vực đã có hơn phân nửa hơn một ngàn cái đạo vực bị hủy diệt song phương đều đang toàn lực xuất thủ doanh nhất nhanh chóng hấp thu chung quanh thế giới hết thể lực lượng duy trì trạng thái của mình đồng thời dựa vào thiên mệnh không ngừng triệu tập toàn bộ thế giới lực lượng áp chế trước mắt ba vị hắc á m tiên đế kinh khủng chiến đấu tác động đến chi quang trước đó chưa từng có toàn bộ cựu thiên tiên vực nên đón khó có thể tưởng tượng kiếp nạn vô số sinh linh chết thảm tại tiên đế giao thủ dư ba bên trong thậm chí không kịp có phản ứng gì liền tan thành mây khói doanh nhất ngưng tụ toàn bộ lực lượng thi triển thiên đế quyền tương đạo khó có thể tưởng tượng quyền ấn từ trong tay của hắn vung ra để chư thiên vạn giới r ú n g d y để thời gian không gian vỡ vụn để luân hồi nhân quả như đạo để vận mệnh sinh tử treo ngược tương đạo không rõ khí t ứ c c ũ hiện hiện, ngay từ tại cám song phương thủ đoạn va chạm trong nháy mắt doanh nhất thân hình loại lên lại đi tới một vị hắc cám tiên đế bên người trực tiếp vung lên nắm đấm mở truy hai người cũng trực tiếp lẫn nhau vật lộn bắt đầu doanh nhất dựa vào mình hồng mông thánh thể không ngừng xuất thủ dùng lấy thương đổi thương phương thức cùng ba vị hắc cám tiên đế vật lộn ba động khủng bố càng là chuyển khắp toàn bộ cựu thiên t i ê n mực vô số sinh linh nhìn xem tại chỗ rất xa trời ba động đều tại run r à y không ngừng lấy thậm chí rất nhiều người đã sớm quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện cầu nguyện tiên đế cường giả không cần hủy đi già viên của mình càng cầu nguyện chủ nhà họ doanh có thể đánh l u i những này từ bên ngoài đến người xâm nhập song phương chiến đấu còn đang kéo dài từng đạo đen kị huyết dịch từ hắc cám tiên đế trên thân nhỏ xuống đến tại doanh nhất không muốn sống tiến công bên trong một vị hắc á m tiên đế thụ thương nghiêm trọng hai cánh tay của hắn triệt để đứt gãy đồng thời trên lồng ngực còn có từng đạo quyền lớn chỗ chết người nhất chính là hai tay trên vết thương bị doanh nhất nhiễm lên hồng mông thánh thể tinh huyết chẳng những trở ngại thương thế khôi phục càng làm cho trong cơ thể hắn không rõ chi lực không ngừng tránh lui ha ha ha doanh nhất cơ cánh tay trái của mình trực tiếp lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết không muốn sống hướng phía hắc cám tiên đế công kích quá khứ chung quanh thiên địa đang nhanh chóng suy bại tất cả lực lượng cùng sinh cơ đều bị doanh nhất rút ra doanh nhất cũng dựa vào cái này không ngừng duy trì trạng thái của mình vê anh một cái nắm đấm đột nhiên vung ra trực tiếp tại trước mắt bao người đánh xuyên một vị h ắ cám tiên đế lồng ngực mặc dù doanh nhất cũng bởi vậy bị một vị khắc hắc cám tiên đế xuyên thủng lồng ngực nhưng là mình hồng mông thánh thể trời khắc những cái k i a không rõ chi lực ngược lại là mình nhuộm máu tươi nắm đấm để hắc cám tiên đế không thể nào ngăn cản từng ngụm tinh huyết không ngừng phun ra doanh nhất thân thể dù cho có vô tận sinh cơ tẩm bổ cũng trở nên suy yếu hán bản nguyên thủ thương không phải dễ dàng như vậy khôi phục chỉ có thể không ngừng hấp thu chúng quanh thiên địa sinh cơ bổ sung mình thảm thiết chiến đấu còn đang kéo dài cuối cùng một vị h ắ cám tiên đế tại doanh nhất không ngừng lấy thương đổi thương tiến công hạ lựa chọn tự bạo vô số sinh linh trong nháy mắt chết thảm toàn bộ hạo thiên tiên vực thế mà vỡ vụn thành mấy cái đại giới phân tán tại toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong để vô số sinh linh kinh hại không thôi đó là hạo thiên tiên vực nắt chơi ạ tiên vực bị đánh nát một cái chỉ sợ về sau không còn có cựu thiên tiên vực chỉ có tám ngày tiên vực không chỉ là hạo thiên tiên vực còn có đạo thiên tiên vực cũng là bị hao tổn nghiêm trọng ta nhìn chống đỡ không được bao lâu một chút lui ra đến tạm thời điều tức cừng giả thấy cảnh này đều nhao nhao mở miệng cựu thiên tiên vực tại tiên đế cường giả tự bạo phía dưới bắt đầu vỡ vụn đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chủ nhà họ doanh hấp thu quá nhiều linh khí cùng sinh cơ để hạo thiên tiên vực trở nên không ổn định bất quá cũng không có cách nào tiên đế cường giả quá khó có thể đối phó đám người sợ hãi thán phục ở giữa doanh nhất đi thẳng tới một mảnh hạo thiên tiên vực vỡ vụ đại giới phía trên mênh mông pháp lực trong nháy mắt bảnh tuân ra mà ra bao phủ tại toàn bộ đại giới phía trên sau đó động tiên h thế giới quy tắc đột nhiên giáng lâm nháy mắt sau đó toàn bộ đại giới mấy trăm cái đạo vực vô số sinh linh đều bị doanh nhất thu nhập mình động tiên thế giới bên trong sau đó doanh nhất trực tiếp đem cái này mấy trăm cái đạo vực toàn bộ sinh linh cùng linh khí thốt vệ sẽ đạt được một ngụm to lớn bổ sung về sau doanh nhất trạng thái lại khôi phục không ít sau đó hắn đột nhiên xuất thủ dựa vào một cái tay cụt cùng xa xa hắc á m tiên đế chiến đến cùng một chỗ cựu thiên tiên vực bên ngoài mấy vị hắc á m tiên đế thấy cảnh này cũng đều không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa hợp lý tiến vào cựu thiên tiên vực bắt đầu săn bắn doanh nhất sau đó tiên vực còn lại mấy vị tiên đế cũng chỉ có thể đi theo tiến vào cựu thiên tiên vực một trận trước này chưa có tiên đế đ ạ i chiến tại cựu thiên tiên vực nội bộ bộ phát ba động k h n g bố không ngừng quyết tán từng cái rộng rãi vô cùng đạo vực bị phá hư bị đánh nát vô số sinh linh mất đi gia viên của mình đạo thiên tiên vực trở thành cái thứ hai vỡ vụn tiên vực toàn bộ đạo thiên tiên vực đồng dạng vỡ vụn thành mấy cái diện tích khác nhau đại giới có đại giới có mấy trăm đạo vực có chỉ có mười mấy cái nhìn xem lại một cái tiên vực bị tiên đế chiến đấu phá hỏng doanh nhất đánh nhau chết sống càng thêm hung ác hắn thi triển thiên mệnh lực lượng không ngừng áp chế tất cả hắc cám tiên đế mình càng là không ngừng đốt đốt tinh huyết của mình gia trì lực lượng của mình còn lại hắc á m tiên đế cũng đồng dạng toàn lực xuất thủ cựu thiên tiên vực còn lại mấy vị tiên đế cũng đều đang ra sức ma chiến kinh khủng chiến đấu tại cựu thiên tiên tiên vực vùng đất Trung ương theo các vị tiên đế giao thủ toàn bộ cựu thiên tiên vực cùng c h u n g quanh đạo tắc đều bị phá hư thậm chí thiên địa đại đạo trở nên càng thêm không trọn vẹn thẳng đến một cái nào đó thời khắc linh thiên tiên vực diễn tiên tiên vực hoang thiên tiên vực ba cái tiên vực cũng n h a u n h a u vỡ vụn mà doanh nhất lại đánh bại một vị hắc cám tiên đế kinh khủng vô địch chi thế ở trên người hắn tích lũy nhìn xem một màn này áo bào đen tiên đế trần trở lực lượng của hắn cũng không phải đến từ tự thân mà là từ tế đàn phía sau tồn tại m ư tới hiện tại chậm chạp bắt không được cựu thiên tiên vực còn đem toàn bộ cựu thiên tiên vực làm trở thành dạc này h ắ n trong lòng mình cũng có chút rủ lúc đầu coi là cựu thiên tiên vực tất cả cường giả đều đã trọng thương bọn hắn có thể tùy tiện cầm xuống không nghĩ tới bọn hắn có thể làm đến b ư ớ c này cựu thiên tiên vực đã vỡ vụn năm cái tiên vực sinh linh vẫn lạc vô số còn lại mấy cái tiên vực cũng toàn đều bị hao tổn nghiêm trọng đi nhìn xem đã vỡ vụn không chịu nổi cựu thiên tiên vực c ũ n g có một vị tự bạo hắc á m tiên đế người á o đen rốt cục mở miệng nói ra sau một k h ắ c mấy vị hắc á m hạ yêu ngươi đế thân hình nhanh chóng lui lại rút lui hướng phía sau một cái trong tế đàn biến mất không thấy gì nữa toàn bộ cựu thiên tiên vực trong nháy mắt t ê n tính trở lại tháng đúng vậy a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 lại không cựu thiên tiên vực theo người háo đen cùng còn lại mấy vị hắc ám tiên đế mang theo vô số hắc ám sinh linh biến mất tại hắc ám tế đàn bên trong liên lụy toàn bộ cựu thiên tiên vực chiến tranh rốt cục cũng ngừng lại nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cựu thiên tiên vực vô số sinh linh sợ ngây người đây là chưa từng có cảnh tượng cựu thiên tiên vực chỉ còn lại bốn cái còn tại miễn cưỡng duy trì còn lại năm cái tiên vực thì triệt để vỡ vụn thành rất nhiều đại giới có chút lớn g i ớ i bên trong còn có chút sinh linh có chút thì một cái cũng không có những cái kia đều là bị doanh nhất hấp thu sinh cơ cùng linh khí đại giới có không thiếu sinh linh nhìn về phía doanh nhất phương hướng muốn biết hắn đối với chuyện này làm sao đáp lại mà giờ khác này doanh nhất lại căn bản không có tâm tư đáp lại những vấn đề này hắn tự thân xuất hiện vấn đề lớn thời khác này doanh nhất rốt c ụ c đỉnh chỉ từ t r u n g quanh thế giới hấp thu linh khí cùng sinh cơ nhưng là thân thể của hắn trong nháy mắt liền không cách nào duy trì kinh khủng thương thế giống như vô cùng vô tận địch nhân từ bốn phương tám hướng mà đến trực tiếp đem doanh nhất đ ụ c t h â n đánh tan vô cùng vô tận dạn nước cùng kinh khủng bản nguyên bị hao tổn mới là doanh nhất vấn đề lớn nhất thân thể của hắn chưa để duy trì không ngừng tiêu hao lượng lớn lực lượng một khi không có nơi phát ra cân bằng lập tức bị đánh phá kinh khủng thương thế trong khoảnh khắc lộ ra răng n à n h không tốt doanh nhất cảm thụ được trong cơ thể mình cực hạn suy yếu từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng không ngừng hấp thu doanh nhất bên trong thân thể linh khí cùng sinh cơ không ngừng bổ sung doanh nhất mới vừa cùng hắc á m tiên chiến đấu tiêu hao cái này rất giống là từ quá khứ đưa qua tới tay không ngừng từ hiện tại doanh nhất trên thân tác thủ doanh nhất nhìn trước mắt đã sớm vỡ vụn đến khó có thể tưởng tượng cựu thiên tiên vực lại cảm thụ một phen mình thành cựu tiên đế đến nay động tiên thế giới kinh khủng cải biến ngẫu nhiên tiếp tục điên cuồng hấp thu toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh cơ cùng linh khí không ngừng bổ sung mình tiêu hao đồng thời lợi dụng mình thiên mệnh đến hấp thu toàn bộ cựu thiên tiên vực bản nguyên lực lượng cũng chính là toàn bộ cựu thiên tiên vực hạch tâm đến từ từ đền bù mình vết thương đại đạo nếu không phải là mình có được hoàn chỉnh thiên mệnh giống như thế giới chân chính c h i tử là quả quyết làm không đến một bước này chủ nhà họ doanh đang làm gì hắn đang hấp thu cựu thiên tiên vực hạch tâm chữa thương cho mình điên rồi đúng là điên có cường giả giận mà không dám nói gì dù sao doanh nhất là vừa rồi một trận chiến làm xuất lực nhiều nhất thủ thương nặng nhất đánh bại địa phương tiên đế nhiều nhất người chiếu hắn cái này hấp thu tốc độ chẳng lẽ muốn hấp thu toàn bộ cựu thiên tiên vực hạch tâm không thành có cường giả chú ý tới nhàn nhạt mở miệng nói ra cựu thiên tiên vực là bực nào thế giới hạch tâm cường đại dường nào phổ thông tiên đế đều sẽ bị hắn loại ra ngoài t i ê n tâm đi tiên đế không hấp thu được hắn hạch tâm có tuyệt thế chuẩn đế nhìn xem một màn này cũng không phải là rất lo lắng nhưng là sau một khắc doanh nhất đi thẳng tới còn có thể miễn cưỡng duy trì huyền thiên tiên vực phía trên vô lượng kinh khủng pháp lực quét sạch ra toàn bộ huyền thiên tiên vực hơn hai ngàn đạo vực bên trong vô tận sinh linh toàn bộ bị hắn cuốn vào mình động thiên thế giới sau đó trực tiếp đem chọn cái huyền thiên tiên vực vô lượng linh khí cùng sinh cơ một ngụm nút vào lượng lớn linh khí cùng sinh cơ không ngừng tư dưỡng toàn bộ doanh nhất thân thể thời gian dần trôi qua trạng thái thân thể của hắn triệt để ổn định doanh gia chủ người đây là một vị lao tiên đế nhìn qua nói ra cựu thiên tiên vực đã bị đánh phế đi chư vị ta cho mọi người tìm một cái thế giới mới không bằng đi xem một chút như thế nào doanh nhất không nói thêm gì mà là nhìn về phía còn lại cựu thiên tiên vực vô số cường giả mặc dù mọi người đều tại tích cực chữa thương nhưng là rất nhiều người thương thế chi trọng căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục doanh nhất thấy thế tại lại lần nữa ra tay đem còn lại ba cái tiên vực ở trong vô lượng sinh linh toàn đều di chuyển tiến vào mình động tiên h thế giới sau đó đem cả một cái tiên vực sinh cơ cùng linh khí hóa thành từng đạo quang mang trực tiếp tràn vào vô số cường giả bên trong thân thể cực lớn hóa giải thân thể bọn họ trong đó vấn đề sau đó lại ở các nơi thiết lập từng cái cửa không gian truyền thống thuận tiện chư vị cường giả tiến vào mình động tiên h thế giới ở trong tham quan mình động tiên thế giới diện tích mặc dù còn không có cựu thiên tiên vực rộng rãi nhưng là bên trong thế giới quy tắc ổn định linh khí nồng đậm trình độ thậm chí còn so cựu thiên tiên vực càng thêm cường đại mấu chốt nhất chính là ở trong đó có một loại thiên địa hoàn toàn mới đại đạo một loại vô cùng hoàn chỉnh thiên địa đại đạo cơ hồ tất cả chuẩn đế cường giả sau khi tiến vào đều kích động đi ra nói với doanh nhất mình nguyện ý đi vào về sau tại liền bên trong an gia bọn hắn thấy được hy vọng hy vọng con đường phía trước đó là bọn họ truy tìm vô số năm nói là thành cựu tiên đế cơ hội không người nào nguyện ý từ bỏ dạng này một cái đại đạo hoàn chỉnh thế giới dù cho hắn đại đạo cùng hiện tại cựu thiên tiên vực cùng rất nhiều thế giới hoàn toàn không giống nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đều nguyện ý tiến vào bên trong theo từng vị cường giả tiến vào động thiên thế giới ở trong triệt để g n r a ngoại giới ngoại trừ doanh nhất bên ngoài liền chỉ còn lại mấy vị hư nhược tiên đế cường giả không nghĩ tới đánh một trận xong toàn bộ cựu thiên tiên vực triệt để cô đơn chủ nhà họ doanh ngươi có phải hay không đã sớm gặp loại tình huống này có một vị tiên đế nhìn nói với doanh nhất ta xác thực có một ít dự cảm nhưng là lại không nghĩ rằng phát triển thành cái này một cái bộ dáng cựu thiên tiên vực triệt để phế đi mấy vị như thế nào dự định muốn đi thế giới của ta vẫn là doanh nhất nhìn về phía còn lại sáu vị tiên đế nói ra ai bản đế cũng không có chỗ có thể đi nghĩ đến lúc trước hao hết vô tận thủ đoạn muốn muốn trở về chính là vì thoát khỏi bọn hắn cho hậu thế sinh linh tranh một cái đường ra không nghĩ tới đường ra thế mà ở chỗ này đúng vậy à, c h ắ c không được chúng ta thôi diễn đi ra cựu thiên tiên vực có đường ra chủ nhà họ doanh về sau liền muốn làm phiền đúng vậy à, về sau liền làm phiền mấy vị tiên đế nói xong cũng ngao nhao tiến vào mình động tiên thế giới dưỡng tương đi trong n g á y mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực đã biến vô cùng tính mịch thậm chí hoàn toàn không cảm giác được có trí tuệ sinh linh tồn tại còn lại hai cái tiên vực sinh linh cùng linh khí cũng tất cả đều bị doanh nhất h ú t nhập bên trong thân thể cương đại hồng m ô n g thánh thể mượn nhờ đạo này lực lượng không chỉ có khôi phục phần lớn thương thế cũng sinh ra lần nữa tay phải của mình nắm chặt lại nắm đấm của mình lại s ờ lên mình hơi có vẻ vắng vẻ ngực doanh nhất nhìn thoáng qua t r u n g quanh thế giới âm thầm r ì n h m ò vô số cường giả kinh khủng tiên đế uy thế triệt để bạo phát đi ra vô lượng khí tức trong nháy mắt rung động chư thiên vạn giới chung quanh vô số cường giả đều triệt để bỏ đi đến đây kiếm một chén canh ý nghĩ tại vừa rồi bọn hắn chính mắt thấy từng tràng tiên đế ở giữa chiến đấu kinh khủng thủ đoạn căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đuổi chung quanh bọn rình rập doanh nhất đạp chân xuống đi tới cựu thiên tiên vực chân chính hạch tâm lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thế giới hạch tâm bao trùm sau đó trực tiếp bắt đầu luyện hóa toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới hạch tâm từ nay về sau lại không cựu thiên tiên vực toàn bộ cựu thiên tiên vực hạch tâm lực lượng không ngừng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể không ngừng khôi phục doanh nhất một trận chiến này thương thế càng tư dưỡng doanh nhất bản nguyên cùng hắn động thể thế giới chuyện hay đã đủ mập để thịt lẹn luật c ư ơ n g chín nhị kiếp tiên đế ngoại trừ những vực ngoại thiên ma đó bên ngoài doanh nhất còn chưa thấy qua cái nào sinh linh có thể giống như chính mình có thể hấp thu một cái to lớn như vậy thế giới bản nguyên cho mình dùng tình huống đây là may mắn mà có doanh nhất nắm giữ cựu thiên tiên vực thiên mệnh bằng không cho dù là một cái phía dưới tiểu thế giới cũng sẽ mang đến vô cùng vô tận nhân quả phiến phước c ư ờ n g giả căn bản vốn không dám đụng thế giới hạch tâm bởi vì hấp thu thế giới hạch tâm về sau sẽ khiến tất cả vũ trụ tất cả thế giới đối với mình bài xích chỉ có, có được thiên mệnh người mới có thể làm như thế mà nói như vậy có được thiên mệnh liền có thể đạt được một cái thế giới gia trì cái thế giới này càng cường đại mình lấy được g i a t r ỉ cũng càng nhiều càng sẽ không đi hấp thu là thế giới hạch tâm đến tăng cường mình hiện tại doanh nhất không ngừng luyện hóa toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới hạch tâm một bộ phận triệt để khôi phục mình n ụ c thân thương thế một bộ phận đền bù mình bị hao tổn bản nguyên còn có một bộ phận bổ sung đến mình động thiên thế giới bên trong làm cho cả động thiên thế giới trở nên càng thêm rộng rãi càng thêm vững chắc đối với những này mới vừa từ cựu thiên tiên vực di chuyển đi vào sinh linh mà nói có cái này một cố lực lượng bọn hắn cũng có thể tốt hơn thích n n g cái này thiên địa quy tắc hoàn toàn không giống thế giới mới theo thời gian trôi qua toàn bộ cựu thiên tiên vực bắt đầu héo rút hắn phía dưới vô cùng vô tận tiểu thế giới cũng đều từ từ thoát ra đến bắt đầu phiêu tán ở chung quanh giữa hư không nhưng là đi có một c ỗ lực lượng vô hình thủy chung duy trì lấy bọn hắn không trôi hướng phương xa t h ẳ n g đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất pháp lực lại lần nữa phun trào đem chung quanh rất nhiều tiểu thế giới sinh linh cũng đồng d ạ n g c u ố n vào mình động thiên thế giới bên trong những sinh linh này số lượng còn muốn vượt xa cựu thiên tiên vực bản thân bị doanh nhất an trí tại mình động thiên thế giới bên trong hạ giới ở trong bây giờ doanh nhất động thiên thế giới cũng chia làm trên giới lưỡng giới Diện t í c hoa thượng vô cùng diện càng lớn tích động thiên thế giới bây giờ chỉ còn lại một cái đạo vực diện tích còn có sinh linh tồn tại đó là lấy thiên đình làm chủ tăng thêm nguyên bản cựu thiên tiên vực rất nhiều thế lực lớn ở chỗ này lưu lại một cái địa điểm đặc biệt về sau nếu như không có ngoài ý muốn sẽ một mực tồn tại về phần địa phương khác toàn đều hóa thành không có chút nào linh khí t ĩ n h mịch khu vực từ từ triệt để tiêu tán tại vũ trụ ở giữa một cái cường đại như thế thế giới cứ như vậy biến mất cựu thiên tiên vực cách đó không xa một cái khác đại thế giới dị vực bên trong có không thiếu cường đại bất hủ chi vương thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cùng dị vực tranh đấu vô số kỷ nguyên cựu thiên tiên vực liền triệt để như vậy biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong coi như mạnh như cựu thiên vực đại thế giới cũng không thể vĩnh hằng tồn tại coi như mạnh như tiên đế cũng bỏ mình gần trăm vị thế gian này còn có cái gì có thể vĩnh hằng trường tồn có dị vực bất hủ chi vương cảm khái nói ra đoạn thời gian trước bọn hắn thấy tận mắt rất nhiều tiên đế tại vẫn lạc kinh khủng cảnh tượng rung động tâm linh của bọn hắn đây chính là tiên đế cảnh giới cừng giả cảm ngộ đại đạo lực lượng hơn trăm người liên thủ thế mà tại hai vị thân ảnh mơ hồ trước mặt không chống được ba chiêu nghĩ đến cái kia hai đạo mơ hồ bóng người chư vị bất hủ chi vương cũng cảm giác chư thiên phía trên có kinh khủng uy áp tại g á n g lâm tại áp bách cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng thời k h ắ c này doanh nhất chính ngồi xếp bằng ở trong hư không trên thân thể pháp lực không ngừng trào lên lấy t r u n g quanh thiên địa linh khí như là m ê n h mông hải dương không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong cánh tay phải của hắn đã một lần nữa dài đi ra doanh nhất nắm chặt lại tay phải của mình cùng trước đó cánh tay phải cũng không có gì khác biệt hồng mông thánh thể cường đại cũng đầy đủ biểu hiện ra lại dùng cánh tay phải sờ lên lồng ngực của mình nguyên bản t r í tôn cốt cũng đã v i n h viễn biến mất t r í tôn cốt ta chờ mong ngươi trùng sinh ngày đó chính là bởi vì doanh nhất biết chí tôn cốt sẽ trùng sinh cho nên mới sẽ bị dứt khoát lựa chọn tự buộc trí tôn cốt loại này sát chiêu doanh nhất nghĩ đến có chút há muộm chung quanh vô tận thiên địa linh khí trong nháy mắt đều bị, bị hắn hút nhập bên trong thân thể thân thể của hắn thương thế đã khỏi hẳn khi tất cả người đều tăng lên tới đ ỉ n h phong chung quanh vô cùng vô tận đạo vẫn đang không ngừng quanh quẩn lấy động thiên thế giới bên trong thế giới cũng đang không ngừng bì lớn vô số đại đạo quy tắc tại động thiên thế giới bên trong hiện lên sau đó trả lại đến doanh nhất t r ê n thân thẳng đến khí tức của hắn đến cực h ạ n kinh khủng đến không thể tưởng tượng sau đó đột phá cái này đến cực h ạ n ầm ầm đã sớm không có một hai rách nát tinh vực bên trong thế mà hội tụ lên từng đạo kinh khủng k i ế p vân bắt đầu ở rơi xuống doanh nhất trên đầu đây chính là tiên đế chi kiếp sao doanh nhất đã sớm nghe nói tiên đế cảnh giới trong lúc đó mỗi đột phá một tầng cảnh giới liền sẽ có kinh khủng k i ế p nạn rơi xuống chịu đựng được về sau chính là đối đại đạo có càng sâu càng n ộ thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại một đạo đạo tiên đế kiếp lôi không ngừng rơi xuống doanh nhất trên thân loại này lôi k i ế p cường độ mạnh đủ để cho không thiếu mới vào tiên đế cảnh giới cường giả khó mà ngăn cản nhưng là đối với doanh nhất tới nói là có chút không đáng chú ý thực lực của hắn đã vượt xa quá một kiếp tiên đế kinh k h ủ n g lôi k i ế p không ngừng rơi xuống lại không cách nào cho doanh nhất tạo thành chút nào tổn thương cuối cùng lôi k i ế p lúc kết thúc chung quanh thiên địa đột nhiên tuân ra một cỗ không hiểu không biết lực lượng không ngừng tràn vào doanh nhất trong thân thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực đây chính là trong truyền thuyết tiên địa phản hồi sao doanh nhất khẽ lắc đầu dù cho thành cựu tiên đế cũng muốn thụ lôi k i ế p ư ớ t thúc nhìn đến con đường tu hành vẫn như cũ dài dàng dặc cảm thụ được thực lực của mình trở nên càng thêm cương đại doanh nhất một cái lắc mình về tới động thiên thế giới bên trong thiên đình vương tọa phía trên doanh nhất lẳng lặng nghe phía dưới t h ả i vân tiên vương báo cáo toàn bộ cựu thiên tiên vực rất nhiều sinh linh đã từ từ thích đáng an bài xuống tới cho dù đối với cựu thiên tiên vực mà nói động thiên thế giới hiện tại diện tích vẫn như c ũ rất nhỏ thêm bắt đầu chỉ là mấy chục cái đạo vực diện tích nhưng là chen một chút vẫn là đủ công tử tình huống hiện tại chính là như vậy ân trước như vậy đi cái thế giới này diện tích đang k h u y ế t đại về sau tình huống sẽ càng ngày càng tốt doanh nhất nói xong một cái lắc mình đi tới thiên đình cấm địa nơi này mẫu thân của doanh nhất cùng mình vừa cưới thê tử đàng chuyện trò trời chương chín trăm ba mươi sáu giới hải cuối cùng bờ bên kia doanh nhất ở chỗ này bồi mẹ của mình một đoạn thời gian lại cùng thương nhược hy vớt v e an ủi rất lâu sau đó mới rời khỏi động thiên thế giới bên trong doanh gia trụ sở đi vào toàn bộ động thiên thế giới làm bên trong chuyên môn cho chư vị cường giả dưỡng thương địa phương nơi này thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng chu thiên đại đạo nổi bật là tuyệt hảo nơi tốt doanh nhất thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua trùng điệp trở ngại đi tới doanh vô địch ngồi xếp bằng hư không bên trong nhìn xem chung quanh lực lượng vô tận cùng đạo v ẫ n không ngừng tràn vào doanh vô địch thân thể doanh nhất cũng minh bạch mình trong khoảng thời gian này hơi có vẻ suy yếu là đến từ phương nào lực lượng của mình có một phần là đến từ động thiên thế giới bây giờ động t h i ê n thế giới bên trong sinh linh cùng cường giả càng ngày càng nhiều s ắ c thực sẽ hấp thu càng nhiều động t h i ê n thế giới lực lượng động t h i ê n thế giới đối với những cường giả này tới nói vẫn còn có chút nhỏ không giống lúc t r ư ớ c cựu thiên tiên vực như vậy một cái lớn như thế giới linh khí nồng đậm đến không thể tưởng tượng liền xem như đồng thời có vô số sinh linh hàng ngàn hàng vạn tiên vương ở trong đó cũng không có vấn đề trách không được lúc t r ư ớ c cựu thiên tiên vực muốn xếp hạng khiển trách tiên đế cường giả doanh nhất nói xong cũng đồng dạng đem còn lại mấy vị tiên đế bài xích đi ra mấy vị tiên đế nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ cũng trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra doanh gia chủ chư vị phương thế giới này quá nhỏ không cách nào dung nạp sự hiện hữu của các ngươi thật sự là không có cách nào doanh gia chủ chúng ta lý giải bất quá vẫn là cần doanh gia chủ cho ta các loại một cái có thể tùy thời cùng cái thế giới này sinh linh câu thông thông đạo không có vấn đề doanh nhất thiết t r í mấy cái thế giới ấn ký giao cho mấy vị tiên đế cường giả mấy vị tiên đế liền lưu tại nguyên bản c ử u thiên tiên vực phụ cận giữa hư không doanh nhất rời đi mình động thiên thế giới đi vào nguyên bản cựu thiên tiên vực nơi này đã chỉ còn một cái đạo vực diện tích hay là có sinh linh tồn tại cái này đạo vực một bên khác kết nối lấy vạn cổ táng thổ d i ệ t thế chi chiến về sau vạn cổ táng thổ cũng triệt để cùng cửu thiên tiên vực tiên vực tách ra đến trở thành trong vũ trụ sao trời một phương thế giới một phương chỉ có táng thổ thế giới mà cái kia nguyên bản cửu thiên tiên vực biến thành một cái nho nhỏ đạo vực bám vào vạn cổ táng thổ biên giới địa khu doanh nhất thân hình xuất hiện trong n g a y mắt vạn cổ táng thổ bên trong liền có một đạo kinh khủng thân ảnh nổi lên chính là táng thổ bên trong còn g i lại một vị duy nhất tăng đế đạo hữu doanh nhất cùng vị này táng thổ táng đế hàn huyên thật lâu cho tới t r u n g quanh thế giới cho tới hồng mông thành giới cho tới táng thổ sinh ra cho tới táng đế xuất hiện mấy năm về sau doanh nhất từ táng thổ ở trong đi ra lại lần nữa bước vào giới hải biến mất không thấy gì nữa còn lại cái k i a đạo vực ở trong một chút sinh linh không nguyện ý tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới bọn hắn ngay ở chỗ này trông coi trông coi cựu thiên tiên vực sau cùng từng k i a quản niệm nhìn xem nga ảnh nhất biến mất tại giới hải bên trong thân ảnh vô số sinh linh tự lẩm bẩm thiên đế doanh nhất lại lần nữa tiến vào giới hải bên trong hắn đã sớm nghe nói giới hải một bên khác kết nối lấy hồng nông g thành giới là hồng nông g thành giới đến từng cái hạ giới nhanh gọn thông đạo chỉ bất qua cực thiếu có sinh linh có thể từ nơi này ra vào liền ngay cả lúc trước những cái kia thần tướng cùng mơ hồ thân hình sinh linh cũng không có từ nơi này ra vào mà là xuyên qua vô cùng xa xôi không gian mới d á n g lâm đến cựu thiên tiên vực mà đến với lại mình tại thành t i ể u tiên đế trước đó đã từng tới chỗ sâu một lần cái k i a núi thây biển máu cảnh tượng vẫn như cũ còn ở trước mắt doanh nhất cũng muốn làm rõ vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không ngừng hướng về phía trước doanh nhất tốc độ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhanh hắn nhanh chóng tiến vào giới hải chỗ sâu chống cự lại vô cùng vô tận kinh khủng huy áp không ngừng xâm nhập nơi này sớm đã không có sinh linh liền xem như tuyệt thế chuẩn đế cũng đi không đến nơi đây c h ắ c không được những cái kia tuyệt thế chuẩn đế tốn hao vô số kỷ nguyên cũng không đến được một bên khác nguyên tới đây mặc không gian sâu như thế xa căn bản không phải tiên đế phía dưới cảnh giới có thể đến doanh nhất không biết vào bên trong đi được bao lâu hắn không ngừng xâm nhập thời gian dần trôi qua tại hắn trọng đồng bên trong hắn phảng phất thấy được bờ bên kia cực đoan nơi xa xôi một đạo như có như không bờ biển xuất hiện ở doanh nhất trước mắt thật là bờ bên kia doanh nhất chạy lên phía trước đột nhiên phát hiện dưới chân của mình cũng xuất hiện dị thưởng nhìn qua tầng tầng nước biển hắn phát hiện dưới hải phía dưới thế mà b ả y b i ể n ra một loại màu đỏ s ớ m một khi phát hiện loại này dị tượng doanh nhất trong nháy mắt cũng cảm giác chung quanh thiên địa tràn ngập vô tận mùi màu canh nơi này là cái kia huyết tinh chi địa phía trên sao không đúng không phải cái kia huyết tinh chi địa phía trên xác thực có một cái cự đại như là lục địa tồn tại nhưng là tựa hồ không phải mình trước mắt bờ bên kia doanh nhất cuối cùng không có tìm được lúc trước một cái kia thần bí huyết tinh chi địa mà l à nương tựa theo lực lượng của mình không ngừng hướng về phía trước thẳng đ xem ra trước kia liền có cường giả tuyệt thế từ nơi này leo lên bờ bên kia không biết tình huống như thế nào doanh nhất cũng đồng dạng hướng về hướng đi lên nên đón hắn là một cỗ trước nay chưa có thế giới chi lực trở ngại lấy cước bộ của hắn dù cho có được nhị kiếp tiên đế cảnh giới cùng viễn siêu nhị kiếp tiên đế thực lực doanh nhất cũng cảm giác được nửa bước khó đi có áp lực kinh khủng rơi xuống trên người hắn thật là khủng khiếp thế giới chi lực đây tuyệt đối là vượt xa cựu thiên tiên vực đại giới hồng nông t h n h giới thật không nghĩ tới những cái kia dấu chân chủ nhân là làm được bằng cách nào doanh nhất nghĩ đến có chút vận dụng mình động thiên thế giới lực lượng cỗ lực lượng kia tựa hộ làm ắ t tiền thế giới chìa khóa nhẹ nhõm phá vỡ thế giới trí lực doanh nhất cũng lần thứ nhất bước vào mảnh này thần dị thổ địa hoàn chỉnh thế giới quy tắc vận dụng mình động thiên thế giới lực lượng về sau rốt cuộc không cảm giác được chung quanh thế giới áp chế về sau doanh nhất cũng không có tại bờ bên kia bên trên lưu lại dấu chân mà là trực tiếp lựa chọn bay vào phương thế giới này cảm thụ được chung quanh hoàn chỉnh thế giới quy tắc doanh nhất minh bạch mình chân chính bước vào hồng mông thành giới dù sao chư thiên vạn giới vô số thời không chỉ có trong truyền thuyết hồng mông thành giới là tất cả thế giới cùng sinh linh đầu mường là chỗ có thời không nhân quả đầu m ư ờ n cũng là tất cả thế giới quy tắc đầu m ư ờ n nơi này có hoàn chỉnh đại đạo có thể làm cho sinh linh tấn thăng tiên đế cảnh giới với lại bởi vì hồng ngông thánh giới rất lớn đại đạo cũng là hoàn chỉnh nơi này không gian ổn định thành trình độ muốn vượt xa quá hạ giới thế giới khác dẫn đến dù cho doanh nhất thực lực rất mạnh tốc độ của hắn cũng không có đạt tới mình mong muốn đập vào cái thế giới này doanh nhất thời khắc vận chuyển mình trong đồng đập vào mắt trước chính là một mảnh hoang vắng không người vùng núi doanh nhất không ngừng hướng về phía trước không biết phi hành bao lâu hắn bắt đầu rơi trên mặt đất hành cầu lại không biết đi đi được bao lâu mới ở phía xa thấy được sinh linh tung tích chương chín trăm ba mươi bảy trời phạt c h i địa hoa nguyên n g cuối cùng là một mảnh càng càng quảng đại địa vực là một mảnh mênh g ô n g sơn lâm sơn lâm bên trong vô số dã thu riêng phần mình có địa bàn của mình nhưng là doanh nhất hay là tại trong đó thấy được có nhân loại tại sơn lâm bên trong săn giết yêu thú t i ê n lặng theo ở phía sau doanh nhất đi tới phụ cận một cái thôn trong thôn này người rất t h u ầ n phát còn trải qua săn thu sinh hoạt bất quá bọn hắn trong thôn thực lực lại là rất cường đại doanh nhất phóng khai tâm thần quét một lần mạnh nhất cái này đã có thánh nhân cảnh giới cái này cảnh giới tại cựu thiên vực bên trong cho dù là bất hủ thế lực bên trong cũng là lực lượng trung tiên không nghĩ tới tại đây chỉ là tít ngoài rìa tồn tại người trong thôn đều kinh ngạc nhìn doanh nhất bởi vì đã có rất nhiều năm không có người ngoài đã tới nhìn thấy doanh nhất khí chất bất phàm trong thôn thợ săn trực tiếp đem doanh nhất dẫn tới nhà trưởng thôn bên trong thôn trưởng là một vị trong thôn đức cao vọng trọng lao giả một thân áo xám hơi có vẻ đục nồi hai mắt bên trong còn có cơ chí tinh quang hiện lên vị công tử này từ đâu mà đến lao giả đem doanh nhất mời đến nhà của mình nói ra từ chỗ rất xa đến doanh nhất thuận miệng nói ra công tử hẳn là bước qua phía sau thôn dây núi từ dây núi về sau mà đến lão giả hơi có vẻ trượng ò mò hỏi, nhìn thấy doanh nhất không t có ả lời, hán tựa hồ đã biết. Nguyên lai biết. hán hồ thật Nguyên n tựa sự đã g có ờ i có thể từ phía trên phía người người nơi, nơi này là địa phương nào chúng ta nơi này là rơi thuốc thôn l à thuộc về thiên lang bang địa bàn rơi thuốc thôn thiên lang bang đúng vậy à nghe đồn vài ngàn năm trước có một vị tiên nhân tại đại hoa nguyễn dược có m ộ thiên giọt dược d c ị r ơ xuống sau chúng ta nơi này, tạo thành nước, người nơi này định dần dần thành chúng thôn. cái chứa dược lực có cư, hồ h ta tạo một tới tạo ta t i về đã lang bang là nhân vật gì thiên lang bang là chung quanh thế lực lớn nhất dưới t r ư ớ n g mấy chục cái thành thành phố đại hoang chung quanh mấy ngàn thôn thế lực cường đại mạnh nhất thiên lang bang bang chủ nghe nói đã tiếp cận tiên đế đây chính là không dám trêu trọc tiên đế doanh nhất hơi có vẻ nghi ngờ nói ra công tử tiên đế tên cũng không thể nói lung tung sẽ bị cảm ứng được lão giả tranh thủ thời gian nhắc nhở doanh nhất nói ra tiên đế rất lợi hại phải không đó còn cần phải nói đà tạ lão trượng tô minh nói xong cho lão giả lưu lại một chút tu hành tài nguyên liền rời đi tốc độ của hắn rất nhanh cơ hồ là trong nháy mắt sẽ xuyên qua vô tận hoa nguyên n g đi tới hồng mông thanh giới cái thứ nhất thành thành phố đi vào thành thành phố trong nháy mắt t h ầ n h ồ n của hắn chi lực liền ra quét toàn bộ thành thành phố cũng không có tiên đế cường giả người mạnh nhất bất quá một vị tiên vương đ ỉ n h phong nhân vật doanh nhất hóa thành một vị dạo chơi cường giả đi tới nơi này vị tiên vương đình phong cường giả trước mặt trực tiếp triển lộ từng tia khí tức của mình để vị này tiên vương cường giả tối đỉnh khiếp sợ không thôi đồng thời cũng là hỏi gì đáp nấy trả lời doanh nhất một vài vấn đề hắn đúng là thiên lang bang một thành viên thiên lang bang nhất là đại hoang bên trong rất biên giới một cái tổn chỉ có thể t í t ngoài d ị a mới có thể sinh tồn thiên lang bang đối với cái thế giới này tới nói là tại là không có ý nghĩa một cái thế lực toàn bộ thiên lang bang đều là bám vào một cái thế lực cường đại phía trên cái thế lực này tên là phi tiên giáo t i ê n bối phi tiên giáo ở chung quanh cũng coi là cái thế lực lớn giống thiên lang bang loại này thế lực liền có mấy trăm cái phụ thuộc vào hắn nghe đồn phi tiên giáo người mạnh nhất lao giáo chủ đã là ngũ kiếp tiên đế cường giả trong đó tiên đế vô số cường giả như mây phi tiên giáo cách nơi này có bao xa t i ê n bối lần này đi phương nam mười chín vạn bên ngoài trăm triệu g i ả m chính là phi tiên giáo sơn môn phi tiên sơn chúng ta thiên lang bang chủ thành có tiến về phi tiên giáo truyền thống trận vậy trước tiên đi các ngươi chủ thành xem một chút đi doanh nhất nghĩ đến mở miệng nói ra nếu là ở cựu thiên tiên vực ở trong đường gây đấu sức với hắn mà nói thoáng qua liền đến nhưng là nơi này không gian ổn định trình độ vượt xa cựu thiên tiên vực khoảng cách vẫn có chút lớn lên doanh nhất cô ý muốn đi gặp một phen cho nên lựa chọn thiên lang bang truyền thống trận tại vị này tiên vương cường giả tối đỉnh đề cử dưới thiên lang bang bang chủ tự mình cho doanh nhất khởi động truyền tống trận chỉ làm kết giao một cái thiện duyên dù sao liền doanh nhất nói hắn tùy ý du ngoạn vô số năm tại sơn giả ở giữa đi vô số năm du lịch đại hoàng loại này cường giả nói như vậy đều là rất có thực lực tồn tại một lần thể nghiệm lấy truyền tống trận thuận tiện doanh nhất một lần nhớ lại thiên lang bang bang chủ liên quan tới trời phạt c h i địa sự tỉnh đạo hữu nhưng có thể bế quan lâu dài có chỗ không biết trời phạt c h i địa là đại hoang chỗ sâu nhất cấm địa ở đâu là chúng ta địa phương có thể đi nơi đó thiên địa linh khí đoạn tuyệt thế giới quy tắc không được đầy đủ từ xưa đến nay liền là sinh linh cấm khu chính là đại hoang bên trong yêu thú cũng sẽ không quá khứ nghe đồn trời phạt chi địa đằng sau chính là thiên địa cuối cùng thiên địa cuối cùng đúng vậy à nghe đồn lúc thiên địa sơ khai trời phạt chi địa liền đã tồn tại nơi đó một có sinh linh không có đại đạo không có linh khí là một mảnh hư vô chi địa thiên lang bang bang chủ lời nói còn quanh quẩn tại doanh nhất bên thai thời điểm doanh nhất trước mắt quang mang l ó ạ i lên hắn liền đã đến một tòa vô cùng thành lớn phồn hoa bên trong trước mắt mấy trăm cái truyền tống trận bận rộn ở giữa không ngừng có sinh linh tiến vào truyền tống đến những địa phương khác cũng không ngừng có sinh linh từ những địa phương khác truyền tống đến nơi này vị ra này cần lộ dẫn sao một vị nhìn như khôn khéo tài giỏi thanh niên nhìn xem doanh nhất có chút mê man ánh mắt đi nhanh lên qua tới nói cho người ta dẫn đường giới thiệu toàn bộ thành lớn tình huống bọn hắn làm liền là toàn bộ nghề nghiệp được thôi giới thiệu cho ta một cái nơi này được rồi ra nơi này là phi tiên thành nơi xa ngoài thành cái kia một mảnh dậy núi chính là phi tiên sơn phi tiên giáo sơn một chỗ doanh nhất phóng nhãn nhìn sang dù cho cách thật xa vẫn như nhận thể cũ có thể cảm đúng ư ợ c cùng khí tức còn c Phi phía khí kinh khủng. Nơi này còn thật náo nhiệt. Doanh nhất nhìn h Tiên Nơi trên tận một Sơn vận này náo vô đạo t u quanh huống ra. người đến người đi tình huống nói、ra. Đúng đi vậy phi tiên giáo mấy năm này đại lượng tuyển nhận có thiên phú đệ tử khóa cùng ngươi trong khoảng thời gian này rất nhiều người mọi người đều nói phi tiên giáo đạt được một cái tham dự thịnh hội danh lệch cái gì thịnh hội doanh nhất nghi ngờ nói ra liền là thiên tiêu đại hội thiên tiêu đại hội doanh nhất hơi có vẻ nghi ngờ nói ra đúng vậy thiên tiêu đại hội mỗi một trăm ngàn năm một lần là toàn bộ thánh giới lớn nhất thiên kiêu thịnh thế khoảng cách lần tiếp theo thiên kiêu đại hội đã không đủ một ngàn năm nhưng là nghe nói phi tiên giáo nhân tuyển còn chưa có xác định đâu vừa đi vừa nói được rồi thanh niên này vừa đi một bên hướng doanh nhất giới thiệu tòa thành lớn này bên trong các loại khu vực cùng nổi danh đồ vật một hồi đi tới một cái khách sạn loại hình địa phương doanh nhất trực tiếp muốn một cái tốt nhất động thiên vào ở đi đồng thời nhớ lại vừa rồi người thanh niên kia lời nói thiên kiêu đại hội hạ linh ba trăm ngàn năm trước đó mình muốn hay không đi tham dự một cái đâu chương chín trăm ba mươi tám tiến vào hồng mông thanh giới phát triển một vừa nhìn phi tiên thành bên trong phồn hoa thị cảnh một bên tự hỏi tương lai mình muốn đi con đường cựu thiên tiên vực ngay tại thân thể của mình bên trong mình tùy thời có thể trở lại động thiên thế giới bên trong với lại coi như mình đột nhiên chết mình cũng vì mình động thiên thế giới lưu lại chuẩn bị ở sau về phần đi vào hồng nông thành giới thứ nhất là chỉ có nơi này có thể gánh chịu tiên đế cường giả tu hành thứ hai còn có quá nhiều bí mật cần doanh nhất từng bước một đến để lộ thiên kiêu đại hội có lẽ là một cơ hội để cho ta thấy rõ hồng nông thành giới rất nhiều thế lực một chút tình huống doanh nhất nói song suy tư một chút quyết định tham gia thiên kiêu đại hội hắn ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhịn hồng mông t h á n h giới bên trong thiên kiêu thực lực đến cùng thế nào đi qua vừa rồi hiểu rõ tham dự thiên kiêu đại hội đường tắt có hai cái một cái là các thế lực lớn ở giữa đều có trực tiếp tham dự danh n lệch chỉ muốn gia nhập những thế lực này thu hoạch được danh n lệch là được rồi còn có là liền là rất nhiều tán tu muốn muốn gia nhập liền muốn t r ư ớ c tham gia thiên kiêu tuyển b ạ t thi đấu thiên tiêu tuyển b ạ t thi đấu tại thiên kiêu đại hội bắt đầu trước đó năm trăm năm trước đó bắt đầu tuyển b ạ t thời gian còn có không ít phi tiên thành liền có một cái tán tu thiên kiêu tuyển b ạ t điểm không biết tại hồng mông thế giới bên trong ba trăm ngàn tuổi trước đó nhiều nhất có thể tu hành thành trình độ gì mình bây giờ cảnh giới là nhị kiếp tiên đế chân chính chiến lược thậm chí có thể so với tứ kiếp tiên đế nếu là ở cựu thiên tiên vực bên trong điều động thiên mệnh cùng tiên địa r a chỉ tình hương dưới có bắt kiếp tiên đế kinh khủng chiến lược đây là không có gì sánh kịp kinh khủng tăng phúc nhưng là hiện tại nhưng không có doanh nhất nghĩ đến thân hình lõe lên đi vào mình động tiên h thế giới cùng mấy vị còn lại tiên đế thương lượng chuyện này mọi người cũng đều rất chờ mong doanh nhất lấy một cái tán tu thân phận tham dự thiên tiêu đại hội liền xem như hồng mông thánh giới thiên tiêu ba trăm ngàn tuổi trước đó có thể tu hành đến tiên đế cảnh giới sao quá khó khăn gần như không có khả năng chính là có lẽ nghe đồn ở trong bát đại thần tộc dòng chính thiên tiêu mới có từng k i a hy vọng đi bát đại thần tộc thống trị toàn bộ hồng mông t h á n h giới cái này xác thực có khả năng bất quá doanh gia chủ thiên phú đơn giản không dám tưởng tượng thiên phú của ngươi quá mức kinh khủng ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể ẩn tàng một chút thực lực nhìn xem tình huống lại nói nhưng là thiên tiêu đại hội nhất định phải tham dự đây là ngươi gia nhập một cái thế lực lớn cơ hội tốt nhất doanh gia còn sót lại một vị tiên đế mở miệng nói ra ngươi muốn cho ta gia nhập một cái thế lực lớn không sai hồng mông thành giới bên trong Tán tu mặc doanh ù nhiều, nhưng là bọn hắn tu hành tài nguyên không ngươi hành nguyên tài lại dưới biết tài tu tu là b mắt rất ít, a nhiêu ít, dù s o o t à bộ cựu t i tiên ê n n vực đều bị gia ư ơ thu nhập cái thế giới này bên trong, tu nhập này bên cái c giới vi ủ ngươi muốn tài tăng lên, cần tài nguyên quả thực là lượng lớn. Doanh gia tài tài quả thực là vị lao tổ này mở miệng nói ra ta hiện tại vị trí phi tiên thành tại hồng nông thánh giới bên trong chỉ có thể coi là tương đối biên giới khu vực ngay cả như vậy linh khí nồng đậm trình độ đã vượt qua cựu thiên tiên vực có thể nghĩ tại một chút động thiên phúc địa bên trong nồng độ linh khí như thế nào đây tuyệt đối là kinh khủng hồng nông thánh giới lịch sử cực kỳ lâu đời cơ hồ tất cả đồ tốt đều đã bị phát hiện cùng chia cắt không có thế lực lớn ủng hộ rất khó tại hồng mông thành giới đặt chân không phải nói doanh gia tại hồng mông thành giới cũng là một cái thế lực lớn sao doanh nhất đột nhiên nghĩ đến việc này doanh gia lúc trước chúng ta bị khu trục ra doanh gia ngươi còn muốn trở về sao không chỉ là vị này doanh gia tiên đế lao tổ còn có mấy vị ông tổ nhà họ doanh cũng qua tới nói đặc biệt là một chút chuẩn đế cảnh giới lao tổ bọn hắn đều muốn cùng doanh nhất đi vào hồng mông thành giới nhìn xem có hay không thành đế cơ duyên cái này cũng đại biểu nguyên lai、like、cựu thiên tiên vực rất nhiều thế lực chuẩn đế lao tổ những người này ở đây cựu thiên tiên vực bị thiên địa hạn chế không cách nào thành đế hiện tại dựng lấy doanh nhất xe tốt hành đi thẳng tới hồng mông thành giới có ít người muốn đi hồng mông thành giới phát triển có lẽ là độc từ tu hành có lẽ là thành lập thế lực một khi có thể đột phá tiên đế cảnh giới cho dù ở hồng mông thành giới một chút hoàn toàn chính xác cũng không tính là kẻ yếu lệ như phi tiên giáo tiên đế ở trong đó cũng coi là trung thượng du lịch tồn tại hơi cố gắng một phen cũng có thể thu được không sai sinh hoạt chỉ là bọn hắn bây giờ tại doanh nhất động tiên thế giới muốn muốn đi ra ngoài vẫn là cần doanh nhất đồng ý có bao nhiêu người là muốn rời đi nơi này đi hồng mông thành giới doanh nhất mở miệng hỏi các thế lực lớn đều có người muốn rời đi chỉ là trong khoảng thời gian này người không được tự nhiên lại kinh lịch tiên vực sự t ì n h mọi người đều tại nghỉ ngơi lấy lại s ứ c hiện tại ngươi trở về tự nhiên có người bắt đầu đánh cái chủ ý này một lòng muốn đi vậy thì đi thôi doanh nhất biết đám người này là đoán được mình vị trí thế giới là doanh nhất động tiên h thế giới chỉ sợ có rất nhiều người không nguyện ý từ đó bị quản chế tại doanh nhất với lại có thể tu hành đến chuẩn đế cảnh giới cảng tại lúc trước tiên vực đại kiếp ở trong sống tiếp được ai đều có mấy phần ngạo khí chỉ là bọn h ắ n tựa hồ quên là ai đấm máu mà chiến mới bảo vệ được tiên vực còn lại những sinh linh này ảnh nhất với tay một cái động tiên thế giới cắt xuất hiện cái này đến cái khác không gian thông đạo không gian thông đạo trực tiếp kết nối mình tại phi tiên thành ở đầu tiên những người này từ không gian thông đạo sau khi ra ngoài liền có thể đi vào phi tiên thành bên trong tại hồng mông thánh giới phát triển chỉ bất quá theo doanh nhất một chút hào không có căn cơ chuẩn đế cường giả thậm chí tiên đế cường giả muốn tại hồng mông thánh giới độc lập phát triển bắt đầu độ khó độ cao khó có thể tưởng tượng mặc dù hồng mông thánh giới nồng độ linh khí muốn vượt xa cựu thiên tiên vực nhưng là toàn bộ hồng mông thánh giới các loại tài nguyên đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt hầu như không còn phổ thông tu sĩ、si、nếu là không gia nhập một chút thế lực lớn sinh tồn không gian đã càng ngày càng nhỏ thậm chí rất nhiều người bắt đầu tiến vào hồng mông thánh giới tít n g o à i rịa hồng mông đại hoang ở trong săn giết hoang thú thu hoạch tu hành tài nguyên không gian thông đạo mở ra về sau không ngừng có các thế lực lớn chuẩn đế cường giả mang theo một số người từ doanh nhất động tiên thế giới ở trong tuân g a bọn hắn hoan thiên hỷ điệu tiến vào trong truyền thuyết hồng mông thánh giới mới i vừa t ế những vào liền n cảm ậ n nay nồng linh không lần n được độ trước chưa có độ linh khí, không khỏi lại a cảm giác h lựa chọn của doanh chọn chính xác. mình nhất n Tại đ ộ t h i ê người thế i i diện tích quá nhỏ, sinh linh lại nhiều, giữa thiên địa linh ớ bên trong, nhỏ, còn không tích so khí quá địa đ ợ c cựu vực, chớ thiên tiên thành chi hồng Những nói giới. mông n là g ư này về sau làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn bây giờ rời đi thế giới là mình rốt cuộc không thể quay về thế giới doanh nhất tại ngay từ đầu liền quyết định những này đi ra người cũng không cần trở lại nữa đương nhiên một chút cùng doanh gia quan hệ tốt thế lực khắc tính tự do ra và quyền lợi vẫn phải có không gian thông đạo là đơn hướng rất nhiều người suy tính một phen về sau liền trực tiếp ra động thiên thế giới doanh nhất tại động thiên thế giới ở trong sinh sống mấy năm cái này vài năm đã qua hắn suy nghĩ tỉ mỉ sau này đường mình như thế nào tại hồng mông thanh giới ở trong phát triển vấn đề chính là chủ yếu nhất sự tình cuối cùng doanh nhất quyết định tại hồng mông thanh giới ở trong tu hành một lần tu hành một lần chờ đợi thiên kiêu đại hội mở ra chờ đến thiên kiêu đại hội về sau đang nhìn có cần thiết hay không liền gia nhập một phen thế lực bất quá trước đó doanh gia thế lực muốn tại hồng mông thanh giới ở trong c h ậ m dai phát triển bắt đầu Chương 939. không i chỉ là thế giới trong mà năm muốn khác i thiên i động thế ớ liền rời đi, mặc xem như doanh gia nội bộ cũng có một chút sinh linh muốn rời khỏi nơi này đi hồng mông thánh giới phát triển doanh nhất cùng mấy vị lao tổ thương nghị một phen về sau Cũng trong ừ mấy mình vị ông tổ nhà họ doanh tự mình dẫn người, tổ tự họ t h nháy ế giới khắp nơi Hồng Mông nơi khắp h t n tiến hành sông sáo, từ từ bắt đầu ở Hồng Mông Thánh giới bên h Giới Giới từ từ bắt trong tích sáo, đầu l mắt doanh nhất đã đi tới hồng mông thành giới mấy trăm năm mấy trăm năm nay đến nay doanh nhất một mực đ a n g phi tiên thành bên trong tu hành tu vi của hắn đã triệt để vững chắc tại nhị kiếp tiên đế mà theo thời gian trôi qua toàn bộ hồng mông thánh giới cũng nên đón m ỗ i ba trăm ngàn năm cử hành một lần t i ê n kiêu đại hội làng bát đại thần tộc liên thủ tổ chức thịnh hội truyền thuyết mỗi một lần t i ê n kiêu đại hội kết quả sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau ba trăm ngàn năm bát đại thần tộc một chút lợi ích chỗ cho nên mỗi một nhà đều sẽ phái ra cao thủ chân chính đến đây doanh nhất đã sớm ghi danh tham dự tán tu tuyển bạn kỳ thật cũng chính là qua một cái tuổi cùng tu vi tuyển bạn chỉ cần tuổi tắc thấp hơn ba trăm ngàn tuổi tu vi đến tiên đạo lĩnh vực nhân vật đều có thể tham dự thắng có dễ như chở bàn tay thu hoạch được tư cách dự thi thậm chí doanh gia cùng cựu thiên tiên vực một chút cái khác thiên kiêu cũng đều được quyết định tham dự vào đến một lần rèn luyện thực lực của mình hai đến mở mang tầm mắt nhận biết chư thiên vạn giới các loại sinh linh thời gian chậm rãi quá khứ lại là mấy trăm năm cái này hơn trăm năm đến nay toàn bộ hồng mông thanh giới liên quan tới thiên tiêu đại hội thảo luận càng ngày càng nhiều liền ngay cả ở vào hồng mông thanh giới biên giới phi tiên thành cũng là như thế bởi vì tất cả người đều biết thiên kiêu đại hội nhanh muốn bắt đầu trước lúc này doanh nhất cũng hắn trước kia giải một nhỏ thiên kiêu đại hội quy tắc tổng, tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là rất nhiều tán tu cùng các thế lực lớn một chút cường giả cùng một chỗ cộng đồng tiến vào một cái cự đại thế giới bên trong nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác chỉ cần thành công sống sót thẳng đến sau cùng một phần vạn sinh linh liền có thể vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất liền si đi tuyệt đại bộ phận phổ thông người dự thi chỉ còn lại một phần vạn có thể đi vào giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai thì cùng giai đoạn thứ nhất chỉ bất quá tăng thêm các thế lực lớn những cường giả khác cuối cùng đồng dạng là chỉ còn lại một phần trăm sinh linh thì tiến vào đem giai đoạn thứ ba có thể đi vào giai đoạn thứ ba toàn đều là cường giả chân chính vì ề phần giai đoạn thứ đoạn giai t n huống h cụ tiên h ể bây g ờ còn chưa có công chỉ chuẩn đoạn nhất thứ Phi giai bố, bất bắt bị. t quá đầu i đã thành chính giữa tại mấy năm trước đó liền đã tới một đội nhân mã ở trung ương bày ra một đạo đặc thù trận pháp truyền thống chuyên môn đem điều kiện phù hợp người dự thi truyền thống vào cái thứ nhất dự thi thế giới chỉ bất quá bây giờ thiên kiêu đại hội còn chưa có bắt đầu hai cái giai đoạn mỗi một cái giai đoạn đều chỉ còn lại một phần vạn dê sinh linh có thể đi vào giai đoạn thứ ba đều là ước bên trong chọn một tuyệt thế thiên kiêu đúng vậy à nghe nói lần này thiên kiêu đại hội quan hệ trọng đại bát đại thần tộc đều có tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ chúng ta phi tiên thành lệ thuộc phương tây hỏa t h ầ n nhất tộc lần này cũng không biết sẽ bao nhiêu ít tán tù tham dự nghe nói phi tiên giáo bên trong có một cái nối thẳng giai đoạn thứ hai danh lệch cuối cùng bị bọn hắn thứ hai thánh tử thu được phi tiên giáo thứ hai thánh tử không sai nghe đồn vị này thánh tử nghe nói đã là vương giả đ ỉ n h phong tu vi thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng trời ạ vương giả cảnh giới đ ỉ n h phong không đến ba trăm ngàn tuổi một trăm triệu tuổi trước đó tiên đế có hy vọng à? đúng vậy à có thể tại một trăm triệu tuổi trước đó đột phá tiên đế cảnh giới tất cả đều là yêu nghiệt một vừa uống rượu một bên nghe người chung quanh đối với lần này tiên kiêu đại hội thảo luận doanh nhất cũng đối thực lực của mình có nhận biết tại hồng nông t h a n h giới tiên đế không tính mạnh nhất nhưng là cũng tuyệt đối không là kẻ yếu thật sự là hồng nông t h a n h giới sinh linh số lượng nhiều lắm vẹn vẹn phi tiên thành liền có sinh linh mấy trăm triệu toàn bộ phi tiên giáo hạ hạt địa vực sinh linh lấy vạn ước kế cái này còn vẹn vẹn một cái cực kỳ xa xôi một cái địa phương nhỏ ngay cả như vậy phi tiên giáo địa khu bên trong tiên đế cường giả hiếm thấy cường như phi tiên giáo c ũ Nếu g giai chỉ có một cái tham dự giai đoạn thứ hai thiên một i dự đoạn k đại hội là như vậy, cái kia chỉ sợ bát đại thần tộc bên trong chân chính thiên kiêu đều sẽ ra tay phân phối, liên a. n ngoại tới gần, vô số sinh linh hào hứng cao thảo luận thiên kiêu đại hội rầm rộ bọn hắn trong miệng bát đại thần tộc chính là hồng mông thanh giới tám cái thế lực lớn nhất n g h e đồn cùng hồng mông thanh giới cùng nhau sinh ra mỗi một cái thần tộc huyết mạch đều n ắ m trong tay một loại bản nguyên nhất đại đạo trí lực nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng bát đại thần tộc chấp trưởng hồng mông thanh giới vô số hội nguyên trong tộc cao thủ đếm m ã i không hết từ xưa đến nay sừng sững tại hồng mông thanh giới đỉnh phong nhất bất luận kinh lịch kinh khủng bực nào kiết nạn vẫn như cũ sừng sững không ngã là toàn bộ hồng mông thanh giới kinh khủng nhất thế lực mỗi một lần thiên kiêu đại hội đ vừa mới bắt đầu chỉ là một cái hồng mông t h a n h giới thiên tài giao lưu hội về sau trở thành bát đại thần tộc chọn lựa cái khác thiên tiêu gia nhập bọn hắn phụ thuộc thế lực một cái phương thức càng cho bát đại thần tộc cung cấp một cái hoàn toàn mới mâu thuẫn phương án giải quyết cho nên càng xử lý càng lớn đủ loại trở thành một cái toàn hồng mông t h a n h giới đều tham dự thịnh sự lại trôi qua một đoạn thời gian trên bầu trời đột nhiên hàng tiếp theo đạo thần dị quan mang tựa hồ từ vô cùng nơi xa bên ngoài không gian tiếp dẫn tới thần quang chỗ rơi chỗ chính là bay ở giữa tòa tiên thành cái tia đạo không gian thông đạo không gian thông đạo mở thiên tiêu đại hội bắt đầu lần này không biết vị nào thiên kiêu có thể đ ă n g đ ỉ n h á vô số sinh linh thảo luận đồng thời đã có từng vị thiên kiêu bắt đầu từ không gian thông đạo tiến vào tranh tài không gian mỗi một vị thiên kiêu khi tiến vào không gian thông đạo trước đó đều sẽ bị lại một lần nữa kiểm tra tuổi tắc cùng không gian trở về phù một khi bóp nát không gian của mình trở về phù liền mang ý nghĩa từ bỏ tranh tài mình cũng sẽ bị truyền thống đi ra từng vị sinh linh xếp hàng tiến vào đồng thời ở một bên chờ đã lâu doanh nhất cũng chậm rãi mở hai mắt ra hắn ẩn giấu đi mình tu vi dậm chân đi ra ngược lại muốn xem xem cái này hồng mông thánh giới thiên kiêu cường đại cớ nào t r ư ờ n g 940, t i ế n vào chiến trường thế giới mênh mông vô ngần thế giới bên trong cổ thụ che trời di tích trải rộng đây chính là hồng mông thánh giới bên trong chuyên môn cử hành thiên t i ê u đại hội một cái thế giới là thời kỳ viễn cổ đại thần thông giả thi triển đại pháp lực đem một mảng lớn chiến trường thời viễn cổ chuyên môn luyện hóa mà thành một cái thế giới trong đó không chỉ có thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng càng có các loại viễn cổ cường giả lưu lại di tích cùng truyền thừa đang chờ đợi người h ư u duyên xuất hiện theo từng đạo không gian thông đạo xuất hiện vô số đạo t â n ảnh xuất hiện tại cái này thế giới đặc thù ở trong hồng mông thánh giới trung ương địa khu trên bầu trời có vài vị thân ảnh lẳng lặng nhìn phía dưới vô tận sinh linh bắt đầu tiến vào thế giới chiến trường một người trong đó mở miệng nói ra không biết lần này thiên kiêu đại hội sẽ có hay không có cái gì tốt người kế t ụ ha ha một đám tán tu có thể có cái gì tốt người kế tục h â n chính thiên kiêu còn phải xem ta bắt đại thần tộc tứ diễm tôn giả người tộc thiên kiêu ta thế nhưng là nghe nói năm gần hai trăm ngàn tuổi liền đã cảm ngộ đại đạo thành t i ể u đế vị xem ra lần này thiên k i ê u đại hội các ngươi phương tây hỏa tộc muốn rút đến thứ nhất một vị ông lão mặc áo bào đen cười ha hạ nhìn xem bên cạnh hắn một vị trung niên nói ra、Hừ. chư vị thế trong nhà không có hai vị chân chính thiên tiêu lần này nhưng khác biệt dĩ vãng các ngươi vẫn là xuất gia bản lĩnh thật sự à? ngay tại đám người này thảo luận hồng m ô n g thánh giới tình huống thời điểm doanh nhất cùng một đám nguyên bản cựu thiên tiên vực rất nhiều sinh linh cũng cùng một chỗ đạp nhập không gian thông đạo đi tới phương thế giới này chiến trường bên trong nguyên bản cựu thiên tiên vực bên trong tổng cộng có vượt qua mười ngàn người tại ba trăm ngàn tuổi trước đó đột phá thiên đạo lĩnh vực đại bộ phận đều báo danh tham dự lần này thiên tiêu đại hội trong đó liền bao quát doanh ra rất nhiều thiên tiêu tuyệt đại bộ phận đều là tốt nhất giới thiên tiêu rất nhanh toàn bộ thế giới chiến trường bên trong nhân số càng ngày càng nhiều khắp nơi đều tràn đầy s á t phạt kinh khủng công kích một đạo tiếp lấy một đạo phần lớn cường giả thậm chí vừa mới tiến đến liền bị đào thải có không thiếu cường giả bên trong ngồi s ổ n tại không gian thông đạo cổng giết người tới một cái giết một cái doanh nhất tiện tay giải quyết hết bọn hắn không gian thông đạo này bên ngoài sinh linh về sau cùng cái khác phi tiên thành bên trong tuyển thủ dự thi cùng một chỗ hướng phía thế giới chiến trường các nơi mà đi toàn bộ phi tiên thành bên trong tất cả thiên k i ê u bên trong không có gì ngoài doanh nhất bên ngoài cường đại nhất là một vị đến từ phủ thành chủ sinh、linh. một vị sau lưng mọc lên hai cánh cừng giả hiện tại đã có tiên vương trung kỳ cảnh giới không đến ba trăm ngàn tuổi tiên vương trung kỳ cừng giả tăng thêm toàn bộ thế giới bên trong vô số tiên vương cảnh giới cừng giả để không thiếu nguyên bản cựu thiên tiên vực cường giả cảm nhận được trên lệnh c ừ n lớn phải biết tại cựu thiên tiên vực không có gì ngoài doanh nhất bên ngoài sử thượng nhanh nhất thành cựu tiên vương cảnh giới cường giả cũng là mấy trăm cái kỷ nguyên trước đó một vị doanh gia cừng giả hán từng tại không đến một triệu tuổi liền thành liền tiên vương cảnh giới không có gì ngoài doanh nhất bên ngoài doanh gia bên trên đại gia chủ cũng chính là phụ thân của doanh nhất doanh vô địch cũng là gần một triệu tuổi thành t i ể u tiên vương cảnh giới hồng mông thánh giới thiên kiêu mặc dù lợi hại nhưng là cùng bọn hắn thấy qua doanh nhất so sánh vẫn là kém qua xa tại lúc trước cựu thiên tiên vực đại kiếp thời điểm doanh nhất liền đã có tiên đế cảnh giới hiện tại chỉ sợ thực lực lại có tiến bộ coi như đặt ở hồng mông thánh giới bọn hắn cũng tìm không ra cái thứ hai dạng này cường giả xuất từ thế giới của mình tuyệt đối là một cái cực kỳ phân chấn lòng người sự t ì n h trong khoảng thời gian này đến nay theo nguyên bản các đại cựu thiên tiên vực thế lực bắt đầu ở hồng mông thánh giới đứng vững góc t â n càng ngày càng nhiều hồng n ô n g t h a n h giới tin tức chuyển về doanh nhất động t h i ê n thế giới bên trong rất nhiều người đều kinh ngạc tại hồng n ô n g t h a n h giới rộng rãi cùng minh ông càng kinh hãi hơn vào trong đó đủ loại cường giả cựu thiên tiên vực mọi người và doanh nhất cùng một chỗ đi tới thế giới chiến trường bên trong đông đảo sinh linh liền từ từ phân tán ra đến dù sao tất cả mọi người đều biết doanh nhất thực lực mặc dù cường đại nhưng là cũng không thể một mực ở tại bên cạnh của bọn hắn cho nên tất cả mọi người đều ra đi tìm thích hợp cơ duyên của mình cùng mạo hiểm người bên cạnh lui tới chỉ có doanh nhất không ngừng xâm nhập cái thế giới này rất sớm trước đó hắn liền đã nghe nói toàn bộ thế giới chiến trường cực m ê n h ông hồng n ô n g thánh giới các nơi không gian thông đạo tiêu ký tiến đến là cùng vị trí của mình đem đối ứng hồng n ô n g thánh giới khu vực trung tâm sinh linh cùng các thế lực lớn sở thuộc là cường giả đều sẽ từ tương đối trung ương không gian thông đạo tiến vào mà không phải bọn hắn chỗ tiến đến loại này rất biên giới không gian thông đạo chung quanh sinh linh đều rất thiếu một đường hướng phía trước tiến lên trong quá trình doanh nhất gặp đủ loại sinh linh cũng kiến thức bọn hắn đủ loại thủ đoạn nhưng là toàn đều không phải là doanh nhất một chiêu chi địch dù sao hắn cảnh giới của mình đã đến nhị kiếp tiên đế cảnh giới căn bản không phải những này tiền vương cảnh giới cường giả có thể sánh được mặc dù đã sớm biết các thế lực lớn sẽ trẻ tuổi có tiên đế cường giả xuất hiện nhưng là cho tới bây giờ doanh nhất một cái đều không có gặp được bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không tại giai đoạn thứ nhất tranh tài ở trong xuất hiện liền ngay cả phi tiên giáo đều có một cái nối thẳng giai đoạn thứ hai tranh tài danh lệch thống chi những này siêu cấp thế lực lớn theo doanh nhất thân ảnh càng ngày càng hướng về phía trước hắn gặp phải sinh linh cũng càng ngày càng cường đại thẳng đến thẳng đến chung quanh tiên vương khắp nơi trên đất đi với lại tất cả đều là tuổi trẻ vô cùng tiên vương cường giả mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là vừa vặn đột phá tiên vương cường giả nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được hồng mông t h a n h giới cùng cựu thiên tiên vực chi ở giữa trinh lệch giống như thiên địa h ồ n g câu căn bản không thể tưởng tượng một chút từ cựu thiên tiên vực ở trong bị doanh nhất đưa đến cái thế giới này thế lực cũng đều đang chăm chú lần này thiên kiêu đại hội kiến thức một vị lại một vị thiếu niên cường giả về sau bọn hắn mới hiểu được cái thế giới này khủng bố cỡ nào phải biết tuyệt đại bộ phận thế lực lớn thiên kiêu căn bản sẽ không lại giai đoạn thứ nhất xuất hiện hiện tại liền đã có vô số tán tu cường giả ở thế giới chiến trường ở trong bộc lộ tài năng chơi ạ vị tia thiếu, thiếu niên áo trăng chưa bại một lần chạy tới chiến trường trung ương hắn tựa như là từ chúng ta phi tiên thành đi ra phi tiên thành bên trong bên trong rất nhiều sinh linh chú ý trên trời cao một cái to lớn vô cùng màn ánh sáng cảm thán nói đây tuyệt đối là một vị cường đại thiên tiêu nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ có tiên vương đỉnh phong chiến l ự c c h á n ở dê lẽ lại ta phi tiên thành thời gian qua đi ngàn vạn năm lại có thiên t i ê u muốn đi vào thiên t i ê u đại hội giai đoạn thứ hai huynh đệ ta là địa phương nhỏ tới trước kia phi tiên thành không có thiên t i ê u tiến vào giai đoạn thứ hai sao ngoại trừ phi tiên giáo một cái danh l ệ bên ngoài đã có hơn ngàn thời gian vạn năm không có thiên kiêu tiến vào giai đoạn thứ hai Khủng bố như bố vô ậ y Đó đương để đều là lại người, nhiên, phần vạn hiện chỉ chỉ h tại một sợ k n xuống g có đào đâu, thải tiếp số ẽ có kinh khủng công kích lẫn nhau. Tất cả kinh khủng thiên kiêu lẫn nhau, đều u tất m n toàn lực đối với những khác người xuất thủ. Mua đào một người, liền mang ý nghĩa cơ hội của mình lớn hơn.、Tốt、tàn khốc tranh xuất thủ, thải một Tốt tài. đào lực khác cơ của khốc đối với hội Vô mua ý sinh ố s linh tại doanh gia mới mở nhà này tiểu quán một vừa uống rượu một bên thảo luận thiên tiêu đại hội sự t ì n h mà tiểu quán trưởng khống giả liền là vừa v ậ n xuất quan doanh gia mười chín tổ doanh vô địch doanh vô địch cũng đang chú ý thiên tiêu đại hội tình huống nếu là hắn trẻ tuổi một chút phải cứ cùng bọn này hồng n ô n g thanh giới thiên kiêu ganh đua cao thấp không thể chương chín trăm bốn mươi mốt kiếm gãy đúc lại ngày một bên cạnh nhìn lên bầu trời phía trên màn ánh sáng doanh vô địch một bên cảm thán tuổi của mình nếu là mình tại ba trăm ngàn tuổi trước đó nhất định phải đi cùng cái này chứ thiên vạn giới cường đại nhất thiên kiêu phân cao thấp đáng tiếc doanh vô địch vừa nói một bên uống một n g p rượu mặc dù mình bây giờ tại nho nhỏ phi tiên thành trông coi một gian từ lâu nhưng là đây là doanh gia tại hồng n ô n g thanh giới ban đầu một chút sản nghiệp nhưng là doanh vô địch chưa từng có mất đi tranh đấu tâm đặc biệt là kinh lịch làm sao nhiều trận sau khi chiến đấu ý chí chiến đấu của hắn cơ hồ đã cường đại đến cực hạn húng chi đi tới hồng mông thánh giới về sau c h i t để cảm thụ chung quanh thiên địa hoàn chỉnh đại đạo tu vi của hắn đã xuất hiện b u n g lỏng doanh vô địch có cảm giác mình con đường phía trước đã sáng tỏ tiên đế chi vị đang ở trước mắt lại nói doanh nhất hắn giờ phút này như là đi bộ nhàn nhã xuất hiện ở toàn bộ thế giới chiến trường vị trí trung ương nhất bất luận đối thủ của hắn là ai đều bị hắn tiện tay đánh bại căn bản sẽ không ra chiêu thứ hai thậm chí là một chút đã đến tiên vương đại thành thậm chí là hai vị tiên vương đ ỉ n h phong cường giả đều bị hắn sau đó đánh bại thời gian dần trôi qua thành là thứ nhất vòng ở trong cường đại nhất thiên tiêu doanh nhất thân ảnh cũng lần thứ nhất xuất hiện tại hồng mông thánh giới rất nhiều thế lực lớn trong mắt kẻ này từ đất nghèo mà đến lại có chiến lược như vậy xem ra có chuẩn đế cảnh giới đi có cường giả nhìn lên trời màn phía trên cảnh tượng mở miệng nói ra có thể tại ngắn ngủi ba trăm ngàn năm bên trong tu hành đến chuẩn đế cảnh giới chính là đặt ở bát đại thần tộc cũng coi là không sai thiên tiêu không nghĩ tới một cái như thế vắng vẻ chi đ i ệ thế mà xuất hiện dạng này thiên tiêu nếu là có khả năng nhìn xem có thể hay không tiếp đón được chúng ta nơi này còn phải đợi tranh tài kết thúc về sau lại nói không có gì ngoài bát đại thần tộc cao cao tại thượng bên ngoài nó thế lực của hắn vẫn là rất xem trọng doanh nhất thiên phú bọn họ đều là hồng mông thanh giới bên trong cường thế lực lớn mặc dù so ra kém bát đại thần tộc nhưng là cũng coi như là chân chính thế lực lớn rất làm bộ lực ở trong không chỉ có có cao dài tiên đế cừng giả thậm chí có chút thế lực ở trong sẽ vượt qua tiên đế thiên tôn cừng giả thời khắc này doanh nhất hành tẩu tại toàn bộ thế giới chiến trường bên trong không ngừng tìm kiếm trung ương nhất địa khu các loại cơ duyên và tiền nhân càm nộ g đủ loại bảo dược cùng thần thông không ngừng bị hắn đạt được hắn cũng đang nhanh chóng tích lũy lấy mình nội tình rất nhiều bảo dược bị doanh nhất trực tiếp luyện hóa thành kinh khủng dược lực bị mình hấp thu một bộ phận bổ sung mình thân thể mạnh mẽ một bộ phận tăng lên pháp lực của mình cùng thần hồn đại bộ phận bị dùng làm tăng lên mình mình động tiên h thế giới theo dùng sức chuyển rời doanh nhất không ngừng ở thế giới chiến trường bên trong hấp thu các loại có linh vận bảo vật từ từ mình động tiên thế giới lại làm lớn ra một điểm ở trong đó nhất là trực quan liền là động tiên thế giới bên trong một chút cao dài sinh linh bọn hắn phát hiện cái thế giới này đang không ngừng biến lớn nồng độ linh khi đang không ngừng tăng cường đạo này giờ phút này bọn hắn mới hiểu được đây là một cái cỡ nào kinh khủng thế giới chỉ cần cho nó thời gian c u ố i cùng có thể trở thành một cái khác tiên vực một cái thiên hạ vạn linh cộng đồng quê hương cũng có một chút nhân vật tuyệt thế biết động thiên thế giới chính là doanh nhất thể nội thế giới rất nhiều cường giả đều đi ra động thiên thế giới đi vào hồng mông t h a n h giới bên trong cũng có một số người đợi tại động thiên thế giới ở trong khổ tu nhìn xem doanh nhất khắp nơi tìm kiếm các loại bảo vật linh tài g á n g vẻ không thiếu trước đó xem trọng hắn một chút bát đại thần tộc cường giả đều mặt lộ vẻ một cố khinh thường loại này một thấy qua việc đời dáng vẻ để khinh thường làm bạn liền cái này còn so sánh tộc ta ta tiên vương đại thành liền có thể chẳng hắn đáng tiếc muốn tới thứ vòng mới có thể gặp được hắn có bát đại thần tộc t i ê n tiêu thấy cảnh này mở miệng nói ra lúc đầu coi là có bản lánh gì kết quả chính là đến thu thập cơ duyên cũng không thể nói như vậy tán tu tài nguyên thua thật cơm tu hành không dễ đây là bình thường hắn có thể đi vào khu vực hạch tâm nhất thu thập một chút bảo bối thậm chí chúng ta có chút đều thấy thèm đúng vậy à ta nhìn các ngươi liền là ăn không được bồ đào còn nói bồ đào chua vòng thứ nhất chúng ta thần tộc không nên đ ú n g tay đây là quy củ bất quá bây giờ đạt được bao nhiêu thứ vòng thứ hai liền muốn toàn đều phân ra một tòa không ngừng tản ra vô lượng linh khí d ậ y núi bên trong một tòa xa hoa vô cùng đ ỉ n h nghỉ mát bên trong một đám sinh linh chính tại nhìn lên bầu trời phía trên màn ánh sáng không ngừng thảo luận đại bộ phận đều là vây quanh doanh nhất triển khai thời khắc này doanh nhất hiển nhiên còn không biết mình không ngừng đem toàn bộ thế giới chiến trường trung ương nhất các loại cơ duyên toàn đều thu t ậ p được trên người mình biểu hiện đã để hắn trở thành bát đại thần tộc một chút thiên kiêu nhất muốn ra tay đối tượng hồng n ô n g thánh giới chuyên môn lưu cho rất nhiều thiên kiêu thí luyện sân bãi lại vô thượng đạt có thể luyện chế thượng cổ chiến trường một bộ phận bên trong cơ duyên nhiều đến kinh người thời khắc này doanh nhất thu hoạch to lớn tại một cái lắp mình đem chân thân đưa vào mình động thiên thế giới lưu lại một bộ phân thân tiếp tục thu thập các loại vật tư bên ngoài chân thân của mình đã xuất hiện ở động thiên thế giới bên trong một tòa cự đại núi lửa bên cạnh vô cùng cường đại pháp lực kết hợp phương thế giới này lực lượng tại doanh nhất trước mặt tạo ra một đạo không có gì sánh kịp hỏa diễm hắn xuất ra một chút kiếm gây mảnh vỡ đầu nhập hỏa diễm bên trong cái này đúng là mình bản m ệ n h pháp bảo vạn hóa bảo kiếm phương này bảo kiếm lúc trước trong chiến đấu bị doanh nhất bạo chết một lần đả thương nặng một vị tiên đế thanh kiếm này cũng một mực không có bị doanh nhất đúc lại hiện tại mình thần dị linh tài bảo vật góp nhặt quá nhiều trong đó có cực kỳ cường đại vô cùng tiên kim thần liệu vừa vặn đúc lại thanh kiếm này để hắn trở nên càng thêm cường đại kinh khủng hỏa diễm xa hoàn toàn không phải trước kia doanh nhất rèn đúc vạn hóa có thể、so sánh. thời khác này doanh nhất lại có nhị k i ế p tiên đế tu vi càng có toàn bộ động thiên thế giới cường đại thế giới chi lực cùng hoàn chỉnh đại đạo gia trì căn bản không phải trước kia doanh nhất có thể sánh được kiếm gãy đầu nhập trong đó liền trong nháy mắt bị ngọn lửa hòa tan từng đạo kinh khủng màu đen tạm chất bị khủng bố h ỏ a d i ễ m luyện hóa đi ra chỉ còn lại một đoàn màu bạc trắng thần dị chất lỏng sau đó doanh nhất trong tay không ngừng xuất hiện các loại kinh khủng tiên kim cùng quan tài còn có các loại thần dị vật liệu mỗi một cái vật liệu tại cựu thiên tiên vực đều có thể luyện chế kinh khủng đế binh bây giờ lại toàn bộ bị đầu nhập doanh nhất trước mặt hòa diễn bên trong hóa thành dung nhập cái kia một đoàn chất lỏng màu trắng bạc ở trong theo đủ loại kinh khủng thần tài liệu không ngừng gia nhập đoàn kia chất lỏng màu trắng bạc dần dần trở nên trở thành cựu thái c h i sắc phía trên có không gì sánh kịp khí tức khủng bố nổi lên đó là trước nay chưa có kim loại khí tức ẩn chứa h ủ thiên diệt địa lực lượng kinh khủng cái này còn còn thiếu rất nhiều mặc dù thời khắc này kiếm thai đã viễn siêu trước đó văn hóa nhưng là doanh nhất vẫn như c ũ không vừa lòng hắn đem mình tất cả vật liệu toàn đều tăng thêm đi vào còn có trước đó tiên đế đại chiến chỉ là thu thập được các loại binh khí cũng toàn ô đầu, đầu nhập trong đó chương ũ n g bắt t đầu i ế chín trăm bốn mươi hai vòng thứ hai bắt đầu theo huyết dịch vung vào kiếm thai phía trên không ngừng bắn ra vô cùng kinh khủng cảnh tượng có thần dị quang mang cùng đạo tắc đang tỏa ra thậm chí liên tiếp đến toàn bộ động thiên thế giới quy tắc cùng gieo vang động thiên thế giới bên trong vô số cường giả đều ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn phát phát hiện mình thân ở cái thế giới này đều đang không ngừng biến hóa tựa hồ pháp tắc cùng đại đạo càng thêm hoàn thiện theo doanh nhất không ngừng đem mình trong khoảng thời gian này tích lũy các loại vật liệu gia nhập trong đó thanh này kiếm thai phong man g đã bắt đầu hiện lộ ra có kinh khủng kiếm khí ở trong đó ngưng tụ không biết lúc nào doanh nhất bên người xuất hiện m ộ ư ơ i bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh chính là động thiên thế giới ở trong sớm nhất m ộ ư ơ i bốn đạo tiên khí chi linh bọn hắn nhìn xem doanh nhất n g o nhau xuất thủ đem mình một đạo tiên khí bản nguyên pháp tắc tế ra đánh vào kiếm thai bên trong trong lúc nhất thời sang trói kiếm thai trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận q u a n mang trực tiếp chiếu sáng cả thế giới đó là vật gì thật là khủng khiếp cảnh tượng chẳng lẽ là chủ nhà họ doanh ở bên kia tu hành sao tựa hồ có ngày trí bảo xuất thế vô số cường giả cảm nhận được giữa thiên đ ị a dị biến có bao nhiêu muốn đi xem lại từ nơi sâu xa cảm nhận được nguy cơ to lớn không dám tiến về để lao phu đến thôi diễn một phen nguyên bản cựu thiên tiên vực ở trong một cái am hiểu thôi diễn thế lực lao tổ thấy cảnh này vừa cười vừa nói vừa muốn động thủ từ nơi sâu xa lại lại có một đạo kiếm khí hướng hắn chém tới Kinh khủng kiếm khi trực tiếp đem trước ự c tiếp t đem r mặt h ắ người huyền chém n cổ mai rùa vỡ đ ồ thời, hắn giữa hư không đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh sau đó kinh hãi nhìn trước mắt lao tổ đây chính là tiên vương cảnh giới lao tổ thế mà tại thôi diễn thời điểm bị phản p h ệ đến loại trình độ này chỉ có vị lao tổ này mình minh bạch mình kinh lịch cái gì hắn ở đâu là muốn suy diễn chỉ là trong óc động lên ý nghĩ này liền có kiếm khí thuận nhân quả mà đến trên ự c của nó chém tiếp tu một、nữa. Tại、doanh、nhất luyện khí trong khoảng thời vi gian đem luyện nửa. doanh nó rụng khoảng này khí b trời o trong n động thiên thế giới bên trong không g giới thế biết nhiều thiếu nhiều c ư n g g ả đột thương, t nhiên bị r ự cao tiếp tuyên bố bế u bố q n không ra. Trên ra. trời a c dị tượng kéo dài mấy năm mới chậm rãi biến mất mà cái này mấy năm ở giữa doanh nhất trước mặt bảo kiếm sớm đã không phải là trước đó dáng vẻ kinh khủng mũi kiếm không ngừng biến hóa cuối cùng du nhập doanh nhất trong thân thể biến mất không thấy gì nữa doanh nhất có thể cảm giác được thanh bảo kiếm này đối với hắn mà nói cơ hồ ở khắp mọi nơi chỉ cần nàng cần thanh bảo kiếm này tùy thời có thể lấy ra hiện trên tay hắn bảo bối tốt doanh nhất nói xong thân hình loại lên cùng doanh g i a mấy vị l a o tổ đàm luận một phen hiểu do mấy năm này doanh g i a tại hồng mông thánh giới bên trong phát triển thu nhiều ít người đã kiếm bao nhiêu tiền bao nhiêu ít cường giả loại hình sự tình doanh nhất chỉ là đại khái tìm hiểu một chút lại về tới phân thân vị trí thế giới chiến trường bên trong trải qua mấy năm không ngừng t r i n h phạt thế giới chiến trường bên trong sinh linh so trước kia thiếu đi quá nhiều nhưng là có thể lưu lại phần lớn là trong đó người nổi bật doanh nhất thần thức đ ả o qua toàn thế giới phát hiện đại bộ phận còn lại đều là tiên vương cường giả chỉ có số rất ít sinh linh là chân tiên cảnh giới các i k h á sinh linh đều đã bị toàn bộ đào thải dù sao tất cả người dự thi vị trí đều là công khai tất cả mọi người đều bại lộ tại màn trời phía dưới tại doanh nhất phân thân tiện tay đánh lui mấy vị đến tìm hắn để gây sự tiên vương hậu kỳ cường giả về sau tất cả mọi người đều biết vị này có thể là tiên vương đỉnh phong cảnh giới cường giả đủ để tiến vào vòng thứ hai thậm chí là vòng thứ ba liền không còn có người đến gây sự với doanh nhất lại cho đến đây là vòng thứ nhất phải kết thúc vòng thứ nhất kết thúc về sau sẽ có một lần cực kỳ nồng đậm đại đạo tề lễ trợ thắng trận khôi phục thương thế giúp người gia tăng khôi phục c ả m ngộ cùng thần cùng lớn tán thiên tộc các lực cái tu bắt thế tu vi, với đại đối tiêu là ẩm trên đường chân trời hàng hạ một đạo thần quang bao phụ tại doanh nhất c h i n thần trong nháy mắt doanh nhất cũng cảm giác về tới ban sơ tiên thiên trạng thái tu vi của hắn tại tăng lên đối với đại đạo cảm nộ tại tăng lên thậm chí là doanh nhất động thiên thế giới đều tại tăng lên thế giới vừa trở càng rộng lớn một chút thế giới đại đạo trở nên càng thêm hoàn thiện cùng vững chắc dòng giã thời gian mười năm tất cả giai đoạn thứ nhất người thắng trận đều đang điên cuồng tu hành chuyên chú cái này cơ hội duy nhất không ngừng tăng cường lấy thực lực của mình đạo mắt đến mười năm về sau trên đường chân trời quan g mang t á n đi đại đạo gia chỉ triệt để biến mất doanh nhất hài lòng gật đầu nếu là dưới loại trạng thái này tu hành tốc độ của hắn quả thật có thể làm đến tiến triển cực nhanh ngắn ngủi thời gian mười năm tu vi của hắn đã đến nhị kiếp tiên đế đ ỉ n h phong tất cả người dự thi đều bị truyền t ố n g ra ngoài l ặ n g lặng cùng đợi mười năm về sau vòng thứ hai doanh nhất về tới hắn tiến đến cái kia một đạo cửa không gian truyền t ố n g bên ngoài phi tiên thành bên trong đã lại vô số sinh linh đang chờ hắn đi ra đi ra phi tiên thành, thành chủ. một vị tứ kiếp tiên đế cường giả tự mình hiện thân mời doanh nhất đến phủ thành chủ tụ lại doanh nhất cũng không có cự tuyệt đi vào phủ thành chủ dự tiệc hắn cảnh giới bây giờ mặc dù vẫn là nhị kiếp tiên đế nhưng là liền xem như đối mặt thành chủ loại này tứ kiếp tiên đế cũng có đủ thực lực chống lại trong bữa tiệc thành chủ không ngừng lôi kéo doanh nhất lại cho doanh gia đang phi tiên thành một chút đặc quyền về sau doanh nhất chỉ là đáp ứng về sau nếu là phi tiên thành gặp nạn mình có thể xuất thủ một lần thành chủ hài lòng gật đầu thả doanh nhất rời đi hắn từ khi doanh nhất ở thế giới chiến trường bên trong thể hiện ra thực lực cường đại về sau vẫn tạy chú ý doanh nhất đi định thời khắc này doanh nhất chí ít lại tiên vương đ ỉ n h phong thực lực tại có thể tại lớn như thế sẽ ở trong thành thạo điêu luyện loại này thiên kiêu về sau nhất định gia nhập thế lực cường đại đến lúc đó đột phá tiên đế cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên ngày sau cao giai tiên đế chưa hẳn không có khả năng thu hoặc được dạng này một vị cường đại thiên kiêu hảo cảm cùng hứa hẹn xuất thủ một lần hắn nhiều hơn trợ giúp doanh gia ngược lại là rất tính ra doanh nhất lẳng lặng vòng qua cái khác m u ố n yến người mời hắn về tới doanh gia cùng người nhà ở chung được sau một khoảng thời gian lại bắt đầu bế quan dù cho có được động thiên thế giới dạng này chuẩn bị ở sau hắn tại cường giả này như mây hồng mông thanh giới vẫn không có an toàn gì cảm giác chủ yếu là cường giả nhiều lắm mình quá yếu ớt thiên tiêu đại hội chính là một cái cơ hội hắn sẽ ở cuối cùng triển lộ thiên phú của mình gia nhập một chút thế lực lớn nhìn xem chỉ có gia nhập thế lực lớn mới có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi của mình càng có thể nhanh chóng dò xét phát sinh ở cựu thiên tiên vực ở giữa sự t ì n h cùng hồng mông thanh giới lại quan hệ thế nào thời gian thoáng qua mà qua mười năm về sau thiên tiêu đại hội vòng thứ hai liền muốn bắt đầu toàn bộ phi tiên thành vô số sinh linh chỉ có d o a nhất một người tiến nhập vòng thứ hai ngoài thành phi tiên giáo bên trong còn có một vị vòng thứ hai danh lệch nhưng là hắn sẽ đang phi tiên giáo bên trong không gian thông đạo tiến vào lần này mới thật sự là tiên kiêu đại hội đúng vậy a bát đại thần tộc tiên kiêu sẽ cường đại đến để người bình thường tuyệt vọng chương chín trăm bốn mươi ba người không tiền của phi nghĩa không giàu tại doanh nhất bước vào vòng thứ hai thế giới chiến trường trong n g á y mắt hắn liền cảm nhận được cùng bên trên một vòng hoàn toàn không giống thiên địa linh khí một vòng này thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm toàn bộ thế giới chiến trường khổng lồ như vậy thậm chí có thể gánh chịu tiên đế đại chiến kinh khủng thế giới khắp nơi đều là nồng đậm đến gần như thực chất kinh khủng linh kh căn bản không phải đột phá sinh linh có thể tưởng tượng bát đại thần tộc quả nhiên tài đại khí thô cảm thụ được chung quanh thiên địa linh khí doanh nhất thản n h i n nói tiện tay tế luyện một cái tiểu thế giới liền có uy năng như thế cùng linh vận bên trong cẳng có rất nhiều để hắn đều rất hưng t h ú thiên tài địa bảo có thể nghĩ chân chính bát đại thần tộc cường đại cỡ nào tại tiểu thế giới này bên trong phổ thông tu sĩ、si、dù là không tu hành tu vi chỉ sợ đều đang chậm rãi tăng trưởng doanh nhất một bên cảm thán thế giới chiến trường linh khí nồng nặc một bên phóng xuất ra mình vô cùng cường đại thân n i ệ m trong nháy mắt bao trùn toàn bộ thế giới chiến trường c ả m thụ phải chăng có đáng giá hắn xuất thủ chân chính thiên kiêu tồn tại một lúc sau doanh nhất thu hồi mình thân nhiệm xác thực cảm nhận được mấy cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ tất cả đều là vượt qua tiên vương chân chính bước vào tiên đế cảnh giới cực giả nhưng là chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn doanh nhất thực lực bây giờ nhị kiếp tiên đế đ ỉ n h phong cảnh giới tại rất nhiều thủ đoạn g i a trì phía dưới chiến l ự c có thể so với phổ thông bốn ngũ kiếp cực giả dù cho bảo kiếm của mình vẫn chỉ là một viên kiếm thay nhưng là cũng có trạm g i t h i ê n địa khí t ứ c nếu là tế ra đến đồng dạng là sát chiêu thứ nhất hắn cũng chỉ biết là vòng thứ hai những người này đại khái xuất chỉ là tới nơi này tu hành một phen cơ hồ sẽ không xuất thủ bởi vì hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm cường giả chân chính sợ rằng phải chờ tới vòng thứ ba cuối cùng doanh nhất nghĩ đến đi thẳng về phía trước phía trước là một cái rất lớn di tích viễn cổ nghĩ đến bên trong sẽ có một ít đồ tốt đến gia tăng mình nội tình theo từng vị chân chính thiên kiêu tiến vào thế giới chiến trường các thế lực lớn chân chính thiên kiêu cũng c h ậ m c h ậ m hiện lên ở vô số sinh linh trước mặt thế giới chiến trường một cái góc bên trong một vị toàn thân phóng xuất r a ngân sắc quan mang sinh linh sườn sinh sau tay vẫy tay một cái trước mắt hắn hai vị tiên vương đại thành cường giả liền bị đánh lui thực lực mạnh rung động đám người đó là cực bắc c h i địa tuyết bay tiên cung cường giả xem ra chí ít cũng có tiên vương cảnh giới đỉnh cao tuyết bay tiên cung thế nhưng là bắc cực lạnh băng giới thế lực thứ nhất n g h e đồn vương bắc thần tộc đi ra một vị tuyệt thế thiên tiêu trời sinh có thể cảm ngộ nước c h i đại đạo tu vi cao cường không cách nào nói nói ngay tại vô số sinh linh nhìn lên bầu trời phía trên màn trời thảo luận chuyện này thời điểm màn trời một bên khác đồng dạng là một cái sinh linh toàn thân phóng thích ra nhàn nhạt hát sắc qua mang hắn đặt mình vào đi vào thế giới chiến trường chỗ sâu một chỗ tuyệt địa bên trong đem bên trong quỷ dị sinh linh toàn bộ giết chết thu lấy một đạo tản mát ra hắc cám khí tức thần t i n h sau đó dung nhập thân thể của mình bên trong trong nháy mắt tu vi tăng trưởng một mạng lớn trời ạ hắc cám thần tộc thiên tiêu thật là đáng sợ chỉ ít có nửa bước tiên đế cảnh giới a toàn bộ thế giới chiến trường chỉ có các tộc thiên tiêu thay nhau đăng tràng có sau lưng mọc lên hai cánh sinh vật khủng bố hô hấp ở giữa nuốt mất chung quanh thiên địa tinh hoa có toàn thân trên giới hiện ra thanh sắc quang mang thiếu nữ không sợ bất cứ uy hiếp gì tại bốn phía loạn đi dạo Cũng có chân đạp kim sắc cường quang mang bảo kiếm cường giả đạp kim kiếm bảo theo u n g à là n thiên địa, không ngừng thu lấy chung quanh bảo vật linh、tài. Còn có các loại kinh khủng cung thiên thiêu, bọn hắn thể hiện ra vô cùng kinh khủng nhục thân lực lượng dễ bản không là bình thường thiên kiêu có thể sánh h thu thú thể giữa tải. loại kiêu, kiêu địa, ra vật tộc tộc thể t yêu được. vô lấy lực có các có bảo dễ từng vị thế lực lớn tiên kiêu hiện thân về sau toàn bộ thế giới chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa bình thường sinh linh căn bản vốn không dám đi t r e o chọc những n à y sinh linh mạnh mẽ đương nhiên hiện hiện ra vẫn như c ũ chỉ là một phần nhỏ cường giả chân chính vẫn tại lựa chọn là nút tại doanh nhất cảm giác được bên trong chỉ là có hơn mười vị có chân chính tiên đế chiến l ự c cường giả cho tới bây giờ chưa từng ra tay bên cạnh của bọn hắn tựa hồ vô hình ở giữa căn bản không có người tới gần lại cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện mỗi một vị loại này cường giả chung quanh đều n ắ m chắc vị hơi thấp một cái cấp độ thiên kiêu tại xua đuổi những người khác cam đoan những này thiên kiêu có thể an tâm ở chỗ này tu hành tiện tay đuổi mấy cái đến tìm phiền thoái sinh linh về sau doanh nhất thân ảnh cũng tiến vào chân chính thế lực lớn trong mắt vị k i a thiếu niên áo trắng tựa hồ là địa phương nhỏ tới bất quá thực lực không tệ địa phương nhỏ chẳng lẽ không thể ra chân chính thiên kiêu sao tiện tay đánh lui hai vị tiên vương đ ỉ n h phong chí ít cũng có nửa bước tiên đế thực lực loại này thiên kiêu coi như đặt ở bát đại thần tộc cũng không phải không có tiếng t â m gì hạng người trước kia thế mà chưa nghe nói qua ẩn t ă n g cao thủ nhiều lắm cái này chỉ sợ chỉ là một cái trong số đó đúng vậy a bất quá cao thủ như vậy chỉ sợ muốn bị bát đại thần tộc người để mắt tới thần tộc cường giả khẳng định sẽ ra tay với hắn không biết hắn sẽ gia nhập thế lực nào nhìn lại một chút đi vòng thứ ba thời điểm mới có thể nhìn thấy ai là chân chính tiên h tiêu cái này lại quan sát một phen tại ngoại giới cường giả cũng bắt đầu chú ý doanh nhất thời điểm thời k h ắ c này doanh nhất cũng bắt đầu ở thế giới chiến trường bên trong không ngừng bốn phía vơ vét lấy các loại cơ duyên nơi này cơ duyên muốn vượt xa quá trước tiêu cựu thiên tiên vực ở trong đồ vật tùy tiện một cái nhỏ di tích đều là tiên đế còn x u ấ t lại thậm chí thế giới chiến trường bên trong còn sẽ vượt qua tiên đế tồn tại lưu lại truyền thừa căn bản không phải trước tiêu cựu thiên tiên vực không thể sánh ngang tại bốn phía thu thập bên trong không thiếu cơ duyên về sau lại thêm không ít đến tìm phiền thoái cường giả cất giữ doanh nhất động thiên thế giới bên trong các loại bảo vật chất cùng lượng lại một lần sáng chế mới cao đủ loại kinh khủng bảo vật căn bản không phải trước kia có thể tưởng tượng quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp muốn tu h hành tài nguyên vẫn là đến từ trên người người khác ra tay mới được trước mắt một đại đ ầ y đủ loại bảo vật bên trong đại bộ phận đều là doanh nhất tiện tay giải quyết hết tìm hắn để gây sự trên thân thể người lấy được một bên, bên, bên tạ động tiên thế giới bên trong không ngừng luyện hóa bảo kiếm của mình các loại kinh khủng tiên kim linh tài không ngừng gia nhập trong đó doanh nhất cái này mai kiếm thai đã tiên lộ ra kinh khủng phong mang tiểu tử này không phải thật sự thân có cường giả chú ý doanh nhất phát hiện dị thường nói ra có chút ý tứ bản tọa thế mà thôi diễn không ra hắn chân thân ở nơi nào a lại biến thành chân thân hắn đoạt nhiều như vậy thế lực lớn thiên kiêu đồ vật bây giờ còn chưa cái gì nhưng là tại vòng thứ ba c h ỉ sợ sẽ có người đặc biệt nhằm vào hắn còn muốn trước nhìn hắn có thể không thể tiến vào vòng thứ ba đừng chờ một lát bị người đánh bại mau nhìn kẻ này tiến lên phương hướng muốn cùng một vị thiên kiêu đâu phải đó là đông phương hoàng cực giáo người là hoàng cực giáo đời trước thánh tử a đồng dạng là nửa bước tiên đế tu vi hoàng cực giáo thật không đơn giản đó là cực đông kim tộc cấp dưới mạnh nhất thế lực cái này có trò hay để nhìn xem trước một chút hắn có thể hay không qua cửa hải này a chương 944, lục tiên kiếm quyết lại xuất hiện kim xích dương đến từ hoàng cực giáo là một vị thiên tư tung hoành vô địch thiên tiêu trời sinh có thể thể nộ kim hỏa đại đạo thể chất cũng đồng dạng n g ư ờ tiên một thân cực hạn vô cùng kim thuộc tính làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng người đồng lứa bên trong ra ngoài thần tộc bên trong một chút truyền nhân hắn ai cũng không sợ mấy chục vạn năm đến nay hắn kinh khủng thủ đoạn không biết chấn sát nhiều thiếu thiên tiêu lần này đến đây tham dự thiên kiêu đại hội làm đông cực kim tộc phía dưới thế lực cường đại nhất tại thần tộc truyền nhân không xuất thủ không hiện thân tình hùng dưới hắn cùng mặt khác mấy vị đồng dạng nửa bước tiên đế cường giả cộng đồng chỉ huy toàn bộ đông cực trận doanh vô số thiên tiêu hai năm trước đó hắn ở thế giới chiến trường bên trong phát hiện một gốc tuyệt thế bảo dược hôn đồn xích dương kim tham gia vật này đối với mình có tác dụng lớn nếu là có thể đạt được không chỉ có có thể trợ giúp thực lực của mình tiến thêm một bước thậm chí có thể hợp với một chút thần dược tẩy lễ nhục thân của mình để thiên phú của mình nội tỉnh trở nên càng cường đại đến lúc đó chính là thần tộc truyền nhân cũng không phải là không có cơ hội giao thủ kim s í c h dương từ nơi sâu xa cảm giác mình cùng thuốc này hữu duyên cho nên cùng thủ thuốc hung vật khổ chiến mấy năm thẳng đến lấy mình thụ thương làm đại giá cầm xuống cái này gốc thần dược đang muốn địa phương khôi phục thương thế hấp thu thần dược thời điểm hắn phát hiện nơi xa n g h ị hắn mà đến một đạo thân ảnh màu trắng tiện tay đem một viên tuyệt thế đan dược lấp nhập trong miệng của mình thời điểm kim s í c h dương hai mắt phóng xuất ra vô lượng thần quang hắn không ngừng hấp thu dược hiệu đồng thời thân thể thương thế bắt đầu chậm dãi khôi phục đồng thời phóng xuất ra mình nửa bước tiên đế cảnh giới khí tức muốn mà lui. khiến người khác biết khó biết dù sao lúc trước khổ chiến một trận với lại trên thân còn có trọng thương chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là tìm một chỗ điều dưỡng thương thế đồng thời gia tăng thực lực của mình để câu tại thiên h n g tiêu đại hội bên trên biểu hiện càng tốt hơn thu hoạch được thần tộc coi trọng dừng bước thối lui một thanh âm từ tiền phương truyền đến t r u n g b u n h mấy chục vạn dặm địa khu đều thu được cỗ này ẩn chứa khí tức khủng bố thanh âm a nửa bước tiên đế doanh nhất hiếu kỳ nhìn sang trọng đông lấp loe ở giữa ở phía trước nhìn thấy một đạo trùng thiên khí tức chỉ là có chút hỗn loạn đây chính là hắn ở thế giới chiến trường bên trong gặp phải cái thứ nhất nửa bước tiên đế cực giả đi xem một chút doanh nhất nghĩ đến thân hình nhanh chóng hướng về phía trước trong nháy mắt xuyên qua trùng đ i ệ p không gian đi tới kim xích dương trước mặt ta chính là hoàng cực giáo kim xích dương đạo hữu người phương nào tán tu thôi doanh nhất một bên đáp trả một bên hồi ức mình trước đó nhìn qua hồng mông thánh giới một chút thế lực lớn hoàng cực giáo liền ở trong đó chỗ cực đông c h i địa là kim tộc cấp dưới thế lực trong giáo cao thủ nhiều như mây nhìn xem doanh nhất không có chút nào rời đi y tứ kim xích dương cũng không muốn gây phiền t o á i trước mắt sinh linh hắn thế mà nhìn không thấu tu vi lập tức trực tiếp muốn quay người rời đi ai nghĩ hắn xoay người trong nháy mắt doanh nhất đã đến phía sau hắn cười lấy nói ra lúc trước là ngươi nói muốn những người khác nhanh chóng thối lui không sai ngươi cũng thối lui a kim s í c h dương vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g không có chút nào nhìn thẳng vào qua doanh nhất một chút mặc dù hắn nhìn không thấu trước mắt sinh linh sâu cạn hẳn là có che lấp tu vi bảo vật ha ha hoàng cực giáo người đều bã đạo như vậy sao ta nếu không lui lại như thế nào không lùi chính là chết kim xích dương có chút cười lạnh nói hắn mặc dù thủ thường nhưng có phải thế không tùy tiện một cái tán tu có thể địch nửa bước tiên đế cảnh giới cũng không phải đùa d ỡ n kim s í c h dương nói xong trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh lóe kim sắc quang mang bảo kiếm lại là hoàng cực giáo s í c h dương kiếm vừa mới nếu không phải dựa vào thanh kiếm này kim s í c h dương chưa hẳn có thể chiến thắng cái kia h u n g vật ha ha s í c h dương kiếm thế nhưng là hoàng cực giáo bảo vật à, nghe đồn là thiên tôn l u y ệ n chế ẩn chứa đại đạo chi lực hoàng cực giáo bên trong đến cùng có hay không thiên tôn làm sao người muốn đi thử xem bọn hắn s â cạn có cường giả nhìn xem một màn này cười trò chuyện thiên đạo ha ha đừng quên phía sau bọn họ chính là ai ngoại giới cường giả thảo luận thời điểm doanh nhất cũng chú ý tới kim xích dương trong tay hiện ra kim sắc quang mang bảo kiếm hai mắt tỏa sáng nếu là có thể đem thanh kiếm này dung luyện đến mình kiếm thai bên trong tuyệt đối có thể làm cho mình kiếm thai uy lực nâng cao một bước đến lúc đó liền xem như đối đầu cao giai tiên đế cũng coi như có đối kháng thủ đoạn nhìn xem doanh nhất ánh mắt kim xích dương sắc mặt có chút giận dữ một cái nho nhỏ tàn tu loại kiến cỏ tầm thường cũng dá ngấp nghẽ mình trí bảo thật là muốn chết nhưng là hắn vẫn không có phát tác chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra các hạ còn không tối lui ta đối với ngươi kiếm cảm thấy rất hứng thú doanh nhất thản nhiên nói trong tay của hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh màu trắng bạc còn hiện ra từng tia hỏa d i ễ m quỷ dị kiếm thai thanh kiếm này hoặc là nói chỉ là một cái hình kiếm trạng kim loại quá quỷ dị vừa xuất hiện liền để kim xích dương cảm thấy từng tia nguy hiểm sau đó kim xích dương n ế t miệng một cười nói ra có đúng không ta đối với ngươi kiếm cũng cảm thấy rất hứng thú đâu nháy mắt sau đó kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào một đạo kiếm khí như vậy chém ra trực tiếp hướng về doanh nhất chém tới kiếm khí chi bên trong ẩ n chứa kinh khủng kim chi đại đạo cái k i a là đến từ đông cực kim thần nhất tộc kinh khủng thủ đoạn hiện nhiên vị này kim xích dương cùng kim thần tộc quan hệ cực sâu mình thậm chí đạt được công pháp của bọn hắn truyền thừa đối mặt kinh khủng kiếm khí doanh nhất tiện tay huy kiếm ở giữa kinh khủng kiếm khí ở giữa từ kiếm thai phía trên bộ c phát một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp đem đối diện kiếm khí đánh tan đồng thời rơi xuống kim xích dương trước mặt kim xích dương phản ứng mau chóng trong miệng có chút phun một cái một đạo kim sắc quang mang từ miệng bên trong p h ư ớ ra trực tiếp nên tiếp doanh nhất kiếm khí đồng thời hắn tự thân tay cầm bạo kiếm trong nháy mắt khắp nơi một đạo kiếm lục tiên kiếm quyết nhìn xem chung quanh rất cảm giác quen thuộc doanh nhất trong nháy mắt minh bạch đối phương xử chính là loại thủ đoạn nào đây cũng là doanh gia tổ chuyển kiếm quyết lục tiên kiếm quyết doanh nhất thân hình xoay chuyển ở giữa liên tục điểm ra số anh kiếm trực tiếp điểm tại chung quanh kiếm trận điểm yếu qua trong dây l á t liền phá hết chung quanh kiếm trận sau đó thân hình đột nhiên loại lên trong nháy mắt đi tới kim xích dương bên người có chút đấm ra một q u y ề n kim xích dương hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt sinh linh thế mà trong nháy mắt phá mất kiếm trận của mình còn đi vào bên cạnh mình vội vàng phía dưới đưa tay ngăn cản lại cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kị Và anh, dù cho doanh nhất chỉ s ử suất một phần trăm lực lượng cũng không phải một vị thụ thương nửa bước tiên đế có thể ngăn cản trong nháy mắt kim xích dương thân thể trong nháy mắt nổ tung một đạo kim sắc chân linh kinh hãi nhìn về phía doanh nhất hắn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt sinh linh trí ít có chuẩn đế thực lực vì cái gì trước kia mình xưa nay không biết hắn doanh nhất cười thu này trước mắt kim sắc trường kiếm cùng lưu lại chữ vật pháp khí cưỡng ép phá vỡ trong đó thần hồn cấm chế về sau doanh nhất cuối cùng thấy được hồng mông thánh giới ở trong thế lực lớn chuyển nhân có bao nhiều giàu có trông chất như núi hồng mông linh tinh vô số thiên tài địa bảo Đủ loại chương ô n g p á p t chín trăm bốn mươi lăm các cắn câu doanh nhất tranh thủ thời gian lưu loát đánh nổ kim s í c h dương nhục thân trong nháy mắt nhìn ngây người rất nhiều người cái kia đó là kim s í c h dương bị đánh bại một quen bị đánh phát nổ nhục thân vị này thiếu niên áo trắng chí ít cũng có chuẩn đế thực lực chơi ạ, tán tu có thể đi đến một bước này thế nhưng là hiếm thấy a ta từ vòng thứ nhất liền chú ý tới vị này thiếu niên áo trắng lúc ấy trực giác hắn thiên tư không sai hiện tại xem ra vẫn là đánh giá quá thấp hắn kim s í c h dương cũng quá phế vật đường đường hoàng cực giáo thánh tử thế mà bị một quyền đánh nổ hẳn là lúc trước hắn liền đã bản thân bị trọng thương căn bản không có nhiều thiếu chiến lược không biết các ngươi phát hiện không có thiếu niên áo trắng đi vào kim s í c h dương trước mặt hắn căn bản không kịp phản ứng đúng vậy a kim s í c h dương bày ra lục tiên kiếm trận thế mà bị trong nháy mắt phá hết cái này sao có thể lục tiên kiếm trận bị trong nháy mắt phá mất thiếu niên này có chút ý tứ xích dương kiếm thế nhưng là hoàng cực giáo bảo kiếm ai dám chiếm thành của mình Thiếu niên n một, một, một, một vị trung m niên nhằm Nghe c đã ạ sớm ở một bên chuẩn bị xong hết thảy một đạo sáng t h ó i vô cùng kim sắc quang mang tại kim x ắ c h dương chân linh xuất hiện trong nháy mắt liền đem hắn bao khỏa bắt đầu rất nhanh một câu hoàn chỉnh thân thể liền xuất hiện ở trung niên nhân trước mặt kinh khủng đạo tắc không ngừng trong thân thể hiện hiện p h ụ thân ta thua với hắn đã khôi phục nhục thân kim xích dương t ú i đầu nói ra thiếu niên này có thể trong nháy mắt phá mất n g ư ờ i lục tiên kiếm trận mỗi một kiếm đều điểm tại lục tiên kiếm trận n h ư ợ c điểm chỗ nếu là nói hắn không hiểu rõ lục tiên kiếm trận ta cũng không tin điểm này đông cực thần tộc người sẽ đích thân tìm hắn bất quá trước đó hắn cầm tới xích dương kiếm là muốn cầm về ta dạy thiên tôn bảo kiếm ả cũng không phải ai đều có tư cách cầm vị này trung niên nhân nói xong móc ra hai cái đưa tin phủ không ngừng nói gì đó thế giới chiến trường bên trong doanh nhất đang tại đem chiến lợi phẩm của mình thu hồi sau đó hướng về một người nhiều địa phương tiếp tục đi tới cho dù ở thế giới chiến trường bên trong thu thập lại nhiều di tích cũng so ra kém một cái thế lực lớn truyền nhân tài nguyên phong phú doanh nhất cũng triệt để từ bỏ một mình thu thập tài nguyên ý nghĩ ngược lại là hy vọng có một ít người có thể chủ động tìm phiền thoái với mình đến lúc đó ngược lại là có thể trở tay nhìn xem người khác tu hành tài nguyên cùng kim xích dương so sánh như thế nào kim s í c h dương bị một vị tuổi trẻ thiếu niên áo trắng một quyền oanh bạo sự tình đã triệt để ở thế giới chiến trường bên trong chuyên đề ra không thiếu thiên kiêu nghe nói đều khẽ nhữ mày ứng là cho dù là bọn hắn đối mặt kim s í c h dương đều muốn xuất ra mười hai phần thủ đoạn cùng địch bắt đầu vận chuyển mới được một cái không có tiếng t â m gì thiếu niên là làm sao làm được nghe nói kim s í c h dương lúc trước uy lực tranh đoạt một gốc bảo dược đã thân chịu trọng thương mới khiến cho thiếu niên kia chiếm tiện nghi thế giới chiến trường bên trong một chỗ từ cực đông c h i địa thực lực chuyển nhân tạo thành thiên kiêu trụ sở bên trong đây là các thế lực lớn thiên kiêu liên hợp lại cùng nhau vây quét các loại tán tu trụ sở trong đó có hai người đang tại một cái bên trong đại điện nghiên cứu thảo luận vấn đề này doanh nhất tình báo tương quan cũng đặt tới trước mặt của bọn hắn h ừ kim s í c h dương mặc dù đầu góc không được nhưng là thực lực vẫn phải có không nghĩ tới thế mà thua ở như thế nhỏ trong tay người xem bọn hắn giao thủ bộ d á n g tiểu tử này chỉ sợ có chuẩn đế chiến lược hẳn là như thế dám trắng trợn làm như thế nghĩ đến là có chút thủ đoạn ta tới ra tay à? vẫn là ta tới đi bên trong đại điện tối sầm một thanh hai bóng người không ngừng tranh luận cuối cùng dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương chỉ có thể ước định không liên quan tới nhau a i cầm xuống chính là ai hai người này chính là cực đông kim thần nhất tộc dưới trướng mạnh nhất hai vị thiên tiêu thủ đoạn cùng thực lực đều đã là chuẩn đế cảnh giới thậm chí có thể cùng một chút thần tộc truyền nhân cùng so sánh hai người đều nhìn ra thiếu niên áo trắng tinh thông lục tiên kiếm quyết mọi người đều biết tứ đại kiếm quyết là đông cực kim thần nhất tộc truyền thừa kiếm quyết nếu là có thể giúp kim thần nhất tộc cha rõ ràng chuyện này lấy được ban thưởng chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn có thể cho bọn hắn cùng thế lực phía sau mang đến vô tận c h ố tốt doanh nhất thân hình không ngừng ở thế giới chiến trường bên trong tiến lên hắn có thể cảm nhận được quan sát hắn sinh linh càng ngày càng nhiều không biết lần này có thể cho hắn dẫn tới nhiều thiếu thiên kiêu đưa tới nhiều thiếu tài nguyên mình kiếm thai muốn chân chính thành hình còn cần rất nhiều bà bối dù sao mới bảo kiếm tính toán quá lớn nếu là muốn tế luyện một thanh phổ thông bảo kiếm căn bản vốn không dùng sử dụng nhiều như vậy tài liệu quý giá hiện tại kiếm thai coi như tăng thêm cái kia thanh kim sắc bảo kiếm cùng gần nhất một mình thu thập các loại tài liệu quý giá cũng còn chưa đủ với lại mình thanh bảo kiếm này hạn mức cao nhất rất cao thụy sau nếu là còn có tài liệu tốt có thể không ngừng thêm tiến vào không ngừng dung luyện trong đó tinh hoa dù sao có mình hồng nông t ử khí làm căn cơ có thể không ngừng đem bảo kiếm luyện chế lại một lần lại đi mấy ngày doanh nhất đã sớm đã nhận ra có sinh linh ở phía sau len lén đi theo mình xem ra chính mình câu con cá muốn mắc câu rồi doanh nhất nghĩ đến cũng không càng đi về phía trước mà là bên trong tại một cái phong cảnh địa phương tốt dừng lại một bên chờ lấy cá căn câu một bên rèn luyện tu vi của mình cẩn thận cảm ngộ mình động thiên thế giới bên trong đại đạo cùng hồng nông t h a n h giới bên trong đạo có cái gì lại đừng hắn có thể cảm giác được nếu là một ngày kia mình có thể hiểu ra hai phe thế giới nói chỉ sợ giữa thiên địa chỗ có địa phương đều có thể đảm nhiệm mình tiêu dao ở chỗ này đợi mấy ngày chung quanh thế giới đột nhiên trở nên sáng lên doanh nhất cũng trong nháy mắt mở ra hai con mắt của chính mình tập trung vào tại chỗ rất xa hướng hắn đi tới một cái sinh linh đạo thân ảnh kia cực hạn sáng trói giống như vô số cái thái dương đang tiêu đốt phóng xuất ra vô tận thần quang chiếu sáng hắn chỗ mỗi một chỗ chơi ạ đó là thiên nguyên điện t h i ể u điện chủ chuẩn đế cảnh giới lần này thiếu niên mặc áo trắng này phiền t o á i thiên nguyên điện cũng là đông cực kim thần nhất tộc sở thuộc thế lực bọn hắn t i ệ u điện chủ thật không đơn giản tuổi đừng quản danh tự này có người đồn doanh nhất có lục tiên kiếm quyết truyền thừa cho nên mới một chiêu đánh bại kim xích dương thiên nguyên thiệu điện chủ xuất thủ phía sau chỉ sợ là kim thần nhất tộc cường giả đang chăm chú chuyện này tứ quyết. đại kiếm quyết. Ai ra, chương u chuyện y này ệ n lớn n làm Đám A. g ờ i c chín trăm bốn mươi sáu không quan trọng thần tộc truyền nhân sẽ ra tay đạo này sinh linh đi vào doanh nhất bên người trong nháy mắt doanh nhất cũng mở ra mình hai mắt nhắm chặt một đạo đạo thần quang từ doanh nhất hai mắt bên trong phóng xuất ra đối diện thiên nguyên t i ể u điện chủ lại có trong nháy mắt cảm giác mình bị nhìn tấu thú vị ngươi gọi doanh nhất đúng không kim xác quang mang bên trong một thanh âm truyền đến không chỉ là doanh nhất nghe được vô số chú ý một màn này sinh linh đều nghe được n g ư ơ i là người phương nào b ồ n điện chủ tục danh há lại ngươi có thể biết được đi với ta một chuyến đi có người muốn gặp ngươi thiểu điện chủ cười đối phía dưới doanh nhất nói ra phảng phất đã sớm ăn chắc doanh nhất ngươi liền con năm chắc như vậy ăn chắc ta ha ha nếu là ngươi đem b ồ n điện chủ cùng xích kim dương tên phế vật kia đánh đ ổ n g chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn thiên nguyên điện thiệu điện chủ nói xong thân bên trên tán phát ra vô lượng k h í t ứ c kinh khủng chuẩn đế cảnh giới triệt để phát ra chung quanh vô số thiên tiêu đều kinh hai hướng bên này dò xét rất nhiều người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì nhưng là một vị chuẩn đế cường giả phóng xuất ra khí tức của mình vốn chính là một loại tỏ thái độ đã ngơi ư không muốn nói ra mình là ai cái kia cũng không cần nói ta cũng một hứng thú gì biết doanh nhất vừa cười vừa nói nháy mắt sau đó thân hình của hắn đã đi tới thiên nguyên điện thiệu điện chủ bên người không có cái gì loẹ loẹt trực tiếp liền làm ộ t bàn tay đập tới đi muốn chết thiên nguyên điện thiệu điện chủ nói xong trong tay pháp lực trong nháy mắt s ô i trào vô tận thần t h ô n g pháp lực phun trào đồng thời hắn đồng dạng vung ra một bàn tay hướng về doanh nhất nên đón anh. ngay tại tất cả sinh linh đều đang đợi lấy doanh nhất bị cầm xuống thời điểm một bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đem xa xa vô tận không gian đều đụng lún xuống dưới trực tiếp lâm vào thế giới chiến trường không gian c h ỗ sâu làm sao có thể một mực tránh ở bên cạnh một vị khác chuẩn đế cường giả thấy cảnh này trong nháy mắt không có tính toán ra tay lúc đầu hắn nghĩ đến thừa dịp danh nhất cùng vị này thiên nguyên điện t i ể u điện chủ khổ chiến thời điểm ngư ông đắc lợi hiện tại xem ra đối phương căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng thiên tiên đế không có khả năng xa xa không gian bên trong một thân chật vẫn không tôi thiên nguyên điện t i ệ u điện chủ toàn thân không ngừng ra bên ngoài dưới máu h ã n tại vừa mới trong nháy mắt cảm nhận được t ử v o n g chân chính uy hiếp cỗ khí tức kia chỉ có trong điện tiên đế cường giả mới có thể cho đến mình h i ệ n nhiên trước mắt vị này thiếu niên áo trắng đã đặt chân vô số sinh linh cũng không thể đặt chân cảnh giới trách không được đối với chúng ta như thế chẳng thèm ngó tới tiên đế cảnh giới à, dĩ vãng tiên h tiêu đại hội chí ít cũng là vòng thứ ba trận chung kết mới có thể xuất hiện cảnh giới không nghĩ tới lần này vòng thứ hai vẫn còn chưa qua nửa liền đã có tiên đế cảnh giới cường giả xuất hiện không quan trọng thần tộc truyền nhân sẽ ra tay có người hô to đối với thần tộc hướng tới đã k ắ c ở thực chất bên trong đã không biết bao lâu bát đại thần tộc bên ngoài còn có thể xuất hiện tiên đế tham dự thiên kiêu đại hội kẻ này thiên tư bất khả hạ lượng chỉ sợ chỉ có những cái kêu bát đại thần tộc truyền nhân mới có thực lực cùng hắn một trận chiến cho dù ở bát đại thần tộc truyền nhân ở trong cũng là nhất đẳng cao thủ liền xem như thần tộc ở trong cũng không phải mỗi một vị truyền nhân đều có thể đến tiên đế cảnh giới đúng vậy a đơn giản không thể tưởng tượng nổi lần này hắn xem như triệt để n ổ i danh không biết hắn cuối cùng sẽ gia nhập cái nào một phương thế lực bát đại thần tộc lẫn nhau tranh người thôi hồng ngông thánh giới một chút thần dị chi địa có cường giả trong nháy mắt chú ý đến d u y n h ấ t kẻ này thiên tư tuyệt thế cùng ta cực nam chi địa hữu duyên đánh giám rõ ràng là cùng ta tây nam chi địa hữu duyên ha ha ha chư vị vẫn là không nên tranh cãi kẻ này đến từ ta cực tây chi địa nhất định là tộc ta người mới nói hắn là tán tu các ngươi là thật không biết xấu hổ à. chư thiên phía trên không ít cường giả cũng bắt đầu truyền âm cho tộc nhân của mình nhìn xem có cơ hội hay không đem người này thu nhập thế lực của mình dù sao một vị tán tu có thể tại ba trăm ngàn tuổi trước đó chứng đế thế i ê n tư giới chiến trường bên trong một chỗ linh khí nồng đậm giữa sơ cốc một vị chính đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thân ảnh chậm rãi ngừng lại sau đó chậm rãi nỉ non nói không nghĩ tới ngoại giới tán tu bên trong còn có cường đại như thế thiên kiêu thế mà có thể tại ba trăm ngàn tuổi trước đó đột phá tiên đế cảnh giới ngược lại là cho lần này tiền tiêu đại hội tăng lên có chút niềm vui thú vị này thân ảnh nói xong sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa ngay tại hắn ra khỏi sơn cốc trong n y mắt m t khắc một chỗ thần dị chi địa bên trong một cái tràn ngập vô tận hỏa diễm chi khí núi lửa chỗ sâu đồng d ạ n g có một bóng người phóng lên tận trời hướng về một phương hướng nhanh chóng tiến lên không gian chung quanh tựa hồ là gặp chủ nhân chân chính không ngừng hướng phía đằng sau thối lui cho hắn lực lượng vô tận cùng tốc độ không ngừng hướng về phía trước nếu là thân ở ngoại giới liền có thể phát hiện toàn bộ thế giới chiến trường bên trong trí ít có mấy đạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh sớm phá bình mà ra q ấ y v ô lượng p h o n g vân hướng về cùng một cái địa điểm mà đi chơi ạ, đó là tây cực hỏa thần nhất tộc truyền nhân thứ nhất chân chính bước vào tiên đế cảnh giới thiên tiêu còn có đông cực kim thần nhất tộc cường giả cũng hiện thân ta cứ nói đi tán tu vẫn là đưa tới thần tộc thiên tiêu chú ý không sai thần tộc thiên tiêu thực lực xa không là bình thường sinh linh có thể sánh được h u n g chi là thần tộc tiên đế cường giả lần này hắn nguy hiểm Còn có vị không i a tựa ồ là đến địa đ nam Còn từ cực nam chi có kia A. vị bắc chi cảnh thực lực, thoáng một cái có chỉ thoáng hay để nhìn.、Nếu、không phải vị này do nhất, người tiên giới địa đen, đồng đế để vị vị một một trò dạng Nếu này áo do là sai ợ những này tiên nhất phải chờ đến vòng phải chờ thứ ba hậu ít kiêu Không sai, đối thủ đồng dạng là cường đại tiên đế nhất định phải thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái mới có thể quét ngang hết thạy thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng lại nói cái này tiên kiêu đại hội hạng nhất có ban thưởng gì a trẻ tuổi có sinh linh mở miệng hỏi không biết mỗi một lần cuối cùng ban thưởng đều là tại vòng thứ ba mới công bố bất quá mỗi một lần đều là vô cùng kinh khủng không thể tưởng tượng cơ duyên đó là nghe nói lần này các đại thần tộc không chỉ có lấy ra rất nhiều bảo bối bên ngoài còn có một cái đặc thù ban t h ư ở n g đạo hữu từ nơi nào lấy được tin tức hh ắ c ắ c đây chính là nội bộ tin tức có sinh linh vừa cười vừa nói ngay tại vô số sinh linh nghị luận â m ĩ thời khắc mấy vị khí tức vô lượng thần tộc truyền nhân đồng thời đi tới thế giới chiến trường một nơi ha ha doanh nhất xuất từ ta cực tây chiến trường m nơi ha n h cực t r a n h giành a một vị toàn thân quanh quẩn lấy vô tận họa diễm sinh linh cười nhìn về phía những người khác mở miệng nói ra mọi người đều biết hắn là một vị t n tu bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm a đồng dạng có cường giả mở miệng tựa hồ cùng cực tây c h i đ ị a tiên đế đối mặt t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi bảy thần hồn c h i lực đo sư cờ hử kẻ này xuất thủ như thế đối phó ta cực đông thần tộc người bản tọa phụng mệnh đưa nó mang về một vị kim sắc sinh linh từ trên bầu trời hiện ra thân hình đồng dạng khí thế dọa người ha ha ta nhìn này người vẫn là cùng ta cực nam c h i đ ị a hữu duyên lại một người từ không gian ở trong xuất hiện một tộc người ngắn n g i mấy hơi thở ở giữa nơi đây liền đã hội tụ bốn vị đến từ bốn cái khác biệt thần tộc tiên đế chư vị thật muốn vì này người cùng ta đông bắc hắc cám nhất tộc động thủ sao một phương hướng khác một cái toàn thân trên giới bao phủ hắc bảo sinh linh c h ậ m rãi mở miệng xung quanh thân thể của hắn tựa hồ có bóng tối vô tận đang cột trào đem hết thể lực lượng đều thôn phệ ở trong đó bốn vị cường đại thần tộc tiên đế khí tức vô lượng tự thân tự tin đồng dạng vô lượng lần nữa quang minh chính đại thương nghị phía d ư ớ i áo trắng thân ảnh đến tột cùng quy về nhà ai tựa hồ căn bản không đem doanh nhất lựa chọn để vào mắt theo bọn hắn n g h ĩ thần tộc có thể đem thả xuống tư thái đi tìm một vị tán tu gia nhập thế lực của bọn hắn đây quả thực là toàn bộ hồng mông thanh giới lớn nhất cơ duyên tất cả tán tu đều sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập trong đó h ừ người này là ta cực tây chi địa ở trong đi ra tự nhiên quy về ta cực tây hòa tộc chư vị nếu là không đồng ý vẫn là so tài xem hư t h ự ca toàn thân phóng xuất ra hỏa diễm cường giả hai mắt bên trong không biết lúc nào hiện lên từng tia thần thái k h á c t h ư ờ n g sau đó chậm rãi mở miệng nói ra trên người hắn khí tức cũng từ từ bắt đầu biến hóa ha, ha đã như vậy liền để cũng h o ta tới l hai hai đối đối may một phương thế giới này là có vô thượng cường giả tế luận được cho dù là có tiên đế cấp bậc cao thủ ở đây đối chiến cũng rất khó ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới kết quả là bốn vị tiên đế hai mươi hai một tổ lẫn nhau xuất thủ kinh khủng đại chiến để t r u n g quanh vô số sinh linh kinh h ả i bọn hắn không rõ làm sao hiện tại liền có tiên đế ở đây đại chiến vòng thứ ba còn muốn tham dự sao tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là ngay tại bốn vị tiên đế đang không ngừng xuất thủ chiêu số càng ngày càng ngân lệ càng ngày càng đánh giá chân hỏa thời điểm t r u n g quanh giữa thiên địa bao phủ một cố vô hình thần v ậ n lực lượng mà cố này thần v ậ n lực lượng đầu nguồn ngay tại doanh nhất hai mắt bên trong nhìn phía xa vì tranh đoạt mình mà không ngừng xuất thủ bốn vị tiên đế doanh nhất có chút gật đầu mình từ khi đột phá tiên đế bên trong hồng ông trí tôn cốt đã bị mình tự buộc ngược lại là cái này một đôi trọng đồng càng phát ra thâm thúy đến không thể tưởng tượng nổi thân h ồ n của mình chi lực tăng lên trình độ viễn siêu người bình thường tưởng tượng rất cho tới có thể ảnh hưởng tiên đế trình độ bốn vị thần tộc tiên đế liền là dưới loại tình huống này không hiểu thấu xuất thủ cuối cùng đánh ra chân hỏa chỉ sợ không xuất hiện tử thương là sẽ không dừng tay mà lúc này người khởi s ư ớ n g hiện tại đã thoát ly phiến khu vực này đang tại tại chỗ rất xa thi triển mình trọng đồng đến cẩn thận quan sát lấy bốn vị thần tộc cường giả thủ đoạn không có gì ngoài thủ đoạn bên ngoài bốn vị thần tộc tiên đế đối với cơ bản pháp tắc không chế có viễn siêu cường giả cường độ đây chính là doanh nhất thường xuyên nghe nói bát đại thần tộc khống chế toàn bộ hồng mông t h á n h giới cơ sở liền là bát đại thần tộc huyết mạch đều có thể hoặc nhiều hoặc ít khống chế một loại cơ bản phát tắc muốn phương tây hỏa thần nhất tộc khống chế liền là hỏa diễm thuộc tính mỗi một vị hỏa thần nhất tộc cường giả đều đúng tại hỏa diễm tình hữu độc trung đối với hỏa diễm khống chế chính là độc bộ thiên hạ toàn bộ hồng mông t h á n h giới thêm bắt đầu cũng không có hắn một chủng tộc cường đại muốn cực đông kim thần nhất tộc liền nằm trong tay kim thuộc tính phải biết hồng mông thanh giới cơ bản thuộc tính nhưng không là bình thường hạ giới những cái tia quy tắc có thể so sá mang ý nghĩa thế lực của bọn hắn có thể đạt được tăng lên cực lớn như một loại một kiếp tiên đế liền có thể cùng một chút bốn ngũ kiếp tán tu tiên đế so sánh bởi vì bọn hắn khống chế pháp t ắ c lượng tương đương dù cho nó hắn tình huống không so được cũng có thể mang đến cho mình cực lớn chiến lược gia trì nói như vậy tại đê giai tiên đế cảnh giới thần tộc sinh linh có v ọ t hai giai mà chiến năng lực từng cái chút chân chính huyết mạch nồng hậu dạy đặc tiên kêu thậm chí có thể v ọ t tam giai mà chiến đây đối với những người khác tới nói quả thực là không thể tưởng tượng tồn tại doanh nhất cũng rất tò mò vì cái gì bát đại thần tộc có thiên phú như vậy huyết mạch nhưng lại không nghe được tin tức hữu dụng gì bát đại thần tộc lịch sử xa xôi vượt qua đại bộ phận sinh linh tưởng tượng nghe đồn là từ h ồ n g mông thánh giới sinh ra thời điểm liền tồn tại cùng giữa thiên địa trời sinh khống chế một loại cơ bản pháp tác là thiên địa s ủ n g nhi đại đạo thân tử vứt bỏ trong óc các loại ý nghĩ về sau doanh nhất d ư ơ n g mắt nhìn giống bốn vị tiên đế chiến đấu nơi trốn nơi đó đã sớm hóa thành pháp tác hải dương kinh khủng thần thống pháp lực không ngừng bạo dùng thậm chí bắt đầu có tiên đế chi huyết bay là tạ không biết là vị nào tiên đế thân thể nhận lấy thương tích không biết đạo thần tộc tiên đế thủ trận nhiều hay không nếu là có thể ở chỗ này liệp sát chết một hai vị nghĩ đến có thể thỏa mãn ta kiếm thai cuối cùng sơ cấp tế l u y ệ n a nhìn phía xa không ngừng quần quận thiên địa quy tắc cùng trong đó càng đánh càng cấp trên bốn vị tiên đế cường giả doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến cũng đang không ngừng lo lắng lấy chuyện này khả thi cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không xuất thủ chuyện nơi đây chỉ sợ đã gây nên một chút cường giả chú ý mình bây giờ tại hồng n ô n g thánh giới không chỗ nương tựa mặc dù có động thiên thế giới loại này thủ đoạn bạo bệnh nhưng là đi vào dễ dàng đi ra khó muốn tại hồng mông thánh giới ở trong thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn vẫn là muốn trước cầu thả một cầu thả coi như là quan sát thần tộc thủ đoạn doanh nhất nghĩ đến trọng đồng bên trong thần hồn chi lực không ngừng bộc phát thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chính đang chém giết lẫn nhau bốn vị thần tộc tiên đế thời gian dần trôi qua bốn vị thần tộc cường giả g i ế t đỏ cả mắt nao h nhau tế ra cường đại thủ đoạn cùng tân binh không ngừng lẫn nhau chém giết thẳng đến một cái nào đó thời khắc trên trời cao đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng không gian kẽn ư ớ c có một đạo cường đại thần niệm từ trong đó bắn ra trực tiếp rơi xuống bốn người tranh phong trên chiến trường còn không ngừng tay một đạo hùng vĩ thanh âm như là cảnh cáo chi châu trong nháy mắt đem tư nhân từ loại kia thu được mê hoặc trạng thái ở trong kéo ra ngoài trong đó vị kia đến từ cực nam mộc thần nhất tộc tiên đế hướng về phía không gian kẽ nước có chút túi đầu nói ra tộc hình không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được một vị thần hồn chi lực như thế đối thủ cường đại ta tại giai đoạn thứ ba trên lôi đài chờ ngươi hy vọng ngươi có thể đi đến một bước kia không gian kẽ nước bên trong cái kia một đạo thần hồn chi lực phảng phất cách vô tận không gian thấy được xa xa doanh ấ t sau đó truyền ra một đạo thần hồn thanh âm về sau biến mất không thấy gì nữa những người khác đều kinh hãi nhìn về phía nơi chân trời xa chậm dãi biến mất không gian kẽ nước bốn vị đã dừng tay tiên đế cường giả càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía doanh nhất vị trí bọn hắn thế nhưng là biết vừa mới là ai xuất thủ liền xem như doanh nhất cũng nhớ mày hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn chi lực chương chín trăm bốn mươi tám thần tộc n mời một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc công việc chẳng ai ngờ rằng sẽ là tình huống này mọi người vốn cho là nguyên bản có thể nhìn thấy thần tộc truyền nhân cùng doanh nhất quyết đấu không nghĩ tới là bốn vị thần tộc truyền nhân bị doanh nhất buồng địch đáng giận cái này doanh nhất thế mà trong bóng tối ảnh hưởng tới thần hồn của chúng ta để cho chúng ta lẫn nhau xuất thủ é m chút đánh nhau thật tình thủ đoạn của hắn rất quỷ dị không thể không phòng không quan trọng tộc huynh sẽ ra tay cực nam một tộc truyền nhân t h ẳ n g n h ư n ó i tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể những người khác nghe cũng có chút gật đầu bát đại thần tộc tất cả truyền nhân bên trong mỗi một đại thần tộc đều có một vị người mạnh nhất được xưng là bát đại thiên vương cái này tám vị a thiên tiêu tử xuất sinh đến nay liền hưởng thụ toàn bộ hồng mông t h a n h giới tốt nhất tài nguyên bọn hắn tự thân cũng có được cấp cao nhất tư chất mỗi một tộc thiên vương đều có viễn siêu những người khác xước chiến đấu thực lực của bọn hắn mạnh liền xem như cái khác thần tộc truyền nhân cũng đều tâm phục khẩu phục chớ nói chi là tu vi của bọn hắn cũng là tất cả truyền nhân ở trong đứng đầu nhất có thể nói là bát đại thần tộc cường đại nhất thiên tiêu vừa mới cách hư không vô tận xuất thủ chính là cực nam m ộ t tộc thiên vương gỗ phong một cái hồng mông t h a n h giới truyền kỳ cường giả vẫn chưa tới ba trăm ngàn tuổi cũng đã là tứ kiếp tiên đế cảnh giới thủ đoạn kinh khủng thực lực cường đại dễ b ả n không là bình thường cường giả có thể so sánh một cái thần tộc nội tinh mạnh đối ở hiện tại ta tới nói căn bản không thể tưởng tượng tựa như ban đầu ở cựu thiên tiên vực tán tu cũng căn bản là không có cách tưởng tượng doanh g a kinh khủng có thể xuất hiện loại tầng thứ này cường giả ngược lại là chẳng có gì lạ cũng không biết thực lực của bọn hắn cực hạn ở nơi nào thế giới chiến trường ở trong một cái ẩn bí t r i địa doanh nhất đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng chung quanh hắn có kinh khủng pháp lực quanh quẩn đem chung quanh vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng thu hút trong cơ thể của mình tăng cường lấy mình nội t ì n h cùng động tiên h thế giới quy mô có loại này đối thủ cái này thiên k i ê u đại hội mới không còn nhàm c h ắ n a doanh nhất nói xong trong thân thể tựa hồ đột phá cái gì giam cẩm bành trướng vô cùng pháp lực trong nháy mắt phun trào sau đó lại bị càng thêm lực lượng kinh khủng áp chế xuống giống như hết thể đều không có phát sinh thời gian chậm rãi trôi qua cho dù là vòng thứ hai thiên kiêu thực lực so v ò n g thứ nhất mạnh lên quá nhiều nhưng là vẫn tiến hành rất chậm mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thiên kiêu bị đào thải nhưng là vẫn đến mấy năm về sau mới chậm rãi tiếp cận vòng thứ hai hồi cuối bây giờ có thể tồn tại ở thế giới chiến trường bên trong thiên kiêu tất cả đều là chiến lược vượt qua tiên vương trung kỳ cực giả doanh nhất phóng xuất ra thần hồn của mình chi lực đảo qua một bộ phận địa khu thậm chí đại bộ phận đều có tiên vương đại thành cảnh giới không hổ là hồng mông thành giới chứ t i ê n vạn giới căn bản ba trăm n g à n tuổi trước đó tiên vương cảnh giới sinh linh nhiều như thế cái này thả tại cựu thiên tiên vực căn bản là không cách nào tưởng tượng sự t ì n h thời gian lại qua hơn một năm một ngày nào đó một cái thời khắc toàn bộ thế giới chiến trường phát sinh biến đổi lớn khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều biết mình gắng gượng qua vòng thứ hai tấn thăng một vòng cuối cùng sau một khắc doanh nhất cảm giác thân thể có chút chậm nhẹ t r u n g quanh cảnh tượng trong nháy mắt cải biến mình đã ra thế giới chiến trường vòng thứ hai kết thúc một vòng cuối cùng vòng thứ ba đồng dạng là mười năm sau bắt đầu mỗi một lần thiên kiêu đại hội vòng thứ ba cuối cùng mới là đặc sắc nhất có thế hệ trước sinh linh thấy cảnh này nhàn nhạt mở miệng nói ra bọn hắn có người đã kiến thức vô số lần thiên kiêu đại hội đối với thiên kiêu đại hội chỉnh tự hiểu rõ tại tâm doanh nhất thân hình xuất hiện đang phi tiên thành trong n g a y mắt chung quanh liền có không ít sinh linh xông tới doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại phi tiên thành thành chủ thế mà ở phía sau chậm chạp không dám lên trước doanh nhất bản tọa là vậy tây hỏa thần nhất tộc c h ấ p sự hiện tại gọi ngươi gia nhập ta hỏa thần nhất tộc phụ thuộc đây là lệnh bài nhỏ máu nhận chủ a một vị thân mặc trường bào màu đỏ trung niên nhân đi vào doanh nhất trước mặt sắc mặt cực độ cao ngạo nói tựa hồ là bột h í ha ha ha liên loại thái độ này còn muốn mời người khác d o n h ấ t ta là tây bắc lôi thần nhất tộc chấp sự mời ngươi gia nhập chúng ta tây bắc lôi thần nhất tộc lôi thần nhất tộc chấp trưởng thiên hạ lôi đ ỉ n h càng khống chế thiên kiếp chi lực là bát đại thần tộc bên trong chiến lực cường đại nhất thứ nhất tộc ta thiên vương cũng là bát đại thiên vương ở trong thực lực mạnh nhất cảnh giới cao nhất gia nhập chúng ta ngươi đến thiên tôn cảnh giới trước đó tài nguyên tộc ta toàn bộ bao hết một cái khác người mặc màu nâu xanh y phục người trẻ tuổi mở miệng nói ra người tới nhìn lên năm sau nhẹ nhưng là doanh nhất nhưng từ trên người hắn cảm nhận được từng tia thiên kiếp lực lượng đó là nhất cực hạn lôi đình thuộc tính duy nhất thuộc về tây bắc lôi thần nhất tộc doanh nhất gia nhập ta tây nam thổ thần nhất tộc cho nơi g ư cấp cao nhất thiên kiêu đãi ngộ không thua gì bắt đại thiên vương lại một người từ đứng bên cạnh đi ra đối doanh nhất nói ra những n à y thần tộc sinh linh sớm tại mấy năm trước đó liền được trong tộc cao tầng mệnh lệnh cần phải đem doanh nhất kéo vào mình trong tộc hắn ở thế giới chiến trường bên trong biểu hiện thủ đoạn có ngày vương chi tư ngày sau chỉ sợ lại là một vị cường đại thiên tôn cường giả sớm lôi kéo tới đối toàn bộ thần tộc có ích vô hại vị này thổ thần nhất tộc cường giả vừa mới nói xong một bên không gian ở trong lại lóe ra một bóng người thân mang thanh áo bảo màu xanh lục có không gì sánh nổi nồng đậm m ộ t thuộc tính cùng sinh mệnh khí tức từ trên người hắn phát ra doanh nhất gia nhập ta cực nam m ộ t thần nhất tộc không chỉ có cho ngươi cao nhất đãi ngộ liên quan gia tộc của ngươi cũng cho đến cực cao đãi ngộ các loại tài nguyên hưởng dụng không hết với lại gia tộc của ngươi ngày sau cũng không nhận hạn chế tộc ta thành ý rất đủ nhìn xem mấy vị thần tộc cường giả tranh nhau chen lấn m ờ i mời mình doanh nhất mỉm cười nói ra đa tạ chư vị tiền bối coi trọng bất quá ta hiện tại còn không thể làm quyết định hết thể muốn bao nhiêu có thể tới thiên kiêu đại hội kết thúc về sau lại nói thiên kiêu đại hội kết thúc bốn người trong nháy mắt minh bạch doanh nhất đây là đang treo giá hắn có lòng tin tại thiên kiêu đại hội bên trên cầm tới tốt hơn thành tích đến lúc đó trong tay hắn đàm phán thẻ đánh bạc cũng liền càng nhiều được thôi đã ngươi hiện tại không làm quyết định chúng ta sẽ không cái d ậ y bốn vị thần tộc cường giả liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy từng tia dị dạng khí tức hư rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tụi con nhỏ chỉ sợ còn không biết hồng mông thánh tiếp ai làm chủ dám cùng thần tộc trả giá mấy vị thần tộc cường giả mặc dù ở trong lòng nghĩ đến nhưng lại không có nói ra nao nhao phá vỡ không gian rời đi công tử hồ đồ a mấy vị thần tộc cường giả đi về sau phi tiên thành thành chủ mới đi từ từ qua tới nói làm từ hắn phi tiên thành đi ra thiên kiêu hắn vẫn là rất để ý chỉ là hắn nhìn thấy doanh nhất trước mặt mọi người cự tuyệt tứ đại thần tộc người liền biết doanh nhất bị tứ đại thần tộc ghi hận chỉ sợ vòng thứ ba kết thúc doanh nhất coi như gia nhập một trong số đó cũng chưa chắc có hiện tại đãi ngộ tốt tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín ban thưởng cho hấp thụ ánh sáng phi tiên thành thành chủ đi tới trên mặt còn mang theo từng tia đối với thần tộc kính sợ càng là một mặt lo lắng đối doanh nhất nói ra t h à n h chủ ta minh bạch ngươi ý tứ yên tâm đi doanh nhất k h o á t k h o á t tay nói ra t h à n h chủ nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ cũng không nói thêm gì ta đi về trước doanh nhất nói xong thân hình chậm rãi biến mất tại thành chủ trước mặt để thành chủ hơi kinh hãi loại này đối với không gian lý giải độ cao liền xem như hắn cũng có vẻ không bằng xem ra doanh nhất là đối với mình có lòng tin tuyệt đối liền cái này một phần đối với không gian nắm giữ chỉ sợ cũng đủ để cho bát đại thần tộc nhìn chúng ta doanh nhất biến mất nhưng là hắn vừa rồi biểu diễn ra đối với không gian lý giải thủ đoạn bị nạc bắc vô số sinh linh nhìn thấy rất nhanh chuyển đến vừa mới đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô liệu bốn vị thần tộc cường già trong tay tốt một tay không gian p h á p tắc bất quá phật thần tộc mặt mũi cũng không phải chuyên đơn giản như vậy có người trong hư không thản nhiên nói thời khắc này doanh nhất đã về tới doanh gia đang phi tiên thành trụ sở thời khác này doanh gia đang phi tiên thành triệt để đứng vững bước, bước chân không chỉ có, có cái ó c tòa nhà lớn còn bắt đầu luyện khí cùng luyện đan sinh ý lại doanh gia mấy vị chuẩn đế lao tổ dẫn đầu lại thành lập một cái từ tiên vương cảnh giới cường giả tạo thành hộ vệ đội xác nhận một chút nhiệm vụ kiếm lấy các loại tài nguyên mặc dù doanh nhất n c ù gia doanh g cao tầng đã sau ớ m thương nghị q u doanh gia a s này trọng điểm ngay tại động tiên h thế giới mà không phải hồng mông t h a n h giới nhưng là dưới mắt doanh nhất động tiên h thế giới còn quá nhỏ cho nên doanh gia một bộ phận người từ doanh vô địch dẫn đầu phân đến hồng mông thành giới phát triển doanh nhất trở lại doanh gia về sau cùng người nhà của mình gặp nhau lại giải một phen doanh gia tình huống hiện tại sau đó tiếp lấy b ế q u a n đi doanh gia đ á m người cũng không có q u ấ y g i à y h á n một chút cao tầng nhân viên biết doanh nhất động thiên thế giới sự tỉnh về sau càng là hy vọng doanh nhất tu vi tranh thủ thời gian đột phá dạng này động thiên thế giới cũng có thể trở nên càng thêm rộng rãi、Ấm、ẩm ẩm phi tiên thành bên ngoài một chỗ trốn c h ô n g người doanh nhất thân ảnh chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng mà trên bầu trời từng đạo kinh khủng lôi đình không ngừng rơi xuống muốn đem phía d ư ớ i nghịch thiên sinh linh triệt để hủy diệt nhưng là vô luận kinh khủng bực nào lôi đình rơi xuống doanh nhất trên thân đều không thể dung chuyển doanh nhất một tơ một hào Kinh khủng nục thân phóng h c t í doanh nhất đang a mong a h Nhất n đợi mặc dù trên ngực t tê dạy cảm giác mới vừa vặn xuất hiện muốn trùng sinh ra hoàn chỉnh trí tôn cốt cần cần rất nhiều thời gian nhưng là hiện tại đã có hy vọng thẳng đến mấy năm về sau trên bầu trời lôi đỉnh triệt để tiêu tán doanh nhất mới chậm rãi đem chung quanh vô tận tiên h địa linh khí thu hút thân thể của mình bên trong không chỉ có để pháp lực của mình nhanh chóng tăng cường cũng bổ sung mình nụ c t h â n tiêu hao tam k i ế p tiên đế lôi k i ế p vẫn như cũ đối ta không tạo được ảnh hưởng xem ra ta bộ thân thể này tại tiên đế cảnh giới ở trong cũng thuộc về đứng đầu nhất hồng n ô n g thánh thể ngươi cùng cái này hồng n ô n g thánh giới lại có quan hệ gì đâu doanh nhất nghĩ đến một cái lắc mình tiến vào mình động tiên h thế giới tu vi đột phá về sau toàn bộ động tiên h thế giới quy mô lại khuyết t r ư ờ n g lớn hơn một vòng toàn bộ động tiên thế giới bên trong linh khí nồng đậm uy tác vững chắc hết thể đều là vui vẻ phồn v i n h phát triển như là dựa theo diện tích đ ể tính đã tương đương với số là cái trước k i ê u cựu thiên tiên vực đạo vực diện tích lớn nhỏ mặc dù bên trong sinh linh quá nhiều vẫn như c ũ lộ ra cực kỳ chen c h ú c nhưng là loại tình huống này chính đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp theo doanh nhất tu vi tiến bộ chỉ sợ về sau nơi này sẽ trở thành một cái hoàn chỉnh đại thế giới toàn bộ động thiên thế giới lực lượng càng ngày càng cương đại mang ý nghĩa doanh nhất cá nhân thực lực cũng sẽ có càng lớn thế giới gia trì đột phá cảnh giới của mình doanh nhất một cái lắc mình tiến vào mình động thiên thế giới không gian biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đất độ kiếp vô tận lôi đình hóa thành một mảng lớn tự nhiên lôi h ả i trở thành ngày sau cùng đông đảo sinh linh tu hành lịch lễ chỗ trở lại mình động thiên thế giới doanh nhất không có ở tu hành mà là cùng rất chân quý những n à y cùng người nhà nàng dâu cùng một chỗ thời gian giống hắn loại này đến tiên đế cảnh giới cường giả có đôi khi một cái bế quan liền là vạn năm cất bước dù cho nhà người đã thành tiên thời gian trung đụng cũng là rất ít doanh nhất phụ mẫu càng là hy vọng doanh nhất cùng khương nhược hy tranh thủ thời gian muốn một đứa bé doanh nhất cũng cảm thấy rất có đạo lý thế là mỗi ngày cùng khương nhược hy cùng một chỗ tạo ra con người nhưng là hắn nhưng không có tận lực đi các dự Hết thể đều thuận theo tự nhiên. Thời tự trôi đều gian một a qua, u kiêu trôi trong mắt, thứ thiên đại ngấy vòng h i đã mở ra, doanh n h ấ cái ũ n thuận phi tiên thành không gian thông đạo tiến vào một vòng cuối cùng thiên trưởng. g một Một phi hội hội cuối kiêu đại vào đạo c vô cùng vô cùng to lớn vũ trụ hải bên trong vũ trụ hải bên trong có vô số vũ trụ mỗi một cái vũ trụ đều có vô số thế giới những thế giới này có lớn có nhỏ còn có một số có được sinh mệnh của mình nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn trở thành thiên kiêu đại hội vòng thứ ba hội t r ư ở n g thiên tiêu đại hội ngay tại cái này một mảnh vũ trụ hải ở trong cử hành đã có vô số thế lực lớn cường giả sớm đi tới vũ trụ hải bên ngoài nhìn về phía toàn bộ vũ trụ hải mỗi một cái vũ trụ đều là một cái lôi đài mỗi một vị người dự thi đều sẽ ngẫu nhiên phân phối đến một cái vũ trụ cũng tương tự có một cái đối thủ đem đối thủ đánh bại liền có thể tấn c ấ p trái lại thì đào thải thẳng đến cuối cùng quyết ra cường đại nhất là cá nhân không ai đều muốn thay nhau xuất thủ cùng những người khác giao thủ mỗi sinh một trận đến một điểm cuối cùng điểm số nhiều nhất thiên tiêu chính là hồng mông thánh giới thiên tiêu c r i vương liên quan tới thiên tiêu trông cậy và có thể được cái gì ban thưởng vòng thứ ba trước khi bắt đầu rốt cục bị phát nổ đi ra mười hạng đầu mỗi người có thể được đến một thanh thiên tôn vũ khí ba hạng đầu có pháp tắc chi h ả i cảm nộ cơ hội về phần hạng nhất còn có một lần hỗn độn cường giả chuyên môn chỉ điểm một lần t r ờ i ạ mười hạng đầu đều có thiên tôn định chế vũ khí một thanh thiên tôn định chế vũ khí ai ra khó lường à, đây chính là thiên tôn cường giả chuyên môn định chế vũ khí liền xem như thần tộc bên trong đều vô cùng hiếm thiếu ba hạng đầu pháp tắc biển cảm nộ cơ hội càng là vô cùng chân quý không hiểu liên hỏi pháp tắc biển là cái gì bát đại thần tộc chấp trưởng thế giới bản nguyên nhất bát đại cơ bản pháp tắc kim gỗ nước lửa thổ lôi đình quang minh hạ tám mà pháp tắc biển chính là thế giới cơ bản nhất tám loại pháp tắc ngưng tụ mà thành pháp tắc hải dương nghe đồn từ bát đại thần tộc cộng đồng n ă m giữ ở bên trong tu hành đối với pháp tắc khống chế tiến triển cực nhanh là tiên đế cảnh giới tốt nhất tu hành nơi trốn thứ nhất về p h ầ n pháp tắc biển càng độ liền đem tất cả pháp tắc đều ngưng tụ ở cái này ba trên thân thể người hiệu suất vượt xa bình thường ở bên trong tu hành đối với tu hành chỗ tốt khó có thể tưởng tượng có trợ giút hạng nhất hỗn độn chỉ điểm là có ý gì hỗn độn cảnh giới truyền thuyết là siêu việt thiên tôn cường giả không thể nói không thể nói đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he <cười> hepze ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương 950, lực lượng phát tắc nhiều đến một điểm thiên kiêu đại hội vòng thứ ba trước khi bắt đầu cuối cùng ban thưởng rốt cục cho hấp thụ ánh sáng vô số sinh linh trong nháy mắt s ô i trào loại này cấp bậc ban thưởng đừng nói là tham dự thiên kiêu đại hội đê giai tiên đế chính là một chút cao giai tiên đế cũng là mong muốn không thể cầu tồn tại chớ nói chi là mười hạng đầu t i ê n tôn binh khí Ba đầu pháp tắc biển bậc hạng pháp hội, thuyết hôn chỉ ngộ cùng trong truyền độn cường giả chỉ điểm một lần,、vậy、đơn giản giả đầu điểm cấp tắc một cảm cơ vậy là không thể tưởng tượng kinh ngộ, một khi đạt kinh ư ngộ, ợ khi đ chỉ c í n nhất phi trung thiên. Không h phi h là c là vô số tán tu còn có các đại thần tộc truyền nhân nhìn thấy cái này ban thưởng đều cảm giác được kích động cái này cấp bậc ban thưởng cho dù là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng phải biết cho dù ở các đại thần tộc bên trong muốn đi pháp tắc biển càng ộ cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng đừng nói hỗn độn cấp bậc cường giả chỉ điểm đặc ở bình thường càng là không dám tưởng tượng sự tình không nghĩ tới lần này thiên kiêu đại hội ban thưởng kinh người như vậy như vậy, hạng nhất bản tọa cũng vậy tọa một u ố n giành giật m hồi. Cấp bậc cường giả chỉ điểm, đều là ta. Một chỗ khác đại vũ trụ bên trong một vị toàn thân tắm kinh khủng lôi đình thanh niên thản nhiên nói tựa hồ chưa từng có đem cái khác thiên kiêu để vào mắt trân quý như thế ban thường xem ra các đại thần tộc cũng là nghĩ để cho chúng ta toàn lực xuất thủ cho bên trong tộc mình nhiều hạ nhiều tư nguyên hơn mặc dù tây bắc cùng phương tây cái kia hai tên gia hỏa rất khó đối phó nhưng là ta cũng không phải là không có cơ hội một không gian khác bên trong một cái tản r a nhàn nhạt b ạ c h sắc quang mang thanh niên vừa cười vừa nói hắn quanh thân không ngừng có cực hạn quang minh khí t ứ c hiện hiện cái kia tựa hồ là giữa thiên địa căn nguyên nhất tinh khiết quang minh khí t ứ c trong nháy mắt chung quanh vô tận vũ trụ ở giữa hát cám đều trừ hầu như không còn các đại trong vũ trụ thiên kiêu đều có cực độ cường giả suy nghĩ lấy mình sẽ gặp phải đối thủ cùng thực lực của mình đối mặt dụ người như vậy ban thường chính là thần tộc thiên tiêu cũng vô pháp ngoại lệ tu hành c h i đạo một bước dẫn trước liền có thể từng bước dẫn trước mà giờ k h ắ c này doanh nhất lại không có chú ý nhiều như vậy trước mặt hắn là một vị thân bên trên tán phát lấy chuẩn đế khí tức c ự n giả g thực lực không thua hắn doanh gia chư vị lão tổ có thể tại ba trăm ngàn tuổi trước đó đi đến một bước này đủ để nhìn thấy thiên phú cường đại nhưng là đối mặt doanh nhất hắn không có sức đánh trả chút nào tại doanh nhất vây tay một cái liền đã bị đánh lui tại vô số không gian bên ngoài rơi ra chiến đấu vũ trụ người tán tu này ngược lại là năm nay hắc mã nghe nói hắn đoạn thời gian trước chọc phải thần tộc truyền nhân cũng không biết hắn có thể tại thần tộc truyền nhân trên tay chống đỡ mấy chiêu nhìn thực lực của hắn tại một kiếp tiên đế bên trong cũng coi là cường giả đáng tiếc thần tộc rất nhiều t h i ê n tiêu q u á cường đại dễ b ả n không là bình thường tán tu có thể tưởng tượng không sai nói như vậy thiên tiêu đại hội bên trên có thể xuất hiện tán tu tiên đế chính là vô cùng cường đại thiên tiêu chỉ là đáng tiếc hắn chọc phải cực nam một thần nhất tộc mạnh nhất thiên tiêu ai cũng cứu không được hắn vô số cường giả thấy được doanh nhất biểu hiện đều nhao cảm thấy tức hận dạng này một vị tán tu có thể đi đến một bước này tuyệt đối nói rõ sự cường đại của hắn thiên phú nhưng là thiên tài lợi hại hơn nữa cũng muốn trưởng thành bắt đầu chết thiên tài cũng không phải thiên tài cũng không phải là tất cả thế giới lôi đài cũng giống như doanh nhất dạng này tiện tay giải quyết rất nhiều thế giới trên lôi đài chiến đấu phi thường huyết tinh cùng bền bỉ mỗi một trận chiến đấu kết thúc về sau liền sẽ đào thải một nửa sinh linh những người còn lại thì lẳng lặng điều tức lấy trạng thái của mình chờ đợi kế tiếp đối thủ theo thời gian trôi qua doanh nhất kinh lịch chiến đấu càng ngày càng nhiều đối thủ của hắn cũng càng ngày càng mạnh thậm chí rất nhiều người đều có chuẩn đế tu hành còn gặp hai vị tiên đế cảnh giới cường giả đồng dạng bị hắn lấy đại thủ đoạn trực tiếp đem đối phương đánh bại cái này doanh nhất rất cường đại a ta nhìn hắn lúc trước một mực đang giấu r ố t hắn c h ỉ ít có nhị kiếp tiên đế chiến l ự c vừa rồi vị k i ế một kiếp tiên đế đối thủ chỉ ba chiêu liền bị hắn đánh bại có ý tứ dĩ vãng tiên tiêu đại hội tất cả đều là bát đại thần tộc tại cuối cùng tranh phong không nghĩ tới lần này xuất hiện dạng này một vị giào của người hy vọng hắn có thể mang cho chúng ta một chút tinh hỉ a ha ha ha như là thật sự không tệ bản tọa không ngại xuất thủ bảo vệ hắn hư không vô tận bên ngoài có cường giả nhìn xem doanh nhất mỗi một trận tỉ thí mở miệng nói ra bát đại thần tộc gần như cầm giữ hồng mông thánh giới hết thảy tất cả thiên tài đều đã sớm bị chia cắt h o à n thất chưa có loại này phía sau không có thế lực thiên kiêu xuất hiện rất nhiều người đều sẽ doanh nhất sinh ra hứng thú điều kiện tiên quyết là hắn muốn tại cực nam một thần nhất tộc nhằm vào hạ sống sót nếu không hết thảy đều là nói xuông lại qua mấy trận sau khi chiến đấu tham dự vòng thứ ba thiên kiêu từ mấy trăm triệu người xuống đến mấy trăm người mấy trăm người tất cả đều là tiên đế cảnh giới thiên tiêu một cái tiên đế phía dưới sinh linh đều không có nhìn lấy đối thủ trước mắt doanh nhất không khỏi cảm thán toàn bộ hồng mông thánh giới cường đại có như thế nhiều cường đại tiên h tiêu dễ b ả n không là bình thường thế giới có thể sánh được người chính là doanh nhất doanh nhất đối diện một vị người mặc lửa trường b à o màu đỏ thiếu niên lẳng lặng nói ra nhiều lời vô ích ra tay đi doanh nhất thản nhiên nói ha ha thật sự là cuộc vọng nghe nói ngươi chọc phải một tộc truyền nhân đáng tiếc ngươi gặp ta không cách nào tiến thêm một bước thiếu niên ở trước mắt nói xong từ trong tay vung ra một đạo kinh khủng h ỏ a diễm trong n h á n mắt đem doanh nhất triệt để bao phủ bắt đầu kinh khủng hòa diễm ở trong ẩ n chứa thiên đ i ệ bản nguyên nhất hòa diễm phát tác đem hết t h ể chung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn cái gì cũng trốn không thoát bản nguyên nhất hỏa diễm thiêu đốt đó là tây cực hỏa thần nhất tộc thiên tiêu xem ra không cần ta xuất thủ có thiên tiêu thấy được doanh nhất nơi này rất nhiều người đều nghĩ đến gặp được doanh nhất sau đó giải quyết hắn dùng cái này định đoạn cực nam một thần nhất tộc truyền nhân nhưng là mình một mực không gặp được hắn vô tận kinh khủng hỏa diễm bên trong giữa thiên điệu bản nguyên nhất hỏa diễm pháp tắc không ngừng xâm nhập doanh nhất thân thể tựa hồ muốn hết thẻ chung quanh đều hóa thành cho tàn nhưng là doanh nhất động t h i ê n thế giới ở trong lại phóng xuất ra một cỗ hoàn toàn không giống pháp tắc lực lượng du tàu cùng doanh nhất toàn thân để ngăn cản hỏa diễm pháp tắc ăn mòn thậm chí bắt đầu hấp thu ngoại giới pháp tắc lực lượng đến tăng cường mình doanh nhất vây tay một cái phá vỡ hỏa diễm không bị thương chút nào từ hừng hực liệt hỏa ở trong đi ra trong nháy mắt sợ ngây người toàn bộ sinh linh làm sao có thể đây chính là tây cực h ỏ a thần nhất tộc bản nguyên hỏa diễm pháp tắc không có cái khác bản nguyên pháp tắc chống cự hắn là thế nào ngăn trở ngay cả bản nguyên nhất pháp tắc lực lượng đều có thể ngăn cản cái này doanh nhất xem ra rất có thủ đoạn bản nguyên pháp tắc là bát đại thần tộc căn bản nhất thủ đoạn cũng bởi vậy xương bá hồng mông thành giới không nghĩ tới doanh nhất thế mà không chút nào sợ xem ra lần này thiên kiêu đại hội nhìn có chút đầu cái này sao có thể ngươi là làm sao làm được hòa thần nhất tộc thiên kiêu không thể tưởng tượng nổi mà hỏi hòa diễm pháp tắc a nhiều đến một điểm doanh nhất thản nhiên nói một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương chín trăm năm mươi mốt thứ cựu thiên vương chương chín trăm năm mươi mốt thứ cựu thiên vương nhìn xem doanh nhất đơn giản như vậy liền ngăn trở mình bản nguyên hỏa diễm p h á p t á c vị này đến từ cực tây hỏa thần nhất tộc thiên kiêu có chút không dám tưởng tượng bát đại cơ bản p h á p t á c là chư thiên vạn giới bản nguyên nhất p h á p t á c không chỉ là tại hồng mông t h a n h giới tại thế giới mặt khác cũng giống như thế không có cái khác cơ bản p h á p t á c tất cả sinh linh đều muốn chịu ảnh hưởng vì cái gì trước mắt doanh nhất giống như không có chút nào thèm quan tâm ta không tin vị này toàn thân phóng xuất ra hỏa diễm p h á p t á c thiên kiêu nói xong ngáy mắt sau đó bộ ra toàn thân đột nhiên biến đỏ sau đó từ miệm bên trong phun ra một đạo sáng trói vô cùng hỏa diễm h ẳ n giống hạt giống xuất hiện trong nháy mắt hai người vị trí chiến đấu thế giới trong nháy mắt hóa thành vô tận biển lửa vô số tiểu thế giới sinh linh tại biển lửa bên trong hóa thành cho t à n mà ngọn lửa này từ từ hội tụ thành một cái cự đại hỏa d i ễ m cự nhân cự nhân vô tận cao lớn nhất cử nhất độ ở giữa đều đem chung quanh tiên địa c h ấ n vỡ tiện tay hội nghị ở giữa chung quanh tinh vực đánh nổ vô số đại tinh vẫn lạc tại tinh không bên trong sau đó một cái to lớn hỏa d i ễ m một tay hung hăng đánh tới hướng doanh nhất doanh nhất hai mắt bên trong thần quang hiện hiện công kích như vậy xuất nhập tiên đế cảnh giới cường giả đều chưa h ẳ n chống đỡ được Hỏa diễm cử nhân nhất cử nhất động đều ẩn chứa diễm cử cử động ẩn đều kinh khủng hỏa diễm bản n quyền ấn dụng mình động trong h thế i ê n bên t giới thế giới tắc nháy mắt rơi xuống trực tiếp đem vị này thiên kiêu đập ra ngoài dù hắn toàn thân phong thích ra vô tận hỏa thần pháp tắc cũng ngăn không được doanh nhất ẩn chứa thế giới chi lực nằm ấm vô tận không gian vỡ vụn về sau Vị này thần nhất hỏa t ộ cái thiên kiêu trực tiếp bị doanh nhất nện bay ra ngoài, bay thẳng đi ra thiên thứ thủ doanh hội chỗ định phạm kiêu ngoài, đi kiêu đại hội vòng thứ 3 chỗ quy định giao nền vòng quy ra ra bị bay bay Cái gì doanh nhất thế mà thắng hắn là làm sao làm được đây chính là hỏa tộc nhị kiếp tiên đế cảnh giới thiên tiêu nếu là luận chân thực chiến lược chỉ sợ có tứ kiếp thậm chí ngũ kiếp tiên đế thực lực doanh nhất thế mà trực tiếp đem hắn đánh ra bên ngoài sân giống như hỏa diễm pháp tắc căn bản không có đối doanh nhất tạo thành ảnh hưởng chẳng lẽ đây là bát đại thần tộc bên ngoài còn sót lại huyết mạch không thành có cường giả thấy cảnh này không khỏi nghĩ đến doanh nhất cụ thể tình báo nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường thậm chí rất nhiều siêu việt tiên đế cảnh giới thiên tôn cường giả thấy cảnh này cũng đều khẽ nhũ mày bọn hắn cũng đồng dạng đã nhận ra cơ bản hỏa d i ễ m pháp tắt tựa hồ không có đối doanh nhất tạo thành ảnh hưởng có ý tứ không nghĩ tới lần này thiên kiêu đại hội thế mà xuất hiện dạng này một vị dị số có cường giả thấy cảnh này cười cảm thán nói tựa hồ nhất thời không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh chỉ có vừa mới bị doanh nhất đấm i không có ể r n c ù n n h t sinh chỉ có v a mới n nhất thời không i ể u rõ đến cùng h u y ệ n gì phát r i n h chỉ có vừa mới bị d o n h tại doanh nhất cái kia một vòng ở trong hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng kinh khủng loại lực lượng kia thậm chí so hỏa d i ễ m của chính mình bản nguyên pháp tắc còn cường đại hơn kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng thậm chí dễ bản không phải là của mình hỏa d i ễ m pháp tắc có thể sánh được hắn nghĩ không ra trên thế giới này còn có cái gì lực lượng có thể so sánh bát đại thần tộc k h ô n g chế tám loại bản nguyên pháp tắc lực lượng càng thêm cường đại không được chuyện này muốn bẩm báo lao tổ vị này hỏa thần nhất tộc tiên kiêu nghĩ đến cũng không q a y đầu lại trực tiếp bước ra một bước thân hình đã biến mất tại vô tận không gian bên ngoài hướng về cực tây chi địa mà đi mà chiến trường thế giới bên trong doanh nhất thì triệt để trở thành bát đại thần tộc truyền nhân bên ngoài nhất lóng lánh ngôi sao mới vô số sinh linh đều chú ý tới doanh nhất tình huống tại doanh nhất liên tục đánh bại hai vị bát đại thần tộc tiên đế thiên kiêu về sau vô số sinh linh đem hắn xếp tới thứ chín đại thiên vương bát đại thần tộc mạnh nhất thiên kiêu được xưng là hồng mông thánh giới bát đại thiên vương vô số năm đến nay tán tu trên cơ bản đều không thể cùng thần tộc thiên kiêu đánh đồng cả hai dễ bản không cùng một đẳng cấp sinh linh hiện tại rốt cục có một vị xuất thân tán tu thiên hữu liên tục đánh bại mấy vị thần tộc tiên đế thiên kiêu trở thành hồng mông thanh giới vô số tán tu nhìn chúng thiên t i ê u nhìn xem doanh nhất dũng cảm tiến tới khí thế đem hắn trở thành thứ chín đại thiên vương thứ cựu thiên vương ha ha hắn cũng s ư ớ n g ta như gặp được hắn sẽ để hắn biết đạo thần tộc thủ đoạn đáng sợ có thần tộc truyền nhân nghe nói chuyện này khinh thường nói ha ha loại kiến cỏ tầm thường cũng dám cùng thần tộc đánh đồng thật sự là không biết chết như thế nào vòng thứ ba đã đến thời khắc cuối cùng ta nhìn một chút còn lại hơn một trăm vị thiên kiêu trừ bỏ doanh nhất bên ngoài đã toàn bộ đều là thần tộc sinh linh trời ạ quá kinh khủng thần tộc thiên tiêu số lượng quá nhiều thực lực lại quá mạnh đây cũng là không có cách nào ai để người ta trời sinh liền cao những sinh linh khác nhất đẳng còn lại hơn một trăm người doanh nhất chỉ sợ muốn chống lại cường giả chân chính đúng vậy a bát đại thiên vương nhưng không có một cái nào dễ đối phó nghe đồn bát đại thiên vương đều đã có tứ kiếp tiên đế cảnh giới đây là sự thực sao mới nói là nghe đồn hẳn là giả ta cảm thấy tam kiếp tiên đế cũng đã là cực hạn dù sao hạn chế ba trăm ngàn tuổi trước đó có thể tại ở độ tuổi này đi đến một bước này thật sự là quá khó khăn vô số sinh linh c ẳ n thán doanh nhất bên người quan g mang l ó i lên hắn đã xuất hiện ở một cái thiên kiêu đối diện ha ha ngươi chính là cái kia doanh nhất đáng tiếc gặp được bản tọa ngươi c h u y ể n nói đến đây là kết thúc doanh nhất nhìn trước mắt sinh linh toàn thân trên dưới vô cùng kinh khủng hắc cám khí t ứ c nhàn nhạt nói ra đông bác hắc cám nhất tộc nếu biết cũng không cần xuất thủ tranh thủ thời gian nhận thua sau khi ra ngoài gia nhập tộc ta còn có thể có một cái tiền trình thật tốt trong bóng tối sinh linh t h ả n n h i ê nói n thậm chí từ vừa mới bắt đầu đều không có nhìn tới doanh nhất ngu xuẩn doanh nhất t h ẳ n như nói ngươi nói cái gì nói ngươi là ngu xuẩn liền ngươi dạng này là như thế nào tu hành đến nước này muốn chết trong bóng tối vị này sinh linh lần thứ nhất lộ ra mặt mũi của mình kinh khủng hắc á m khí tức cũng theo hắn hiện thân mà sôi trào hướng về doanh nhất áp bách tới nhưng là bất luận loại này áp bách cường đại c ỡ nào doanh nhất thủy trung bất vi sở động ha ha xem ra là có chút bản lãnh bản tọa liền tới nhìn ngươi một chút thủ đoạn thế nào vị này hắc á m nhất tộc thiên kiêu nói xong trực tiếp hướng doanh nhất đậu thủ chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới mấy chiêu về sau hắn liền đã toàn thân đẫm máu nằm ở giữa hư không trên mặt còn lưu lại từng kia không thể tin được cùng kinh hãi làm sao có thể ta làm sao lại bại làm đông bắc hắc á m nhất tộc gần với hắc á m thiên vương thiên tiêu thực lực của hắn đã đến tam k i ế p tiên đế chiến lược mạnh thậm chí thẳng bức lục kiếp tiên đế thế mà còn là bại có chút ý tứ trận chiến này kết thúc về sau doanh nhất lần thứ nhất bị b á t đại thần tộc mạnh nhất thiên kiêu nhìn thẳng đối đãi dù sao có thể làm đến b ư ớ c này thực lực chỉ sợ không thua gì bọn hắn t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai không rõ chi lực manh mối chương chín trăm năm mươi hai không rõ chi lực manh mối doanh nhất quật khởi mạnh mẽ để toàn bộ sinh linh thấy được một cái không thua gì thần tộc truyền nhân tiên kiêu xuất hiện hiện tại có vài vị thần tộc truyền nhân đều toát ra đối với doanh nhất h ứ n g thú một vòng này kết thúc về sau còn có thể lưu tại trên sân chỉ còn sáu mươi bốn vị thiên tiêu doanh nhất thả mắt nhìn đi thế mà không có một vị có nhị kiếp tiên đế phía d ư ớ i cảnh giới thậm chí có không ít người đều là tam kiếp tiên đế còn có tám vị cường đại đến vô cùng cường giả chỉ sợ có được tứ kiếp tiên đế cảnh giới về phần chân chính chiến lực chỉ sợ muốn càng thêm cường đại bát đại thiên vương không biết thực lực của các ngươi như thế nào nhìn xem cái này kinh tài tuyệt d i ễ m tám vị thần tộc truyền nhân dù là doanh nhất kinh t h á n không thôi thiên phú của bọn hắn mạnh đơn giản trước đó chưa từng có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lại thêm trời sinh thần tộc huyết mạch cùng không có gì sánh kịp tu hành tài nguyên để thanh này người có được những người khác không thể so bị cảnh giới cùng chiến lược hiện tại doanh nhất đối với mình có sung túc tự tin mấy lần cùng thần tộc thiên kiêu giao thủ đã để hắn hiểu được những n à y thần tộc thiên kiêu cùng người khác không giống nhau thủ đoạn cái khác các loại thần thông cũng không tính là tám đại lực lượng pháp tắc đủ để nghiền ép cùng cảnh giới sinh linh nhưng là doanh nhất có được chính mình đặc biệt động tiên thế giới mình động h i ê n thế giới ở trong chỗ diễn hóa thế giới chi lực không kém chút nào hồng mông thành giới cơ bản phát tác mỗi một vòng kết thúc đều có thời gian ba tháng để tuyển thủ dự thi đ i ề u tức một phen cho dù đối với tiên đế cảnh giới mà nói thời gian ba tháng căn bản cũng không đủ nhưng là các vị cường giả vẫn như cũ đang lẳng lặng chờ đợi biết hạ một vòng đấu bắt đầu ba tháng về sau một vòng mới tranh tài bắt đầu doanh nhất đối thủ là một vị đến từ cực bắc thủy thần nhất tộc nữ tu sĩ mặc dù là nữ nhân nhưng là một thân thủ đoạn chi tàn nhẫn đi lên liền muốn cho doanh nhất một hạ m ạ n uy đáng tiếc doanh nhất thực lực vẫn như cũ vượt xa quá nàng Đưa tay ở giữa liền đưa nàng chân áp, đánh tay giữa ra thế ở nàng giới liền chân áp, bao ê n ngoài, tiện t y ở giữa chiến thắng chiến đối thủ d a nữa Bao n nhất lần nên những sinh linh khác nhìn h khác chăm chú. một lại gây quát vừa mới cũng gần như đồng thời kết thúc chiến đấu bát đại thiên vương hẳn là cố ý gây nên bát đại thiên vương đến bây giờ còn không có đủ tới một vòng này kết thúc về sau chỉ còn lại ba mươi hai vị thiên k i ê u có thể tiếp tục vòng tiếp theo mỗi một vị đều có tam kiếp tiên đế cảnh giới về phần thật là chiến lược càng là không thể tưởng tượng ba tháng về sau một vòng mới chiến đấu bắt đầu doanh nhất về sau liền không có đối đầu bát đại thiên vương hắn lại lần nữa thi triển mình cường đại quân ấn đem đối thủ hoàn toàn oanh ra thế giới bên ngoài cường thế đạt được thắng lợi rất nhanh các cái thế giới ở trong đều kết thúc chiến đấu nếu không phải có sinh linh khủng bố ra chỉ toàn bộ vũ trụ hải chỉ sợ cái này một mảnh nhỏ chiến đấu chi địa cùng chung quanh vô số thế giới đã sớm bị tiên đế chiến đấu ngọc đợt liên lụy bị hủy diệt vô số lần d ư ơ n g mắt nhìn lên trừ bỏ bắt đại thiên vương cùng mình bên ngoài còn có bảy vị đến từ các nơi thiên k i ê u bảy người này vừa mới đã trải qua một trận kinh khủng c h é m dứt giờ phút này đang toàn lực khôi phục trạng thái của mình bọn họ cũng đều biết vòng tiếp theo liền muốn chân chính đối mặt bát đại thiên vương cùng vị kia liên tục đánh bại vô số thần tộc thiên kiêu thứ cựu thiên vương doanh nhất cũng bắt đầu ẩ n ẩn chờ mong bắt đầu những n à y thần tộc thiên kiêu thực lực mặc dù cường đại nhưng như cũng không phải là đối thủ của mình không biết cái gọi là bát đại thiên vương có thể hay không cho mình một kinh hỷ ba ngày đảo mắt liền qua doanh nhất thế giới bên trong quan g mang có chút lóe lên một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn doanh nhất tập trung nhìn vào lại là bát đại thiên vương ở trong cực bắc thủy thần nhất tộc thiên vương ha ha không nghĩ tới là bản tọa đụ p h ả đầm nước ước b á c thủy thần nhất tộc mạnh nhất thiên tiêu một thân tu vi đã đến người bình thường không dám mức tưởng tượng tứ kiếp tiên đế cảnh giới kinh khủng thủy thuộc tính mang theo các loại diễn sinh thuộc tính không ngừng bên cạnh hắn ngưng tàn g ra ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là bát đại thiên vương thủ đoạn như thế nào doanh nhất thản nhiên nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đối diện đầm nước xuất thủ trước kinh khủng thủy thuộc tính pháp tắc mang theo vô tận pháp lực hóa thành một vùng biển mênh mông đem chọn phiến vũ trụ toàn bộ bao phủ chung quanh vô số thế giới liền ở trong chỉ còn lại nước kinh khủng lực lượng pháp tắc không ngừng lan tràn muốn đem doanh nhất triệt để áp chế bắt đầu thật là lợi hại p h á p tắc lực lượng như là bình thường sinh linh căn bản là không có cách chống cự đây chính là bát đại thần tộc nội tình sao doanh nhất nói xong vận chuyển mình động tiên h thế giới ở trong lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cùng chung quanh vô lượng p h á p tắc biển đối kháng đến cùng một chỗ song phương pháp tắc lẫn nhau chống lại trong nháy mắt đầm nước cũng trong nháy mắt đi tới doanh nhất trước mặt trong tay một thanh trường kiếm màu xanh trực tiếp chém xuống doanh nhất cũng đồng thời tế ra bản thân chưa hoàn thành kiếm thai nên đón hai người không ngừng giao thủ đấy chung quanh vô số thế giới ở trong nước biển thì chính đang không ngừng g ầ m thét kinh khủng chiến đấu thậm chí lan đến gần thế giới bên ngoài nếu không phải có chỉ cường giả lại lần nữa ra tay r a cố cả p h i ế n thế giới ổn định chỉ sợ thế giới chiến trường trong nháy mắt liền bị đánh vỡ đấm nước t h ủ y thuộc tính pháp t ắ c c h e mất v ậ t vật lại không cách nào đối doanh nhất tạo thành tổn thương gì trong lòng của hắn xuất hiện trước kia cùng doanh nhất giao thủ rất nhiều thiên kiêu trong lòng cộng đồng n g h i hoặc mình nắm giữ lực lượng pháp t ắ c thế mà đối doanh nhất một có ảnh hưởng gì ngược lại là doanh nhất lại cẩn thận thể nộ loại này lực lượng pháp t ắ c chi sau phát hiện một kiện quái sự tình hồng mông t h á n h giới tám loại cơ sở pháp tắc lực lượng khí tức tựa hồ cùng lúc trước mình tại cựu thiên tiên vực c h ỗ cảm nhận được cái t i a m ộ t cỗi chẳng lành chi lực có điểm giống nhau chẳng lành chi lực ăn mòn vô số thế giới ước vạn sinh linh chỉ sợ đầu nguồn ngay tại hồng mông t h á n h giới xem ra hồng mông t h á n h giới bên trong nước rất sâu doanh nhất nghĩ đến tam k i ế p tiên đế cảnh giới hoàn toàn bạo phát đi ra một bên cảm nộ loại này p h á p tắc vừa cùng đầm nước giao thủ cùng một chỗ kinh khủng chiến đấu không ngừng tiến hành cuối cùng đầm nước bại hắn thi triển tất cả thủ đoạn đều không thể đánh bại doanh nhất ngược lại là doanh nhất không ngừng ra tay chậm g i áp chế hắn thậm chí hắn bắt đầu thụ thương. biết cuối cùng hắn nhận thua đầm nước nhận thua về sau tên i doanh nhất chân chính tiến vào rất nhiều thần tộc cao tầng trong t hai đã có vô số năm thiên tiêu đại hội tám người đứng đầu không phải bát đại thần tộc thiên tiêu mà có một người thế mà bị thay thế vị trí đầm nước thế mà nhận thua còn lại bảy vị thiên vương bên trong chỉ có tây bắc lôi thần nhất tộc thiên vương lẳng lặng nhắm mắt dưỡng sinh thần cái khác sáu người đều nhìn về doanh nhất đầm nước thực lực rất mạnh c h ỉ ít tại bát đại thiên vương bên trong không tình y ế u nhất thế mà ngay cả hắn đều nhận thua cảnh giới của hắn thế mà chỉ là tam tiếp tiên đế không thể tưởng tượng nổi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối thần tộc tiến hành vượt cấp mà thắng hắn là cái thứ nhất không thiếu sinh linh đều kinh hãi nhìn xem một màn này trước đó mọi người đều đang nghĩ doanh nhất có thể tại thiên vương trên tay chống bao lâu không nghĩ tới doanh nhất thế mà thay thế một vị thần tộc thiên vương tiến vào trước tám đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị ngay tại vô số sinh linh kinh hãi đồng thời bát đại thần tộc cao tầng cũng biết doanh nhất không sợ lực lượng pháp tắc tình huống bát đại cơ bản pháp tắc thế mà không cách nào ảnh hưởng đến hắn chương chín trăm năm mươi ba xâm nhập tứ cường vô số sinh linh chú ý doanh nhất tiến vào trước tám thời điểm một vòng này tranh tài đã triệt để kết thúc không có gì ngoài doanh nhất bên ngoài cái khác thiên hữu kiêu cũng bắt đầu lẳng lặng điều tức lấy trạng thái của mình bọn họ cũng đều biết tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến các loại lấy bọn hắn theo thời gian chậm rãi truyền rời hạ một vòng đấu rất nhanh lại bắt đầu doanh nhất trước mặt không gian và mèo nháy mắt sau đó thân hình của hắn liền đã xuất hiện ở một cái thế giới khác bên trong mà trước mặt hắn chính là toàn thân phong thích ra vô tận quang minh khí tức một cái sinh linh đông nam quang minh thần tộc doanh nhất đối đầu đến hắn mọi người đều biết quang minh thần tộc thủ đoạn nhưng không quang minh đạo hữu cái này không thể nói lung t u n g được a có sinh linh thấy cảnh này mở miệng nói ra không nghĩ tới bản tọa vận khí cũng không tệ lắm đối diện một thân quang minh khí tức sinh linh nhìn xem doanh nhất thản như nói còn không đợi doanh nhất đáp lại thân hình của hắn đã kinh biến đến mức hư hảo bắt đầu nháy mắt sau đó doanh nhất chỉ cảm thấy sau l ư n g đột nhiên xuất hiện một cô ý lạnh kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào đồng thời ứng lấy thân hình cũng biến mất ở trước mặt mọi người Vâng! Doanh Nhất hư ảnh bị trong nháy mắt đánh Hai người cũng trong hư bị m t r u n g quanh vũ trụ không ngừng hủy diệt vô số tinh h ả i triệt để sôi trào chiến trường thế giới ở trong vô tận sinh linh cũng tại loại này giao thủ ở trong triệt để tử vong đương nhiên đối với loại này cấp bậc sinh linh căn bản sẽ không có người quan tâm sống chết của bọn hắn hai người chiến đấu kinh khủng đến cực điểm vô số thần thông thuật pháp không ngừng bắn ra t ừ n g đạo nhất cực hạng quan g minh khí tức không ngừng h i ệ n lên tại nếm thử áp chế doanh nhất pháp lực nhưng là vô luận quan g minh thần tộc truyền nhân như thế nào làm doanh nhất tựa hồ đều không bị ảnh hưởng kinh khủng kiếm thuật không ngừng hết lên cuối cùng doanh nhất bằng vào mình vô cùng cường đại kiếm thuật đem đối diện để lên đánh một vòng này chiến đấu không chỉ là doanh nhất cùng quang minh thần tộc truyền nhân ở giữa chiến đấu rất kịch liệt bốn cái chiến trường bên trong tất cả chiến đấu đều vô cùng kịch liệt dù sao tất cả mọi người là các đại thần tộc mạnh nhất thiên tiêu không ai phục hay cảnh giới cũng đều tương tự các đại cơ sở pháp tắc lực lượng cũng đều lẫn nhau khắc chế vì các đại lợi ích của gia tộc bên trong gia tộc cũng là dùng để các loại thủ đoạn khích lệ thiên h kiêu tranh thủ tốt hơn thứ tự bốn phía kinh khủng chiến đấu lần lượt bắt đầu vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm bốn đại chiến trường tại doanh nhất thi triển ra lục tiên kiếm quyết về sau tất cả sinh linh đều kinh hãi lục tiên kiếm quyết thật sự là, là lục à l tiên kiếm quyết lấy doanh nhất chẳng lẽ đến từ cực đông kim thần nhất tộc sao lục tiên kiếm quyết là vậy đông kim thần nhất tộc từ không chuyển ra ngoài tuyệt thế kiếm thuật hắn là thế nào sẽ cực đông kim thần nhất tộc bí mật bồi dưỡng thiên kiêu không thành không có khả năng dạng này một vị thiên vương cấp thiên kiêu khác không có khả năng giấu giếm được người khác cái này doanh nhất có chút ý tứ không biết cực đông tứ đại kiếm quyết hắn có phải hay không đều sẽ đâu còn không đợi có người nói xong doanh nhất trong tay kiếm khí không ngừng biến hóa t h n g đạo kinh khủng kiếm quang không ngừng xuất hiện tứ đại kiếm quyết cũng một lần tại doanh nhất trong tay thi triển đi ra làm sao có thể thật là tứ đại kiếm quyết vị này mới là cực đông thần tộc chân chính thiên vương a liền xem như cực đông kim thần nhất tộc bên trong cũng cực ít có người tu hành toàn bộ tứ đại kiếm quyết mặc dù nghe đồn tứ đại kiếm quyết tề tu sẽ lẫn nhau ra trì nhưng là mỗi một đại kiếm quyết đều rất khó tu thành cái này doanh nhất là làm được bằng cách nào mau nhìn bên kia đồng dạng là tứ đại kiếm quyết đám người nghe tiếng nhìn lại một chỗ khác thế giới chiến trường bên trong đến từ cực đông kim thần nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu đồng dạng thi triển ra tứ đại kiếm quyết kinh khủng kiếm khi quáy vô tận vũ trụ hải đem đối diện đến từ cực nam mục thần nhất tộc thiên vương chế trụ hai nơi chiến trường bên trong đồng thời xuất hiện hồng mông thánh giới cường đại nhất kiếm quyết lập tức trở thành cái này một vòng đấu ở trong hấp dẫn người nhất sự t ì n h không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một màn này mặc mà kệ doanh nhất tứ đại kiếm quyết là thế nào tới ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hai người này kiếm quyết ai mạnh ai yếu không biết có cơ hội hay không nhìn thấy hai người này quyết đấu ha ha nếu là doanh nhất kiếm quyết lai lịch bất chính chỉ sợ cực đông kim thần nhất tộc sẽ triệt tra tới cùng dạng này chấn tộc tuyệt học thế mà bị một ngoại nhân tu thành đây quả thực là không thể tha thứ sự tỉnh cho nên nói mặc kệ hai người này bây giờ có thể không có thể gặp được về sau nhất định sẽ gặp phải ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ không thiếu cường giả thấy cảnh này mở miệng nói ra n g à y bình thường có thể nghị luận thần tộc cơ hội cũng không nhiều cái này một thế nhưng là một lần cơ hội khó được kinh khủng chiến đấu kéo dài thật lâu tiên đế nhục thân cường đại pháp lực sự mênh mông dễ b ả n không là bình thường tu hành có thể hiểu được thẳng đến mấy năm về sau doanh nhất mới bắt đầu triệt để áp chế đối phương bắt đại thần tộc thiên vương mỗi một cái đều thực lực cường đại các loại bà bối thần thông nhiều vô số kể Cùng cảnh giới tu hành muốn chiến ù n n g c ả đấu lúc kết thúc quang minh thần tộc thiên vương thậm chí chỉ còn lại một cái cánh tay thương thế thu được kinh khủng quy tắc áp chế chậm chạp không cách nào khôi phục thậm chí đầu của hắn đều bị đánh nát mấy lần để thế nhân triệt để kiến thức đến doanh nhất kinh khủng kết thúc chiến đấu doanh nhất không có đi quản những người khác mà là lẳng lặng xếp bằng ở hư không bên trong không ngừng hấp thu chúng quanh linh khí nồng nặc bổ sung mình tiêu hao mình động thiên thế giới cũng tại quá trình này bên trong không ngừng tăng lớn doanh nhất thực lực càng đánh càng mạnh tại doanh nhất không ngừng tôi luyện đạo hạnh của mình thời điểm lại một trận kinh khủng chiến đấu kết thúc tây bắc lôi thần nhất tộc thiên kêu thể hiện ra tuyệt thế ngũ kiếp tiên đế cảnh giới cường thế đánh bại đến từ tây nam thổ thần nhất tộc truyền nhân chấn kinh toàn bộ hồng n ô n g thành giới t r ờ i ạ ngũ kiếp tiên đế ba mươi tuổi trước đó có thể tới cảnh giới này cái này sao có thể chỉ sợ lấy chư thiên và giới cũng chỉ có tây bắc lôi thần nhất tộc truyền nhân mới có thể đến cảnh giới này à không sai tây bắc lôi thần nhất tộc trời sinh k h ô n g chế lôi đình t ổ t tính chấp trưởng chư thiên vạn giới thiên phạt chỉ có bọn hắn có thể làm đến b ư ớ c này thật sự là không thể nghĩ đến từ tây bắc lôi thần nhất tộc truyền người vừa ý nhìn thấy cảnh giới của mình mang tới sợ hai thán phục nhưng là khi hắn nhìn thấy doanh nhất thời điểm không khỏi n h n g mày người tán tu này thiếu niên thế mà có thể đi đến một b ư ớ c này trở thành bốn người đứng đầu một thành viên đã có trước sau hai tên thiên vương bại ở trong tay của hắn có ý tứ người có tư cách làm đối thủ của ta lôi thần nhất tộc truyền nhân nhàn nhạt nhìn doanh nhất một chút sau đó kinh khủng thần thông thi triển đi ra đem chúng quanh vô tận thời không linh khí trong nháy mắt nạp vào trong bụng trong lúc nhất thời ước vạn lôi đỉnh gầm thép không ngừng rơi xuống mỗi có một tia chớp rơi xuống hắn tu hành liền sẽ tinh tiến một điểm kinh khủng tu hành thủ pháp lại một lần nữa rung động chư thiên vạn giới hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất In chín trăm năm mươi bốn, kiếm k h í quyết đấu lôi thần nhất tộc truyền nhân trong hư không tu hành một màn chiếu chiếu vào vô số sinh linh trong mắt, để những sinh linh này vô cùng kinh hãi. Thật là khủng khiếp phương pháp tu hành, thế mà trực tiếp tiếp dẫn hư không lôi đình dục thể, mấu chốt chính là còn có thể hấp thu kinh khủng sức mạnh sấm xét hóa thành tu vi của mình. Đúng vậy à, đây đối đều không thể tưởng tượng, thiên nhìn cùng cẩn thận, chỉ có Tây Bắc lôi thần nhất tộc sinh linh mới sẽ như thế hưởng thụ thiên vậy với vô Tây à, là là quả tu cả thực thể tất tộc thế thụ hội cách chỉ cơ có Bắc lôi kiếp kiế mới sĩ sẽ không chỉ có có ngũ kiếp tiên đế kinh khủng cảnh giới còn có thể khống chế chư thiên lực công kích mạnh nhất lớn lôi đình thuộc tính khó có thể tưởng tượng hắn chân thực chiến lực đến tột cùng như thế nào chỉ sợ lần này thiên kiêu đại hội hắn muốn trở thành cái k i a chư thiên vạn giới người thứ nhất đúng vậy à thực lực của hắn quá cường đại vượt ra khỏi cái k h á c thiên vương một đoạn ta nhìn chỉ có cái k i a doanh nhất mới có cơ hội miễn cưỡng giao thủ với hắn những người khác thật không được lại nói cái k i a doanh nhất thực lực là thật cường đại chỉ dựa vào tam kiếp tiên đế cảnh giới liền đánh bại cái khắc thiên vương mau nhìn mặt khác hai cái chiến trường thắng bại muốn p â n ra tới đúng á i nhao nhao ngẳng đầu lại, vậy ô số đ à hiện tại tăng thêm doanh nhất cùng tây bắc lôi thần nhất tộc thiên vương tứ cường đã xuất hiện nhìn hai vị này không tiêu hao rất nhiều tiếp xuống tranh tài không biết chừng nào thì bắt đầu đoan chừng muốn rất lâu hồng mông thánh giới vô số sinh linh chú ý chuyện này việc quan hệ bát đại thần tộc thiên kiêu cao thấp toàn bộ sinh linh đều muốn trước tiên biết tin tức này rất nhanh lần tiếp theo vòng đấu thời gian liền đã xác định một năm về sau xem ra bát đại bên trong thần tộc cũng tiến hành kịch liệt tranh phong lôi thần nhất tộc hy vọng mau chóng bắt đầu bọn hắn thiên kiêu tiêu hao nhất ít mà tây bắc hắc á m thần tộc cùng cực đông kim thần nhất tộc người thì hy vọng nhiều một chút thời gian đến khôi phục trạng thái cuối cùng bát đại bên trong thần tộc thương nghị kết quả là thời gian một năm đối với tiên đế cảnh giới sinh linh tới nói cái này chút thời gian là tại l ạ q u a ngắn phổ thông một cái bế quan liền là lấy vạn năm cất bước tiên đế cường giả tại trong vòng một năm chỉ có thể tận lực khôi phục trạng thái của mình lại nhìn doanh nhất bên này cái thế giới này cùng chung quanh vô số vũ trụ tinh h ả i linh khí đều tại một hít một thở ở giữa bị đặt vào doanh nhất bên trong thân thể không ngừng tăng cường lấy doanh nhất chiến lược cùng cảnh giới tại cùng loại này đến từ thần tộc cường đại thiên t i ê u không đoạn giao tay quá trình bên trong doanh nhất không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu không chỉ có tăng cường mình kỹ xảo chiến đấu cũng có trợ giúp mình đối với pháp t ắ c cảm ngộ cùng cảnh giới tăng lên doanh nhất bắt đầu không ngừng đang mong đợi đến tiếp sau chiến đấu h ắ ngay phải h k ô n ngừng tăng lên thực lực mình. g thực Thời lực i n năm trong n một h á m ắ tại trôi t qua, ngay tại doanh nhất chậm cặp mở m rãi ra ắ thân hình xuất hiện ở cái thế giới này trong nháy mắt vô tận kim sắc quang mang chỗ sâu một bóng người chậm rãi nổi lên không có gì sánh kịp kim thuộc tính trong nháy mắt áp chế hết thẻ chung quanh để tất cả đều lóng lánh ra vô tận kim sắc quang mang doanh nhất cũng trong nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh thế giới kinh khủng áp lực không hổ là có thể đi đến trước bốn tuyệt thế thiên tiêu vị này cực đông kim thần nhất tộc thực lực rất mạnh cảnh giới cũng cơ hồ đến tứ kiếp tiên đế cực hạn đối với cơ sở nhất kim thuộc tính k h ô n g chế cũng xa xa không là bình thường kim thần nhất tộc sinh linh có thể sánh được cực đông kim thần nhất tộc doanh nhất cũng ngứng mày hắn đã biết doanh gia tổ truyền lục tiên kiếm quyết cùng cựu thiên tiên vực tứ đại kiếm quyết đều là cực đông kim thần nhất tộc chấn tộc tuyết học nghe nói là một vị kinh khủng tuyệt luôn am hiểu dùng kiếm cường giả sáng tạo tứ đại kiếm quyết uy lực cực mạnh tại toàn bộ hồng mông mà kim thần nhất tộc thiên vương đã từ lâu nhận được gia tộc bên trong cường giả truyền tin để hắn cùng doanh nhất trò chuyện một cái từ nơi nào lấy được tứ đại kiếm quyết phương pháp tu hành nếu là thật sự chính là không rõ lai lịch không thể nói trước kim thần nhất tộc trong tộc sẽ phái ra cường giả cưỡng ép thu hồi doanh nhất tu hành kiếm quyết ngươi tứ đại kiếm quyết không sai từ đâu mà đến kim thần nhất tộc trời vương kim phá linh nhàn n h ạ t mở miệng ngẫu nhiên đoạt được tôi h lục tiên kiếm quyết là doanh gia tổ truyền tứ đại kiếm quyết cái khác thì tại cựu thiên tiên vực bên trong có một ít còn sót lại truyền thừa bất quá đều không hoàn chỉnh doanh nhất nó của hắn kiếm quyết phương pháp tu hành tất cả đều là hệ thống bên trong có đ ư ợ c doanh nhất đương nhiên sẽ không bại lộ hệ thống sự tình mặc dù hắn hiện tại đối với hệ thống cũng không phải là rất ỷ lại hiện tại không nói chờ đến cực đông chi điệp nhưng liền không có cơ hội nói kim phá linh vẫn lạnh lùng như c ũ mở miệng tựa hồ đối với trước mắt sinh linh căn bản khinh thường một chú ý ha ha ta không muốn đi địa phương dù ai cũng không cách nào mang ta đi doanh nhất thân theo mình động thiên thế giới cái này một mực là mình áp đáy hòm bà bối động thiên thế giới chỗ tại thân thể của mình bên trong mà nhục thân của mình lại có thể trong nháy mắt tiến vào bên trong loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức ra sức doanh nhất không có gì sánh kịp lòng tin cho nên mới mới có thể tại loại này vạn chúng chú mục thiên kiêu đại hội bên trên không ngừng xuất thủ dẫn đến vô số người chú mục hy vọng ngươi đến cực đông nhất tộc còn có thể nói như vậy kim phá linh nói xong trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim sắc bảo kiếm bảo kiếm vung vẩy ở giữa vô tận kim thuộc tính trong nháy mắt từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt bao phủ doanh nhất bên người lục tiên kiếm trận doanh nhất mỉm cười lật tay nắm chặt một thanh thô giáp kiếm thai Kinh khủng kiếm ý trong ạ cạnh i hiện hiện, bên hắn nháy mắt từng sau đó n hiện hiện, cây kim、so、với cọng dâu đầu. nhằm Trong vào bắt đầu. Trong lúc nhất thời kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi tại toàn bộ thế giới tinh h ả i dập dờn thời không vỡ vụn vô số sinh linh bị kiếm khí xé rách đồng thời hai người này cũng trong nháy mắt xuất thủ mắt thường khó mà phân rõ thấy hết không ngừng lấp loe tại mảnh thế giới này bên trong doanh nhất tại một cái nào đó thời khắc cố ý lộ ra một cái nhỏ sơ hở sau đó lấy n ụ c thân đón đỡ kim phá linh một kiếm đồng thời mình thô giáp kiếm thai cũng rơi vào trên người của đối phương giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống tại hư không bên trong tản mắt ở chung quanh thế giới bên trong kim phá linh không thể tin được nhìn xem doanh nhất mình một kiếm thế mà không có phá vỡ doanh nhất nhục t h â n mà doanh nhất một kiếm thì trực tiếp đâm rách mình thận thật là lợi hại nhục thân bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta kim phá linh nói xong quanh thân bắt đầu hiện ra từng đạo kim sắc quan mang sau đó đem cả người hắn bao phủ trong đó mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch mời đọc chương chín trăm năm mươi năm chỉ có một con đường một đạo kinh khủng kim sắc quang minh tại kim phá linh trên thân bao phủ bắt đầu đó là vô tận kinh khủng lực lượng phát tác kinh khủng lực lượng phát tác gia chỉ tại thịt trên khuôn mặt kim phá linh đục thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gần như vô lượng lực lượng trong nháy mắt phun trào để kim phá linh đục thân trong nháy mắt tăng cường sau đó hắn một cái lắc mình cùng doanh nhất chiến đến cùng một chỗ hai vị cầm trong tay thần kiếm nhục thân vô lượng cường đại thiên k ê u ngay tại vũ trụ này tinh hải bên trong đại chiến tiện tay một cái hội kiến đều sẽ đem trước mắt một mảng lớn vũ trụ tinh hải triệt để hóa thành cho tàn cựu thiên dung chuyển vạn pháp tránh lui bất luận là kim phá linh bản nguyên nhất kim thuộc tính vẫn là doanh nhất mình động thiên thế giới bên trong cường đại lực lượng pháp tắc đều triệt để bạo phát đi ra tại kinh khủng vô tận pháp lực cùng lực lượng pháp tắc gột dựa phía dưới từng mảnh từng mảnh tinh không đều hóa thành cho tàn doanh nhất tại ngoại giới không ngừng chiến đấu h á ngưng tìm h i ê hiểu chu thiên thế giới pháp tắc biến hóa cái này cùng bọn hắn trước đó tại cựu thiên tiên vực bên trong cảm nhận được thế giới lực lượng pháp tắc hoàn toàn không giống có thể cùng bọn hắn tu hành đạo hữu lấy căn bản nhất khác nhau có một ít dây lưới thậm chí đang suy nghĩ chủ tu cái thế giới này quy tắc chi lực ầm ầm kinh khủng kiếm khi không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thế giới chiến trường bên trong doanh nhất trong tay kiếm thai không ngừng hấp thu đối diện kim phá linh phóng ra kinh khủng bản nguyên kim thuộc tính kim thuộc tính hấp thu cũng tại xúc tiến lấy kiếm thai không ngừng tiến hóa thang đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất bảo kiếm trong tay phóng xuất ra cực hạn quan mang đó là doanh nhất điều động mình hồng mông thánh thể cùng động thiên thế giới lực lượng toàn lực ra chỉ tại kiếm thai phía trên một kiếm đem kim phá linh thượng hải sâu kim thuộc tính pháp tắc cho phá mất sau đó hung hăng tại kim phá rừng cho trên thân lưu lại một cái vết thương thật lớn vô cùng nặng nề g h đế huyết đang không ngừng giữa hư không bay xuống thời gian cùng không gian đều bị không ngừng đập vụn những máu tươi này thẳng đến cuối cùng lâm vào hư không bên trong doanh nhất nhìn thấy công kích của mình thủ đoạn có hiệu quả mỉm cười kiếm trong tay không ngừng cơ kinh khủng kiếm khí tại bên cạnh hắn trong nháy mắt bị áp xúc sau đó thừa dịp kim phá linh lui lại trong nháy mắt lại lần nữa để lên cùng kim phá linh hung hăng chém giết cùng một chỗ hai người lại lần nữa đại chiến so trước đó càng thêm kinh khủng kinh m á i khủng huyết ê n p h á trị nhục trong h như không cách â n vẫn n cũ nháy mắt trong hư không ngưng tụ kim phá linh không thể tin được nhìn về phía doanh nhất nhục thể của hắn đối tại bình thường thiên kiêu tới nói đã là không thể vượt qua tồn tại dù cho đã mất đi bản nguyên pháp tác gia chỉ cũng là cực đoan cường đại tiên đế t h í thể đối với phổ thông sinh linh tới nói căn bản là khó có thể tưởng tượng cường đại đến lúc đó chính là như vậy một cỗ nhục thân lại bị doanh nhất một quyền đánh nổ mặc dù bị đánh nổ trong nháy mắt liền bị mình lực lượng cường đại ngưng tụ trở về nhưng là cái này đã hiện ra tại s o n g phương tại thịt trên khuôn mặt trên lệ c h xa đó là ngày đêm khác biệt tồn tại kinh khủng chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục nhưng là theo kim phá linh nhục thân bị không ngừng đánh nổ cuối cùng liền xem như hắn cũng không thể làm đến trong nháy mắt khôi phục cuối cùng chỉ có thể nhận thua thời khắc này doanh nhất một tay cầm kiếm thai một tay có chút bông ra năm đấm của mình lực lượng kinh khủng chẳng những tại thân thể của hắn ở trong khuấy động sau đó trong nháy mắt bình phục lại kinh khủng đến không thể tưởng tượng lực lượng lực k h ô n g chế để doanh nhất rất là hài lòng cái này nhờ vào mình từ nhỏ đến nay không ngừng đem mỗi một cảnh giới lực lượng đều rèn luyện đến cực hạn chơi ạ doanh nhất thế mà thật thắng đúng vậy a hắn không phải là muốn trở thành cái kia trong truyền thuyết thiên kiêu chi vương a thiên kiêu chi vương chứ thiên vạn giới cường đại nhất thiên tiêu nghe đồn mỗi một vị thiên kiêu chi vương đều sẽ vượt qua tiên đế tư chất a không thể tưởng tượng siêu việt tiên đế cảnh giới thiên tôn cường giả a vô số sinh linh nhìn thấy kim phá linh cuối cùng nhận thua đều đang cảm thán lấy ngược lại là có một sinh linh nhìn xem doanh nhất ánh mắt lấp lóe không biết đang mưu đ ổ lấy cái gì một cái tán tu thế mà liên tiếp đánh bại thần tộc thiên vương thậm chí có có thể trở thành cuối cùng thiên tiêu c h i vương loại nhân vật này xuất hiện kích thích quá nhiều sinh linh tâm tư mọi người đều tại bây giờ nghĩ lấy sao có thể đem doanh nhất thu nhập thế lực của mình hoặc là không để cho mình thế lực đối nghịch thu được dạng này một cái siêu cấp thiên tiêu bên này doanh nhất ngồi xếp bằng ở trong hư không hai mắt bên trong không ngừng phóng xuất ra kinh khủng thần quang đem gần nhất mây trận cùng thần tộc truyền nhân quá trình chiến đấu toàn đều không ngừng tiến hành một lần nữa thôi diễn không ngừng hấp thu cùng cảm ngộ trong đó các loại bản nguyên pháp tắc trí lực để cho mình động thiên thế giới bên trong pháp tắc lực lượng càng thêm hoàn thiện doanh nhất hành vi cũng nhận vô số cường giả chú ý mọi người thậm chí ngay cả một cái khác trận tây bắc lôi thần nhất tộc cùng đông bắc hát cám nhất tộc thiên kiêu chiến đấu cũng không n h ì n đó là một loại cực đoan kinh khủng đồng tự thể chất thế mà đang diễn hóa chư thiên bản nguyên pháp tắc Là làm làm c tự nhiên cùng là được, không thiên bản thần khống chế tám loại bản nguyên pháp tắc chứ thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều nhận tám đại pháp tắc chế ước hiện tại thế mà có một người không bị ảnh hưởng Phải i b ế t đã có một lộ ầ lần n liền sinh linh, ngươi nghĩ tức thứ có có、e、có chỉ, chỉ có đó hai, hai ba, sau sợ sẽ số suy vô m t chút bát đúng ạ đại i Cái gia gia triệt thần tộc thể nhất trong thể bát thần tộc tâm, một Từ chứa hắn doanh chỉ nhập cho hắn nhập, không chỉ hắn chỉ đầu. đựng muốn cũng yên đường lộ. có có đó. để sao. đề đ sợ sợ kêu dù là là vậy a không biết vì cái gì hắn hẳn là rõ ràng biết mình không nhận bản nguyên pháp tắc ảnh hưởng thế mà còn dám bạo lộ ra có ý tứ người này thiên tư cường đại vô song nếu là không v ấ lạc chỉ sợ ngày sau sẽ thành hồng mông thánh giới một vị chỉ sợ tồn tại có lẽ có thể để tấm thần tộc đâu rất không có khả năng thần tộc nội tình thâm hậu hoàn toàn không phải chúng ta có thể hiểu rõ nghe đồn bát đại thần tộc phía trên đều là sẽ vượt qua thiên tôn nhân vật tuyệt thế đó mới là toàn bộ thần tộc định h ả i thần trâm cái này doanh nhất muốn so sánh những người kia chỉ sợ còn quá sớm siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương chín trăm năm mươi sáu hoảng sợ thiên lôi nghe ta hiệu lệnh vô tận linh khi không ngừng tiến vào doanh nhất trong cơ thể doanh nhất đang chậm rãi gia tăng lấy hắn nội tình từ từ gia tăng lấy chiến lược của hắn về phần ngoại giới những người khác ngôn ngữ căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng ngay tại doanh nhất không ngừng tu hành thời điểm một cái khác trận kịch liệt tranh tài cũng chầm chầm hạ màn kết thúc đến từ tây bắc lôi thần nhất tộc truyền nhân bằng vào cường đại khủng bố nhạc đỉnh thuộc tính đối với đen ám thuộc tính tự nhiên khắc chế cùng mình ngũ kiếp tiên đế cường đại cảnh giới thực chiến rất nhiều thủ đoạn cuối cùng đánh bại đến từ đông bắc hát cám nhất tộc truyền nhân h á c thần nhất tộc truyền nhân thực lực quá mức kinh khủng a đúng vậy à cái khác thần tộc truyền người nhiều nhất cũng liền tứ kiếp tiên đế hắn thế mà đã có ngũ kiếp tiên đế cảnh giới thật sự là quá kinh kh ngũ kiếp tiên đ à, đặt ở thần tộc cũng coi là cường giả trẻ tuổi như vậy liền đến một bước này ngày sau chỉ sợ thiên tôn có hy vọng à. đúng vậy à, thiên phú quá cường đại doanh nhất cũng không tệ một cái tán tu có thể đi đến một bước này là hồng ngông thánh giới trước nay chưa có à. không sai hồng ngông thánh giới thiên kiêu đại hội làm đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều là bát đại thần tộc truyền nhân thống trị bốn người đứng đầu không nghĩ tới lần này gặp dạng này một cái sinh linh một cái là trước nay chưa có tán tu thiên tiêu một cái là cấp cao nhất thần tộc truyền nhân không biết hai người này sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa doanh nhất thiên tư cùng thực lực chỉ sợ không thua lôi thần nhất tộc truyền nhân ta nhìn hai người này có liều mạng còn có thời gian một năm cung cấp hai người khôi phục tiếp xuống liền là trước nay chưa có thiên tiêu đại chiến thiên tiêu c h i vương xưng hào cũng không phải đùa dỡn mấu chốt nhất là thiền tôn binh khí pháp tác biển mộ đạo cùng cái kia hạng nhất hôn độn cường giả chuyên môn chỉ điểm hôn độn cấp bậc cường giả là cái dạng gì không biết cho tới bây giờ chưa thấy qua loại nhân vật này siêu việt thiên tôn căn bản không phải ta các loại có thể tưởng tượng không sai bất quá bất luận doanh nhất trận tiếp theo tranh tài thắng hay thua chỉ sợ đều sẽ bị thần tộc sinh linh để mắt tới ha ha đó là tất nhiên bát đại thần tộc bá đạo đến nay xưa nay sẽ không cho phép có loại tình huống này xuất hiện không nhận bản nguyên pháp tắc ảnh hưởng vậy làm sao có thể làm ha ha ha ha. nói cẩn thận a bát đại thần tộc sinh linh khả năng liền ở bên cạnh ngươi làm sao còn không cho người nói chuyện chính là bát đại thần tộc sinh linh không thể bá đạo như vậy a ngay tại mấy người kêu một bên hô hào rượu một bên cạnh nhìn phía xa màn ánh sáng đàm luận bát đại thần tộc sự tỉnh thời điểm Phía sau của lần h lượt từng bóng người từ căn này quán rượu bên trong chuyển đến một cái quần áo phổ thông sinh linh thấy cảnh này về sau khẽ gật đầu thần tộc sinh linh tới quá nhanh ẩm ẩm tương ạ i i làm thần nhãn tộc đạo kinh khủng thiểm điện không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống lôi thần nhất tộc truyền nhân lôi tư minh đang nhanh chóng khôi phục trạng thái của mình kinh khủng t h i ể m điện lôi k i ế p không ngừng từ giữa hư không rơi xuống trên đầu của hắn không chỉ có không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương còn không ngừng trợ giúp hắn khôi phục trong cơ thể của mình lực lượng thời gian một năm c h ậ m rãi qua vô số sinh linh đều nhìn về hai người vị trí thế giới bọn hắn đều đang mong đợi sau cùng quyết chiến đến p h ả n phất liền sau đó mưa khắc doanh nhất cùng lôi tư minh chỗ thân ở thế giới tựa hồ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau đây là có vô thượng cường giả xuất thủ cưỡng ép dung hợp hai thế giới bản nguyên hóa thành một cái đại thế giới để cho hai người ở trong đó chém giết hai người gặp mặt trong nháy mắt liền đã mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu lôi tư minh cùng trên h h n ấ thân phóng ư thích ra nhàn nhạt, nhạt lôi đình quan mang từ nhỏ đã sử dụng bản nguyên nhất lôi đình rèn luyện thân thể lôi tư minh nhục thân chi khủng bố dễ bản không là bình thường tiên đế có thể tưởng tượng nhưng là ngay cả như vậy khi hắn nắm đấm cùng doanh nhất nắm đấm đụng vào nhau thời điểm hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cô không cách nào ngăn cản lực lượng từ đối diện nắm đấm chuyển đến nháy mắt sau đó thân hình của hắn đã không thể tránh né bay rớt ra ngoài ầm ầm vô số tiểu thế giới tại cái này va chạm hạ phía dưới triệt để hóa thành hư vô khí tức kinh khủng rung động chư thiên lôi t ư minh chiêu thứ nhất không có chiếm được tiện nghi giống giận phóng thích pháp lực của mình dừng lại thân hình của mình sau đó chân có chút đầy mạnh sau lưng vô số cái thế giới trong nháy mắt vỡ nát lôi t ư minh thân hình thì trực tiếp xông lên tiền đến cùng doanh nhất chém giết đến cùng một chỗ thời k h ắ c này doanh nhất trong tay sớm đã nắm lên một thanh thô giáp kiếm thai kinh khủng kiếm mang vô cùng sắc bén từng đạo kiếm khí càng đem lôi tư minh thân hình hoàn toàn bao phủ mỗi một đạo kiếm khí phía trên đô ti để đó vô tận sắc khí điều trùng tiểu kỹ lôi tư minh nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu bạc cái búa cái búa phía trên có phủ văn thần bí loái ra sau đó tựa hồ chư thiên vạn giới tất cả lôi đình đều tìm tới chính mình chủ nhiệm từ giữa hư không trong nháy m ắ t hiện lên đem doanh nhất kiếm trận hoàn toàn phá hủy trong hư không doanh nhất kiếm trận bị phá hủy một có ảnh hưởng đến hắn mảy may lực lượng kinh khủng trực tiếp tuân r a nhập bảo kiếm trong tay bên trong sau đó liền là không vài đạo kiếm khí trực tiếp từ bảo kiếm bên trong vùng ra trong nháy mắt chém về phía lôi tư minh trên thân kiếm khí còn chưa tới lôi tư minh trên thân lôi tư minh liền đã động lên kinh khủng pháp lực phun trào trong tay hẳn c á i búa không ngừng phóng xuất ra ngân sắc quan g mang từng đạo lôi đỉnh từ cái búa bên trong nổ bắn ra đến trực tiếp đem doanh nhất vùng ra kiếm khí ngăn trở trong nháy mắt lôi tư minh thân hình cũng đã nhảy lên một cái đi tới doanh nhất phía trước sau đó hung hăng cơ màu bạc cai búa mỗi vung vẩy một lần thưa không bên trong liền có một đạo cực đoan chương n rông hiện, sau đó hung g xuất sau chín trăm năm mươi bảy thiên tiêu c h i vương vô tận lôi đình không ngừng từ giữa hư không rơi xuống đem doanh nhất thân ảnh bao phủ hoàn toàn ở trong đó trong mắt mọi người không còn có những cảnh tượng khác phảng phất thế gian hết thể đều hóa thành kinh khủng nhất lôi đình giữa thiên điệu bản nguyên nhất lôi đình thuộc tính không ngừng phun trào lấy chung q u n h vô số thế giới đều tại sấm xét văng vội từng vị cường giả run lầy bẫy rất sợ trên đầu lôi đình lúc nào sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn giữa thiên điệu bản nguyên nhất lôi đình thuộc tính là toàn bộ sinh linh trong nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cũng là hồng nông thành giới ở trong lực lượng cường đại nhất thứ nhất cái k i a cái b ú a không đơn giản a nghe đồn bát đại thần tộc bên trong đều có một thanh truyền thừa thần khí ẩn chứa thiên hạ nồng nặc nhất thiên điệu bản nguyên là hồng nông thành giới lợi hại nhất bà bối thanh này cái b ú a tựa hồ liền là lôi thần chi truy một cái phản phẩm cho dù là phản phẩm cũng không là bình thường sinh linh có thể ngăn cản thúng chi lôi tư minh có ngũ kiếp tiên đế cảnh giới thực lực vượt qua doanh nhất nhiều lắm đúng vậy à doanh nhất đối với bản nguyên pháp tắc áo đông hẳn là có cực hạ lần này chỉ sợ có phiền thoái không chỉ là cái khác sinh linh liền ngay cả lôi tư minh mình cũng đối với mình một chiêu này rất có lòng tin hắn tự tin người đồng lứa bên trong không có người không ai có thể đón lấy một chiêu này nhìn xem bị vô tận lôi đình bao phủ doanh nhất lôi tư minh chậm rãi lộ ra nụ cười của mình hồng n ô n g thánh giới thiên kiêu chi vương rốt cục bị mình cầm xuống còn có bị vô số cường giả đỏ mắt khó có thể tưởng tượng ban thưởng ngay tại lôi tư minh chuẩn bị lại thêm một phần lực đem doanh nhất triệt để đánh thành cho cặn bã thời điểm một đạo quan g mang từ phía dưới vô tận lôi đ ỉ n h c h i hải ở trong phong xuất ra tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời từng đạo tử kim sắc điều quan g mang từ vô tận lôi đ ỉ n h c h i hải bên trong phong xuất ra quan g mang này cường đại thẳng đến đem chúng quanh lôi đ ỉ n h đều cản ở bên ngoài sau đó từ quan g mang ở trong đi ra một vị cực đoan sáng trói thân ảnh phiêu nhiên như tiên nhàn nhạt xuất hiện tại lôi tư minh trước mặt bất luận phía ngoài lôi đ ỉ n h c h i hải như thế nào cùng bạo cũng vô pháp dung chuyển doanh nhất mảy may hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút doanh nhất thản nhiên nói lôi tư minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem doanh nhất khiếp sợ nói ra cái này sao có thể ngoại trừ ta tây bắc lôi thần nhất tộc không ai có thể ngăn trở bản nguyên lôi đ ỉ n h đó là hồng nông thánh giới lực lượng cường đại nhất ngươi đến cùng là làm sao làm được không chỉ là lôi tư minh vô số cường giả đều nhìn thấy màn này ở trong lòng nghĩ hoặc hồng nông thánh giới làm chư thiên vạn giới bên trong tồn tại cường đại nhất nó bản nguyên thuộc tính chính là cấu thành thế gian vạn vật hết thảy là tất cả sự vật căn bản nhất tồn tại không ai có thể thoát ly không ai có thể miễn dịch hiện tại tới phiên ta a doanh nhất nói xong thân hình của hắn có chút lóe lên đi tới lôi tư minh phía trên kinh khủng trên nắm tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái nhàn nhạt t ử sắc quang ấn sau đó t ử sắc quang ảnh tựa như là hội tụ chư thiên vạn giới bản nguyên nhất lực lượng trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng ngự một quyền hung hăng rơi xuống lôi tư minh trên lồng ngực sau đó lôi tư minh kinh lịch vạn kiếp lịch luyện mà bất diệt lục thân trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một mảnh huyết vụ chậm chạp không cách nào khôi phục kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo giả nhục thần đứng sừng sững ở doanh nhất trước mặt hư không bên trong lôi tư minh một mặt kinh hãi nhìn xem doanh nhất tiên đế cường giả cường đại dường nào coi như thịt nát bị ma diệt chân linh cũng có thể trong năm tháng lại lần nữa trở về căn bản rất khó tiêu diệt chớ nói chi là mình vô cùng cường đại nhục thân hiện tại thế mà bị một cố lực lượng kinh khủng chỗ áp chế một mực chậm chạp không cách nào đem t r u n g quanh huyết vụ khôi phục tựa hồ từ nơi sâu xa có một cố lực lượng triệt để ngăn trở mình bản nguyên lôi đình pháp tắc đó là kinh khủng đến không thể tưởng tượng tồn tại nhìn xem lôi tư minh dáng vẻ doanh nhất mỉm cười hắn đã triệt để minh bạch mình hồng m ô n g thánh thể cường đại hồng nông chi lực mạnh liền xem như hồng nông thánh giới bát đại bản nguyên pháp tắc cũng không thể dung chuyển mình mảy may trừ phi đối phương tại pháp lực bên trên viễn siêu mình nếu không liền xem như thần tộc cường giả tới mình cũng không sợ chút nào tại từ nơi sâu xa doanh nhất cảm giác được n ụ thân của mình cùng toàn bộ hồng mông t h a n h giới tựa hồ có quan hệ c ư ờ n g đại thiên đế chi quyền lại lần nữa vung lên lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ tại một quyền này ở trong lôi tư m ì n h cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp tựa hồ mình trúng vào một quyền này liền sẽ triệt để v ỡ lạc liền xem như có chi cường giảng lịch chuyển thời không cũng vô pháp đem hắn tại x u ố n g lại tựa hồ một quyền này sẽ đem liên quan tới chính mình hết thể đều đánh dụng kinh khủng quyền phong những nơi đi qua chư thiên vạn đạo đều tại tránh lui bản nguyên pháp tắc đều đang run rẩy đó là trí cao lực lượng là không thể ngăn cản lực lượng ta nhận thua lôi tư minh hoảng sợ nói ra e sợ cho chính mình nói chậm một bước liền sẽ không còn được gặp lại cái này mỹ hảo thế giới lôi tư minh nói rất nhanh nhưng là doanh nhất nắm đấm càng nhanh kinh khủng quyền phong v ọ t thẳng hướng lôi tư minh trước mặt liền tại sắp rơi xuống lôi tư minh chân linh trên thân thời điểm trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo cực hạn trói sáng quan mang lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát nhất cực hạn bản nguyên lôi đình không ngừng từ giữa hư không hiện lên trực tiếp doanh nhất cái tiêm ộ t đạo trí mạng quả đấm xuống tới ba động khủng bố trong nháy mắt đem chung quanh vô số cái thế giới sụp đổ vô số sinh linh trong nháy mắt vẫn lạc h ả o thủ đoạn t h ừ a không bên trên xuất thủ cứu lôi t ừ minh cường giả kinh nghi nói một tiếng làm tại thiên tôn cảnh giới đi rất xa sinh linh tiên đế cảnh giới cường giả trong mắt hắn phất tay có thể diện nhưng là doanh nhất một quyền này mình kém chút không có nhận ở mặc dù nói mình tại vô tận thời không trước đó xuất thủ nhưng là cũng không là bình thường tiên đế có thể uy hiếp đến mình thế nhưng là vị cường giả này lại tại doanh nhất một quyền này ở trong cảm nhận được từng tia có thể uy hiếp đến mình lực lượng kinh khủng bản nguyên sấm xét không ngừng p h o n trào hóa thành một cái to lớn vô cùng lôi đ ỉ n h cự thủ đem lôi tư minh chỗ thế giới kia trực tiếp thu đi thậm chí ngay cả c h u n g quanh thời không đều bị cự thủ trực tiếp cắt đứt dẫn đến chung quanh vô số thế giới hóa thành một mảnh hỗn độn uy về hư vô bên trong doanh nhất l ặ n g lặng đứng ở hư không bên trong rất nhanh liền có vài vị bóng người từ phương hướng khác nhau hiện thân ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn một người trong đó trên thân toát ra vô tận quang minh khí tước nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra doanh ấ t chúc mừng ngươi trở thành lần này thiên tiêu chi vương cùng chúng ta tới đi phần thưởng của ngươi đang chờ ngươi đây một bóng người khác t h ẳ n như nói ánh mắt bên trong có dị dạng quang mang lấp lóe doanh nhất tự a hồ đã sớm biết bọn h ắ n đến cũng không quan tâm những người này sẽ ra tay với mình cười lấy nói ra thỉnh cầu dẫn đường đi thôi một vị khác người mặc kim sắc trường bảo lao giả nói xong vây tay một cái vô tận kim loại bản nguyên pháp tác hiện hiện trực tiếp đem thời gian không gian toàn đều phá vỡ hóa thành một vện kim quang đại đạo thông hướng vô tận hư không bên trong tự a hồ có vô tận cơ duyên lại tự a hồ có vô tận sát phạt tiểu tử đi theo mấy vị cường giả nói xong nghĩ đến phía trước mà đi doanh nhất cũng cười thi triển chính mình thủ đoạn không ngừng hướng về phía trước mà đi Biết đi vào một vào o chỗ huy h ân cái này thể chất rất đặc thù bất quá lao phu cũng nghĩ không ra đến tột u cùng là cái gì thể chất có thể để ngươi không sợ bát đại bản nguyên pháp tác lực lượng bát đại thần tộc vô số cường giả đều nhìn về d o n h ấ t làm tu hành vô số tuế nguyệt cường giả bọn hắn nhìn thấy thiên kiêu thật sự là nhiều lắm dù bọn hắn cũng nghĩ không ra cái này hồng nông t h a n h giới bên trong có cái gì thể chất có thể không sợ bát đại bản nguyên pháp tác lực lượng dù sao bản nguyên pháp tác cao cao tại thượng là thiên địa vạn vật khởi nguyên chỗ một có sinh linh có thể đào thoát bản nguyên pháp tác hạn chế đây cũng là bát đại thần tộc cao, cao tại thượng căn bản không nghĩ tới bị tán tu thu hoạch được thiên kiêu tri vương một ngày này cuối cùng có tới đúng vậy a thật chẳng lẽ ứng cái kia lời hẹn sao bản tọa không tin ta bắt đại thần tộc đứng nạo nghễ hồng mông thánh giới vô tận tuế nguyệt cũng không phải một cái lời hẹn có thể ảnh hưởng hơn mười vị cường giả nhìn xem doanh nhất người tới ta đi nói tựa hồ trong lời nói nói đến một cái không muốn người biết tiên đoán liên quan đến lấy bắt đại thần tộc cũng liên quan đến lấy thiên kiêu c h i vương ta nói các vị có thể hay không t r ư ớ c đem hạng nhất ban thưởng cho ta đường đường bắt đại thần tộc sẽ không chơi sỏi là a doanh nhất nhìn xem chung quanh cảnh giới cao cường hơn mười vị cường giả nhàn nhạt mở miệng nói ra mặc dù tu vi của bọn hắn vượt xa quá d o y nhất nhưng là doanh nhất tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt ha ha ha ha có rất ít người có thể dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện có chút ý tứ ban thường ngay ở phía trước bất quá ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đợi lát nữa gia nhập một tộc kia à. doanh nhất ta tây bắc lôi thần nhất tộc chấp trưởng bản nguyên sấm s é t phát tắc gia nhập chúng ta bảo đảm để ngươi về sau tất cả cảnh giới đột phá đều dễ dàng một vị khoác trên người lấy chư thiên tinh đấu trường bảo lão giả cười nhìn về phía doanh nhất từ doanh nhất trọng đồng nhìn sang chỉ cảm thấy đầy mắt đều là vô tận lôi đình căn bản không có cái khác đồ vật tồn tại hiện nhiên vị này tây bắc lôi thần nhất tộc cường giả đã đem bản nguyên lôi đình pháp tắc cảm g ộ đến cực sâu cảnh giới vị này lôi thần nhất tộc cường giả không có chút nào sách doanh nhất đánh bại lôi thần nhất tộc truyền nhân thu hoạch được đoạn thứ nhất sự tình cho doanh nhất một loại ái tài cảm giác chỉ là hắn vừa mới nói xong một vị khác trên thân đảo vô tận hỏa diễm sinh linh cũng dẫm chân đi vào doanh nhất trước mặt cười lấy nói ra doanh nhất các ngươi liền là từ ta cực tây hỏa thần nhất tộc đi ra thiên tiêu lại ra quy về ta cực tây hỏa thần nhất tộc dưới trướng ta cực tây hỏa thần nhất tộc tài nguyên không thể so với lôi thần nhất t còn một h ể c bên khác cực đông kim thần nhất tộc thiên tôn mở miệng mời doanh nhất nói kim thần nhất tộc luyện khí có lẽ có ý đồ nhưng là cũng không nhiều ta hỏa thần nhất tộc không chỉ có am hiểu luyện khí còn am hiểu luyện đan luyện dược các loại phụ trợ tu hành đan dược đồng dạng sẽ không thiếu cực tây hỏa thần nhất tộc thiên tôn tiếp tục mở miệng nói ha ha ha, ha nếu là luận luyện đan luyện dược ta cực nam m ụ c thần nhất tộc cũng không yếu cùng bất luận kẻ nào doanh nhất ta cực nam m ụ c thần nhất tộc không chỉ có luyện đan luyện dược là nhất tuyển mọi người đều biết là mục thần nhất tộc thiên nữ cũng là hồng mông thánh giới nhiều nhất ngươi nếu là đến chúng ta nơi này rất nhiều thiên phú dung mạo đều tốt thần nữ còn không phải tùy ngươi chọn tuyển một cái khuôn mặt hơi có vẻ h è n m ọ n lao đầu đi tới nhìn xem doanh nhất vừa cười vừa nói tốt t r ư ớ c mang doanh nhất đi nhận lấy phần thưởng lần này đi mỗi lần xuất thủ cho các ngươi luyện khí là hỏa thần nhất tộc lựa tan thiên tôn thực lực cường đại ta nhìn ngươi chỉ dùng kiếm nhưng là muốn luyện chế một thanh tuyệt thế bảo kiếm đến dùng một chút một vị thân mặc áo b à o màu đen láo giả đi tới chung quanh rất nhiều thần tộc thiên tôn nhao nhao cho hắn ngừng đường h i ệ n nhiên đây là một vị thực lực cường đại láo giả nhất định phải sao có thể đem luyện khí vật liệu trực tiếp cho ta không doanh nhất vừa cười vừa nói a tiểu tự ả ngươi là trướng mắt ta hỏa tộc thiên tôn thủ đoạn sao ngươi biết cái này chư thiên vạn giới bao nhiêu ít cường giả muốn cầu thiên tôn xuất thủ một lần mà không được đường đi sao liền xem như thần tộc bên trong thiên tiêu cũng hiếm người có thể mời được thiên tôn tự mình xuất thủ cho hắn luyện khí hỏa tộc lão đầu nhìn xem doanh nhất dự d â u trừng mắt nói ha ha ha ha tiểu tử này là xem thường thủ nghệ của các ngươi doanh nhất nếu là ngươi gia nhập ta kim thần nhất tộc ta có thể làm chủ cho ngươi lần này vật liệu luyện khí gấp mười lần cho ngươi vật liệu tùy ngươi chọn tuyển t ố t các ngươi đợi đến hắn lãnh đạo lực ban thưởng nghị luận nữa doanh nhất gia nhập cái nào một nhà a trung ương nhất vị lão giả kia nhàn nhạt nhìn về phía t r u n g quanh thiên tôn cường giả sau đó nhìn nói với doanh nhất ngươi xác định không nguyện ý để hỏa tộc cường giả xuất thủ vì ngươi luyện khí chỉ cần vật liệu vâng doanh nhất gật đầu nói mặc dù nói thần tộc thiên tôn xuất thủ lợi khí dù sao đạt được một thanh đục mồ hôi bản nguyên pháp tắc cường đại bảo kiếm nhưng là doanh nhất biết nếu là những tài liệu này có thể dùng đến mình kiện quá t r ê n thân đủ để cho mình kiếm thai tiến thêm một bước tiến hóa thành vì chính mình cường đại nhất trợ lực về phân ẩn chứa bản nguyên pháp tắc lực lượng thiên tôn vũ khí mặc dù lợi hại nhưng lại không cách nào hấp dẫn doanh nhất loại này bản nguyên pháp tắc đối với mình tới nói chỉ là bình thường dù sao mình động thiên thế giới ở trong pháp tắc cùng hồng mông thánh giới pháp tắc hoàn toàn không giống h mình nếu là có thể hấp thu đại lượng hồng mông thanh giới bản nguyên phát có lẽ có thể trợ giúp mình tốt hơn lý giải thiên địa vật vật nhưng là một thanh bảo kiếm chi bên trong ẩ n chứa lực lượng pháp tác rất ít căn bản cũng không cần đã như vậy liền hiện đem đồ vật cho hắn đi sau đó bản tọa dẫn hắn đi pháp tác chi hải chờ đợi mở ra trung ương lão giả thản như nói n sau đó nhìn về phía đến từ hỏa tộc thiên tôn cường giả vị n à y bị nhìn thấy cường giả trực tiếp ném cho doanh nhất một cái chữ vật giới chỉ doanh nhất quét dưới bên trong các loại cực kỳ chân quý thậm chí rất nhiều hơn mình chưa thấy qua tài liệu quý hiếm trồng chất như núi thiên tôn cường giả luyện khí một lần cần nhiều như vậy vật liệu sao thật sự là chó nhà giàu a bên trong tài liệu lượng muốn vượt qua doanh nhất tưởng tượng doanh nhất thu hồi chữ vật giới chỉ đi theo trung ương nhất vị lão giả kia vượt qua vô tận không gian đi vào một chỗ kinh khủng vũ trụ hải bên trong nhắc mắt nhìn đi vũ trụ hải chỗ sâu có một chỗ s a n g trói vô cùng khu vực một khu vực như vậy bên trong có kinh khủng pháp t ắ c lực lượng đang tràn ngập chung quanh còn có từng đạo vô cùng kinh khủng trận pháp tại bao phủ doanh nhất có thể ở phía trên cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng cỗ lực lượng này đủ để đánh giết mình bây giờ ở trong đó chính là pháp t á c biển toàn bộ hồng m ô n g thanh giới ở trong nổi danh nhất cũng là chân quý nhất ngộ đạo chi địa chính là thần tộc thiên kiêu cũng không có tư cách bước vào trong đó ngay tại áo đen lão giả nói chuyện thời gian nơi xa không gian xuất hiện cái nước sau đó có mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra hai mươi một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời ngợi h hố. ậ p ư n pháp tác chi nhập hố á doanh dạng đạo theo qua, hai nhất ngẩn nhìn đồng dạng kinh khủng cường giả bên người đi theo hai vị mình hơi quen thuộc sinh linh, chính là tại thiên khí hai hơi thuộc tức tại giả đầu đi k vị là hai người phân loại hai ba tên hiện tại cũng bị trọng tộc cao thủ mang đi qua muốn đi vào pháp tắc hải chi bên trong tiến hành tu hành ừ bất luận là kim phá linh vẫn là lôi tư minh nhìn thấy doanh nhất sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn doanh nhất ngẩng đầu nhìn qua lôi tư minh lục thân đã sớm lại một lần nữa ngưng tụ thương thế trên người tựa hồ toàn đ ề u tốt đã đ ề u tới vậy liền mở ra pháp tắc biển a doanh nhất bên người lão giả thản như nói hai người khác bên người cường giả cũng đều khẽ gật đầu sau đó bên cạnh của bọn hắn không ngừng có không gian kẻ nước xuất hiện sau đó có cường đại thân ảnh từ đó đi ra doanh nhất nhìn một chút tăng thêm bên cạnh mình vị lao giả này tổng cộng chín người trừ bỏ bên cạnh mình lao giả bên ngoài cái khác tám người phân biệt xuất ra một viên lệnh bài tăng cái không giống nhau lệnh bài đồng thời phóng xuất ra vô tận quan g mang tám đạo quan g mang lẫn nhau đan xen kẽ trên đầu hư không bên trên hình thành một cái cực đoan phức tạp đồ án sau đó đồ án nhanh chóng phóng đại bao trùm đến trước mắt pháp tắc trên biển toàn bộ pháp tắc biển bên cạnh trận pháp nhanh chóng chấn ó n g c h động sau đó ở bên cạnh phức tạp đồ án tác dụng dưới xuất hiện một lỗ hỏng lỗ hồng mới vừa xuất hiện doanh nhất mới cảm nhận được trong đó pháp tắc lực lượng nồng đậm cùng kính khủng c lỗ hổng đã mở ba người các ngươi đi vào đi có thể lĩnh ngộ nhiều thiếu bản nguyên pháp tắc lực lượng hoàn toàn dựa vào chính các ngươi cảm ngộ sau khi hoàn thành trận pháp sẽ tự động đem bọn ngươi chuyển tới doanh nhất ba người khẽ gật đầu kim phá linh dẫn đầu đi ra tiến vào cái kia phiến lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó lôi tư minh nhìn doanh nhất một chút cũng đồng d ạ n g c ấ t bước tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa cuối cùng doanh nhất cũng là đi vào cái kia một đạo lỗ hổng bên trong thân hình chậm dại biến mất không thấy gì nữa kinh khủng bản nguyên pháp t ắ c lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng tuân hướng doanh nhất thân thể thời k h ắ c này doanh nhất đã xếp bằng ở vô tận bản nguyên pháp tắc bên trong không ngừng hấp thu chung quanh vô tận bản nguyên pháp t ắ c lực lượng sau đó bổ sung mình động thiên thế giới về phần cảm lộ bản nguyên pháp tắc doanh nhất chỉ là tham khảo sau đó một bên tham khảo một bên không ngừng hấp thu bản nguyên pháp tác lực lượng bổ sung mình động thiên thế giới phát tắc từ, từ doanh nhất bên người hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy tại ậ n lượng không ngừng hướng lực tắc pháp doanh, doanh nhất động thiên thế giới bên trong hư không đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trường kinh khủng pháp t ắ c lực lượng không ngừng từ trong hư không tràn vào trong đó toàn bộ động tiên h thế giới ở trong linh khí mức độ đậm đặc đang không ngừng tăng lên diện tích đang không ngừng mở rộng vô tận sinh linh cũng tại lần này linh khí phun trào ở trong thu hoạch không ít càng có rất nhiều lượn cường giả càng ngộ chu thiên pháp tắc từ từ ngộ ra bản thân muốn đi con đường theo lực lượng pháp tắc không ngừng tiến vào doanh nhất động tiên h thế giới bên trong pháp tắc cũng đang không ngừng hoàn thiện lực lượng kinh khủng từ doanh nhất trên thân không ngừng phát ra ở chung quanh bản nguyên pháp tắc lực lượng không ngừng tràn vào bên trong doanh nhất khí tức đang nhanh chóng đề cao lấy thẳng đến một cái nào đó thời khắc trên người hắn xuất hiện càng thêm cường đại khí tức p h á p tác hải chi bên trong bản nguyên lôi đ ỉ n h pháp t á c nhanh chóng ngưng tụ tại doanh nhất trên đầu hình thành một đạo kinh khủng kiếp vân sau đó bắt đầu không ngừng hướng phía doanh nhất rơi xuống cái này khiến pháp tác hải chi bên ngoài rất nhiều thần tộc cường giả tê cả ra đầu ở chỗ này độ kiếp thật là muốn chết ha ha pháp tác hải chi bên trong bản nguyên lôi đ ỉ n h thuộc tính chính là lôi thần nhất tộc người đến cũng rất khó khống chế nơi này lôi kiếp uy lực mạnh dễ b ả n không là bình thường tiên đế có thể ngăn cản kẻ này tiên tư tuyệt thế phúc duyên thâm hậu có lẽ có phương pháp ở chỗ này độ kiếp thành công bản tọa cũng là như thế cho rằng kẻ này nếu là không có tin tưởng vững chắc chỉ sợ sẽ không trong này bên trong tu hành mấy vị cường giả ở bên ngoài thảo luận đồng thời doanh nhất trên đầu lôi đ ỉ n h chi lực không ngừng ngưng tụ cuối cùng hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng k ế t vân kinh khủng lôi đ ỉ n h pháp tắc rốt cuộc hiện ra hắn lực lượng kinh khủng thậm chí giảng chung quanh nó pháp tắc của hắn lực lượng đều bài trừ ở bên cạnh sau đó bắt đầu ở hướng doanh nhất trên đỉnh đầu rơi xuống trắng đoán lôi đ ỉ n h cái tia tựa hồ là giữa thiên địa cường đại nhất lôi đình từ pháp tắc biển trên không, không ngừng rơi xuống mỗi có một tia chấp rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất thân thể liền khe run lên tựa hồ tại tiếp nhận cái gì đại thống khổ chỉ có doanh nhất tự mình biết những n à y lôi đình không ngừng tràn vào cũng không có đối với mình tạo thành cái gì thượng h ạ i ngược lại là vô tận sức mạnh sấm sét không ngừng bị mình động tiên h thế giới cùng hồng n g ô n g thánh thể hấp thu còn có không một bộ phận hóa thành kinh k h ủ n g pháp lực cùng thần hồn chi lực không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới thật sự là một mảnh đất lành để tu hành nếu là mình tại ngoại giới tu hành chỉ sợ muốn rất nhiều năm mới có thể bù đắp được ở chỗ này số ngày doanh nhất toàn lực tu hành hồng n g ô n g thánh thể không ngừng phóng thích ra con mang đem chúng quanh pháp tác lực lượng toàn đều hấp thu tiền đến sau đó hóa thành vô tận lực lượng không ngừng tăng cường lấy doanh nhất thực lực thời gian chậm rãi trôi qua tại doanh nhất tiến vào pháp tắc biển tu hành ngày thứ m ộ ư ơ i kim thần nhất tộc kim phá linh thân ảnh xuất hiện ở pháp tắc bên ngoài hắn hai mắt ý chậm rãi mở ra một đạo cực hạn sắc bén kim thuộc tính lực lượng pháp tắc từ cặp mắt của hắn ở trong phóng xuất ra trực tiếp đem trước mắt thời không luân hồi hoàn toàn xuyên thủng mới chậm rãi dừng lại đi ra thời gian m ộ ư ơ i ngày rất không tệ thành tích tiên đế cảnh giới cơn giả tại pháp tắc hải chi bên trong nội đạo thời gian là nhận mình tiên tư cùng thực lực hạn chế thiên tư thực lực càng yếu một lần tiến vào bên trong thời gian liền càng ngắn giống kim phá linh cựu tử ai trong đó đợi linh thời gian mười ngày không biết hai vị kia có thể ở bên trong đợi bao lâu cái khác thần tộc sinh linh cũng bắt đầu hiếu kỳ bắt đầu bọn hắn cũng muốn biết doanh nhất có thể ở trong đó kiên trì bao lâu dù sao bản nguyên pháp tắc mặc dù là nội đạo tuyệt hảo bảo vật nhưng là đối với tiên đế cảnh giới cường giả tới nói cũng không phải là càng nhiều càng tốt nhiều lắm sẽ để cho người tu hành mê thất tại pháp tắc lực lượng ở trong bất luận tại tiên đế cảnh giới đi bao xa đều không thể tại pháp tắc hải chi nội sinh tồn quá lâu chỉ có thiên tôn cảnh giới phía trên trí cường giả mới có thể ở trong đó tự do sinh tồn tại kim phá linh sau khi đi ra ngày thứ ba lôi tư minh thân ảnh cũng xuất hiện tại pháp tắc hải chi bên ngoài hắn m ư ợ n nhờ bản nguyên sấm xét pháp tắc tại pháp tắc hải chi bên trong đợi lâu như vậy chính là vì vượt qua hai người khác nhưng là chờ hắn sau khi đi ra lại chỉ có thấy được kim phá linh một người hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương 960, pháp tắc dưới biển bí mật làm sao có thể lôi tư minh tại trong lòng kinh hãi lên tiếng hắn vốn cho là mình bại bởi doanh nhất là bởi vì ứng lấy cái kia thần bí bản nguyên pháp tắc miễn dịch năng lực còn muốn ở chỗ này lấy lại danh dự chứng minh mình không kém ai hiện tại xem ra mình vẫn là thất bại ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể ở bên trong đợi bao lâu lôi tư minh ở trong lòng cười lạnh nói sau đó ở một bên giữa hư không ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng thể n ộ lấy lần này càng n ộ cũng đang chờ doanh nhất trở về thời khắc này doanh nhất vẫn tại pháp t ắ t hải chi bên trong điên cuồng hấp thu chúng quanh bản nguyên pháp tắc lực lượng đây là trước nay chưa có đại cơ duyên doanh nhất tu vi đã ổn định tại tứ kiếp tiên đế cảnh giới đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng thẳng đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất tu vi tăng trưởng đến tứ kiếp tiên đế cực hạn hắn mới chậm rãi ngừng lại đột nhiên cảnh giới tăng trưởng cần phải từ từ rèn luyện cảnh giới càng nộ pháp t ắ c lực lượng xem ra nhìn chung quanh vô cùng vô tận bản nguyên pháp t ắ c chi lực doanh nhất phất phất tay mang trên đầu k i ế p vân s ô tan sau đó vận chuyển mình trọng đồng hướng về chung quanh nhìn sang kinh khủng pháp t ắ c biển bên trong có vô cùng bản nguyên pháp t ắ c lực lượng càng có từng đầu mình tục dây xích từ giữa hư không mở rộng đi ra sau đó không có vào pháp t ắ c chi hải c h ỗ sâu thẳng đến doanh nhất nóng nhìn không thấy phía dưới có đại khủng bố chỉ là vận chuyển trọng đồng hướng phía dưới nhìn thoáng qua doanh nhất liền phải ra kết luận như vậy bát đại thần tộc cường giả chỉ sợ sẽ không vô duyên vô cớ làm một cái khủng bố như thế pháp tắc chi hại đi ra còn ở chung quanh bày lên khủng bố như thế trận pháp trong lúc này trận pháp cho doanh nhất cảm giác liền là liền xem như tiễn hắn tiến đến mấy vị thiên tôn cường giả cũng không dám tùy ý được vào chỉ có thể bát đại thần tộc đặc thù lệnh bài toàn bộ đến đông đủ mới có thể mở ra trận pháp doanh nhất không biết là ngay tại mình nhìn xuống quá khứ trong nháy mắt đột nhiên có một cỗ lực lượng chống dông xuất hiện đem mình bao khỏa bắt đầu sau đó đem c h u n g quanh bản nguyên pháp tắc toàn bộ ngăn cản ở ngoài đồng thời ở trên người hắn mô phỏng ra một loại đang tại lĩnh hội pháp tắc giả、tượng. thu hồi ánh mắt của mình doanh nhất biết hồng mông thanh giới rất là thần bí có một số việc là mình bây giờ không có tư cách tiếp xúc đợi đến thực lực cường đại mình tự nhiên sẽ biết rõ ràng hết thảy doanh nhất nghĩ đến dự định rời đi thế nhưng là ngay tại h ắ n khởi hành trước đó trong óc thế mà đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ tiểu tử ngươi không phải bát đại thần tộc ta ai doanh nhất kinh hãi nhìn về phía t r u n g quanh không có gì ngoài nồng đậm vô cùng bản nguyên pháp tắc chi lực bên ngoài cùng vô số chỉ cần không ngớt bên ngoài căn bản không có cái khác đồ vật ha ha không nghĩ tới bát đại thần tộc thế mà lại để một ngoại nhân đến pháp tắc biện tu hành có Các của cùng ý tứ. Các hạ người nào? Doanh nhất tại trong đầu của mình bên trong cùng thanh âm thần bí đối thoại hạ Doanh mình người nào? bên đối đầu âm bí l ấ y Ta a là i k h ô n g nhớ rõ, chỉ rõ, biết là ta tại đám ngươi ờ chờ Chờ i hiện tại tựa hồ chờ đến. Chờ đến. Không sai. Liên hồ Không đến. đến? n tựa g là ư một cái không sợ bản nguyên pháp tắc sinh linh chờ ta làm cái gì doanh nhất cực độ cẩn thận ở loại địa phương này xuất hiện biến cố như vậy không thể nói trước mình muốn c u ố n vào cái nào đó cường giả bảy ván cờ bên trong ha ha ha thế gian hết thệ đều là nhất định liền xem như chứng được hỗn độn thần vị tám vị thần vương cũng không chiếm được đại tiêu giao ngươi đã có thể đụng tới ta vậy đã nói rõ ngươi ta hữu duyên cũng nói ngươi chính là ta muốn chờ người vô số hội nguyên đây hết thể rốt c u ộ c sắp một thanh n m tại doanh nhất trong óc từ từ biến mất chỉ là không biết lúc nào doanh nhất trong tay nhiều hơn một viên hạt trâu trong chia hồng mông châu tại doanh nhất nhìn thấy cái k h ỏ a hạt trâu này trong nháy mắt từ nơi sâu xa liền biết cái k h ỏ a hạt trâu này tin tức nháy mắt sau đó mình động thiên thế giới bên trong thế mà đột nhiên xuất hiện vô tận sóng gió một cỗ trước nay chưa có khát vọng cảm giác t ừ động thiên thế giới ở trong truyền đến tựa hồ là đối hồng mông châu khát vọng đến cùng là chuyện gì xảy ra doanh nhất nghĩ đến cố nén hạ cái kia một loại khát vọng đem hồng n ô n g châu thu nhập mình chữ vật pháp khí bên trong sau đó trên người hắn giả tượng cũng trong nháy mắt biến mất doanh nhất chậm dãi đứng dậy một cái ý động thân hình xuất hiện ở pháp tắc hải chi bên ngoài ngay tại doanh nhất sau khi ra ngoài pháp tắc trong biển giữa hư không đột nhiên hiện ra hai cái to lớn vô cùng thân ảnh cẩn thận nhìn về phía doanh nhất rời đi thân ảnh vừa nhìn về phía ứng lấy vị trí cùng pháp tắc biển phía dưới sau đó lại liếc nhìn nhau trong đó một vị chậm dãi lắc đầu nói ra không có cái gì dị thường vị này thật đúng là bảo trì bình thản vô số hội nguyên chúng ta đưa vào vô số thiên kiêu không có một cái nào thành công lần này tiến đến kia là cái gì do nhất tựa hồ là lần đầu tiên có tán tu xuôi nam đến thiên kiêu đại hội hạng nhất đâu chẳng lẽ dạng này thiên kiêu cũng hấp dẫn không được h ắ n sao ai biết được chờ một chút đi tại kiên trì mười lăm cái kỷ nguyên liền sẽ có người tới thay thay chúng ta cũng coi là có thể bung l ỏ n g các loại a nhiều năm như vậy đều đến đây hai bóng người nói xong chậm rãi biến mất tại pháp tắc biển trên không mà giờ khắc này tại vô tận pháp tắc biển chỗ sâu nhất vô số trật tự dây xích sẽ nhớ kỹ bát đại bản nguyên pháp tắc trí lực đem một bóng người một mực vây ở một cái vòng tròn trên này giờ phút này đạo thân ảnh này lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phía trên vô tận p h á p tắc khoe miệng liệt ra một đạo tiếu dung trung quy là bản tòa thắng ha ha ha các ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt doanh nhất thân ảnh xuất hiện tại pháp tác hải chi bên ngoài hư không chỉ là kim phá linh lôi t ư minh cùng mấy vị thần tộc cường giả đều nhìn lại ngươi thế mà tại pháp tác hải chi bên trong đột phá còn thành công lôi t ư minh trước tiên mở miệng hắn nhìn ra doanh nhất cảnh giới đi tới tứ kiếp tiên đế tình trạng đã cách ngũ kiếp tiên đế không xa giới này ban thưởng kết thúc đi ta nhớ được hạng nhất còn có một cái ngoài định mức ban t h ư ở n g đâu lúc nào doanh nhất không để ý tới hắn trực tiếp hỏi hướng một bên thần tộc cường giả hôn đ ộ n cấp bậc cường giả là toàn bộ hồng mông thánh giới tồn tại cường đại nhất liền xem như thiên kiêu đại hội hạng nhất có cái này ban thưởng cũng muốn cần cân đối đ o á n chừng cần thời gian mang doanh nhất tới lão giả mở miệng nói ra bao lâu đâu cái này không rõ ràng loại kia cấp bậc nhân vật kỳ thật ta đều có thể có thể phỏng đoán trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại tộc ta bên trong chờ xem vị này háo đen lão giả đến từ đông bắc h ắ cám nhất tộc chỉ lần này thiên kiêu đại hội người phụ trách chủ yếu dựa vào cái gì tại ngươi đông bắc hắc cám nhất tộc trở lấy phải chờ đợi cũng là về ta cực tây hỏa thần nhất tộc lao giả tiếng nói thất lạc lúc trước vị k i u cực tây hỏa thần nhất tộc thiên tôn phá vỡ thời không mà đến đối lao giả áo đen kia nói ra làm sao bản tọa là lần này thiên kiêu đại hội người tổng phụ trách ngươi muốn vi phạm bản tọa mệnh lệnh được hay không bản tọa đem việc này đưa ra thần tộc hiệp hội ngươi cực tây hỏa thần nhất tộc cường giả cuối cùng không nói gì thêm ngay tại lao giả muốn mang đi doanh nhất thời điểm cả phiến thiên đ i ệ đột nhiên có khí tức kinh khủng hiện ra đến nháy mắt sau đó doanh nhất chung quanh mấy vị thiên tôn cường giả đều nhìn về xa xa một chỗ rất cung kính hành lễ nói ra b à i kiến thần quân 21 bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du m ờ i nhập hố chương chín t r ă hôn đội cường giả giảng đạo khí tức kinh khủng tại cả phiến thiên địa hiện hiện liền xem như doanh nhất chung quanh thần tộc thiên tôn cũng tại không người hành lễ có thể nghĩ đây là một tôn trước nay chưa có cường giả khủng bố nháy mắt sau đó doanh nhất chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị nhìn một sạch xanh xanh quanh thân căn bản không có cái gì bí mật có thể nói kinh khủng ánh mắt khẽ quét mà qua doanh nhất toàn thân căng cứng thân thể cũng chậm rãi châm t ĩ n h lại đây là một loại bị cường giả tuyệt thế để mắt tới cảm thụ đây chính là lần này tiên h kiêu đại hội hạng nhất một đạo không tình cảm chút nào thanh âm từ không gian chung quanh bên trong chuyển đến thanh âm ở trong tựa hồ còn mang theo kinh khủng p h á p t ắ c lực lượng giống như đại đạo thanh âm để cho người ta trầm mê trong đó bẩm thân quân đây cũng là tán tu doanh nhất doanh nhất bên người láo giả không người nói ra thời k h ắ c này doanh nhất chỉ cảm thấy cái kia một ánh mắt lại rơi xuống trên người mình vô cùng cường đại áp lực trong nháy mắt chuyển đến hắn hiện tại đã là tứ kiếp tiên đế cực hạn tu vi nhưng là đối mặt một ánh mắt đều như thế cố hết sức có thể nghĩ trước mắt cường giả đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào bản tọa thương trọng người thiên tiêu đại hội hạng nhất phần thưởng liền để cho ta tới p h á ta t trước mắt cái kia một bóng người thản như nói n nháy mắt sau đó doanh nhất chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt không bị k h ô n g chế hắn vừa định tâm thần khẽ động tiến vào mình động tiên h thế giới bên trong liền thấy mình đã thân ở một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong đây là một mảnh màu hồng phấn sơn cốc trong sơn cốc ngoài ý muốn vô tận đại địa phía trên hiện đầy hoa đảo mà trong sơn cốc có một gốc kinh khủng tới cực điểm đại cây đảo tựa hồ mỗi một cái lá cây mỗi một đoá hoa đảo phía trên đều có từng cái kinh khủng thế giới đang sinh diện hoa nở hoa tàn ở giữa liền có vô cùng đại giới đang sinh diện doanh nhất nhìn về phía trước đi một mảnh xa hoa cung điện đứng sừng sững ở trong s â n g ố c nồng đậm đến không thể tưởng tượng linh khí không ngừng từ giữa hư không tràn vào đến có một ít bị đại cây đào hấp thu có một ít liền dừng lại tại trong s â n g ố c vào đi một thanh âm từ cung điện bên trong chuyền đến tựa hồ là đang chờ lấy doanh nhất doanh nhất hai mắt có chút hiện lên quan mang toàn thân đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa mới chỉ dựa vào một thanh âm mình liền đã tựa hồ đã luân hãm vào trong đó nếu không phải là mình cường đại thần hồn chi lực cùng trọng đồng thể chất cùng hồng n ô n g thánh thể dù cho phát huy tác dụng mình chỉ sợ cũng muốn triệt để l u ô n hám bảo thật là khủng khiếp thần hồn thủ đoạn nghĩ tới đây doanh nhất càng thêm cẩn thận chậm rãi đẩy ra cung điện môn doanh nhất nhìn về phía nội bộ một cái không hề giống phổ thông cung điện trải vương tọa cùng với khác bên trong tòa cung điện này bộ chỉ có hai cái bồ đoàn bên trong một cái trên bồ đoàn ngồi một bóng người doanh nhất thấy không rõ mặt mũi của hán tựa hồ bị một đạo từ nơi sâu xa lực lượng kinh khủng che cản cương đại trọng đồng chi lực vận chuyển lên đến doanh nhất cẩn thận nhìn sang chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo vô cùng oanh bản nguyên p h á p tắc phóng xuất ra vô lượng t h ầ n quang căn bản không có cái khác đồ v ậ ha ha không cần nhìn chúng ta tiểu tử ngồi đi ngươi có ba ngày thời gian nghe ta giảng đạo thương trọng mở miệng nói ra thanh âm giống như đại đạo chỉ vì doanh nhất lắc lắc đầu của mình để cho mình thanh tỉnh một điểm sau đó trở lại đạo thân ả n h này đối diện ngồi xuống vừa ngồi xuống bồ đoàn liền cảm nhận được vô tận đại đạo ở chung quanh quanh quẩn tựa hồ so với chính mình tại pháp tắc hải chi bên trong cảm thụ còn mãnh liệt hơn tu hành chi đạo ở chỗ ngay tại doanh nhất ngồi xuống trong nháy mắt đối diện thân ảnh đã mở miệng rằng đạo kinh khủng ý tưởng trong nháy mắt lan tràn sau đó lại bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại cho cầm giữ trở về chỉ ở căn này cung điện bên trong phát sinh doanh nhất trong nháy mắt ngưng khí tinh thần lắng nghe đại đạo đây chính là vô thượng cường giả rằng đạo có lẽ mình sẽ không dựa theo ý nghĩ của đối phương tu hành nhưng là tuyệt đối có rất lớn tham khảo ý nghĩa từng đạo kinh khủng đạo âm tại căn này cung điện bên trong vang vọng vô tận đại đạo kim liên đang không ngừng nở rộ tựa hồ chư thiên vạn đạo đều đang tiếng dung vô tận lực lượng pháp tắc đều đang sôi chào kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng cảnh tượng không ngừng tại cung điện bên trong hiện hiện kinh khủng đại đạo khí tức không ngừng từ doanh nhất đối diện thương trọng trên thân phát ra sau đó không ngừng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể ứng lấy khí tức trên thân trong nháy mắt đột phá thẳng vào ngũ kiếp tiên đế cảnh giới nháy mắt sau đó doanh nhất trên đỉnh đầu kiếp vân trong nháy mắt ngưng tụ sau đó lại trong nháy mắt tiêu tán tựa hồ là bị một loại lực lượng cường đại xua tán đi thương trọng một bên giảng qua một bên mở ra pháp nhãn của chính mình không ngừng liếc nhìn trước mắt vị thiếu niên này sau đó khẽ gật đầu trước mắt vị này thiền kiêu đại hội hạng nhất thật là thiên tư tế thế ngay cả nàng đều không thể phân biệt t h ế chất thương trọng đoạn thời gian trước đã từng cùng cái khắc cường giả thảo luận qua doanh nhất không nhận bản nguyên pháp tắc ảnh hưởng sự tình đây cũng là một loại nào đó kinh khủng thể chất nguyên nhân về phần là nguyên nhân gì bọn hắn trước mắt cũng không có cái gì đầu mối có lẽ chỉ có bát đại thần tộc thần vương mới sẽ có hiểu biết thời gian chậm dai trôi qua ba ngày chỉ trước mắt mà qua đối với bát đại thần tộc mà nói nếu là bọn họ trong tộc truyền nhân đạt được h ạ n nhất có lẽ lần này hỗn độn cường giả g i n g đạo ít nhất phải tiếp tục mấy năm thậm chí càng lâu thời gian mà bây giờ chỉ có ngắn ngủi ba ngày thời gian ba ngày sau đó thương trọng lẳng lặng dừng lại mình giảng đạo chung quanh vô tận kinh khủng dị tượng cũng chầm chậm biến mất nhưng là doanh nhất thân ảnh vẫn như cũ đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên người hắn còn có nồng đậm vô cùng đại đạo khí tức đang tràn ngập kinh khủng pháp t ắ c lực lượng cũng tại sôi trào chung quanh vô tận linh khí cũng đang không ngừng hướng phía doanh nhất bên trong thân thể dũng mánh lao tới lực lượng cường đại cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu co vào tại hắn tình thể bên trong biến mất không thấy gì nữa dù cho chỉ nói ba ngày cho dù h ắ n giảng đạo cùng doanh nhất đạo không giống nhau nhưng lại như thế này một vị chỉ cường giả chuyên môn cho mình giảng đạo dù cho chỉ là đơn giản nhất tu hành c n g n g ộ cũng đúng doanh nhất ảnh hưởng rất lớn ba ngày thời gian đã đến ngươi còn có cái gì muốn hỏi thương trọng mở miệng hỏi xin hỏi tiền bối cảnh giới của ngài là hỗn độc cấp không sai tiên đế cảnh giới tu hành đạo cực hạn liền có thể đ ế m thử c n g n g ộ hồng mông thánh giới thiên địa đại đạo thành cựu thiên tôn chi vị làm một cái thiên tôn chân chính khống chế một loại hồng mông thánh giới đại đạo liền đem thiên tôn cảnh giới tu hành đến cực hạn v ề phần thiên tôn phía trên chính là hồng n ô n g thánh giới cũng là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất cảnh giới h ô n độn c ấ p bản tọa liền ở vào cảnh giới này bên trong h ô n độn cảnh giới là hồng n ô n g thánh giới cường đại nhất cảnh giới sao vâng h ô n độn cảnh giới như thế nào đột phá tiểu tử không cần mơ tưởng xa vời chính là ngươi thiên tư tuyệt thế cũng không phải thời gian ngắn có thể tiếp xúc đến cái này một cấp bậc vẫn là ngẫm lại ngươi tình huống hiện tại đi ngươi nếu là gia nhập ta đông bắc ác cám thần tộc bản tọa bảo đảm ngươi không bị làm sao doanh nhất thiên phú cường đại đáng ra hắn dạng này mở miệm một lần nhưng là cũng vẹn vẹn một lần nếu là ta không r a nhập đâu nơi này là bản tọa đạo tràng ngươi chỉ sợ đi không ra nơi này hai mươi một bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du m ờ i nhập hố chương chín trăm sáu mươi hai tu vi tiến nhanh nơi này là bản tọa đạo tràng ngươi chỉ sợ đi không ra nơi này thương trọng thản nhiên nói tiền bối muốn ra tay với ta tiểu tử ngươi còn không đến mức để bản tọa xuất thủ bất quá nơi này là ta đạo tràng tiến đến dễ dàng ra ngoài khó xem ra bát đại thần tộc cầm giữ hồng mông thành giới tán tu căn bản không có đường ra chính là cường đại tới đâu thiên phú cũng thắng phải lấy c tự tin nói a có chút ý tứ lao phu ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào từ ta đạo tràng bên trong ra ngoài doanh nhất cười nhìn về phía thương trọng sau đó thân hình của hắn thế mà trong nháy mắt biến mất tại cung điện bên trong ân thương trọng đứng mày kinh khủng đến không có gì sánh kịp lực lượng trong nháy mắt từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra chung quanh vô số không gian thậm chí cổ kim tương lai hết thảy đều bị hắn trong nháy mắt nhìn thấu nhưng lại tìm không thấy liên quan tới doanh nhất hết thảy càng không cách nào phát giác doanh nhất đi nơi nào có chút ý tứ thương trọng nói xong một đôi hơi có vẻ bàn tay gầy gộc chậm rãi rối ra tại trước người hắn vẽ ra một đạo đạo thần dị đường vân những đường vân này lẫn nhau đan sen hẵng kẽ trong nháy mắt hình thành một đạo kinh khủng phu văn sau đó phủ văn lóe ra cực hạn quan mang trong nháy mắt lạc ấn ở trước mặt hắn thời không bên trong. đạo quang mang thương ờ i gian dần trôi qua dần từ t r ớ c mặt t hắn h nổi lên. Đây là Đây ư không không này. Này trọng nhìn i i t r về phía trước mắt kết quả cũng cảm thấy kỳ quái loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hồng mông thánh giới làm chư thiên vạn giới cường đại nhất thế giới cũng là chư thiên vạn giới chân chính trung tâm vô số thế giới ở trong nhất không thể đi theo thượng giới ẩn chứa toàn bộ thế giới tất cả bản nguyên pháp t ạ t chỗ một có sinh linh có thể thoát ly hồng nông thành giới thương trọng tựa hồ phát hiện doanh nhất bí mật lại lần nữa tăng lớn cường độ trực tiếp đem thời gian trường hà tiện tay cắt đứt kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát tại vô số thời gian trường hà mạnh vỡ bên trong tại mảnh thế giới này cổ k i m tương lai ở trong tìm kiếm liên quan tới doanh nhất hết thảy hắn làm hồng nông thế giới ở trong sinh linh mạnh mẽ nhất thứ nhất thực lực cường đại đến mặt trời căn bản không phải những sinh linh khác có thể tưởng tượng từ, từ từng đạo mông lung vô cùng quang mang từ thời gian trường hà chỗ sâu nổi lên cái kia tựa hồ là doanh nhất một chút tương lai cảnh tượng ngay tại thương trọng muốn dò xét càng thêm cẩn thận thời điểm những này quản bận điệu đột nhiên tiêu tán giữa phiến thiên địa này cũng tìm không được nữa chút nào vết tích tựa hồ toàn bộ hồng mông t h a n h giới căn bản không có người này không thuộc về cái thế giới này không thuộc về phương này cổ s ử cũng không tồn tại ở mảnh này tương lai thương trọng mặc dù hiếu kỳ nhưng là cũng không có cảm thấy nhiều thiếu kinh ngạc h ắ n tu hành đến trình độ này thường thấy quá nhiều thần dị cũng thường thấy quá nhiều nghịch thiên n g i có chút sinh linh sắc thực thiên phú cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhưng có phải hay không tất cả sinh linh đều có thể đi đến chân chính đại đạo trước mắt doanh nhất mặc dù thần dị nhưng là vẫn chưa tới để hắn toàn lực ứng phó tìm kiếm thời điểm đây mới thực là vô thượng cường già tự tin bất luận phải chăng có đối thủ xuất hiện bất luận đối thủ kinh khủng cỡ nào cùng thần dị hắn đều sẽ không để ý dù sao mình đều tiện tay có thể diệt doanh nhất thân hình xuất hiện tại mình động thiên thế giới bên trong mới phát hiện nơi này đã cùng lần trước có biến hóa lớn toàn bộ động thiên thế giới diện tích lại lần nữa khuyết trương lớn đến trước kia gấp đôi diện tích tính lên đến đã tương đương với t r ư ớ c k i a cựu thiên tiên vực ở trong một cái tiên vực diện tích lớn như vậy bên trong có vô số giới vực bị thiên đình phân loại đi ra vạch ra rất nhiều địa vực từ các thế lực lớn phân biệt c h ấ p trưởng về phần linh khí nồng độ cũng so trước kia thế giới càng thêm nồng đậm cũng càng có lợi cho tu hành t r ư ớ c k i a động thiên thế giới mặc dù có doanh nhất liên tục không ngừng bổ sung nhưng là vẫn có c h a n h lệch linh khí nồng độ chỉ tương đương với một cái hạ giới tiểu thế giới thậm chí cùng cựu thiên tiên vực so sánh đều kém rất xa nhưng là hiện tại chí ít đã có cựu thiên tiên vực một phần mười giá vẻ mấu chốt nhất là động t h i ê n thế giới bên trong pháp tắc đã tiến hóa đến có thể ủng hộ bản thổ sinh linh tu hành đến tiên vương cảnh giới dĩ vãng thế giới ở trong thậm chí ngay cả tiên đạo lĩnh vực sinh linh đều không thể xuất hiện thế giới bên trong tiên đạo lĩnh vực sinh linh cũng đều là từ cựu thiên tiên vực ở trong di chuyển quá khứ công tử thiên đình bên trong t h ả i vân tiên vương nhìn thấy doanh nhất đến kích động nói bọn hắn cũng đều đang chăm chú doanh nhất tham dự thiên kiêu đại hội trong khoảng thời gian này đến nay nguyên bản cựu thiên tiên vực vô số cường giả cũng coi như là chân chính thấy được cho hồng mông thánh giới thần tộc cường đại đó là một loại căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ lực lượng. tất cả mọi người đều đang cố gắng tu hành cho nên làm doanh nhất từng cái đánh bại thần tộc truyền nhân đồng thời cuối cùng vấn đỉnh thiên kiêu chi vương thời điểm tất cả thiên đ ỉ n h sinh linh đều tại kích động gieo họ bọn hắn cũng biết đây là trước nay chưa có vinh quang thiên đ ỉ n h chủ cột chắc chắn dẫn đầu thiên đ ỉ n h đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng doanh nhất cùng t h ả i vân tiên vương hàn huyên thật lâu hiểu do rất nhiều thiên đ ỉ n h xuất hiện biến hóa cùng động thiên thế giới cùng hồng mông t h a n h giới ở giữa á n bài sau đó lại đi gặp người nhà của mình về sau mới bắt đầu chân chính bế quan bất luận là tại pháp tắc biện mộ đạo hay là tại thương trọng ngồi xuống nghe đạo ba ngày đều với hắn mà nói ảnh hưởng to lớn liên tử nhanh chóng tiến bộ tu hành càng làm cho doanh nhất cảnh giới đi tới ngũ kiếp tiên đế đ ỉ n h phong hắn cần bế quan tiêu hóa một cái doanh nhất động thiên thế giới bên trong một chỗ linh khí cực đoan nồng đậm địa phương doanh nhất thân ảnh chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy trên thân thể hắn không ngừng có kinh khủng lực lượng pháp tắc lưu chuyển mỗi một lần lưu chuyển đều đem pháp lực của hắn cường độ đề cao một điểm càng thêm tăng cường doanh nhất nội tính chỗ thẳng đến ba trăm năm về sau doanh nhất mới chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt của hắn bên trong co kinh khủng thần quang trợn l o ạ lên ngực cũng bắt đầu mơ hồ n ữ a hồn hồng là mông thời r í tôn cốt bắt đầu một lần nữa n đầu s i t r ư gian lại chậm rãi đi qua mấy trăm năm doanh nhất rốt cục đem tu vi của mình ổn ổn định ở lục kiếp tiên đế cảnh giới sau đó móc ra bản thân chữ vật pháp khí bên trong vô số thiên tài địa bạo cái kia là mình thiên hữu kiêu đại hội hạng nhất một cái khác ban thường thiên tôn lệ khí mình đem tất cả vật liệu đều muốn ba tới trước mặt hắn một thanh thô giáp kiếm thai nổi lên sau đó bị bị hắn một vô thượng hồng mông tử khí không ngừng luyện hóa sau đó từng đống kinh khủng vật liệu chẳng những ném b à o từ từ mình thanh này kiếm thai chi bên trên tán phát lấy càng ngày càng kinh khủng khí tức hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương chín trăm sáu mươi ba luyện hóa hồng mông châu kinh khủng kiếm thai phía trên không chỉ có tản r a kinh khủng kiếm khí càng theo bảo kiếm phẩm chất gia tăng không ngừng hấp thu doanh nhất thân bên trên phát ra hồng mông tử khí thẳng đến doanh nhất đem tất cả thần dị vật liệu đều dung nhập mình kiếm thai bên trong khí tức kinh khủng thậm chí có thể khai thiên tích địa doanh nhất có chút vung lên mình toàn bộ động tiên h thế giới bên trong đều tràn ngập một cỗ kiếm khí trực tiếp để vô số động tiên h thế giới bên trong kiếm đạo cường giả trong nháy mắt đột phá doanh nhất không biết là một kiếm này cũng làm cho cả động tiên h thế giới bên trong mấy cái sinh linh ngộ ra kiếm đạo càng lộ gia tăng thật lớn động tiên h thế giới bên trong kiếm tu số lượng hiện tại mình tiện tay vung ra một kiếm cũng không phải lúc trước lôi tư mình có thể ngăn cản thực lực của ta lại lần nữa tăng cường không thiếu doanh nhất nói xong t hồng u sau đó pháp khí bên trong xuất trâu. lên bên viên mình trong cùng thần kiếm thai, pháp khí hạt h kia tử trữ vật ra đó vô bí mông châu cảm thụ được n ụ c thân của mình cùng động tiên thế giới đang không ngừng phóng xuất ra vô cùng khát vọng khí tức về sau doanh nhất không do dự nữa trực tiếp bắt đầu luyện hóa trong tay cái này mai hồng mông châu mình hồng mông t ử khí tiếp xúc đến hồng mông châu trong n y mắt doanh nhất liền cảm nhận được toàn bộ hồng mông châu tin tức cái khoả hạt châu này là hồng mông thánh giới sinh ra thời điểm xuất hiện một hạt châu hiện tại đi tới doanh nhất trên tay mà mình hồng mông thánh thể thì đối chủ cái k h ả hạt châu này sinh ra kịch liệt ý nghĩ tựa hồ là một loại thôn p h ệ luyện hóa khát vọng lại tựa hồ cái khỏa hạt châu này bản sự liền là doanh nhất thân thể một bộ phận tường đạo hồng mông tử khí không ngừng tại doanh nhất trước mặt hạt châu cùng doanh nhất hồng mông thánh thể ở giữa không ngừng tuần hoàn tại loại này tuần hoàn quá trình bên trong doanh nhất có thể cảm giác được mình hồng mông thánh thể không ngừng mạnh lên một cỗ cổ, cổ lực lượng cường đại không ngừng tăng cường lấy hồng mông thánh thể từng cái phương diện tại cái này chính là mình động tiên thế giới tại loại biến hóa này ở trong nhanh chóng mở rộng kinh khủng diện tích tăng trưởng không chỉ là động tiên thế giới bên trong cường giả cảm thấy kinh hãi liền ngay cả doanh nhất mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. mình động thiên thế giới còn chưa từng có diện tích lớn như vậy một lần tăng trưởng cả phiến thiên địa tựa hồ tìm được phương hướng đang điên cuồng khuyết t r ư ờ n g hư không đang không ngừng bị lôi kéo mới tăng thêm không gian đang không ngừng hóa thành cả phiến thế giới một bộ phận cả trong cả quá trình doanh nhất cũng thời gian dần trôi qua trầm mê tại loại này kinh khủng tăng trưởng bên trong h ã n toàn tâm toàn ý đắm chìm trong trong đó căn bản không có phát hiện tu vi của mình cũng đang nhanh chóng dâng lên kinh khủng lục kiếp tiên đế cảnh giới rất nhanh tăng trưởng đến cực h ạ n nhưng là loại tăng trưởng này không có chút nào kết thúc tại hồng mông châu tác dụng dưới doanh nhất tu vi rất mau tới đến thất kiếp tiên đế cảnh giới thẳng đến thất kiếp tiên đế cực hạn mới chậm rãi ngừng lại mà giờ khắp này h ồ n g n ô n g châu thì triệt để bị doanh nhất luyện hóa đến mình động thiên thế giới bên trong hiện tại động thiên thế giới căn bản không phải lúc trước động thiên thế giới có thể so sánh diện tích thẳng đến đủ để so sánh cựu thiên tiên vực ở trong cả một cái tiên vực các loại linh địa bào địa vô số vô số thiên tài địa bào cũng trải rộng mới tăng thêm diện tích làm bên trong chờ đợi lấy chính mình vận mệnh ở trong chủ nhân mà toàn bộ động thiên thế giới trung tâm ở những người khác không thấy được địa phương một cái hạt trâu màu tím nhạt chính đang lẳng lặng phát ra ánh sáng mỗi một đạo quang mang thả ra ngoài liền làm cho cả động thiên thế giới càng thêm vững chắc càng thêm rộng lớn thất kiếp tiên đế mức cực hạn vô thượng trí bảo a doanh nhất cảm thụ được mình động thiên thế giới biến hóa cùng tu vi của mình tăng trưởng không khỏi mở miệng nói ra hồng mông châu không chỉ có trợ giúp doanh nhất thực lực đại tiến đồng thời còn trợ giúp doanh nhất động thiên thế giới tiến hành thuế biến cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là doanh nhất cảm giác mình hồng mông thánh thể lần thứ nhất có một loại h o à n mỹ vô khuyết cảm giác mình tu hành tốc độ lại lấy được to lớn tăng lên xem ra cái kêu pháp tác hải chi bên trong sinh linh lai lịch kinh thiên không biết mục đích của hắn là cái gì còn có cái cùng cùng châu cùng tộc tắc cùng lực cần có được lực cường có này hồng mông thánh thể cùng cùng hồng mông thánh giới hồng mông、châu、quan hệ, cùng bát đại thần、tộc、bản nguyên pháp tắc cùng không rõ lực lượng quan lượng ràng. bát pháp giới đại đại mới làm đây thể hệ, hệ, hết thể hết thể thể ta đều rõ rõ doanh nhất nghĩ đến thân hình di động xuất hiện ở thiên đình ở trong động thiên thế giới thiên đình bên trong vô số thiên đình cùng doanh gia cường giả hội tụ đến cùng một chỗ bọn hắn đã là toàn bộ động thiên thế giới ở trong thế lực cường đại nhất n ắ m trong tay động thiên thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận địa khu nhưng là vẫn không có gặp qua khủng bố như vậy cảnh tượng cả phiến thiên địa tựa hồ tại tiến hóa vô lượng linh khi đang không ngừng từ giữa hư không tuân ra xem ra doanh nhất tu vi lại có tiến bộ lớn a doanh gia một vị lão tổ thản như nói doanh vô địch nhìn l ấ y cảnh tượng trước mắt tựa hồ lòng có cảm giác cảm giác đột phá tiên đế con đường đang ở trước mắt trong nháy mắt liền bế con đi hết thệ thiên đình cường giả thấy cảnh này đều xoay đầu lại hướng lấy người nhà họ doanh nói ra xem ra doanh gia lại phải nhiều một vị tiên đế cường giả doanh vô địch thân ảnh vừa vừa biến mất doanh nhất liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người doanh nhất nhìn về phía doanh vô địch rời đi phương hướng mở miệng nói ra doanh vô địch nhìn thấy thiên địa dị tượng cùng quy tắc biến hóa lòng có cảm giác da động tiên nhanh thế giới tiến về hồng mông thánh giới bên trong nếm thử đột phá tiên đế đi doanh gia đã co vài vị lao tổ tiến vào hồng mông t h a n h giới nếm thử đột phá tiên đế cảnh giới nơi này pháp tác hoàn thiện chư vị lao tổ tại chuẩn đế cảnh giới cũng đều đã sớm tích lũy đến cực hạn gia chủ cho chúng ta tìm phương thế giới này thật sự là một khối bảo địa a đúng vậy a công tử hiện tại diện tích lớn tăng đã đầy đủ chúng ta sinh tồn về sau còn sẽ tốt hơn doanh nhất nói xong đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn qua một vị thân ảnh thế mà phá vỡ không gian lại tới đây chín tổ người đột phá ở trong mắt doanh nhất doanh gia chín tổ doanh đạo huyền ha ha ha không chỉ là ta còn có ca ca ta chúng ta cùng một chỗ đột phá đến tiên đế cảnh giới ha ha ha không sai vô số kỷ nguyên rốt cục bước ra một bước này loại cảm giác này là tại là quá tốt rồi cảm giác toàn bộ thiên địa đều trở nên không đồng dạng doanh gia bát tổ thắng thiên huyền thân ảnh cũng sau đó một khắc xuất hiện hắn vừa đi vừa mở miệng đồng thời phóng xuất ra mình cường đại tiên đế khí tức đó là thuần chính một kiếp tiên đế khí tức chúc mừng hai vị lao tổ lúc trước cựu thiên tiên vực đánh một trận xong ta cựu thiên tiên vực tiên đế vẫn lạc hầu như không còn hiện tại rốt cục có mới tiên đế xuất hiện đúng vậy a về sau biết hành t à hồng mông thế giới cũng coi là có tiên đế chỗ dựa doanh gia mười chín tổ vừa mới đi bế quan ta nhìn doanh gia chư vị l a o tổ đều có tiên đế chi tư hai mươi một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương chín trăm sáu mươi bốn hồng nông thánh giới bên trong doanh gia thắng thiên huyền cùng doanh đạo huyền nghe lời của mọi người có chút lắc đầu bọn hắn càng là đột phá tiên đế càng là minh bạch cái này một đẳng cấp cường đại cũng càng minh bạch tiên đế cùng t i ê n vương c h i ở giữa t r ê n lệch cũng càng là từ doanh nhất trên thân cảm nhận được sự cường đại của hắn gia chủ cảnh giới bây giờ chỉ sợ đã viễn siêu ta chờ a ta trong khoảng thời gian này xác thực có tăng lên tiên đế cảnh giới tu hành doanh nhất đem một chút tiên đế cảnh giới tu hành cảm lộ giảng cho hai vị ông tổ nhà họ doanh e hai vị đã đột phá tiên đế cảnh giới lao tổ cũng rất chân quý một cơ hội này họ không tuần tự người thành đạt vi sư dù cho doanh nhất tuổi tác xa xa nhỏ tại bọn hắn nhưng là doanh nhất tu vi đã xa xa vượt qua hai người với lại hai người xác thực có rất nhiều nơi thỉnh giáo doanh nhất ba người luận đạo thật lâu mới kết thúc doanh gia hai vị lao tổ lại đối tại tiên đế cảnh giới có cảm lộ mới cùng hai vị lao tổ sau khi trao đổi doanh nhất thi triển mình hồng mông thánh thể cường đại thủ đoạn che lấp mình tất cả tin tức mới từ động thiên thế giới ở trong đi ra một lần nữa về tới doanh gia tại cực tây phi tiên thành bên trong tiểu thế giới ở trong chính mình lúc trước từ thương trọng nơi đó thoát thân liền là trực tiếp trốn vào mình động thiên thế giới nhưng là lại lần nữa xuất hiện tại hồng mông thành giới thời điểm doanh nhất phi thường cẩn thận hắn biết do hỗn độn cấp bậc cường giả một ý niệm tuần tra quá khứ tương lai nhìn l ư ợ n chư thiên vạn giới kinh khủng đến không thể tưởng tượng nếu không phải là mình hồng mông thánh thể quá mức cường đại chỉ sợ mình vô luận như thế nào biến hóa một khi xuất hiện tại hồng mông thành giới liền sẽ bị loại này đẳng cấp cường giả phát hiện doanh nhất từ doanh gia vừa mua động tiên ở trong đi ra là dùng tới một cái thân phận hoàn toàn mới lấy ngũ kiếp tiên đế cảnh giới hành tẩu hồng mông thanh giới trợ giúp doanh gia giải quyết một chút phiền thoái đồng thời hiểu thêm một bậc cái thế giới này mình từ khi đi vào hồng mông thanh giới về sau liền một đầu đâm vào thiền kiêu đại hội bên trong còn không có cơ hội thật tốt nhìn xem cái này kinh khủng đại thế giới càng là tại hồng mông thanh giới làm bên trong hành tẩu doanh nhất thì càng hiểu do hồng mông thanh giới cường đại càng là cảm thán nói mình động tiên thế giới nhỏ bé sướng tại một cái một lần đầu tiên nghe nói hồng mông thanh giới thời điểm h ắ nhưng liền đang n g suy ĩ đem、so、m càng càng càng càng、so、là, là khi g hắn ế tạo h chân chính hiểu do hồng mông thánh giới về sau mới biết được cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu to lớn bỏ bắt đại thần tộc bên ngoài còn có đủ loại thế lực khác tất cả thế lực cường đại đều tại sẽ chọn cái nào tranh đoạt các loại tu hành tài nguyên bên trong quân tới cực hạng hồng nông t h n h giới bên trong cạnh tranh kịch liệt chi tàn khốc muốn vượt xa cựu thiên tiến vực rất nhiều chuyện đều xem thực lực doanh gia trước kia chỉ có thể ở phi tiên thành bên trong làm làm buôn bán nhỏ từ từ góp nhặt một chút xíu thực lực nhưng là doanh nhất xuất thủ mấy lần về sau ngũ kiếp tiên đế cảnh giới trong nháy mắt liền để doanh gia thế lực làm lớn ra không ít thậm chí còn chiêu đến mấy vị đê giai tiên đế tán tu trở thành k h á c khanh trợ giúp doanh gia nhanh chóng mở rộng ở chung quanh mấy cái thành thành phố ở giữa thế lực trong lúc nhất thời doanh gia dựa vào trong tộc tại cựu thiên tiên vực góp nhặt vô số l i y n tài nguyên cùng không thiếu cực kỳ ưu tú luyện đan sư cùng luyện khí sư làm cơ sở tại lấy phi tiên thành cầm đầu rất nhiều thành, thành phố cắm rễ mặc dù như trước vẫn là thế lực nhỏ nhưng là phát triển cũng rất nhanh doanh gia tại hồng n ô n g t h á n h giới nhanh chóng phát triển trong khoảng thời gian này doanh gia rất nhiều lao tổ n h a u n h a u tiến vào bế quan trạng thái hai vị lao tổ thành công đột phá tiên đế cảnh giới về sau doanh gia tăng thêm trước đó còn sót lại một vị tiên đế cao thủ lại thêm doanh nhất cùng hai vị k h á c khanh hiện tại đã có sáu vị tiên đế cừng giả cùng doanh gia so sánh doanh nhất sở thuộc thiên đình thì không có ở hồng n ô n g t h á n h giới phát triển đến nay thiên đình không có doanh gia nội t ì n h thâm hậu mà đến thiên đình làm doanh nhất thế lực về sau cũng sẽ ở động tiên thế giới bên trong phát triển doanh nhất tin tưởng theo thực lực của mình tiến bộ động thiên thế giới cuối cùng lại biến thành cùng loại hồng m ô n g thanh giới thậm chí là siêu việt hồng m ô n g thanh giới thế giới mà bây giờ hồng m ô n g thanh giới cạnh tranh quá lớn vẹn vẹn doanh gia hiện tại đã thu vào rất nhiều uy hiếp bởi vì chính mình phát triển đại biểu chen rơi mất phát triển của người khác không gian doanh nhất che giấu tung tích trợ giúp doanh gia phát triển gần trăm năm cái này gần đến nay trăm năm doanh nhất cuối cùng là lĩnh giáo đến thế lực nhỏ phát triển tại hồng m ô n g thanh giới gian khổ muốn an ổn phát triển thực lực cực kỳ trọng yếu càng quan trọng hơn là tìm một cái vừa thô lại trắng đủi thẳng đến ngàn năm về sau doanh vô địch thành công đột phá tiên đế cảnh giới doanh nhất mới hoàn toàn đem doanh gia quyền quản lý giao cho hắn mình cho doanh gia định ra động thiên thế giới cùng hồng mông thanh giới đồng thời phát triển doanh gia chủ cơ đ i ề u về sau mình liền bắt đầu chuyên tâm tu hành đi mặc dù nói từ ngàn năm nay doanh nhất cũng không có rơi xuống mình tu hành đến lúc đó cùng chuyên tâm so sánh hiệu suất vẫn là kém một chút thế nhưng là ngay tại doanh nhất chuẩn bị đi bế quan thời điểm hắn thu vào một tin tức doanh gia lần thứ nhất tiếp xúc đến hồng mông thanh giới bên trong một cái khác doanh gia doanh nhất đi vào doanh gia đại thính nghị sự bên trong đã ngồi đầy doanh gia nhân viên cao tầng gia chủ chúng ta cùng hồng mông thánh giới doanh gia là ba trăm năm trước trong lúc vô ý tiếp xúc một lần từ khi một lần kia về sau bọn hắn liền đã chú ý tới chúng ta hồng mông thánh giới bên trong doanh gia thực lực như thế nào lấy chúng ta bây giờ lấy được tình báo đến xem doanh gia khống chế hồng mông thánh giới khu vực trung ương một vùng đất rộng lớn thực lực cường đại trong tộc chí ít lại hai vị thiên tôn cảnh giới cường giả về phần bọn hắn là thuộc về phương nào thần tộc dưới trướng thế lực còn không biết chí ít hai vị thiên tôn cường giả không theo trong tộc tiên đế cảnh giới vô số chia làm nội tộc cùng ngoại tộc chúng ta lúc trước chính là nội tộc một thành viên về sau bởi vì nguyên nhân nào đó bị trục xuất doanh gia thậm chí trục xuất hồng mông thành giới doanh gia chư vị lão tổ ngươi một lời ta một câu nói trong tộc cũng không có ghi chép lúc trước đến cùng là vì cái gì bị trục xuất đến doanh nhất mở miệng nói ra chuyện này chúng ta cũng không biết trong tộc cũng không có ghi chép đến cùng là nguyên nhân gì nếu là nghĩ muốn hiểu rõ chỉ sợ muốn đem mấy vị kia tìm trở về doanh gia bát tổ mở miệng nói ra bát tổ ra có ý tứ là vị trí thứ bảy lão tổ không sai bọn hắn quá mức cổ lão cũng chỉ có bọn hắn mới có thể biết chuyện lúc bọn hắn thể biết mới ớ t r ư doanh gia vị trí thứ bảy lão tổ được xưng là đế tổ cho dù ở doanh gia nội bộ cũng là cực kỳ truyền thuyết xa xưa cơ hội không có ai biết bọn hắn tồn tại càng không có ai biết bọn hắn ở đâu đừng nói là doanh nhất liền xem như doanh vô địch cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn tại doanh gia cổ tịch bên trong ghi chép doanh gia vị trí thứ bảy lão tổ đều có tiên đế tu vi được tôn là đế tổ thực l ự cường c đại đến không thể tưởng tượng sớm tại cựu thiên tiên vực sinh ra thời điểm liền đã biến mất đế tổ chư vị doanh gia lão tổ đều cảm thấy kinh hãi ở đây rất nhiều lão tổ bên trong cũng chỉ có b á t tổ chín tổ cùng mười tổ ba người gặp qua nhất lúc trước đế tổ người còn lại có lẽ biết bọn hắn tồn tại nhưng là cho tới nay chưa thấy qua bọn hắn doanh nhất nhìn một chút ở đây rất nhiều ông tổ nhà họ doanh đại đa số đều là làm qua chủ nhà họ doanh người chỉ có mấy vị không có làm qua chủ nhà họ doanh lập tức mở miệng nói ra đế tổ xác thực lưu lại tin tức chỉ có gia chủ mới sẽ biết bất quá bọn hắn không đề nghị chúng ta liên hệ bọn hắn chuyện này xem trước một chút bên k i a doanh gia nói thế nào à. doanh nhất tử tổ nói mấy vị không có làm qua chủ nhà họ doanh láo tổ cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy bên tia tựa hồ phát hiện chúng ta liền là lúc trước bị trục xuất doanh gia nhất mạch kia nghe nói đã chuẩn bị muốn đối với chúng ta độc thủ tin tức chuẩn sắc không chuyện này đã muốn chuyển ra sẽ không có sai lại thêm chúng ta gần nhất mấy trăm năm tích lũy một số nhân mạch cho đến tin tức đều là như vậy hừ chúng ta còn không có tìm bọn hắn gây chuyện hiện tại thế mà còn muốn ra tay với chúng ta chẳng lẽ là bởi vì gia chủ thu được thiên kiêu đại hội hạng nhất sự tỉnh có khả năng ta cẩn thận nghe qua cái này hồng mông thanh giới phạm là họ doanh hoặc nhiều hoặc thiếu đều cùng cái này doanh gia có quan hệ gia chủ cái này đột nhiên xuất hiện một cái thắng họ thiên kiêu chỉ sợ đã sơm có thể gây nên chú ý của bọn hắn gần nhất gia tộc tại hồng mông thanh giới nhân viên đều chú ý một chút chúng ta bây giờ ở vào yếu thế tạm thời không nên cùng bọn hắn giao phóng đợi đến chư vị thực lực cường đại cái này ai là doanh gia chủ mạch còn khó nói đâu doanh nhất thản nhiên nói hiện tại bọn hắn bọn hắn đã bắt đầu chuyên môn phái người cùng chúng ta một chút kinh doanh tiến hành cạnh tranh thật sự là quá ghê tởm đúng vậy à chúng ta ở chung quanh mấy cái đạo vực thật vất vả tích tích lũy lên một chút tài nguyên cùng nhân mạch đều hứng chịu tới đà kích doanh gia một vị chuyên môn phụ trách hồng mông thánh giới sự vụ tộc lão mở miệng nói ra chuyện này là ai làm t r a được chưa chúng ta đã t r a được một cái gọi thắng g ấ m người nghe nói có bắt kiếp tiên đế cảnh giới l i ề n l à hắn tại dẫn người ở chung quanh trở ngại việc buôn bán của chúng ta hiện tại doanh gia sốt ruột phát triển nếu là cái này chút kinh doanh tổn thất sẽ để cho chúng ta phát triển chịu ảnh hưởng có một vị tộc lão mở miệng nói ra bọn họ đều là chuẩn đế cảnh giới cừng giả mặc dù không có tiến vào trong tộc lão tổ bài danh nhưng là thế lực cường đại như trước hiện tại đều gấp đột phá tiên đế cảnh giới doanh gia trong khoảng thời gian này lừa rất nhiều tài nguyên đều để lại cho rất nhiều vị l a o tổ đột phá tiếp xuống lừa tài nguyên liền là lưu cho bọn h ắ n cho nên mấy vị này tộc l a o đều rất gấp doanh nhất khẽ gật đầu mình động thiên thế giới bên trong tạm thời chỉ có thể tu hành đến tiên vương cảnh giới nếu là mình có thể tu hành đến cựu tiếp tiên đế mình động tiên h thế giới bên trong hẳn là có thể tiếp nhận tiên đế lực lượng nhưng là bây giờ còn chưa được mặc dù ngưng luyện hồng mông châu với lại mình đột phá đến thất kiếp tiên đế cực hạn nhưng là vẫn có chút không đủ bắt kiếp tiên đế cảnh giới không sai mấy vị lao tổ mong đợi nhìn về phía doanh nhất bọn họ cũng đều biết doanh nhất ban đầu ở thiên kiêu đại hội liền có thể chiến thắng có ngũ kiếp tiên đế chiến lực dù sao từ nhỏ đến lớn doanh nhất một mực đều có thể vượt cấp khiêu chiến lúc này quá mức mạo hiểm mấy người các ngươi đột phá chậm một chút đi nhiều năm như vậy đều đến đây doanh gia bát tổ thắng thiên huyền mở miệng nói ra doanh nhất cũng chậm rãi gật đầu hắn hiện tại mặc dù chỉ có thất kiếp tiên đế đình phong nhưng là nếu bàn về chiến lược phổ thông cựu kiếp tiên đế hắn đều không sợ sở dĩ kiên kỵ là bởi vì hắn không biết thương trọng có phải hay không còn đang tìm hắn phải biết loại này cấp bậc cường giả nhất nghiệm xem liền toàn bộ hồng mông thành giới nếu là mình hiện ra chân chính khí tức khó tránh khỏi sẽ bị chú ý tới cũng sẽ cho doanh gia trọc phiền phức hiện tại doanh gia không có việc gì sợ sợ liền là bởi vì chính mình còn chưa có xuất hiện bằng không lấy thần tộc bá đạo chỉ sợ tất cả người nhà họ doanh đều muốn trốn ở doanh nhất động t h i ê n thế giới bên trong cầu thả lấy mấy vị tộc lao nghe được doanh gia bắt tổ lời nói trong nháy mắt hiểu rõ ra nói ra không có vội hay không vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng ta lệnh mấy cái lao cốt đầu lâu như vậy cũng chờ không quan tâm chờ lâu mấy ngày không sai gia chủ ta chờ gấp mấy vị tộc lao đều vừa cười vừa nói chuyện này cũng không s ấ t ruột ta trong khoảng thời gian này không tiện xuất thủ còn cần chờ một chút doanh nhất không nói thêm gì chỉ nói là chờ một chút có một ít sinh ý trước tiên có thể có vào mặt khác có chút kinh doanh cũng có thể che giấu tung tích tới làm sự tình trong nhà thương lượng xong doanh nhất chân chính bắt đầu bế quan hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem mình ở vào thất kiếp tiên đế cực hạn tu vi lại hướng lên nói lại trực tiếp đột phá bắt kiếp tiên đế cảnh giới bây giờ nếu là đối mặt một chút tại cựu kiếp tiên đế ở trong trị cừng giả giống ban đầu ở cựu thiên tiên v ư ợ t đụng phải hai vị thần tướng vẫn có chút miễn tưỡng một khi mình đột phá bắt kiếp tiên đế đến lúc đó thiên tôn phía giới không nói vô địch chí ít cũng có thể bất bại doanh nhất cũng không có lựa chọn tại động thiên thế giới bên trong đột phá mà là thay hình đổi dạng đi vào cực tây thần tộc địa vực bên trong một mảnh không nhân hoa n g vực bên trong ngồi xếp bằng trong hư không doanh nhất phóng xuất ra khí tức của mình sau đó không ngừng tiếp dẫn thiên địa pháp t ắ c chi lực rèn luyện bản thân hắn không ngừng khống chế khí tức của mình lúc mà tới được l ầ n danh đột phá dẫn tới kinh khủng thiên lôi t ố i thể khi thì thu liễm khí tức của mình từ từ rèn luyện đạo hạnh của mình tại độ kiếp cùng không độ kiếp đột phá cùng không đột phá ở giữa vừa đi vừa về thăm dò thời gian chậm rãi qua lặp đi lặp lại thăm dò để doanh nhất càng thêm thuận buồm sôi gió thao túng pháp lực của mình cùng từ từ cảm nộ chu thiên ở giữa pháp tắc lực lượng đến cao giai tiên đế cảnh giới liền muốn bắt đầu cảm nộ chư thiên pháp tắc đại đạo đây cũng là đột phá thiên tôn con đường chỉ là con đường này quá khó khăn có rất ít người có thể đi thông doanh nhất chẳng những thăm dò rốt cục tại một cái nào đó thời khắc không còn khống chế trực tiếp phá vỡ mà vào bắt kiếp tiên đế cảnh giới cảnh giới đột phá trong nháy mắt lực lượng kinh khủng bắt đầu ở doanh nhất trong thân thể sinh ra pháp lực đang không ngừng tăng trưởng pháp tắc cảm nộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc khi tức cường đại hiển lộ ra đi trong nháy mắt doanh nhất thân hình liền đã biến mất tại phiến thiên địa này bên trong ngay tại doanh nhất thân hình biến mất trong nháy mắt doanh nhất vị trí phương thế giới này cùng chung quanh mấy vạn cái cương vực vô số sinh linh cùng thế giới toàn đều trong nháy mắt ngừng lại bất luận là thời gian vẫn là không gian thậm chí vận mệnh nhân quả luân hồi lặp đi lặp lại đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép đình chỉ sau đó một đạo thân hình chậm rãi nổi lên lại không thấy bắt kiếp tiên đế k ế p vân nhanh như vậy kẻ này chỉ sợ là cái dị số vẫn là muốn khống chế trong tay mới tốt hiện thân chính là lúc trước cho doanh nhất giảng đạo thần quân thương trọng kinh khủng hỗn độn cấp bậc cường giả hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đặn mời anh em thưởng thức chương chín trăm sáu mươi sáu chủ mạch doanh gia người tới trở lại động thiên thế giới doanh nhất vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngoại giới vô cùng cường đại lực lượng kinh hồn táng đảm nói ra cái này thương trọng quả nhiên tại bốn phía t ì m ta lần này nếu không phải trước thời gian chuẩn bị e là cho dù có động thiên thế giới cũng khó có thể chạy thoát rồi bị dạng này một vị cường giả để mắt tới thật sự l à phiền doanh nhất nghĩ đến y hộ liền trầm xuống tâm đi cẩn thận cảm nộ g mình lần này đột phá thành quả cảnh giới đã thành công đi tới bắt kiếp tiên đế cảnh giới loại cảnh giới này tại tiên đế cảnh giới bên trong đã coi như là phi thường cường đại tiến thêm một bước liền là tiên đế cảnh giới đế cực hạn doanh nhất cẩn thận hồi tưởng lại mình tiến vào hồng mông thánh giới trong khoảng thời gian này ngắn ngủi mấy ngàn năm liền đã từ đê giai tiên đế thành công đi tới bắt kiếp tiên đế cảnh giới đổi thành bình thường sinh linh cho dù là một chút thiên tư cường đại thần tộc thiên kiêu cũng muốn không mấy năm mới có thể làm đến nhưng là mình lại tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian liền làm đến mức này loại này tiến bộ tốc độ quả thực là khó có thể tưởng tượng nhanh có lẽ hẳn là cẩn thận lắng động một cái gần nhất cảnh giới đột phá quá nhanh doanh nhất nói xong bắt đầu l ặ n g lặng bế quan cẩn thận cảm lộ mình quanh thân cảnh giới biến hóa cùng động t h i ê n thế giới bên trong pháp tác lực lượng ngưng kết cùng cảm lộ khi tức kinh khủng rung động chung quanh thế giới doanh nhất thân ảnh cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng nhưng là hắn động t h i ê n thế giới bên trong hồng mông châu cũng đang không ngừng vận chuyển một bên tăng lên toàn bộ động viên thế giới không gian một bên từ từ tăng trưởng doanh nhất cảnh giới thực lực trong nháy mắt lại qua mấy trăm năm doanh nhất đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra tu vi của hắn không chỉ có vững chắc hơn nữa còn có tăng trưởng mặc dù không nhiều nhưng là loại này tu hành tốc độ đã xa xa không là bình thường sinh linh có thể tưởng tượng mấu chốt nhất là tại hồng nông châu tầm bộ dưới doanh nhất lồng ngực bên trong có một đoàn cực đoan h à o quang sáng chói đang không ngừng ngưng tụ theo quan g mang ngưng tụ doanh nhất còn cảm giác cái địa phương này hơi có chút nữa tựa hồ có đồ vật gì đang tại sinh trường ta trí tôn quất cũng tại trùng sinh hồng nông châu thật sự là tu hành trí bảo doanh nhất nói xong cảm thụ một cái mình động thiên thế giới diện tích lại có chút hứa mở rộng c doanh nhất n còn muốn lấy tiếp tục bế quan nhưng là bên không đưa tin phủ đột nhiên sáng lên đây là doanh gia đưa tin phủ không phải khẩn cấp nghiêm trọng sự kiện doanh gia sinh linh là sẽ không kích hoạt xem ra là xảy ra chuyện rồi doanh nhất nghĩ đến một cái lắc mình ra mình bế quan thế giới đi tới động thiên thế giới bên trong doanh gia đại điện ở trong gia chủ gia chủ mi vị không có bế quan tộc lão nhìn thấy doanh nhất thân ảnh đều cung kính hành lễ nói ra chuyện gì xảy ra gia chủ doanh gia bản gia phái người đem gia tộc bọn ta rất nhiều người đều bắt được lấy yêu cầu này chúng ta một lần nữa trở về doanh gia còn muốn gặp ngươi cái này mấy đến nay trăm năm chúng ta một mực đang tận lực tránh cho cùng bọn hắn tiếp xúc muốn để cho chúng ta trở về không sai không biết là thật hay giả người tới là ai vẫn là cái kia doanh cẩm bắt kiếp tiên đế cảnh giới có lao tổ tại ngăn chặn hắn doanh gia tại cựu thiên tiên vực đại trong chiến đấu một vị duy nhất may mắn còn sống sót tiên đế cường giả chính là vị này doanh gia lao tổ hiện tại đồng dạng có bắt kiếp tiên đế thực lực cũng là doanh nhất bế quan ở trong giữ gìn doanh gia sinh linh cái khác doanh gia tiên đế cường giả đều là mấy năm này vừa mới đột phá tiên đế một kiếp tiên đế mặc dù đối với lúc trước thực lực cường đại vô số lần nhưng là cùng cao kiếp tiên đế so sánh căn bản không có cái gì khả năng so sánh tại doanh gia đ a n phi tiên thành bên trong đại điện bên trong mấy đạo thân ảnh chính đang lẳng lạng uống trả trong đó một vị người mặc cẩm báo trung niên nhân một bên uống trà một bên cạnh mở miệng nói ra đạo hữu không cần phải lo lắng những sinh linh kia nói thế nào cũng là ta doanh gia huyết mạch hiện tại đều tại ta nắm giữ tiểu thế giới bên trong tạm thời không có vấn đề không biết ngươi chi mạch doanh gia gia chủ lúc nào đi ra bản tọa thời gian mặc dù có thể lãng phí nhưng là doanh gia chủ mạch thời gian cũng không thể lãng phí gia chủ bọn hắn thế nhưng là đang chờ đâu đạo hữu đừng nội gia chủ đang lúc bế quan tu hành đã phái người đi mời doanh gia vị này lúc trước còn sót lại tiên đế cường giả thản như nói dù cho đối mặt danh o gia chủ mạch hắn cũng chút nào không sợ hãi hai người lại tùy tiện hàn huyên một hồi doanh nhất thân ảnh nhàn nhạt, nhạt từ bên ngoài đi vào nhìn trước mắt thiếu niên này doanh gia còn sót lại tiên đế lao tổ trong lòng hơi s ư ơ n g sỏ lúc này mới bao lâu hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu doanh nhất cảnh giới quá kinh khủng ngươi chính là doanh gia chỉ mạch gia chủ doanh cầm nhìn về phía doanh nhất nghỉ ngờ nói ra ngươi là người phương nào bản tọa doanh gia chủ mạch chấp sự doanh cầm chuyên tới để đem các ngươi một lần nữa triệu hồi trong tộc ta doanh gia huyết mạch không cho phép bộc lộ bên ngoài doanh cầm thản nhiên nói c ha ha ha ha. Lúc, lúc này sớm tại vô số kỷ nguyên trước đó liền có kết luận lúc này tranh luận không có ý nghĩa các ngươi tại hồng mông thanh giới âm thầm làm một chút kinh doanh sinh linh đã đều bị ta lấy như thế lúc một bên trong ngươi đem chi mạch tất cả mọi người đều kêu đi ra theo ta cùng một chỗ trở về chủ mạch đi chủ mạch ở vào trung vực linh khí nông đậm tài nguyên vô số dù sao cũng tốt hơn các ngươi ở bên ngoài vất vả kiếm ăn doanh cầm nói xong bàn tay của hắn thẳng lên hiện ra một cái cỡ nhỏ hơi thế giới thế giới bên trong lần ẩn có sinh linh đang dùng rằng doanh nhất nhìn kỹ một chút d ư ớ i chính là doanh g i a một ít nhân viên nguyên lai、like、ta doanh g i a người đều bị ngươi bắt được cái này hơi thế giới cũng không tệ lắm người đều ở nơi này sao không sai mau đem ngươi doanh ra toàn bộ sinh linh đều đến đây đi theo ta cùng một chỗ trở về chủ mạch doanh cầm mở miệng nói ra chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống trong tay thế giới đã bị doanh nhất đ o ậ t mất sau đó dung nhập mình động thiên thế giới bên trong tất cả người nhà họ doanh trong nháy mắt về tới động thiên thế giới n g ư ơ i làm càn doanh cầm là tại không nghĩ tới doanh nhất thế mà lại trực tiếp xuất thủ với lại mình thế mà không có phát giác liền bị hắn đ ắ t thủ mấu chốt nhất là mình thể nội thế giới thế mà trong nháy mắt biến mất cùng mình gây mất liên hệ doanh cầm nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hoàn toàn xuất hiện một thanh bảo kiếm chỉ là còn chưa kịp động thủ doanh nhất nắm đấm đã đến trước mặt hắn kinh khủng đến nắm đấm trong nháy mắt rơi xuống t r ự chương tiếp đem d o a n cẩm t chín trăm sáu mươi bảy giao thủ thượng giới doanh gia cường giả mặc dù một quyền đem doanh c ẩ m đánh bay nhưng là doanh nhất căn bản không có sử dụng khí tức của mình là chỉ toàn bằng hồng ngông thánh thể nhục thân lực lượng tới ra tay hồng ngông thánh thể có thể hoàn mỹ che giấu mình bằng không một khi khí tức lộ ra chỉ sợ cái kia kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới cường giả thương trọng sẽ trong nháy mắt giáng lâm ở chỗ này muốn chết doanh c ầ m thân hình ngừng tại hư không bên trong căn bản vốn không quan tâm bị thân thể của hắn đụng nát to lớn tường thành cùng tử thương vô số sinh linh doanh nhất cũng là như thế đều đã bị hỗn độn cấp bậc cường giả để mắt tới loại trình độ này nhân quả đối với mình tới nói đã không trọng yếu doanh c ầ m đưa tay ở giữa bảo kiếm lại lần nữa về tới trên tay của hắn sau đó liền là từng đạo kinh khủng đến vô biên kiếm khí trong nháy mắt h ư n g tụ từ bốn phương tam hướng giữa hư không chém về phía doanh nhất Kinh khủng kiếm khi không kịp trên mang theo không có gì sánh kịp pháp tắc lực lượng, cường phía theo pháp gì tắc có lực đây ạ i tiến pháp gáp sập phong quanh hư không, tiến một bộ phong khóa doanh nhất khả tắc trùng một tẩu. năng bộ đào đ là một loại cực kỳ cường đại kiếm quyết nhưng là đáng tiếc hắn đối mặt là doanh nhất dù cho không có sử dụng mình bất kỳ pháp lực cùng thần hồn thủ đoạn doanh nhất vẹn vẹn bằng vào mình động thiên thế giới lực lượng liền thi triển đi ra càng cường đại hơn kiếm quyết cũng không phải là hắn nắm giữ tứ đại kiếm quyết mà là hắn từ tứ đại kiếm quyết ở trong cảng nộ ra một loại toàn kiếm quyết mới loại này kiếm quyết uy lực mạnh thậm chí có thể giúp tiên đế cường giả vượt cấp mà chiến bởi vì doanh nhất mới c ẳ n g ngộ loại này kiếm quyết có thể điều động một chút xíu bản nguyên pháp tắc lực lượng cho mình dùng đây chính là bát đại thần tộc sinh linh chuyên môn kỹ năng hiện tại doanh nhất chỉ một kiếm liền phá hết doanh cầm kiếm trận sau đó một kiện đem đưa vào đến thân thể chém thành hai nửa làm sao có thể muốn khôi phục thân thể của mình doanh cầm lại phát hiện có một cỗ bản nguyên lực lượng đang nhanh chóng ăn mòn nhục thân của mình phòng ngừa thân thể của mình khôi phục để chiến lực của hắn bị hao tổn không thiếu doanh gia cường giả liền chút bản lánh này cũng vọng tưởng để cho chúng ta một lần nữa trở về doanh nhất thân hình đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong hắn vẹn vẹn sử dụng thuần nhục thân cùng động tiên h thế giới lực lượng liền có thể triệt để áp chế trước mắt doanh cẩm với lại có thể nhẹ nhõm thủ thắng nếu là toàn lực ứng phó chỉ sợ có thể tùy tiện chẳng hắn điều này cũng làm cho doanh nhất đối tại thực lực của mình có một chút nhận biết cùng phổ thông tu sĩ so sánh thực lực của mình tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không biết nếu là đối mặt thần tộc cứng giả cùng ban đầu ở cựu thiên tiên vực ở trong gặp phải thần tướng ai thắng ai thua doanh cẩm nghe được doanh nhất lời nói sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu sau đó thương thế trên người hắn tại vô cùng cường đại pháp lực phía dưới bị hắn tạm thời áp chế kinh khủng pháp lực trong nháy mắt thi triển ra doanh gia cường đại tuyệt học vẹn vẹn trong nháy mắt khí tức của hắn lại tăng cường một điểm với lại toàn thân cao thấp trong nháy mắt tràn ngập lực lượng kinh khủng tựa hồ vận chuyển cường đại thuật cung pháp doanh hoàng t i ê n thiên quyết doanh c ầ m nói xong trong tay buộc phát ra kinh khủng thần quang cái kia là mình pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ kinh khủng thế công là doanh gia tổ chuyển cường đại công pháp ở trong một đạo cường đại thủ đoạn công kích có thể tiện tay cùng cắt đứt thời gian trường hạ phải biết hồng mông t h a n h giới ở trong thời gian trường hạ nhưng không là bình thường tiểu thế giới thời gian trường hạ có thể sánh được tại cựu thiên tiên vực tuy tiện một vị tiên vương cường giả liền có thể đặt chân thời gian trường hạ thậm chí một chút đỉnh phong tiên vương ở trong đó tùy ý du đãng căn bản vốn không quan tâm trong đó nhân quả lực lượng nhưng là tại hồng mông t h a n h giới chính là một chút đê d i a i tiên đế cũng không dám tùy ý đụng vào thời gian ở trong đó nhân quả lực lượng mạnh mẽ dễ b ả n không là bình thường sinh linh có thể tiếp nhận doanh nhất coi như hiện tại đến bắt kiếp tiên đế chiến lược càng là đến kinh khủng thiên tôn phía dưới vô địch nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đụng vào hầm mông thánh k i ế p ở trong nhân quả chỉ lực phương thế giới này quá mức khổng lồ một cái tác động đến nhiều cái thời gian trường hạ ở trong tùy tiện một chút xíu ảnh hưởng liền sẽ sinh ra ngập trời nhân quả chỉ lực không phải thiên tôn không thể ngăn cản doanh c ầ m trong tay quang mang trong nháy mắt hóa thành một đạo bàn tay màu vàng nóng đối doanh nhất đập đi qua trong nháy mắt đó doanh nhất tựa hồ cảm giác chung quanh thời gian cùng không gian đều bị phong tỏa mình đã lui không thể lui chỉ có thể đón đỡ một chiêu này ngay tại kinh khủng tay cầm sắp rơi xuống doanh nhất trên đầu thời điểm doanh nhất thân thể đọc n g nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang màu tím nhạt sau đó trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn tựa hồ cho thân thể của hắn bao phủ một tầng thần dị đạo vận trong nháy mắt đó doanh nhất cảm giác mình tựa hồ có được khai thiên chỉ lực tiện tay doanh ra một đạo kinh khủng n ắ m đấm doanh nhất trực tiếp đem trên đỉnh đầu cái k i a một đạo tay cẩm triệt để đánh tan đồng thời thân hình hắn đột nhiên l ó e lên không gian chung quanh tựa hồ còn không có giải trừ cố định nhưng là doanh nhất thân hình đã đi tới doanh cẩm bên người lại lần nữa một quyền đánh ra trực tiếp xuyên thủng doanh cẩm lồng n ự c kinh khủng tiên đế huyết dịch tại không cần tiền bay là tả doanh cẩm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài miệng bên trong đồng dạng không cần tiền từng ngụm từng ngụm tràn ra máu tươi đồng thời kinh hãi nhìn về phía doanh nhất hắn không rõ doanh nhất làm sao sẽ mạnh như vậy mọi người rõ ràng đều là bắt kiếp tiên đế cảnh giới nhưng là đối phương tựa hồ chỉ là dùng lực lượng của thân thể liền hoàn toàn nghiến ép mình xem ra ngươi cái gọi là doanh gia không có người tới cứu ngươi doanh nhất lạnh giọng nói ra lại lần nữa ra tay hồng nông thánh thể lực lượng điên cuồng vận chuyển muốn nếm thử đem doanh cẩm đánh giết ở chỗ này ngay tại doanh cẩm kinh hãi không thôi thời điểm phía sau hắn xuất hiện từng đạo quan mang mỗi một đạo quan mang ở trong đều phóng xuất ra lực lượng cường đại sau đó rất nhiều đạo quang mang ngưng tụ thành một vệ ánh sáng ảnh đứng ở doanh cẩm hậu phương lão tổ hồng n ô n g thánh giới doanh gia lão tổ doanh nhưng nhất trong lòng giật mình loại này cấp bậc nhân vật thế mà tự mình hiện thân mặc dù không phải thật sự thân g á n g lâm nhưng là nhìn ra được bọn hắn cũng sớm đã chú ý tới mình quang ảnh vây tay một cái tường đạo cường đại đại đạo khí tức từ quang ảnh thân bên trên phát ra trực tiếp đem doanh cẩm thương thế trên người khôi phục sau đó nhìn về phía doanh nhất tựa hồ tại nghi hoặc cái gì lập tức hắn đưa tay vùng dưới vẹn vẹn một cái phất tay doanh nhất cũng cảm giác chung quanh có quanh vô số không i n khủng k hướng mình nghiền thời h lớn đến lượng lên đến, thời gian lực ép gian đều tại tránh lui, tránh vận mệnh luân hồi đều muốn ệ n h l â n trong nháy cùng lượng Doanh Nhất cũng không hồi phá chỉ đại đều đạo u mắt ác. m vỡ, vô có lực như vậy trốn vào mình động tiên h thế giới bên trong mà là muốn nhìn một chút mình khoảng cách loại này cấp bậc cường giả còn có bao nhiêu sai biệt kinh khủng hồng ngông thánh thể nhanh chóng kích phát ra toàn bộ lực lượng lại đem động tiên h thế giới lực lượng pháp tắc toàn bộ ra trì tới vô tận pháp lực trong nháy mắt phun trào tại kinh khủng lực lượng thần hồn điều hòa lại doanh nhất thi triển trước nay chưa có một quyền Hoàng người bét i chung đóng ra một quyền về sau, Doanh Nhất liền đã ra kế i a không h t chương chín trăm sáu mươi tám chiến thần hiện thân đây là một mảnh tất cả đều là hoàn toàn do lực lượng pháp tắc hình thành một cái thế giới doanh nhất có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng pháp tắc thậm chí so chính mình lúc trước tại pháp tắc biển ở trong nhìn thấy lực lượng pháp tắc còn muốn nồng đậm một phần mà bất luận mình như thế nào câu thông mình động thiên thế giới mình đều không thể trở lại trong đó ha ha quả nhiên lấy bản nguyên pháp tắc lực lượng có thể ngắn ngủi ngăn cách ý thức của ngươi cùng thể nội thế giới liên hệ nếu là lao phu đoán không sai ngươi hẳn là mở ra một cái rất đặc thù thể nội thế giới a đang tại doanh nhất nghi hoặc trong lúc đó một thanh â m từ trước mắt chuyển đến doanh nhất ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền đã nghe ra đây là vị kia hỗn độn cấp cường giả thương trọng t h a nhâm dù sao mình nghe hắn giảng đạo ngay cả một đoạn thời gian đối thanh âm của hắn vẫn là rất quen thuộc chỉ là không nghĩ tới toàn bộ hồng mông thanh giới doanh gia châm đối chính mình sự t ì n h tất cả đều là vị này ở phía sau mưu đồ xin ra mắt tiền bối thân hôn của doanh nhất lực lượng nhìn về phía thế giới pháp tắc ở trong một vệ ánh sáng ảnh mở miệng nói ra tiểu tử ngắn ngủi mấy ngàn năm không thấy thực lực của ngươi lại tăng lên không ít ngươi nếu là gia nhập ta đông bắc hắc cám thần tộc ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi hiện tại đã không ngừng ta một vị để mắt tới ngươi thương trọng thanh âm chuyển đến để doanh nhất hơi kinh ngạc không nghĩ tới phía sau còn có cái khác hỗn độn cấp bậc cường giả để mắt tới mình xem ra chính mình vẫn là khinh thường mình miễn dịch lực lượng pháp tắc mang tới ảnh hưởng đây chính là ảnh hưởng b ắ t đại thần tộc căn cơ sự t ì n h nhìn xem chung quanh vô tận pháp tắc lực lượng lại không có cách nào cảm nhận được mình động tiên thế giới đối mặt khủng bố như vậy hỗn độn cấp bậc cường giả doanh nhất tựa hồ không có lựa chọn ngay tại hắn suy nghĩ muốn không nên đáp ứng thời điểm cái này một mảnh thế giới pháp tắc đột nhiên kịch liệt run rẩy sau đó liền thấy một đạo cực đoan sáng trói kim sắc quang mang tựa hồ khai thiên tích địa một bên từ ngoại giới chiếu vào trong nháy mắt doanh nhất cảm nhận được mình động khi g tức kinh khủng tại h hỗn độn giữa hư không tràn ngập vô số cường giả thấy cảnh này đều trực tiếp tránh lui đó là có hỗn độn cấp bậc cường giả tại giao thủ thương tổng thân ảnh cũng kinh động đến toàn bộ hồng tràn mông thánh giới cái khác hỗn độn cường giả mọi người đều chú ý tới muốn nhìn một chút là vị nào nhân vật chọc phải thương trọng đây cũng không phải là một vị loại lương thiện luồng hào quang màu vàng nóng này trong hư không không ngừng xuyên qua trong nháy mắt liền xuyên qua vô tận thời không nhưng là bất luận tốc độ của nó có bao nhanh thương trọng đều không nhanh không chậm theo sau lưng tựa hổ tuần ngày cùng không gian với hắn mà nói không tồn tại bản tọa ngược lại muốn xem xem là người phương nào hỏng ta chuyện tốt thương trọng nói xong đưa tay nhẹ nhàng đưa tay về phía trước một đạo kinh khủng pháp tác lực lượng trong nháy mắt đem một đạo kim sắc quang mang khống chế lại sau đó hung hăng áp bạch tới Náy mắt sau đó kim sắc quang mang thế mà hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện tại không gian hỗn độn bên trong k h í tức kinh khủng từ hư ảnh trên thân phóng xuất ra trực tiếp đem thương trọng thả ra lực lượng pháp tắc phá vỡ là ngươi c h i ế n thần thương trọng kinh ngạc nhìn về phía trước mắt quang ảnh tựa hồ là hồi ức đến cái gì thương trọng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ kim sắc hư ảnh dừng thân hình thản nhiên nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khôi phục được loại trình độ này cái kia doanh gia tiểu tử c ù n ngươi có quan hệ gì hắn đã từng đã giút ta kim sắc hư ảnh lẳng lặng nói ra c h í n thần đã dám x u ấ thương i tại ệ n t r ớ c mặt bản tòa, liền để bản tòa nhìn xem tọa, tọa bản bản liền nhìn n để g ư i c h â thân t h nơi nào n ở ơ ư trọng nói xong hai con ngươi bên trong phóng xuất r a vô tận thần quang có cường đại bản nguyên pháp tắc không ngừng phóng thích hình thành từng đạo kinh khủng đường vân sau đó ở trước mặt của hắn từng đạo vô cùng thật nhỏ sợi tơ trong nháy mắt kim sắc quang ảnh bao trùm sau đó bắt đầu thuận vô tận thời không nhân quả xem xét chiến thần vị trí đừng phí sức ngươi bây giờ còn tìm không thấy ta chiến thần hư ảnh vừa cười vừa nói chung quanh sợi tơ căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn không nghĩ tới thì ngươi cùng cái này doanh gia tiểu tử còn có một đoạn nguồn gốc b ấ thương q u trọng, trọng nói n xong vẫy tay một cái đem cái tiêm một đạo kim sắc quang ảnh nghiền nát sau đó thân hình của hắn cũng biên mất không thấy gì nữa chiến thần xuất hiện một thanh niên vang vọng mảnh này thần dị không gian rất nhanh chung quanh liền có đáp lại lần trước để thần hồn của hắn ngẫu nhiên chạy thoát lần này còn dám xuất hiện vừa vặn tìm cơ hội triệt để thu xem hắn đã nhiều năm như vậy chiến thần lại trở về không biết thương thế của hắn tốt nhiều thiếu hắn tự hồ cùng lần này thiên kiêu chỉ vương doanh nhất có chút quan hệ lần này ta tự mình xuất thủ muốn tìm tòi nghiên cứu doanh nhất miễn dịch bản nguyên pháp tắc bí mật nếu không phải hắn đến quấy n h u ta liền trở thành vậy liền lấy doanh nhất làm mội nhử đem hắn chân thân dẫn ra lần này liền đem hắn hết thể đều ma diện nhìn hắn làm sao khôi phục cái này đẳng cấp cường giả muốn hoàn toàn giết chết là tại là quá khó khăn lúc trước chúng ta bố cục vô số năm đại chiên vô số năm cũng không thể giết chết hắn năm đó còn là có chút cười nhìn hắn lần này chúng ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy chiến thần vì một tên tiểu tử liền tùy tiện hiện thân sẽ có hay không có lừa dối không sai hắn phải cùng đám người kia còn có tiếp xúc chư vị thần vương đang bận b i ể u vượt ngoại chiến trường sự t ì n h chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút đừng có lại hậu phương đi ra nhiễu loạn ha ha các ngươi quá cẩn thận có chúng ta tọa c h ấ n có thể ra loạn gì hắn nếu thật thân giáng lâm liền chém hắn chấn thân lại một thanh âm chuyển đến đám người nghị nghị cũng nhao nhao gật đầu bọn hắn đã là hồng mông thánh giới sinh linh mạnh mẽ nhất không có cái gì là đối thủ chân chính vô địch tín nhiệm quán triệt vĩnh h ằ n không có chút nào cải biến bất quá đi qua lần này cái này mới xuất hiện doanh gia chỉ sợ toàn cũng không tìm tới người cái này doanh gia tiểu tử tu vi tăng lên tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của ta hắn tự hồ có một cái đặc thù thể nội thế giới để cho mình lục thân cũng có thể tiến vào bên trong để cho ta một mực không cách nào tìm tới hắn lợi dụng bản nguyên thuộc tính không gian cũng vô pháp xác định cái này lục thân thế giới vị trí sao không sai tự hồ cái thế giới này căn bản cũng không phải là hồng mông thánh giới một bộ phận cùng thủ đoạn của hắn quỷ dị thương trọng mở miệng nói ra có chút ý tứ không biết hắn biết chương ó t ể t chín trăm sáu mươi chín quan tâm quá nhiều thực lực quá thiếu đã về tới mình động tiên h thế giới doanh nhất lập tức cho doanh gia cùng thiên đ ỉ n h sinh linh đạo tìm về không được tùy ý tiến vào hồng mông thành giới về phần nó thế lực của hắn cũng toàn diện co vào ra vào quyền hạn thời khắc này doanh nhất lẳng lặng ngồi tại động tiên h thế giới một cái linh khí nồng đậm chi đ i ệ u từ từ tu hành lấy nghĩ đến vừa rồi mình đột phá thương trọng phong tỏa đi ra trong nháy mắt đó đó là một cỗ mình hơi thở vô cùng quen thuộc thì ra là thế suýt nữa quên mất doanh nhất nói xong thật chặt nhắm lại cặp mắt của mình cường đại thần hồn chi lực trực tiếp hóa thành một đạo tử kim thân ảnh xuất hiện ở thức hải của mình chỗ sâu thức hải của mình chỗ sâu đã từng có một vị vô cùng tồn tại cường đại chân linh lần nữa tụ t ậ p về sau doanh nhất thế lực càng ngày càng, càng cường đại đạo này chân linh liền triệt để rời đi chỉ là trước khi rời đi nói qua còn biết gặp lại đồng thời lưu lại chiến thần danh hảo thân hồn của doanh nhất lại một lần nữa đi tới sâu trong thất hải kim sắc vương tọa phía trên sau đó cường đại thần hồn chi lực triệt để bộc phát bao phủ toàn bộ vương tọa nếu như nói chiến thần có lưu lại thứ gì cái kia chỉ sợ sẽ là tòa này vương tọa đây là hắn duy nhất không có mang đi đ ồ vật hoảng sợ vương tọa lẳng lặng in đứng sừng sức ở trên đài cao doanh nhất ngồi ở phía trên hướng mặt trước nhìn lại trước mắt thất hải tựa hồ tại nào đó trong nháy mắt hóa thành vô tận vũ chủ hải vô tận thế giới tại trước mắt hắn chìm nổi vũ trụ hủy diệt cùng tái sinh cũng đang không ngừng diễn ra đây là pháp tắc lực lượng tu vi đến doanh nhất tình trạng này mới có thể chân chính minh bạch cảnh tượng trước mắt là cái gì tạo thành đây là một loại so với bát đại bản nguyên pháp tắc thuộc tính bên ngoài một loại khác vô cùng cường đại bản nguyên pháp tắc tựa h ồ cùng trước mắt mảnh này vũ trụ hải không ngừng sinh diệt có quan hệ chiến thần ngươi đến tột cùng là ai doanh nhất nghĩ đến lẳng lặng cảm nộ cái này trước mắt đại pháp tắc vũ trụ hắn không biết là ngay tại hắn cảm nộ vùng vũ trụ này một khác này hắn động tiên thế giới bên trong đột nhiên sinh ra d i biến kinh khủng từ trước đâu từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện toàn bộ động thiên tựa hồ càng thêm bằng diện diện tích cũng đang chậm rãi gia tăng doanh nhất thịt trên khuôn mặt đồng dạng sản sinh biên hóa trên lồng ngực của hắn một đạo vô cùng sáng chói hào quang màu tử kim không ngừng phóng thích thẳng đến đem chúng quanh thiên địa toàn bộ bao phủ ở bên trong khí tức kinh khủng phóng xuất ra để tất cả động thiên thế giới bên trong sinh linh đều cảm thấy kinh hãi bọn hắn tựa hồ cảm nhận được cái thế giới này ra mở thời điểm cái chủng loại kia trạng thái một đoạn vô cùng sáng chói xương tại doanh nhất trên lồng ngực chậm rãi nổi lên sau đó trong nháy mắt hấp thu tử chung quanh tất cả lực lượng. sau đó từ từ nhìn chăm chú cái này đoạn xương phía trên có kinh khủng pháp tắc lực lượng nổi lên đem doanh nhất toàn bộ thân thể bao khỏa bắt đầu một cỗ cổ, cổ lực lượng cường đại từ cái này đoạn xương phía trên không ngừng truyền lại cho doanh nhất thẳng đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất cảm thấy mình có chút suy yếu cũng chính là tại doanh nhất bắt đầu lĩnh hội t i ê n thần lưu lại thần bí bản nguyên pháp tắc chúng sinh mình trí tôn cốt thời điểm hồng mông thánh giới một chỗ thần bí không gian bên trong một đạo to lớn vô cùng vương tọa phía trên một đạo bóng người và nóng chậm rãi mở miệng nói ra rốt cục phát giác được không bố cục vô số hội nguyên cũng đừng làm cho ta thất vọng a v â n h k h í tức kinh khủng không ngừng phóng thích toàn bộ động thiên thế giới lại khuyết trương lớn hơn một vòng về sau doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra đây là trí tôn cốt cảm nhận được mình trên lồng ngực xương cốt doanh nhất kinh ngạc mở miệng nói ra mình tại vương tọa trước đó cảm nhận được cái k i a m ộ t cỗ cường đại pháp tác lực lượng tựa hồ mang theo một loại nào đó trùng sinh trị liệu hiệu quả sóng g a tốc mình trí tôn cốt trùng sinh cũng bởi vậy hấp thu mình nộp thân rất nhiều lực lượng để cho mình trở nên suy yếu bắt đầu động thiên thế giới bên trong lực lượng gần như chính là ta lực lượng của mình ngẫu nhiên lợi dụng một chút còn có thể nếu là muốn lợi dụng động thiên thế giới bên trong lực lượng tu hành đó là không có khả năng doanh nhất nói xong lợi dụng hồng mông thánh thể lực lượng che giấu mình tất cả khí tức sau đó một cái lắc mình về tới hồng mông thánh giới bên trong sau đó hắn bước ra một bước xuyên qua trùng điệp không gian đi tới một cái ít hai lui tới vũ trụ tỉnh hải c h ỗ sâu kinh khủng thể chất c h ậ m dai hấp thu chung quanh linh khí của thiên địa từ từ bổ sung mình tiêu hao không nghĩ tới lần này đục thân thâm hụt nhiều như vậy thàng đến doanh nhất hút khô không thiếu đại giới bên trong lực lượng cùng thế giới hạch tâm về sau mới hoàn toàn đền bù mình tiêu hao với lại tu vi của mình cũng mượn nhờ trí tôn cốt trùng sinh thời cơ nhất cử đi tới b ắ t kiếp tiên đế đình phong nhưng là doanh nhất biết tại loại cảnh giới này bên trong vẹn vẹn một cái trí tôn cốt chỉ sợ làm không được lớn như vậy tăng lên nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ sợ vẫn là mình cảm nộ cái kia một loại đặc thù bản nguyên p h á p tắc cái này hồng nông thánh giới bên trong thế mà còn có thứ chín loại bản nguyên p h á p tắc cũng chỉ có bát đại thần tộc không biết chiến thần cùng bát đại thần tộc ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cùng cái này một loại đặc thù bản nguyên p h á p tắc lại có quan hệ gì ân bản nguyên phát tắc doanh nhất nghĩ đến chuyện này đột nhiên nhớ tới một chuyện khác lúc trước mình cùng thần tộc truyền nhân giao thủ lần thứ nhất lĩnh giáo bản nguyên pháp tắc lực lượng thời điểm cũng cảm giác bản nguyên pháp tắc cùng lúc trước cựu thiên tiên vực không rõ chi lực có quan hệ doanh nhất nói xong từ mình động tiên thế giới bên trong lấy ra một đạo nhàn nhạ s ư ơ n g mù màu đen đây là lúc trước mình tiếp dẫn không rõ chi lực tiến vào trong cơ thể của mình thời điểm thừa cơ lưu lại một chút xíu hiện tại lấy ra cẩn thận quan sát không rõ chi lực bản chất tựa hồ là một loại hoàn toàn mới bản nguyên pháp tắc không rõ chi lực mới bản nguyên pháp tắc chín loại vẫn là mười loại doanh nhất tạm thời không hiểu rõ bát đại thần tộc k h ô n g chế bát đại bản nguyên pháp tắc hắn đều đã tiếp xúc qua nhưng là cùng không rõ chi lực cùng chiến thần lưu cho hắn bản nguyên pháp tắc cũng không giống nhau doanh nhất to gan phỏng đoán ở trong đó hết thệ có kinh thiên bí mật k h ô n g chế một loại bản nguyên pháp tắc liền có thể tại hồng mông thánh giới ở trong sáng tạo một cái thần tộc thần tộc thần cái danh xưng này doanh nhất tự hầu nghĩ đến chính mình lúc trước xâm nhập bị không rõ chi lực an mòn thế giới thấy được kinh khủng tế đàn mà bị tế tự sinh linh liền tự xưng là thần không biết cái, kia cái gọi là thần cùng hồng mông thánh giới thần tộc có quan hệ hay không còn có mình hồng mông thánh thể vấn đề hệ thống vấn đề lúc trước từ giới hải cuối cùng tiến vào hồng mông thánh giới thời điểm mình đã từng ngộ nhập một cái thần bí chi địa hiện đang hồi tưởng lại đến bên trong tựa hồ cũng có đại khủng bố còn có ngộ đạo pháp tắc dưới biển cho mình hồng mông châu sinh linh thần bí sống nhờ tại mình thức hải chiến thắng đám người đây hết thể tựa hồ đều cùng mình có quan hệ nhưng là mình hiện tại một cái cũng không còn được quan tâm quá nhiều thực lực quá thiếu doanh nhất cười khổ một tiếng bước ra một bước đi tới một cái khác trong vũ trụ bắt đầu chậm rãi hấp thu vùng vũ trụ này không gian bên trong linh khí sau đó mượn nhờ thiên địa đại đạo không ngừng rèn luyện bản thân thời gian cũng tại doanh nhất yên lặng tu hành ở trong chậm rãi quá khứ hai mươi năm về sau doanh nhất tu vi đến bắt kiếp tiên đế cực h ạ n hắn bắt đầu nếm thử đột phá cựu kiếp tiên đế chương chín trăm bảy mươi tu hành tài nguyên đi qua hai mươi năm tu hành doanh nhất các loại thủ đoạn đều chạy tới bắt kiếp tiên đế cực h ạ n từ bắt kiếp tiên đế đ ỉ n h phong đến có thể đột phá cựu kiếp tiên đế cảnh giới chỉ tốn hai mươi năm đây đối với phổ thông sinh linh tới nói đã là chuyện bất khả tư nghị phải biết bình thường sinh linh tu hành tốc độ lại nhanh đi tới cao giai tiên đế cảnh giới cũng sẽ trở nên phi thường chậm chạp động một tí bê quan mấy cái kỷ nguyên mấy vạn năm đối với tiên đạo lĩnh vực tới nói đều là đảo mắt trong nháy mắt chớ nói chi là tiên đế cảnh giới tu hành cần có linh khí thật sự là quá mức kinh khủng nếu là ở nơi bình thường đột phá đến cựu k i ế p tiên đế chỉ sợ chung quanh vô số thế giới đều muốn bị ta h ú t khô bằng không liền là tìm tới lượng lớn linh tài ủng hộ ta đột phá bằng không liền là tìm tới một chỗ linh khí vô cùng n ồ n g đậm địa phương đến đột phá doanh nhất nghĩ đến mình trước đó mấy cảnh giới đột phá hoặc là chung quanh có vô tận linh khí nếu không phải là có chi cường giả ở chung quanh tiện tay thu lấy đến vô tận lực lượng trợ giúp mình b ộ t phá hiện tại ngược lại là toàn dựa vào chính mình bất quá như thế nào mới có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng tài nguyên đâu doanh nhất nghĩ đến đưa ánh mắt về phía bát đại thần tộc phương hướng muốn nói là tu hành tài nguyên nhiều ít còn có ai hơn được bát đại thần tộc đâu xem ra là thời điểm muốn để hồng ngông t h á n h giới sinh linh cảm nhận được thánh nhất chi mai chi phối doanh nhất nghĩ đến thân hình biến mất tại ngày này địa chi bên trong đông bắc hắc á m nhất tộc vị trí khu vực ở vào toàn bộ hồng ngông thế giới đông bắc địa vực toàn bộ đông bắc ước vạn cương vực vô lượng sinh linh đều ở vào hắc cám thần tộc khống chế bên trong mỗi một cái cương vực đều xa so với cựu thiên tiên vực muốn khổng lồ hơn nhiều có vô tận thế lực ở chỗ này thành lập lại hủy diệt nhưng là vô tận hội nguyên đến nay chỉ có hắc cám thần tộc cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy doanh nhất lợi dụng mình hồng nông thánh thể đặc tính che lấp mình tất cả khí tức sau đó từ từ tiến vào hắc cám thần tộc lãnh địa làm lúc trước thương trọng l ậ p đi l ậ p lại nhắm vào mình trả thù doanh nhất đem mình lần thứ nhất xuất thủ đặc ở đông bắc hắc á m thần tộc vẹn vẹn tiến vào hắc á m thần tộc lãnh địa doanh nhất liền có thể rõ ràng cảm giác được. t r u n g quanh giữa thiên địa tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực hạn đen ám thuộc tính càng đi chỗ sâu đi đen ám thuộc tính càng nồng đậm cùng đen ám thuộc tính trở nên nồng đậm chính là t r u n g quanh thiên địa linh khí nhanh chóng tăng lên quả nhiên nơi tốt tất cả đều bị bắt đại thần tộc người chiếm lĩnh tu sĩ bình thường muốn tu hành đã muôn vàn khó khăn doanh nhất nói xong lại lần nữa cẩn thận một chút biến mất mình tất cả khí thức hướng phía hắc á m thần tộc hạch tâm mà đi làm hồng nông thánh dõi thần tộc thứ nhất hắc á m thần tộc nội bộ diện tích chỉ lớn dễ bạn không là bình thường sinh linh có thể xuyên qua cùng nhau đi tới cường giả vô số thật là tiên vương nhiều như ch tiên đế khắp nơi trên đất đi doanh nhất càng là thấy được thần tộc giàu có đủ loại cường đại thần dược linh dược tiên dược bất tử dược không cần tiền khắp nơi sinh trưởng còn có chuyên môn thế giới dùng để bồi dưỡng các trùng linh được linh tài linh căn mỗi một cái t h ả tại ngoại giới đều vô cùng chân quý không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng nhìn xem khắp nơi đều là kinh khủng tài nguyên doanh nhất l ắ t đầu k i ê n định hướng về phía trước hắn biết đạo thần tộc chân chính bảo k h ố ở trong tài nguyên căn bản không phải hiện tại có thể sánh được doanh nhất không ngừng xâm nhập trong đó từ từ hắn đụng phải sinh linh càng ngày càng cường đại thậm chí bắt đầu càng đến rất nhiều tiên đế cao dài cừng giả thậm chí còn tại thần tộc chỗ sâu cảm nhận được rất nhiều phần kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng khí tức cái kia hẳn là là từng tôn thiên tôn cường giả nhìn địa bộ này thiên tôn cường giả có hơn mười vị những n à y thần tộc hẳn là tựa như lúc trước cựu thiên tiên vực doanh gia nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nhớ ngày đó cựu thiên tiên vực doanh gia mặt ngoài có vài vị tiên vương cường giả toa c h ấ n kỳ thực tại doanh gia nội bộ tiên vương núi bên trong tiên vương lấy hàng ngàn dễ bạn không là bình thường thế lực có thể tưởng tượng đó là vô tận t u ế nguyện tích lũy được tài nguyên hiện tại đến xem bắt đại thần tộc doanh nhất chỉ cảm thấy thâm bất khả c h ắ c nếu là thật sự buộc phát kinh khủng đại chiến chỉ sợ thần tộc nội t ì n h sẽ để cho vô số sinh linh kinh hãi doanh nhất nghĩ đến từ từ đi vào một chỗ địa vực biên giới trước mắt của hắn có một đạo trong suốt lồng ánh sáng lồng ánh sáng nội bộ có một mảnh càng càng quảng đại không gian đó là thần tộc thần thổ thần tộc cấm địa ở trong cấm địa căn cứ doanh nhất trong khoảng thời gian này điều tra hắn biết đạo thần thổ chi bên trong có lấy thần tộc bà khố hồng mông thánh thể lực lượng không ngừng kích phát doanh nhất càng là tại hồng mông thánh thể lực lượng ở trong lẫn vào từng k í c mình mới càng nội cho bản nguyên pháp tác lực lượng sau đó liền nhẹ nhõm đột phá tầng này lồng ánh sáng tiến vào bên trong quả nhiên hồng n g ô n g thánh thể thể chất dung luyện vật vật thế giới không có cái gì lực lượng không thể dung luyện trận pháp này mặc dù cường đại nhưng lại ngăn không được ta doanh nhất nghĩ đến lại nghĩ tới ban đầu ở pháp tắc biển ngộ đạo cái chỗ kia nếu là có thể đi vào cũng có thể có đại thu hoạch nhưng là bây giờ mình không có người dẫn đường căn bản tìm không thấy cái chỗ kia t r u n g quanh thiên địa linh khí càng nương theo lấy nồng đậm pháp tắc lực lượng kinh khủng đến không thể tưởng tượng nếu là ở nơi này sinh tồn sinh linh chỉ sợ mỗi một vị đều là trời sinh cường giả bảo khố số lượng cũng không ít nhưng là chỉ là bình thường tu hành tài nguyên thần tộc chân chính trí bảo âm cao đều tại cao tầng trong tay cái này bảo khố lực lượng mặt đồ vật lại tiện nghi ta doanh nhất nói xong lợi dụng mình hồng ngông thánh thể hiểm hộ thành công tiến nhập một cái bảo khố ở trong bảo khố bên ngoài có một vị thiên tôn cường giả tự mình toa t h ấ n doanh nhất rất là cẩn thận hắn biết mình một khi lộ ra mảy may c h â n ngựa chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cường đại hơn chỉ cường giả trực tiếp giam cầm hết thảy thậm chí ngay cả tư duy thời gian phản ứng cùng cơ hội đều không có tiến vào bảo khố bên trong doanh nhất vận chuyển mình trọng đồng đem hết thảy chung quanh đều nhìn ở trong mắt sau đó thấy được từng cái tinh xảo chữ vật bảo khí mỗi một cái chữ vật bảo khí trước đó đều có một cái kỹ càng nói rõ nói cho mọi người bên trong thả là vật gì doanh nhất nhìn sang toàn bộ bảo khố ở trong ánh sáng chữ vật bảo khí chí ít có một trăm ngàn cái một trăm ngàn cái chữ vật bảo khí bên trong có vô số tài nguyên mà cái này vẹn vẹn thần tộc ở trong một cái tiểu bảo kho giống như vậy bảo khố toàn bộ h ắ t cám thần tộc còn có rất nhiều doanh nhất trước lưu lại mình nhất chỉ mai danh hảo sau đó vung tay lên đem chọn cái bảo khố bên trong chữ vật bảo khí toàn bộ chuyển qua mình động thiên thế giới đem nơi này chữ vật bảo khí thu sạch lấy về sau doanh nhất cấp tốc đi vào khắc một cái bảo khố sau đó bắt t r ư ớ c làm theo bắt đầu đem chữ vật bảo khí toàn đều bỏ vào trong túi cứ như vậy liên tục thu lấy bảy cái bảo khố về sau toàn bộ thần thổ đột nhiên có kinh khủng cường giả thần hồn chỉ lực đ à o qua doanh nhất tại cái này vừa đến thần hồn chỉ lực quét tới trong nháy mắt l i ề n đã trốn vào mình động thiên thế giới ở trong đi làm càn nhất chỉ mai một đạo hơi có vẻ nổi giận thanh â m tại toàn bộ hắc á m nhất tộc cấm địa ở trong vang lên sau đó đám người liền thấy một vị mơ hồ không rõ thân ảnh hiện lên ở h ắ cám thần tộc phía trên kinh khủng dòng sông thời gian nhanh chóng lui lại hết thể chung quanh đều bị lại một lần nữa tái diễn